trần mãn thần tiến lên nói cái này một nhắc nhở lập tức để mấy vị quốc sư rất là kinh ngạc sau đó liền hồi tưởng lại năm đó tình hình sư ứng thiên cũng là mới biết được trong lòng càng là giật mình cũng đối trần mãn thần thân phận chân thật càng thêm hiếu kỳ lão ngũ sư hiên lập tức vỗ xuống tay nói những người khác lập tức cũng c h ậ m chậm về nghĩ tới có tầng này hoạn nạn tác chiến giao tình trần mãn thần cấp tốc bị mấy vị quốc sư tiếp nhận một đoàn người lập tức hạ xuống đỉnh núi cảnh tượng trước mắt mười điểm đơn giản bất quá chỉ là một cái giản dị nông trường bộ g á n g sinh hoạt thái thượng cùng một chút đệ tử cùng người hầu trong đó nhất là tinh xảo chính là mấy chỗ nhà tranh hẳn là bảy vị quốc sư trụ sở mọi người một đường đi tới nhìn thấy hai bên thái thượng cung đệ tử cùng người hầu đều biểu lộ có chút n g ư n g trọng nhìn qua thời gian cũng không dễ chịu tiến vào phòng có mấy tên đệ tử dâng trà nước về sau trần mãn thần liền chủ động hỏi mấy vị quốc sư tình huống trần mãn thần nói một hơi sau đó nhìn xem mọi người chung quanh sư ứng thiên lúc này lòng tràn đầy kỳ vọng hắn cũng nói mình lúc này đã đầu nhập ngàn nước minh nhưng c ủ tộc liên minh thế lực cường đại thiên sư quốc đã cơ hồ muốn bị toàn bộ chiếm lĩnh nhất là lô vương cùng minh vương hai người thế lực một ngày so một ngày cường đại sư cương vị phẫn hận nói một trưởng vô lên bàn sau đó sư cương vị lại nhìn phía trần mãn thần nói cái khác mấy tên quốc sư gật gật đầu nhao nhao nhìn qua trần mãn thần trần mãn thần lúc này cũng không quan tâm tiết lộ bí mật của mình dứt khoát nói ra những quốc sư này đều là thấy qua việc đời tự nhiên biết đại thiên thế giới cùng dược thần chi thể lập tức trong phòng bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng thúy nhi cũng là lần đầu tiên nghe nói mặc dù nàng tại tiếp nhận trần m ã thần truyền thụ cho nàng những cái kêu bản lĩnh về sau l i ê n ẩn ẩn cảm thấy đạt được trần mãn thần tựa hồ không phải thái hư cảnh người nhưng dù sao không có chứng minh thúy nhi trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ nắm chặt n ắ m đấm sư cương vị thở dài như thế nói đến hắn ngược lại là tin tưởng trần mãn thần có loại thủ đoạn này mấy vị quốc sư đơn giản thương nghị dưới liền quyết định tiếp nhận trần mãn thần hào ý dù sao dưới mắt bọn hắn bảy đại quốc sư đã tỉnh cảnh mười điểm gian nan sư diệu tối thiểu còn muốn thời gian hai ba năm mới có thể tỉnh lại sư phong thì bị thương thật nặng miễn cưỡng bảng ệ n h những người khác vì sư phong hao tổn quá nhiều nguyên khí dựa theo l ã thưởng sư ứng thiên cùng thúy nhi liền lưu tại nông trường bên trong nghỉ ngơi trần mãn thần thì cùng mấy vị quốc sư tiến về giữa sườn núi một chỗ hang động kêu bên trong mới là mấy tên quốc sư t h â n chính tu luyện dưỡng thương địa điểm bảy người mở động phủ ngược lại là mười điểm rộng rãi đoán chừng nửa tòa núi đều bị móc sạch bên trong các loại công trình cái gì cần có đều có còn có không ít bảy người hạch tâm đệ tử tại lo liệu một chút bí ẩn luyện đan luyện khí loại hình sự t ì n h đầu tiên t r ầ n mãn thần đối sư cương vị sư hiên bọn người tiến hành một phen xem xét chủ yếu là lợi dụng hắn thanh mục linh nguyên dò xét mấy người thương thế đến tột cùng như thế nào trải qua một phen thăm dò về sau t r ầ n mãn thần phát hiện n a m tên quốc sư thương thế trừ một bộ phân vết thương cũ chủ yếu nhất là mấy người vì cứu chữa sư phong tạo thành cực lớn nguyên khí hao tổn cho nên hắn liền lấy ra năm k h ỏ a bổ sung nguyên khí cực phẩm đang hắn dược để bọn hắn sau đó nuốt luyện hóa sau đó hắn trực tiếp đồng thời trị liệu năm tên quốc sư sư cương vị bọn người ngồi vây quanh tại chung quanh hắn hình thành một vòng tròn trần mãn thần ngồi ở giữa thuận tiện hắn xuất thủ sư cương vị mấy người cũng là đối trần mãn thần ôm lấy cực lớn kỳ vọng nhao n h a u nói cảm t ạ trần mãn thần cười cười sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu điều cả trạng thái của mình sư cương vị mấy người cũng không dám đánh quấy trần m ã thần n h o nhao đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất thuận tiện trần m ã thần ra tay cứu trị trần mãn thần chính thức xuất thủ trị liệu năm tên quốc thủ thái h tên n xuất trị t liệu sư, ư ợ giờ cung hoạch n g h tâm đệ tử đệ ê m mật mãn luận bất Trần thân Trần thần chấn độc cho cao. phủ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. 406, thân phụ nào vọng giữ g i kẻ kỳ vào. ra phút này toàn thân nguyên lực tràn đầy thể nội thanh mục linh nguyên càng là vô cùng minh ông hắn điều khiển thanh mục linh nguyên không ngừng sinh ra hai cánh tay đều bị một tầng thật dày t h a n h chân nguyên màu xanh lục bao vây mọi người chỉ cảm thấy trong mật thất một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn đầy b ố n phía lập tức trong lòng đại hỷ trần mãn thần trực tiếp hư không cấu trúc một đạo pháp trận ở đỉnh đầu mọi người thể nội thanh mục linh nguyên không ngừng tràn vào pháp trận trong sau đó pháp trận khởi động phát ra ông ông tiếng vang trở nên màu xanh biết bước người rất nhanh pháp trận bắt đầu chút xuống xuống tới trận trận mưa phùn những n à y mưa phùn đều là thanh mục linh nguyên biến thành không ngừng rót vào sư cương vị cùng trong thân thể sư cương vị bọn người quan sát bên trong bản thân thể nội phát hiện những n à y tiến vào nhập thể nội về sau cấp tốc chữa trị trải qua thể nội tổn hại kinh mạch bộ phân nam tên i quốc sư không ngừng hấp thu thanh mục linh nguyên nhiều năm qua thương thế đạt được khôi phục loại hiệu suất này so với chính bọn hắn luyện đan hoặc tu hành đến khôi phục nhanh không biết gấp bao nhiêu lần sư cương vị bọn người đều không hẹn mà cùng trong lòng đất hiện lên một vòng xấu hổ trần mãn thần chờ bọn hắn toàn bộ sau khi hấp thu xong hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo càng thêm nồng hậu dậy đ ặ c thanh mục linh nguyên tiến vào đối phương thể nội sau đó cái này một đạo thanh mục linh nguyên tại trần mãn thần thần thức điều khiển dưới bắt đầu càn quét nó thể nội tàn hơn thương thế sau đó bắt đầu không ngừng cường hóa nó thánh thể mấy ngày kế tiếp n a m tên i quốc sư kinh ngạc phát hiện thương thế bên trong cơ thể đã toàn bộ chữa trị lại cũng không có cái gì thai hoàng ẩm trần mãn thần vươn người đứng dậy trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi không thể không nói đồng thời cứu chữa năm người xác thực đủ mệt mỏi bất quá dưới mắt còn có càng gian khổ nhiệm vụ hai quốc sư sư phong cùng đại quốc sư sư diệu sư cương vị để bốn người khác lưu tại mật thất luyện hóa đan dược mình thì dẫn trần mãn thần tiến về sư phong chỗ mật thất trần mãn thần đi theo sư cương vị xâm nhập độc p h ủ rất nhanh liền tại một gian tre kín hàn băng trong mật thất nhìn thấy nằm tại trên giường đá không núp ních sư phong sư phong thương thế phi thường nặng mặc dù đạt được nó hắn quốc sư kiệt lực cứu chữa vẫn chỉ có thể duy trì nguyên thần không tiêu tan chỉ dựa vào chính hắn khôi phục đã bất lực sư cương vị trịnh trọng không người thi lễ Cảm kích trần â m tình từ không nói mãn thần nhẹ gật đầu hai mắt nhắm lại rất nhanh giữa hai hàng lương mày một đạo nguyên thần chi quang hiện lên hóa thành một tấc tiểu nhân hướng phía sư phong thể nội bay đi sư cương vị thấy trần mãn thần thật hoàn toàn tín nhiệm mình không khỏi k í n h nể lên trần mãn thần tới nguyên thần ly thể tương đương với nhục thân sinh tử giao cho người khác nếu như sư cương vị có ý đồ gì trần mãn thần sẽ mất đi nhục thân dựa vào mặc dù bằng vào mọi người võ thánh tu vi đoạt xá cũng không tính là gì nhưng là giữa thiên địa rất khó lại tìm kiếm được như thế phù hợp nhục thân của mình kỳ thật sư cương vị cũng không hiểu biết trần mãn thần thể nội có được hai đạo nguyên thần tiểu mãn tại trần mãn thần ly thể về sau liền khống chế thân thể dù là sư cương vị muốn đánh lén cũng không làm nên chuyện gì bất quá điểm này tự nhiên không tất yếu đối với hắn giảng để tránh hiểu lầm trần mãn thần nguyên thần cảm ứng được sư phong đối với ngoại giới tham dò lực lượng cản trở bất quá so với đại thiên thế giới tu hành hệ thống thái hư cảnh cường giả đối nguyên thần điều khiển kém xa đại thiên thế giới cho nên trần mãn thần cũng không có hoa phí quá lớn công phu liền đột phá sư phong phong tỏa trần mãn thần đi tới sư phong nguyên thần phụ cận thấy nguyên thần của hắn mười điểm ảm đạm cơ hồ là tại kéo dài hơi tàn chư thể nội thương thế nghiêm trọng t ự hồ còn có một đạo thần bí phát phong ấn để sư phong không cách nào giải thoát trói buộc trần mãn thần cảm nhận được loại này phong ấn tựa hồ cùng mình luyện hóa cổ đ ỉ n h có chút tương tự không khỏi một một gọi ra năm tòa cổ đ ỉ n h quả nhiên đạo phong ấn kia giống như là nhận cảm hóa nhanh chóng nhanh rời đi sư phong nguyên thần vây quanh năm con cổ đ ỉ n h xoay quanh trần mãn thần điều khiển năm con cổ đ ỉ n h đem đạo phong ấn này cho hấp thu hết lấy được lực lượng bị cổ đ ỉ n h bình phân sau khi hấp thu xong sư phong nguyên thần quả nhiên khôi phục rất nhiều chỉnh thể đều p h ó n g xạ ra trận trận quang minh sư phong hướng về phía trần mãn thần, chắp tay nói. Trần mãn thần cười cười trả lời đơn giản bàn giao mình đến mục đích cùng trước mắt thiên sư quốc thậm chí thái hư cảnh tình huống sư phong sau khi nghe xong thở dài sư diệu là bảy đại quốc sư linh hồn nhân vật cũng là thiên sư quốc chủ cột nếu như trần mãn thần có thể thành công tỉnh lại sư diệu như vậy trước mắt thiên sư quốc cục diện hỗn loạn hoàn toàn nhưng lấy bình ổn lại liền xem như cổ tộc liên minh lại như thế nào cũng khó có thể lập tức đối phó trần mãn thần cùng bảy đại quốc sư bọn người mà lại lại thêm ngàn nước minh bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng hao tổn thực lực mình trần mãn thần bàn giao vài câu liền cùng sư phong cá biệt nguyên thần trở về, về sau trần mãn thần mở hai mắt ra lập tức thi triển trị liệu thủ đoạn mặc dù thể nội thời k h ắ c này thanh mục linh nguyên không nhiều nhưng cũng tận số dùng tại sư phong chiến thân từng đạo xanh đậm quang mang nổi lên để sư phong cả người ở vào tầng tầng trị liệu phía dưới kinh mạch trong cơ thể cấp tốc chữa trị sau năm ngày sư phong tỉnh lại sư cương vị nhịn không được nước mắt t u ô n đầy mặt đồng thời bái tạ trần mãn thần trần mãn thần lại lấy ra một hạt đền bù nguyên khí c ự c phẩm đan dược đưa cho bọn hắn để bọn hắn mau chóng luyện hóa mình thì cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian thái thượng cung trên dưới đối trần mãn thần nhất thiết phải kính phục nhất là tại sáu vị quốc sư nhắc nhở dưới tăng thêm hắn tự thân võ thánh thực lực cùng dược thần chi thể làm cho nhiều người đều tôn sưng hắn là đây là thái thượng cung đối kẻ ngoại lai tối cao xưng hô cơ hồ đồng đẳng với bảy đại quốc sư mà lại mọi người đều biết chân mãn thần b ư ớ c kế tiếp chính là muốn tỉnh lại sư diệu một khi thành công làm được bọn hắn những người này cũng khỏi phải một mực ốn tại tinh võ đại trận bên trong thời gian vội vàng quá khứ hai tháng sáu vị quốc sư tình trạng cầm tiếp theo chuyển biến tốt đẹp hiện tại chỉ còn lại có sư phóng sư cương vị hai người còn, còn chờ khôi phục mấy người còn lại đã hoàn toàn khôi phục t r â n mãn thần cũng bế quan hơn một tháng thời gian võ thánh cảnh giới cũng rốt c ụ c hoàn toàn vững chắc xuống có một chút xíu thực lực tăng lên đáng tiếc nếu như hắn lúc này có thể luyện hóa cái khác vài tòa cổ đình thực lực tuyệt đối có thể đuổi được sư diệu xuất quan ngày ấy thái thượng cung tất cả mọi người lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn thúy nhi cùng sư ứng thiên thấy cảnh này không khỏi cao hứng cho hắn sư phong sư cương vị cùng sáu vị quốc sư nhao n h a u không người thi lễ cái khác thái thượng cung đệ tử đồng dạng đi theo sư phụ của mình thi lễ g i mắt nhìn lên mười điểm hưng vĩ trần nhẹ gật đầu tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú dưới mắt lục đại quốc sư trừ sư phong thực lực chưa hoàn toàn khôi phục còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian những người còn lại đều có thể ứng phó một trận chiến đấu một trận như nước gợn ba động truyền đến lục đại quốc sư ý thức bên trong sư cương vị mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý cái khác mấy tên quốc sư cũng là chiến ý nghiêm nghị bất quá vừa nghĩ tới sư diệu lập tức đều kiềm chế xuống tới một lần nữa trở nên không hề bận tâm tinh võ đại trận là bọn hắn bảy người hao phí mấy chục năm công phu mới xây thành n g h ị muốn phá trận tuyệt không đơn giản cho nên lúc này mặc dù biết có người tại phá trận sư cương vị bọn người y nguyên bất vi sở động trong kết giới trần mãn thần phát hiện bốn phía đều là tuyết trắng một mảnh thế giới mười điểm rộng rãi chung quanh hình như có trận trận huyền ảo năng lượng đang lưu động ở trong thì có cái cao cỡ một người trói mắt quang đoàn lơ lửng tại kia bên trong trần mãn thần vòng quanh hình người quang kén đi ước chừng vài phút liền xếp bằng ở ly quang kén xa năm sáu mét trên mặt đất hắn đầu tiên là thăm dò tính đánh ra một đạo linh quang rơi vào quang kén bên trên lại phát hiện như đá trâu vào biển không phản ứng chút nào sau đó hắn lại lấy ra mấy thứ pháp bảo thăm dò tính công kích kết quả lọt vào quang kén một trận phản xạ pháp bảo đều bị hủy một cái đều không có đào thoát rơi trong đó có một lần còn lan đến gần hắn may mắn quang kén phản xạ cũng không mãnh liệt lôi đỉnh kết giới đem nó ngăn lại trần mãn thần lần này cuối cùng là triệt để minh bạch chỉ có tế g a cổ đình mới có hy vọng giải khai thái cổ hoàng đào phong ấn lực lượng theo trần mãn thần một m ộ t gọi ra cổ đ ỉ n h danh tự chỉ nghe hoang long long vài tiếng năm đạo bị trần mãn thần luyện hóa thiên đế cổ đ ỉ n h một m ộ t bảy biện ra đến lơ lửng tại trung quanh hắn tán phát ra trận trận hồng hoang khí tước khi năm tòa thiên đế cổ đ ỉ n h hiện thân quang kén lập tức xuất hiện d ị biến phản phất cảm nhận được bọn chúng huy áp tản mát ra quang mang mánh liệt sau đó chậm rãi từ bạch biến đen một đạo bóng tối xuất hiện tại trong k ế giới đạo này bóng tối có chút mơ hồ giống người mà không phải người nhưng không thể nghi ngờ đạo này bóng tối mang cho trần mãn thần cực lớn cả bóng tối p h ả n phất là quang kén hóa thân đón trần mãn thần năm tòa cổ đ ỉ n h liền một cái tay dội ra hướng phía hắn đánh tới trần mãn thần cũng không ngựa bộ trực tiếp đấm ra một quyền lập tức b ắ t hoang đỉnh tại trần mãn thần điều khiển dưới hóa thành một đạo quyền mang nên đón tiếp lấy một trận va chạm kịch liệt bóng tối đại thủ bị đánh lui b ắ t hoang đỉnh cũng lập tức bay trở về xem ra thế lực ngang nhau bất quá trần mãn thần biết bóng ma này nếu là thái cổ hoang đa o nguyền r ù a biến h à n h tất nhiên sẽ không đơn giản liền lui bước thế là lại đấm một quyền đánh ra tinh hà đỉnh lần nữa bay ra lần này đưa tới nguyên lực ba động trực tiếp h đem kêu bóng tối cho vây lại bóng tối tựa hồ cũng bị chọc giận hai tay một nắm lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường đao nhìn bộ dáng rõ ràng là thái cổ hoang đao hình dạng một đạo gầm thét sau đó đạo này bóng tối chính là đón chung quanh tinh hà buộc phát ra lạnh thấu xương đao khí đao khí dị thường sắc bén trực tiếp tướng tinh sông chạm đứt thành hai đoạn bất quá tinh hà lập tức hóa thành muôn vàn điểm sáng cùng nhau rơi vào bóng tối trên thân buộc phát ra từng đợt tinh quang một trận kêu thảm bóng tối bị tinh quang lập tức mất hết phản phất nhận đà kích cực lớn bóng tối càng thêm điên cuồng trong tay mơ mấy chục trên trăm đạo đao khí bắt đầu lấy hắn làm trung tâm không ngừng mà ra trần mãn thần lập tức điều khiển càn khôn đỉnh bảo vệ quanh thân đồng thời kế tiếp theo giả quyền n h ậ t n g u y ệ t đỉnh cùng sinh tử đỉnh cùng nhau bay ra phun ra hai đạo ánh sáng trụ một đạo quang trụ chứa ngày n g u y ệ t quang huy một đạo quang trụ chứa sinh tử âm dương cái này hai đạo ánh sáng trụ đều mang theo cực mạnh lực sát thương lượng lập tức khiến bóng tối không ngừng bị thương một đạo thét dài truyền ra bóng tối tại nhận nguyện đỉnh cùng sinh tử đỉnh bao bọc dưới vậy mà đột nhiên thả ra trong tay mơ hồ đạo cụ sau đó thanh trường đao kia hình dạng vậy mà trở nên càng ngày càng ngưng thực tựa như là từ trong bóng tối đi ra ngoài trần mãn thần lập tức hiểu rõ ra trong lòng bính lên lập tức liều mạng thôi động nhật nguyệt đỉnh cùng sinh tử đỉnh điên cuồng công kích bóng tối bị cái này một đợt công kích đánh cho thương tích đầy mình khí tức yếu ớt nhưng cuối cùng vẫn là đem thái cổ hoàng đào cho kêu gọi ra khi đào mang khiêu động một khắc này một cỗ hoang vu lực lượng triển khai loại lực lượng này mang theo hóa hết thể vì mục nát thần kỳ sinh tử đỉnh cùng nhật nguyệt đỉnh vậy mà gánh không được nhao nhao thụ thương tổn thương bị đánh vệ trần mãn thần quá sợ hãi liền vội vàng đứng lên thu hồi cổ đỉnh một vừa thu lại nhập thể nội chỉ còn lại có cản khôn đỉnh bên ngoài che chở hắn vừa mới đem bị thương nhật nguyệt đỉnh cùng sinh tử đỉnh thu hồi thể nội một cỗ thương thế buộc phát ra để trần mãn thần nhịn không được khỏe miệng chạy xuống vết máu cổ đ ỉ n h đã bị h ắ n luyện hóa cả hai vận mệnh tương liên một bị hao tổn một phương khác chắc chắn bị hao tổn may mắn trần mãn thần là dược thần chi thể lập tức thi triển hồi xuân thuật điên cuồng hấp thụ có cây tinh khí yếu bất thương thế bất quá lúc này thái cổ hoang đao bá đạo hoang vu lực lượng xâm nhập đi qua bắt đầu cùng trần mãn thần đấu hai loại lực lượng vừa lúc lẫn nhau khắc chế hoang vu có thể để hết thể hóa thành hư không hồi xuân thì là tái tạo khôi phục cả hai lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau đ ấ u đá hình thành một đạo hàng rào rõ ràng giới hạn trần mãn thần đau khổ trèo trống thái cổ hoang đao thì bá đạo không ngừng hướng về phía trước thái cổ hoang đao không ngừng phát ra loại này kêu gọi nó cũng là thượng cổ cường g i ả tuyệt thế tinh phách biến thành cũng từng uy áp thiên địa bất quá đáng tiếc ta người này từ trước đến nay không thích thần p h ụ giờ khắc này trần mãn thần tại to lớn nguy cơ sinh tử trước mặt lĩnh ngộ mộ được một tia thiên đế tinh thần trần mãn thần giờ khắc này từ bỏ chống cự trực tiếp thao túng năm tòa thiên đế cổ đình hợp mà vì một hoang vu lực lượng lập tức bỏ lên trên trần mãn thần thân thể từ lòng b à n chân không ngừng tràn lan lên tới bị ăn mòn hai chân hai chân trực tiếp hóa thành một đoàn cắt bụi vậy mà vỡ nát mở hóa thành hư không bất quá thời khắc này trần mãn thần lại không thèm để ý chút nào để năm đỉnh hợp mà vì một về sau tại trái tim của hắn bộ vị một c ỗ lực lượng thần bí đang thức tỉnh một cổ ý chí cường đại bắt đầu từ trên trời gián xuống trần mãn thần mở hai mắt ra một s á t na lập tức một đôi thương s ó t thương sinh lại k i n h thưởng vô số anh hùng hai mắt xuất hiện trên thế gian giờ khắc này tinh võ đại trận trên không thái thượng cùng trên không thiên sư quốc trên không xuất hiện một đôi thiên đế chi nhãn hoang vu ăn mòn lực lượng đến trần mãn thần hai mắt bộ vị liền không còn cách nào l a n tràn quá khứ thời khắc này trần mãn thần hình thể đã bị hủy chỉ còn lại có một đôi thiên đế chi nhãn nhưng chính là cái này song thiên đế chi nhãn khiến thái cổ hoang đao phát xuất chiến lật diễn dị chậm dãi thối lui một đạo như lôi đình xẹt qua uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại thiên sư quốc cảnh nội khiến vô số người sắc mặt đại biến lỗ vương cùng minh vương một phương thế lực đều bị cái này song tràn ngập uy nghiêm hai mắt trấn n h ế p căn bản không hứng nổi phản kháng lực lượng nhao nhao bỏ xuống vũ khí nằm sấp trên mặt đất hoang tô mây xe linh cùng vân nặc nặc ba vị cổ tộc đại biểu giờ khác này cũng cảm nhận được đến từ huyết mạch cùng linh hồn phương diện áp bách bọn hắn thân là cổ tộc tự nhiên nhận thiên đế thần phách á p chế mãnh liệt hơn cứ việc không có cam l ò n g nhưng lại không thể không quỳ xuống khiến lô vương cùng mình vương sắc mặt trắng bệnh đi theo mà tới tham gia p h á trận cổ tộc liên minh viên thủ giờ khác này cũng là thần sắc vô so ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới cái này bên trong thế mà ẩn tẳng có thiên đế một cái khác truyền nhân đây chính là bây giờ thắng tộc tử địch một tên song tóc mai ngân bạch lão giả một bên không cam lỏng quỳ trên mặt đất một bên dưới đáy lòng đối triệu hồi ra thiên đế chi nhãn người sinh ra vô tận sắc ý thiên đế chi nhãn buộc phát ra uy nghiêm cuối cùng hóa thành thực chất trực tiếp biến thành một tia chớp rơi xuống thái cổ hoang đao kêu t h ả m một tiếng cấp tốc trốn chạy đi tia quan g kén cũng rốt cục không h i ể u tự phá hiện ra bên trong tầng tầng bao vây lấy sư d i ệ u thiên đế chi nhãn biến mất chân mãn thần thần thể lại lần nữa bị thiên địa nguyên lực chỗ cấu tạo lần này cấu tạo để hắn tựa hồ thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại nhìn thấy nằm trên mặt đất hắn cũng cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng tốt giống mình lực lượng bị tiêu hao lập tức bất tỉnh nhân sự chương bốn trăm linh sư diệu tỉnh lại sư diệu mở hai mắt ra chậm dại đứng lên nhìn thấy t r u n g quanh một mảnh hỗn độn không khỏi tràn ngập nghi hoặc lập tức hắn nhớ ra cái gì đó lập tức tìm kiếm trước đây trói buộc hắn phong ấn lực lượng nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nghĩ đến nơi này sư diệu cảm thấy có chút hoang đường chỉ có chính hắn mới biết được thái cổ hoang đao cường đại đây chính là thượng cổ thần minh trừ phi có ngang cấp bảo vật mới có thể chống lại nhưng là sẽ có người nào không tiếp buốc lên nguy hiểm tính mạng dù n g mình nắm giữ hồng hoang bảo vật đến đánh bại thái cổ hoang đao sau đó hắn liền phát hiện tại cách đó không xa mặt đất một tên nam tử đổ vào kia bên trong sư diệu lập tức tiến lên một tay lấy nam tử đỡ dậy phát hiện đối phương nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng giống như kinh lịch một hồi đại chiến kinh thiên sư diệu không khỏi bán tín bán nghi vốn muốn hỏi vài câu lại phát hiện đối phương lúc này hết sức yếu ớt liền dẫn trần mãn thần ra kết giới theo sư diệu c o n trần mãn thần đi ra kết giới lập tức tất cả mọi người ở đây đều xôi t à o sư phong sư cương vị bọn người cũng nhịn không được kêu lên nó hơn mấy tên quốc sư đồng dạng lệ nóng danh o trọng sư diệu nhìn thấy đồng môn của mình lập tức cười cười an ủi sư phong nhìn thấy hôn mê bất tỉnh trần mãn thần lập tức gấp đến độ truy vấn sư diệu trong lòng giật mình không nghĩ tới tự mình cong ra nam tử này vậy mà lại là tôn quý như thế người h ắ n tự nhiên biết là thái thượng cung đối kiện xuất nhất kẻ ngoại lai s ư n g hô chỉ là không nghĩ tới người này có thể thu hoạch được thái thượng cung trên dưới tán đồng một phen giải thích qua về sau sư diệu mới hiểu được mà lúc này trần mãn thần đã được đưa đến đỉnh núi đi tính dưỡng người này hồng nhan thì ở một bên chiều cố sư diệu vỗ vỗ sư ứng thiên đầu vai an ủi sư ứng thiên đã thật lâu không có có nhận đến quá dài bối an ủi tại những năm này bên trong hắn chỉ có thể một thân một mình đi ứng phó cái này đến cái khác c âm mưu một trận lại một trận chiến đấu chỉ có thể không ngừng tại mình thần tử cùng tướng linh trước mặt biểu hiện ra kiên cường một mặt nhưng lại có ai biết hắn cũng là người bình thường cũng cần người khác cổ vũ cùng an ủi sư ứng thiên này, này nói à y n sư diệu lắc đầu nói một bên sư phong có chút hổ thẹn năm đó nếu như không phải hắn co tư tâm sư ứng thiên đã sớm nên đăng cơ bởi như vậy lô vương cùng minh vương phản bội liền vô cớ xuất binh cũng sẽ không tạo thành hôm nay như vậy hậu quả k h ô n g qua mọi người lúc này đều đắm chìm trong trong vui sướng sư diệu trở về không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng mười ngày sau trần mãn thần khôi phục như lúc ban đầu sư diệu bọn người lập tức xuất lĩnh sư ứng thiên cùng một đám thái thượng cung hạch tâm đệ từ trước đến thăm hắn trần mãn thần đầu tiên là cảm ơn sư diệu đám người quan sát sau đó nói lên cục diện dưới mắt sư phong mở miệng nói ra sư cương vị đuổi theo biểu đạt đồng dạng ý tứ tất cả mọi người nao nhau, nhau tỏ thái độ dự định rét đi ra xem một chút coi như đối phương đến không ít người cũng muốn đấu một trận trần mãn thần nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói tiếp sư d i ệ u nhẹ gật đầu nói trần mãn thần đưa tiễn sư d i ệ u bọn người mình đi tới phòng luyện công ngồi xếp bằng trên mặt đất một con bồ đoàn bên trên thúy nhi âm thanh âm vang lên trần mãn thần ra hiệu nàng t i ề n đến khỏi phải giữ lễ tiết thúy nhi đi tới trần mãn thần trước mặt lo âu nói trần mãn thần mang theo một tia hay này nói thúy nhi bất đắc dĩ thở dài ra g i a phòng chỉ là đi đến cửa cửa sổ thời điểm nhìn qua bên ngoài lóe da kỳ dị thải quan không gian tâm l sư diệu thì m n h thật nghiêm nghị không sợ chút nào cổ tộc liên minh hào thủ bản thân hắn cũng không phải là bình thường võ thánh cường giả cho dù là cổ tộc liên minh cũng khó có thể phái ra hắn loại cường giả cấp bậc này trần mãn thần đi theo sư diệu bọn người còn có một đám thái thượng cùng trưởng lão cùng đệ tử sư ứng thiên đi theo thái thượng cung m ô n nhân cùng một chỗ hành động phía sau cùng thì là thúy nhi một người theo sư diệu niệm động cầu quyết trong tay xuất hiện chín đạo nhan sắc khác nhau c trợ kỳ trước mắt không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn sau đó xuất hiện một lỗ hổng đại khái hai người cao bốn năm người rộng dáng vẻ mười điểm rộng rãi trần mãn thần đi theo sư diệu bọn người sau lưng lập tức xuất hiện tại thái thượng cung nóc nhà nhìn thấy trước mắt mấy trăm không hơn nghìn người đếm được cổ tộc phe liên minh chương bốn trăm linh chín kịch chiến bắt đầu khi sư diệu cùng trần mãn thần một đoàn người xuất hiện tại thái thượng cung trước mặt thời điểm cổ tộc liên minh lỗ vương cùng minh vương một phương lập tức dừng lại công kích tinh võ đại trận cử động bầu không khí trong lúc đó trở nên dương cung bạc kiếm lỗ vương sư ứng hùng một chút liền nhìn thấy sư ứng thiên lập tức lớn tiếng dọa người mắng thích ứng minh cũng lấy lại tinh thần đến lập tức phụ h ò a nói lỗ vương cùng minh vương phen này mắng từ lập tức chiếm đóng đại nghĩa không khỏi để phe mình nhân mã sĩ khí đại trấn cổ tộc liên minh hơn chục tên hảo thủ cũng tán thưởng hướng lỗ vương cùng minh vương gật đầu không có bất kỳ người nào không nghĩ chiêm trần mãn thần, thần lạc nhiên nói sư ứng tiên lập tức thân thể chấn động hiểu rõ ra cảm kích hướng trần mãn thần chắp tay đắp lễ đối mặt lỗ vương cùng minh vương phách lối khí diễm sư ứng tiên điều hòa hô hấp cao giọng trách mắng câu này câu bác bỏ như lưới đao ép tới lỗ vương cùng minh vương nhất hệ không ngẩng đầu được lên thái tử lấy ca ngợi hiếu tâm truyền khắp cả nước thậm chí xung quanh mấy chục cái quốc gia tương phản lỗ vương cùng minh vương lại kém xa thái tử tại hiếu đi trên co thua thiệt lập tức để người hoài nghi tiên hoàng ly kỳ chết bệnh t h ậ t giả lỗ vương cùng minh vương khó mà phản bác trong mắt sát ý trùng điệp nguyên thái tử phi hoàng tố vân thấy cảnh này không chỉ có chút hoảng hốt nàng tại sư ứng thiên bên người ngốc hơn mười năm đ ố i tính cách của hắn cùng phong cách hành sự cũng hết sức quen thuộc nhưng là nam tử trước mắt lại làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm cùng kính nghệ đây mới thực là nhất quốc chi quân khí thế một tên thân hình cao lớn mặc huyền tiến ứng trước tuyến dệt thành trường bảo lao giả đứng dậy lấy cường hành tư thái đối sư ứng thiên một phương nói sư diệu đi đầu phóng ra tay chỉ sư diệu huyền t r ư ở n g bảo mãn thần sư cương vị sư hiên tắm người đứng tại phía trước nhất thúy nhi sư ứng thiên bọn người thì là đối phó phía dưới lỗ vương minh vương nhất lưu trần mãn thần thấy mình phe thế lực lệ yếu lập tức kêu gọi không gian huyễn cảnh chỉ nghe chân trời t h u y ể n đến đủ đủ tiếng vang một đạo c h e khuất bầu trời bóng tối trong chớp mắt liền tới đến tinh thành trên không giống như một cái cửa h ạ n càn dạ k h ô n nhật hai vị tộc trưởng đi đầu từ trong bóng tối hạ xuống đi tới trần mãn thần bên người sau đó lưu ngộng nô ra ba tỷ bội còn có âm linh hai tộc trên trăm tên hảo thủ đồng thời rơi xuống lập tức song phương thực lực lịch chuyển lỗ vương cùng minh vương thấy cảnh này lập tức sắc mặt tâm trầm bọn hắn không nghĩ tới cái kia nhìn như phổ thông thanh niên lại có lớn như thế thế lực cùng thần thông theo tay khẽ vây chính là trên trăm tên hảo thủ gia nhập mà lại có hai tên võ thánh cửng giả doanh n u y ệ n nhìn thấy càn dạ cùng k ô n nhật lập tức không cam lòng khuyên nhủ thiếu đế chính là thắng tộc vị kia bị coi là hạo thiên đế truyền nhân doanh lang hắn đã tại mấy năm trước tự phong thiếu đế chỉ đợi thành tựu i thiên đế chi thể về sau liền chính thức lên ngôi xưng đế bất quá lúc này còn không có triệt để lưu truyền ra trần mãn thần đồng dạng làm là thiên đế truyền nhân thân phận doanh lang đã từng lấy suy tính qua trần mãn thần nhưng thủy trung khó mà nhìn ra người này mệnh cách doanh lang cũng nói cho doanh huyền một đám hạch tâm doanh thị trưởng lão can dạ trịnh trọng nói cũng vô bất cứ chút do dự nào không nhập nhẹ gật đầu tiếp tục nói cái khác cổ tộc trưởng lão nghe nói lời này lập tức có chút chán nản nhưng tình huống thực tế đúng là như thế bọn hắn đi theo thắng tộc quá lâu quá lâu đã thành thói quen thắng tộc chính là thiên đế truyền nhân duy nhất loại kia tuân theo đã khắc tiến vào xương bên trong doanh huyền giận quá thành cười cảm thấy lẫn nhau không còn có thuyết phục tất yếu chỉ thấy doanh huyền quanh thân một cỗ khí chàng xuất hiện sau đó dưới chân g i ấ m một cái liền trực tiếp đón lấy trần mãn thần một phương sư diệu thấy càn dạ cùng khôn nhật hai người muốn xuất thủ lập tức đoạt tại trước mặt bọn hắn đi đầu nên đón doanh huyền thấy sư diệu ngăn trở mình lập tức ống tay háo hất lên nguyên lực đánh nổ còn dường như sấm xét không c h u n g nguyên khí quả thực là bị hắn vung ra một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng sư diệu không sợ hai chút nào một tay thành trưởng quanh thân khí tràng sinh ra đón cái kia đạo chạm mặt tới khí lãng chính là một đạo phép chạm một đạo tiếng vang trưởng phong như đ a o vậy mà trực tiếp đem khí lãng ở trong bộ ra sau đó hai người cận thân k ự c chiến một trận mau đánh doanh huyền cùng sư diệu không ngừng t r e o cao đánh đến lực lượng n g a n g nhau sau đó hung hăng đối trưởng một vòng khí lãng tứ tán mở chung quanh kiến trúc ngạnh sinh bị san bằng một mạng lớn hai phe người dẫn đầu nhiệt huyết vật lộn lập tức khiến người khác cũng khó có thể đẻ thêm ức nhao nhao thả người tiến lên phía dưới võ thánh trở xuống cường giả cũng đồng dạng giết đến mười điểm kịch liệt cả tòa hoàng cung tràn ngập tiếng chém giết cả kinh tinh thành bách tính cùng rất nhiều binh sĩ đều sắc mặt kinh hoàng cùng lúc đó tinh thành phía nam hướng cửa thành thái tử sư ứng thiên đại quân cũng đến đây công thành bọn hắn đã dựa theo kế hoạch đến đây bây giờ còn được đến thái tử viết tay chi thư biểu thị chiến thắng này tính rất lớn rất có thể nhất chiến công thành đóng đô thiên sứ quốc đạt được tình báo tinh thành cấp tốc thông chi tạm thời khống chế vương đô lỗ vương minh vương liên、quân. thế là hơn mười ngàn người quân đội lập tức nào h về phía nam thành cửa một trận đồng dạng tàn khốc giết chóc tức sẽ triển khai thái tử trong đại quân lĩnh quân giáng lâm v u a dưới hông tuấn mã đi đầu vượt qua đám người ra thẳng hướng thành trì lúc này cửa thành còn chưa hoàn toàn khép lại chính là kỵ binh công kích thời cơ tốt nhất tiếng võ ngựa như sấm thái tử mấy chục ngàn đại quân cùng lỗ vương minh vương hơn mười ngàn đại quân lập tức như hai cỗ dòng lũ chém giết cùng một chỗ trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ máu chạy ồ ạt chương bốn trăm mười chiến cuộc biên ảo giờ khác này bất luận là phạm nhân hay là võ thánh đều tại lấy mạng tương bác thái tử đại quân tại trả giá cái giá đáng kể về sau rốt cục trùng sắt tiến vào thành nội lỗ vương cùng minh vương liên quân bị ép triệt thoái phía sau lập tức lọt vào đối phương một trận trùng sát tử thương hơn nghìn người hai phe đều g i ế t đỏ cả mắt lẫn nhau không nghĩ nhường ngay tại cái này vương đô tinh thành trên đường phố triển khai mặt đối mặt chém giết cùng lúc đó hoàng cung vương hướng chiến đấu đồng dạng kịch liệt vô so khoảng chừng trên trăm đến tên đỉnh tiêm hảo thủ tham dự thái thượng cung đệ tử cùng âm linh cổ tộc tộc nhân cùng cổ tộc người trong liên minh chém giết cùng một chỗ lỗ vương minh vương hoàng tố vân xe linh cùng vân nặc nặc bọn người thì bị lưu ngộng bọn người cho quân lấy căn bản là không có cách thoát thân minh vương nguyên bản che giấu thực lực giờ phút này cũng tận tình phóng xuất ra ra trong lúc nhất thời có mấy danh thái thượng cung đệ tử chết trên đường trên tay hắn âm linh tộc nhân may mắn có thời gian ngược dòng hồi cũng không có người bỏ mình nhưng cũng thụ t h ư ơ n g không nhẹ không ít người đều nhìn ra minh vương thực lực lưu ngộng lập tức đứng ra trực tiếp cuốn lấy minh vương sư ứng vinh mất đi sư ứng vinh cổ tộc phe liên minh lập tức lại cùng thái thượng cúng âm linh cổ tộc một phương thế lực nam nhau thúy nhi cùng nô sở huyên bọn người phối hợp với nhau thỉnh thoảng đánh chết một người tương đương c ứ n g hãn âm linh hai tộc trưởng lão không dám kinh thường nhao nhao thủ hộ lấy cái này ba nữ tử tật khả năng trợ giúp các nàng ngăn cản các loại nguy hiểm mặt đất kịch liệt chém giết cũng ảnh hưởng đến thái thượng c u n g phía trên không gian chém giết lúc này đông đảo võ thánh cường già đã triển mở lĩnh vực đem đối thủ của mình kéo vào trong lĩnh vực phân cao thấp trần mãn thần lấy lôi linh chi lực cấu trúc lên thượng cổ hồng hoang lĩnh vực đem đối thủ của mình đến từ cơ tộc cơ nghiêm cho bao phủ vào nhưng thấy bốn phía minh mông hoa nguyên thỉnh thoảng hiện ra các loại hồng hoang manh thú cái bóng cùng gào thét thâu to sấm chấp khi thì từ hỗn độn tạm sắc màn trời bên trong rơi xuống làm lòng người thấy sợ hãi cơ nghiêm là cái mập mạp l ã o giả hai mắt h í p nhìn qua người vật vô hại dáng vẻ hai tay của hắn cánh tay mang theo một đôi đặc thù vật liệu chế thành ngân sắc găng tay thỉnh thoảng phóng xuất ra trận trận hà khí trần mãn thần tại cái này tràn ngập lôi linh chi lực hồng hoang lĩnh vực bên trong thực lực bản thân liền sẽ có được tăng thêm ngược lại đối với phương hàn hệ công pháp lại nhận suy yếu nhưng là cơ nghiêm lúc này lại không thèm để ý chút nào hé miệng phun ra một đạo thật dài dải lụa màu trắng cái này tấm lụi lập tức tràn vào màn trời bên trong. không thể tưởng tượng nổi chính là thiên tượng vậy mà phát sinh cải biến trong lúc nhất thời d ư ớ i lên tuyết lớn trần mãn thần biết loại thiên tượng này cải biến nhất định thích hợp đối phương thi triển công pháp của mình quả nhiên cơ nghiêm đang không ngừng rơi xuống tuyết lớn bên trong xuất thủ chỉ thấy một cái tay của hắn khóe động phong tuyết sau đó một câu nguyên lực bàng bạc ngưng tụ trên tay hắn dần dần hóa thành một đầu sinh động như thật trường long cơ nghiêm không để ý chút nào p h o n g thích ở trong tay phong tuyết trường long trường long ngửa mặt lên trời gào thét giống dẫn hướng trần mãn thần bay tới dương nanh mỗi bớt dị t h ư ờ nguy nghiêm trần mãn thần thấy thế sớm đã có chuẩn bị hai tay kéo ra lập tức từng đạo hồ quang điện nhảy lên rất nhanh hình thành một cơn gió bạo ẩn chứa cùng bạo lôi điện lôi linh phong bạo phong bạo cấp tốc thành hình trong nháy mắt cũng có đến không mét cao trần mãn thần nhìn qua sắp đến trước người mình phong tuyết trường long lập tức hai tay lẩy ra lập tức lôi điện phong bạo gào thét mà đi nháy mắt cùng kia phong tuyết trường long đụng vào nhau hai cố khác biệt lực lượng mãnh liệt va chạm phong tuyết trường long gầm t h é t q u ố n lấy lôi linh phong bạo như muốn rào hòa đầu nhưng là phong bạo nháy mắt đưa nó bao khỏa đi vào lôi đỉnh thích lịch không ngừng hóa thành lợi kiếm chém xuống khiến phong tuyết trường lòng cơ nghiêm cùng trần mãn thần không ngừng tiêu hao nguyên lực của mình mưu t o à n áp chế đối thủ bất quá lập tức hai người đều không làm gì được đối phương chỉ có thể rằng có nữa cơ nghiêm thân thể toát ra một trận hạt khí lập tức một đạo k i a sáng kỳ dị hiện lên sau đó hắn chống đi một cái tay đến lần nữa ngưng tụ ra một đầu phong tuyết trường long mắt thấy là phải hoàn thành nói là n g à n trọng kỳ thật cũng chỉ có một cái huyết ảnh dù sao cơ nghiêm chỉ là một người bất quá cái này đạo ảo ảnh xuất hiện thời cơ vừa đúng theo trần mãn thần điều khiển huyết ảnh tự bạo lập tức một cố kịch liệt nguyên lực ba động sinh ra lập tức đem cơ nghiêm chấn động phải bay ngược ra ngoài trên tay nguyên bản sắp thành hình phong tuyết trường long lập tức vỡ nát mở hóa thành một đống tuyết phấn mất đi ủng hộ phong tuyết trường long rất nhanh liền bị trần mãn thần lôi linh phong bạo cho xoắn nát hóa thành đ ầ y trời phong tuyết một đạo gầm t h é t bên trong cơ nghiêm cặp kia mang theo ngân sắc găng tay hai tay phá không m à t ớ i nháy mắt xuyên qua ngàn mét khoảng cách trực tiếp khắc ở trần mãn thần trên ngực b à n h trong một tiếng nổ vang trần mãn thần ngực đều có chút lom luôn xuống dưới bất quá dứt khoát đây chẳng qua là lôi quang chiến giáp nhưng cũng có thể thấy được vừa rồi một trưởng kia uy lực, không phải tầm trần mãn thần sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cơ nghiêm từng đạo lôi quang bên trong chiến giáp lần nữa khôi phục chỉ thấy cơ nghiêm lần nữa thi triển g i ậ n vân thủ lần này trần mãn thần thân hình trực tiếp biến mất ý đồ t r á n h thoát và n h nhưng là lại một lần nữa trần mãn thần bị một trưởng đánh trúng thân hình bay ra sau đó lôi quang chiến giáp vỡ vụ mở một đạo huyết sắc trưởng ấn ra hiện tại hắn trên ngực trần mãn thần lập tức có chút khó chịu đối phương g i ậ n vân thủ vậy mà thoáng cái không cách nào phòng ngự cũng may trần mãn thần là dược thần chi thể thi triển hồi xuân về sau thương thế lập tức tiêu trừ bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian trần mãn thần không ngừng bị cơ nghiêm dùng cho đánh chúng dù hắn sức khôi phục hơn người cũng không khỏi phải bị thương cơ nghiêm cười lạnh nói trần mãn thần sau khi nghe cười nói hai cái cổ đỉnh từ trần mãn thần thể nội bay ra càng k h ô n đỉnh vòng quanh trần mãn thần hình thành một đạo tiền k h ô n kết giới nhận nguyện đỉnh thì tại trần mãn thần đỉnh đầu lơ lửng chờ đợi lấy mệnh lệ cơ nghiêm trong lòng một chút bất an hiện lên sau đó lần nữa thi triển hào không ngoài suy đoán trần mãn thần y nguyên chúng chiêu nhưng là lần này hắn lại chỉ là thân thể nhận một tia chấn động tại tiền k h ô n kết giới thủ hộ dưới dẫn vân thủ không cách nào làm bị thương trần mãn thần cơ nghiêm mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng nói xong trần mãn thần quả thực là điều khiển nhật n g u y ệ t đỉnh một đạo nhật n g u y ệ t quan g hoa mà ra cơ nghiêm triển khai khí chàng chặt đường khí chàng nháy mắt bị nhật n g u y ệ t quan g hoa cho đánh xuyên trực tiếp rơi vào cơ nghiêm trên thân lập tức thiêu đốt ra một cái huyệt động đau đến cơ nghiêm hốt hoảng lui lại bất quá lúc này trần mãn thần đắc thế không thang người nhật n g u y ệ t đỉnh đuổi theo cơ nghiêm không ngừng phun ra nhật n g u y ệ t quan hoa tại trần mãn thần hồng hoang lĩnh vực bên trong cơ nghiêm căn bản khó mà đào thoát một lúc sau đại lượng hao tổn nguyên lực cơ nghiêm rốt cục vẻ m ệ n mọi hiện thị rõ t r ầ n mãn thần trong tay ngưng tụ ra một con bọc lấy lôi điện trường mâu bị hắn thừa dịp cơ nghiêm thở dốc thời cơ lập tức ném ra một tiếng tuyệt vọng thét lên vang lên lôi quang trường mâu cơ hồ là trong chớp mắt xuyên thủng cơ nghiêm thân thể một đạo nguyên thần thoát ra thi triển bí thuật nháy mắt biến mất tại hồng hoang lĩnh vực bên trong t r ầ n mãn thần nhũ mày trong nội tâm ngược lại là cũng không thèm để ý hủy đối phương nụ c thần mặc dù không có giết chết tương đương với đối phương cũng mất đi sức chiến đấu mà lại trong thời gian ngắn không nên nghị khôi phục hồng hoang lĩnh vực biến mất chân mãn thần lại xuất hiện trên chiến trường quan sát chiến cuộc Thấy Lộ Vương chương ù n n g m i v bốn g cổ trăm mười một khởi đầu mới trần mãn thần gia nhập khiến mặt đất tinh thần mọi người lại trấn trong lúc nhất thời thế công như thủy triều lộ vương sư ứng hùng hoàng tô mây bọn người liên tục bại lui minh vương sư ứng vinh bị lưu nộng kéo chặt lấy căn bản không thoát thân nổi cổ tộc người trong liên minh tại đối mặt trần mãn thần vị này võ thanh cấp bậc mạnh người áp bách dưới mặc dù nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng lọt vào trần mãn thần mấy lần ra tay áp độc về sau n h a u n h a u l ù i bước sư ứng m i n h gầm lên giận dữ ra sức một trưởng đem lưu mộng bước lui sau đó rơi vào mình phe thế lực trong đám người đem một tên đảo vong thủ hạ tại chỗ chém giết chiêu này đích sắc chấn nhiếp không ít người thế là cổ tộc phe liên minh lần nữa kích thích sĩ khí dự định kết trận phản kích trần mãn thần thấy đối phương lại ngưng tụ phe mình bên này cũng đã rất mệt mỏi kể từ đó tổn thất đến lúc đó tất nhiên gia tăng thế l sư ứng minh đứng bên người thê tử của mình vân nạp nặc vân tộc dòng chính con cái địa vị tốt quý giờ phút này nàng cùng sư ứng minh kể vai chiến đấu đúng là rất có vai hùng chi phong một trận hơi lạnh thấu xương để sư ứng minh nội tâm vô so hoảng sợ hắn biết mình sắp đứng trước sinh tử lựa chọn giờ khác này sư ứng minh nội tâm hưu ác trực tiếp nắm vợ mình vân nạp nặc cổ xoay người một cái để nàng ngăn tại trước người mình lôi quang trường mâu xuyên qua vân nặc nặc thân thể máu tươi phun tung tóe ra để sư ứng vinh cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vô so vân nặc nặc không hiểu hỏi còn thừa lại cuối cùng một hơi tại sư ứng vinh lạnh lùng quét vân nặc nặc một chút trả lời nói xong liền đem vân nặc nặc thân thể trọng thương ném sang một bên mình thì dẫn đầu một đám thuộc hạ rút lui lỗ vương sư ứng hùng nhìn một chút thê tử của mình xe linh hô vài tiếng muốn để nàng cùng một chỗ hộ tống rời đi lại phát hiện xe linh không phản ứng chút nào gặp tình hình này hắn cũng chỉ có thể thở g i i mang theo mình có h ạ n bộ hạ rút lui trong lúc nhất thời trong hoàng cung phản quân thế lực lập tức triệt hồi hơn phân nửa lưu lại tuyệt đại bộ phân đều là cổ tộc tộc nhân t r ầ n mãn thần bọn người cũng không có đi truy lộ vương cùng minh vương tồn tại đã uy hiếp không được thái tử sư ứng thiên tồn tại mà lại hai người kia bây giờ t r ắ n g bệnh đối với cổ tộc liên minh giá trị cũng sẽ giảm xuống rất nhiều lại càng không cần phải nói hắn còn thân hơn tay để vân tộc đích nữ thay thế mình mà chết vân tộc nhất định sẽ không bỏ qua hắn hai người này cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không tốt qua hoàng tố vân cùng xe linh thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước các nàng tuyệt đối không ngờ rằng sư ứng vinh tại thời khắc này c ư nhiên như thế tuyệt tình không chút do dự liền đem thê tử của mình đẩy đi ra làm bia đỡ đạn một màn này để các nàng thất vọng đau khổ nhất là xe linh thấy trượng phu của mình đồng dạng quyết tuyệt rời đi nàng có chút muốn thông cái gì vân nặc nặc cuối cùng nằm tại xe linh ôm ấp bên trong bất lực mà hỏi thăm vân nặc nặc không cách nào trả lời cái gì chỉ là chạy xuống hai hàng thanh lệ đến nàng nhìn một chút bên người hoàng tố vân thấy đối phương đồng dạng ở vào tự trách cùng hối hận bên trong nói hoàng tố vân túi thất đầu trả lời không được vân nặc rất nhanh thất xe linh ôm lấy nàng thi thể mang theo tộc nhân của mình rời đi không chung một đạo thụ thương thân ảnh rơi xuống đất nhìn thấy hoàng tố vân lập tức mang theo nộ khí hỏi trước mắt lao giả này chính là tới từ vân tộc trưởng lão gọi vân hạc cũng là vân n ặ c n ạ n trưởng bối bình thường mười điểm yêu thương nàng trần mãn thần một phương đã lui ra phía sau canh giữ ở thái thượng cùng trước cửa cung kết thành trận hình đối mặt cổ tộc phe liên minh lúc này đại đa số chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc sư phong sư cương vị bọn người đánh tan bốn năm người bất quá người, người đều mang thương trong đó hai người thương thế có chút nặng nhưng không cần lo lắng cho tính mạng Càng dạ cùng dạ k hoàng ô n nhật hai vị tộc trưởng cộng đồng hai phó h tộc, cùng vân tộc trưởng lão, vướng vàng phòng, đối, đối vị tố ộ c c ù n vân một tay chỉ trần mãn thận mang theo hoán khí nói vân hạc lập tức râu tóc đều dựng nhịn không được bi thống phát ra hét dài một tiếng hoàng tộc trưởng lão hoàng lâm trên thân cũng có tổn thương nhưng bị hắn tạm thời chấn áp lại hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh lại mười điểm khôn khéo thấy hoàng tố vân bây giờ biểu lộ lập tức có chút sáng tỏ lập tức kéo hoàng tố vân mang theo tộc nhân của mình liền muốn rời khỏi vân hạc bi vẫn muốn tuyệt mà hỏi tham hoàng lâm lại là cũng không quay đầu lại liền đi đơn giản về câu mây hạc trưởng lao phá lên cười lúc này chỉ có thắng tộc cơ tộc cùng khương tộc tam tộc người còn lưu tại cái này bên trong những người còn lại đều rút đi cổ tộc liên minh nhìn như một thể thực thì lại k h ắ t tâm cơ tộc cơ nghiêm lục thân đã hủy tộc nhân của bọn hắn bất quá là e ngại thắng tộc cho nên không dám rời đi lúc này không chung một tiếng chấn động kịch liệt tiếng vang truyền đến mọi người không tự chủ được nhìn lại vân hạc gửi hy vọng ở doanh huyền cái này bên trong chúng võ thánh lấy doanh huyền cùng đối phương sư tôn giả thực lực mạnh nhất nếu như doanh huyền có thể trọng thương đối phương chắc chắn mang đến chiến cuộc lại một lần nữa chuyển biến bất quá không chung hai đạo nhân ảnh tách ra cuối cùng một người một ngụm máu tơi ư phân ra bị thương thật nặng vậy mà là doanh huyền trưởng lão mà đối phương sư tôn giả lại chỉ là một chút vết thương nhẹ thế mà là hắn chiếm cứ chủ động khương tộc trưởng lão gừng nghe tại sư cương vị sư hiên bọn người vây công dưới cũng là thụ thương không nhẹ giờ phút này hắn cau mày cùng vân hạc hai người từ giữa không t r ú n g tiếp được doanh huyền lập tức cho hắn ăn ăn mấy hạt trần quý đ a n g ăn dược sư tôn giả nhận thái thượng cung chúng đệ tử hoan n g h ê n cười đi tới trần mãn thần trước mặt trần mãn thần vì sư diệu đưa vào một đạo thanh mục linh nguyên thay hắn chữa thương sư diệu không có cự tuyệt dù sao đạt được trần mãn thần trị liệu hiệu quả cùng hiệu suất đều viễn siêu mình khôi phục hắn hỏi thăm tình huống biết được trần mãn thần thế mà phá hủy cơ tộc trưởng lao cơ nghiêm lục thân bức bách phải nguyên thần của đối phương thoát đi lập tức có chút bội phục hai phe võ thánh cường già dù sao võ thánh cường giả tính toán đấu không lại đối thủ đào tẩu bản lĩnh thế nhưng là tầng tầng lớp lớp cơ hồ khó mà phá hủy đối phương đ ụ c thân doanh huyền rốt cục thở ra hơi nhìn thấy phe mình một đoàn người thế mà chỉ còn lại có tàn binh bại tướng không khỏi liên tục thở dài nói vân hạc biết dưới mắt thù này tạm thời báo không được chỉ có thể nén l í n giận bất quá sau đó hắn lại nghe được chân tướng sự t ì n h trần mãn thần cố nhiên là trực tiếp giết chết vân nặc nặc hung thủ nhưng thưa g i trượng phu minh vương sư ứng vinh lại càng thêm đáng ghét vân hạc âm t h m thể lúc này thiên sư quốc tình thế đã đại định cổ tộc phe liên minh thảm bại trở ra lộ vương cùng minh vương thế lực dần dần phai nhạt ra khỏi thiên sư quốc tử vong tuyệt đại đa số đều là binh lính bình thường tướng lĩnh khoảng chừng hơn hai mươi nghìn người một tháng sau sư ứng thiên tại bảy vị quốc sư duy trì dưới chính thức đăng cơ xưng đế trần mãn thần bọn người cùng âm linh hai tộc chứng kiến một khắc này từ đó thiên sư quốc dài đến mấy năm hỗn loạn không chịu nổi cục diện kết thúc theo không lâu sau thiên sư quốc chính thức tuyên bố tính cả xung quanh hơn hai mươi quốc gia gia nhập ngàn nước minh bạch vân lưu hỏa chốt sâu ngàn nham cạnh tú vạn phong tranh hùng vạn phong bên trong một cái tiên đỉnh núi bộ có ngũ sắc lưu quang r ố t thành kỳ dị thải h ạ tựa như một đạo thông tiên đại môn nơi chân trời xa mấy chục đạo lưu quang chính như là cỗ sao trổi xẹt qua rất mau tới đến ngũ thải đại môn trước mặt hiện ra mấy chục người thân hình tới một đạo thanh nhâm huy nghiêm quanh quẩn tại sơn phong ở giữa sau đó hai đoàn kim quang hiện lên nâng tụ thành năng lượng thể hình dạng hai đạo nhân ảnh đứng ở ngũ thải đại môn bên cạnh trần mãn thần thanh nhâm quen thuộc vang lên hắn lúc này chính hơi hướng đám người phía trước nhất một vị cao gầy văn sĩ bộ g á n g nam tử nói tại trần mãn thần bên cạnh đứng lưu n g ộ n can dạ cùng khôn nhật ba người sau lưng thì là thúy nhi diệu thiên tử cùng ngô ra ba tỷ m ộ i bọn người lại sau này thì là lâm phong thành ngũ đại dong binh đoàn đoàn trưởng thiên sư quốc bảy đại h ộ quốc pháp sư đến ba người theo thứ tự là sư diệu sư phong cùng sư cương vị bọn hắn có thể đại biểu toàn bộ thiên sư quốc làm ra quyết định trọng đại văn sĩ nam tử tiến lên một bước từ trong ống tay áo lấy ra một vật là phong thư kiện lấy đặc thù vật liệu chế thành trăng giấy người này tên gọi từ anh lãng là ngàn nước minh cao cấp làm việc phụ trách bàn bạc trần mãn thần cùng liên hợp thế lực gia nhập ngàn nước minh cỗ thế lực này bây giờ đã khiến người không dám xem thường dù sao có thể để cổ tộc liên minh chật vật bại lui cơ hội thực tế là quá ít cho nên tại biết thiên sư quốc phát sinh sự tình về sau ngàn nước minh lập tức phái ra từ anh lãng đến đây trao đổi t r â n mãn thần bọn người vốn là sớm có ý này cho nên hai phe ăn nhịp với nhau dùng số ngày liền thỏa đàm các loại điều kiện cùng trao đổi ích lợi sau đó xuất phát tiến về ngàn nước minh tổng đàn hoa hơn chục ngày mới đi đến vạn đạo phong cái này bên trong chính là muốn cùng ngàn nước minh thập t r ư ở n g lao gặp mặt một lần từ anh lãng vất tay vì trước mắt thư tín rót vào chút ít nguyên lực lập tức thư tín bị một tầng nguyên lực bao vây lấy bay về phía kia hai đạo kim quang bóng người trước mặt trong đó một bóng người đưa tay t r ộ p một cái lá thư này kiện liền rơi vào trên tay hắn sau đó triển khai rất mau nhìn xong tiếp lấy đưa cho bên cạnh một người khác hai tên thủ vệ sau khi xem đều nhẹ gật đầu một người trong đó nói sau đó trần mãn thần chỉ nghe được bên thai ẩm vang một tiếng động tĩnh phảng phất màn trời mở ra một cái lỗ thủng từng đạo hào quang bắn ra đến giống như cầu vồng hóa thành pháo hoa thỏa thích nở rộ rất nhanh những này thải hồng quang mang hóa thành một đầu rốn lượn con đường kéo dài đến mọi người dưới chân từ anh lãng dẫn đầu đi đến cầu vồng đại đạo trần mãn thần bọn người lập tức nối đuôi nhau đuổi theo trần mãn thần phát phát hiện mình chỉ cần đạp lên cái này cầu vông đại đạo khỏi phải động dưới chân con đường liền sẽ tự động tiến lên còn như tiền thế thang máy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu những người khác có không ít đều là lần đầu tiên trải nghiệm lập tức cảm thấy hết sức tò mò bên người mấy tên nữ tử thỉnh thoảng phát ra sợ hai thán phục cùng v u i cười để người chung quanh đều cảm giác cho các nàng mười điểm thiên chân khả ái cầu vông đại đạo tốc độ mặc dù nhìn như không nhanh nhưng cũng bất quá vội vàng mấy chục hơi thở thời gian trần mãn thần bọn người liền tới đến ngũ sắc đại m từ anh lãng bước ra m ộ thanh bước, nửa người liền biến bên người sắc nửa liền quang mang bên trong, Trần Mãn kia mất t ở vô ầ n đồng dạng biến mất ở bên trong. lập tức theo, mất đổi ở s u một lát, v ạ đạo p o nhâm g ngũ t ả i đại môn lại khép lại, người để môn một lần nữa hóa thành bao quanh hào quang, khép hóa hào h p bao n không ra giả. Từ anh lãng biệt thật. Từ ra â thanh âm vang lên trần mãn thần đám người nhất thời mở hai mắt ra trước mắt một màn đẹp như bức tranh phong cảnh xuất hiện tại mỗi người trước mắt lấy màu trắng làm chủ đề sắc điệu các loại phong cách kiến trúc xuất hiện tại thành thị các ngõ ngách hai đầu đông tây nam bắc tương giao dòng sông đem toàn bộ vong hương thành đại khái chia cắt thành bốn cái bộ phân tại vong hương thành trung ương từ một tòa cự đại ngói đỏ tường trắng cung điện nổi đồng bền giữa không t r u n g bị màu trắng mây mù chỗ vân quanh mang theo vô tận thần bí từ anh lãng lý do thoái thác mặc dù thành khẩn nhưng trần mãn thần cùng sư diệu sớm đã nhìn quen như thế xáo lộ cho nên cũng không có quá để ý từ anh lãng thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì liền ra hiệu trần mãn thần cùng sư diệu trước tiên có thể đem những người khác thanh thản ở trong thành sau đó mới có thể cùng hắn cùng đi hết kiến thập trường lão trần mãn thần đối bên cạnh mình nhất dựa vào ba người phân phó nói lưu ngậu nhắc nhở trần mãn thần vạn sự cẩn thận sau đó nàng liền dẫn mộng tiết tử thúy nhi cùng nô ra ba tỷ m ỗ i đi thu thập thảo dược vật liệu can dạ cùng khôn n h ậ t đơn giản nhẹ gật đầu liền dẫn lịnh âm linh hai tộc tộc nhân trước đi hoàn thành tài liệu thu thập đi sư diệu thấy thế cũng phân phó mình mấy vị huynh đệ đi làm tốt tương ứng thu thập làm việc lâm phong thành mọi người thì bị trần mãn thần an bài đi tìm hiểu tin tức an bài thỏa đáng về sau trần mãn thần cùng sư diệu liền theo từ anh lãng hướng phía tòa kia lơ lửng đại điện bay đi nơi này thủ vệ càng nhiều mà lại từng cái khí tức cường hãn kém nhất cũng có ngũ phẩm đại võ sư tiến vào trời bắc hậu chỉ thấy bên trong một vùng tăm tối cùng phía ngoài cảm giác trên lệnh quá nhiều lúc này từ anh lãng đã không tại trần mãn thần cùng sư diệu bên cạnh hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sư diệu nhữ mày hỏi trần mãn thần lắc đầu trả lời hai người đều giữ vững tinh thần không dám k i n h thường mặc dù bọn hắn hiện tại đã là ngàn nước minh thành viên nhưng là vẫn không có thu hoạch được người nào tín nhiệm lúc này một đạo quan g mang sẽ qua sư diệu chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng trắng trần mãn thần lại tại trong điện quang hỏa thạch nhìn thấy một tên đầu đầy tóc xám nam tử không biết có phải hay không là ảo giác trần mãn thần cảm thấy mình thấy rõ người này thời điểm người k i ệ ánh mắt cũng xuất hiện một k i a biến hóa tựa hồ cảm thấy được trần mãn thần nhạy cảm ánh mắt một đạo hơi có vẻ cay nghiệt nam tự hỏi đây là một cái lao giả thanh â m nghe vào có chút hòa ái nhưng ý tứ trong lời nói lại mười điểm bén h ọ n lục lục tiếp theo tiếp theo thập trưởng lao không ngừng đặt câu hỏi mấu chốt chính là trần mãn thần gia nhập liên minh ngàn nước minh đến cùng ý muốn như thế nào dưới loại tình huống này trần mãn thần cố ý phá lên cười lập tức để chung quanh thập trưởng lao thanh â m dần dần thấp đi cuối cùng biến mất thanh em người này lộ ra giọng mũi rất nặng giọng nói chuyện liền cứng nhắc rất nhiều mang theo uy hiếp thành phân trên đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả nguyên bản không quan tâm sư diệu lúc này cũng biến thành hết sức cẩn thận sợ những ngày thập trưởng lão tùy thời trở mặt tương phản hắn nhìn thấy trần mãn thần lại là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ không khỏi vì hắn bóp đem mồ hôi chương bốn trăm một mươi ba cùng thập trưởng lao gia phong n tại trần mãn thần không chút kiên kỵ phát ra cồn vọng tri ngôn về sau trên đại điện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm sau đó rơi vào trần mãn thần cùng sư diệu trên thân hai người sư diệu đối mặt võ thánh cường giả căn bản không quan tâm liền xem như cùng hắn cùng cấp bậc võ thánh cường giả đồng dạng sẽ không quá để ý nhiều bất quá đối mặt thập trưởng lão hắn lại có vẻ phi thường thận trọng chỉ có hắn mới hiểu được thập trưởng lao đáng sợ mười người này một phương diện chúa tể ngàn nước minh hướng đi một phương diện khác đối có can đảm chống lại người làm chế tài cho tới nay chống lại bọn hắn người phần lớn đều hồn phi p h á c h tán có chút thủ đoạn cho dù là sư diệu như vậy c ư n g giả y nguyên cảm thấy rút rút thập trưởng lão bên trong có một vị trưởng quản hình phạt người tên gọi chống không có thể để một vị võ thánh cường giả từ linh hồn phương diện bị nghiền nát lại như cũ có thể bảo trì thân thể ngươi hoàn hảo người như vậy liền sẽ trở thành một tên phế nhân sống không bằng chết có đôi khi rất nhiều người tình nguyện v ừ chết cũng không muốn rơi vào vị này không vô trưởng lão tay bên trong lại là một thanh âm người này nghe vào lộ ra âm lũ chút lại khắp nơi lộ ra hàn ý trần mãn thần bất vi sở động nói từng đạo tiếng kinh hô vang lên sư diệu có chút thống khổ nhắm hai mắt lại trần mãn thần bây giờ công khai thân phận của mình chẳng lẽ không sợ thập trường lao bất hòa sao một đạo gầm thép vang lên sau đó một cái đại thủ từ trong hư không rơi xuống muốn làm trận đem trần mãn thần cho n g h i ề n chết một đạo khí t r à n g sinh ra bàn tay lớn kia thế mà bị tức trận cho ngăn cản ở ngoài mặc cho người kia như thế nào vận khí đều khó mà làm bị thương trần mãn thần c à n k h ô n đỉnh sinh xuất ra đạo đạo bảo hộ khí chàng để trần mãn thần chỗ ở trong đó bình yên vô sự trần mãn thần nói ra phán đoán của mình lại làm cho cả đại điện bầu không khí vì đó ngưng trọng một vị trưởng lão lạnh lùng nói lập tức đạt được không ít đồng ý trần mãn thần cười nói một trận trầm mặc sư diệu càng là không dám n u ô n ngữ hắn cảm thấy trần mãn thần thực tế là quá lớn gan vậy mà h uy hiếp thập trưởng lão có người không cam lòng hỏi trần mãn thần nghĩ nghĩ trả lời đại điện bên trong lần nữa lâm vào trầm mặc thập trưởng lão cũng lâm vào suy nghĩ ở trong sư diệu nội tâm lại là kinh đào hải lãng trần mãn thần có thể tính là cái thứ nhất dám cùng thập trưởng lao ở trước mặt đàm phán người bất quá lấy hắn như nay thần thông thập trưởng lão tại không có hoàn toàn chắc chắn dưới là không dám động đến hắn một khi trần mãn thần để thiên đế cổ đỉnh toàn bộ quy thuận vu thiếu đế như vậy doanh lang thành t i ự u thiên đế chi thể về sau chắc chắn càn quét lục hợp nhất thống thiên hạ nga nước minh đến lúc đó tất nhiên bị diệt căn bản không có tồn tại khả năng nhưng là trần mãn thần đưa ra điều kiện lại là chế hành lợi dụng ẩn thế đế cung chế hành bọn hắn mặc dù cảm thấy bất an lại là có thể tiếp nhận kết quả mặc dù bọn hắn cũng vô pháp xác định trần mãn thần chân chính thành t i ự u thiên đế chi thể sao liệu sẽ đổi ý nhưng là dưới mắt bọn hắn cũng hiểu được nếu như đánh chết tại chỗ trần mãn thần thành t i ự u thiếu đế đây mới thực sự là tai nạn đạo thanh em này lộ ra vân đ ạ m phong hình lại là cho trần mãn thần cường liệt nhất cảm thụ thật giống như hắn trưởng không hết thảy trần mãn thần biết đối phương vừa rồi cũng nghĩ qua đánh giết mình nhưng ở mạo xương phân quyền hoành qua đi hay là từ bỏ lấy càn khôn đỉnh phong hộ mặc dù có thể ngăn cả ba bốn tên trưởng lao vây công nhưng nếu như thập trưởng lão đồng loạt ra tay trần mãn thần cũng chỉ có tự bạo nguyên thần một đường trần mãn thần cùng sư diệu đi ra trời điện thời điểm chỉ cảm thấy thật dài thở dài một hơi sư diệu càng là cảm giác phải phía sau lưng của mình đều lạnh buốt cảm giác sư diệu danh manh nói trần mãn thần nhìn xem sư diệu rõ hỏi sư diệu cùng trần mãn thần một bên từ phía trên điện rơi xuống đất một bên trả lời hai người một bên giao lưu một vừa thưởng thức vong hương thành phong q u a n g nơi này thật là cái hơn hẳn tiên cảnh địa phương ở tại võ giả nơi này đều coi đây là vinh chương bốn trăm mười bốn đế cung tư tưởng trần mãn thần sư diệu bọn người tạm thời tại vong hương thành thanh bắc một chỗ khí phái năm tiến vào sân rộng ở đây dưới đây là ngàn nước minh đặc biệt vì bọn hắn ăn bài quy cách cao hơn đa số thế lực thủ lĩnh đại biểu ngày kế tiếp lâm phong thành ngũ đại binh đoàn đoàn trưởng cùng nhau cầu kiến trần mãn thần thầm thiên phóng mộ trường sinh hách liên hùng cùng đạm thai minh nguyệt mấy người là khuôn mặt cũ bất quá sau cùng vị kia cũng chính là mấy năm này mới gia nhập trở thành thứ ngũ đại dong binh đoàn đoàn trưởng thay thế mỹ nhân thư sinh lục nhất thiền người là nữ tử nữ tử một thân nhung trang bên hông một đôi ngân sắc đ o n đao tu vi tiếp cận cựu phẩm đại võ sư khuôn mặt không như bình thường nữ tử như vậy ôn nu mà là lộ ra một loại nam tử góc cạnh cương nghị chi phong tiếp cận trung tính tướng mạo trần mãn thần ngồi tại trên ghế dài ra hiệu thiên tuyết ngồi ở một bên khỏi phải vẫn đứng thiên tuyết theo lời ngồi xuống đối trần mãn thần tán thưởng có vẻ hơi cao hứng trên mặt t ư ơ i cười tự tin trả lời trần mãn thần ánh mắt từ ở đây năm người trên mặt đ à o qua lập tức nhìn thấy mọi người một tia thần sắc khó xử thẩm thiên phóng tư cách giả nhất thế là ho khan âm thanh trước mở miệng nói ra mộ trường sinh cùng hách liên hùng đều nói như thế đạm t h i minh nguyệt không có phụ họa nàng hiển nhiên đối trần mãn thần càng có tự tin trần mãn thần cười đứng lên nói hách liên hùng không hiểu hỏi trần mãn thần chuyển hướng hắn nói nghe tới cái này mới tổ chức cùng mới xưng hô ở đây năm vị binh đoàn trưởng đều hết sức kích động hận không thể lập tức gia nhập đế cung tổ chức bất quá đây hết thể nhất định phải tại trần mãn thần đánh bại thiếu đế thành cựu thiên đế chi thể sau mới có thể làm được nếu không vẹn vẹn lấy những người khác thế lực mãi mãi cũng không cách nào chống lại ngàn nước minh nhất là tại tiêu diệt cổ tộc liên minh về sau đ ạ m t h a i minh nguyện trước hết nhất kịp phản ứng lập tức biểu đạt hiệu trung ý nguyện thiên tuyết đồng dạng không cam lòng yếu thế lập tức đuổi theo cái này nguyên bản còn có chút do dự thẩm thiên phóng mộ trường sinh cùng hách liên hùng ba người lập tức tỏ thái độ đế cung sẽ thành trần mãn thần lưới la thiên giới cường giả tuyệt đỉnh địa phương tương lai không chỉ là tại thái hư cảnh mà là tung hoành tam giới để tam giới đỉnh cấp cường giả hoặc là thiên phú dị bẩm người gia nhập từ mà trở thành một cái siêu nhiên tồn tại nó không còn bị giới hạn huyết mạch thân phận cùng chủng tộc mà là chú trọng thực lực đương nhiên đế cung có điểm mấu chốt của mình làm trái danh giới cuối cùng tuần tra thần sứ đem lọt vào tàn khốc vô tình truy sát trần mãn thần đem tương lai muốn thành lập đế cung tin tức nói cho phe mình trong đội ngũ h ạ c h tâm hạng người đạt được tất cả mọi người ủng hộ cùng nóng bỏng bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ tương lai nhất định phải gia nhập đế cung trở thành một tên tuần tra sứ giả nửa tháng sau vong hương thành thông cáo toàn thành chiến sự tiền tuyến căng thẳng bắt đầu triệu tập một vòng mới đại quân tiến về chiến trường trần mãn thần bọn người lần này cũng nhận c h i ê u mộ bọn hắn đơn giản chuẩn bị một phen về sau liền đi theo đại quân thông qua không gian đường hầm truyền tống đến tiền tuyến tiền tuyến nơi ở vốn là mười cái bên trong tiểu quốc gia địa giới bây giờ đã vỡ vụn không chịu nổi phạm nhân cùng võ giả càng là tử thương vô số nhất là lấy phạm nhân chiếm đa số người bình thường căn bản khó mà tại hai đại liên minh công phạt bên trong sống sót như sâu kiến h à n h bọn trần mãn thần bọn người xuất hiện tại nơi này thời điểm liền rất mau nhìn đến khiến người h oán giận một màn nơi xa một đám phụ nữ trẻ em cùng thiếu niên bộ dáng phạm nhân đang l i ề u mạng chạy trốn nhân số có chừng mấy trăm người tại đỉnh đầu bọn họ trên không mười mấy tên cổ tộc liên minh võ giả thì cười lớn không chút kiêng kỵ thỉnh thoảng đồ s á t rơi xuống nhất người phía sau trong nháy mắt phụ nữ trẻ em thiếu niên liền chết hơn mười người thậm chí có võ giả ở trong liền xé nát mấy tên thụ thương phụ nhân nữ tự y phục đi kia cầm thú cử chỉ lưu nộng m thúy n nhi bọn người cấp tốc đem bình dân bách tính cứu lấy pháp bảo đưa các nàng nam đi đưa vào trong thành cứu chữa những cái kia bách tính khóc quỳ trên mặt đất bái tạng k trần mãn thần c nghe từ tiền tuyến đại quân thống lĩnh an bài mang theo sư diệu can dạ cùng không nhật cùng hơn bốn mươi tên võ thánh cường giả đứng ở không trung nhìn qua phương xa đứng xứng cổ tộc liên minh trận doanh cao giọng nói mọi người quần tình sụp sôi Gào khi trần mãn thần cùng i võ thánh cường giả từ trên trời giáng xuống thời điểm cổ tộc phe liên minh doanh địa mới vừa vạn kịp phản ứng những người này bất quá là tiền tuyến pháo hôi võ giả trong doanh địa ngay cả một cái võ thánh cường giả đều không có mọi người còn hổ gặp bầy dê tùy ý giết chóc nương theo lấy một mảnh kêu thảm bất quá thời gian qua một lát cổ tộc liên minh doanh địa bên trong đã không có người chống cự sau đó chạy đến ngàn nước minh đại quân tiến vào doanh địa về sau phát hiện chiến sự đã hoàn tất chỉ cần bọn hắn quét dọn chiến trường mà thôi lập tức thập phần vui vẻ nơi đây ở tiền tuyến c á c đại chiến trường bên trong thuộc về vị trí so sánh rượu vào sau hai phe liên minh lúc đầu đều không có đầu nhập quá nhiều thực lực cao cường v õ giả không nghĩ tới lần này ngàn nước minh lại lựa chọn từ cái này bên trong đột phá xem ra dự định mở mới chiến trường chính trần mãn thần cùng lưu ngộ bọn người tụ hợp đơn giản xử lý một chút v i ệ c vặt rất nhanh ngàn nước minh tổng đàn truyền đến mệnh lệnh đột phá phía trước phong tỏa tiếp tục tiến lên nhất thiết phải tại trong vòng m ộ ư ơ i ngày đánh vào cổ tộc liên minh nộ tiêu thành nộ tiêu thành là một tòa khổng lồ chủ thành vị trí m ộ ư ơ i điểm trọng yếu cổ tộc liên minh điều động mấy vị thủ lĩnh cấp bậc cường giả trú đóng ở trong thành đoán chừng binh lực tối thiểu có hơn m ộ ư ơ i vạn võ thánh cường giả chỉ sợ tiếp gần trăm người bằng vào trần mãn thần bọn người hiện tại chiến lực muốn đánh hạ thành này độ khó rất lớn mà lại mấu chốt chỗ khó còn không chỉ công thành tại thông hướng nộ tiêu thành trên đường Cổ trần ộ c l mãn thần cùng các loại một a v dùng đoàn vệ người có mười tên võ thánh cường giả theo thứ tự là hắn cùng tàn dạng không nhật ngoài ra chính là sư diệu cùng bảy tên quốc sư lưu mộng ngũ đại binh đoàn trường nô ra ba tỷ bội cùng thúy nhi bọn người thực lực đều không tầm thường bất quá ngô sở làn chủ tính chung năng lực đại cục năng lực khá mạnh trần mãn thần dự định đưa nàng lưu lại phụ trách thống lĩnh còn lại mình phe nhân mã những người còn lại thì toàn bộ cùng hắn đi nó hơn thế lực cũng nhao nhao điều chỉnh hoàn tất tăng thêm trần mãn thần một phương mười chín người tổng cộng có bốn năm trăm người dáng vẻ những người này đều là lần này tổng đàn phái tới tinh nhuệ n có thể nói gánh vác lên trọng đại trách nhiệm tiền tuyến thống lĩnh là cái thô cứng rắn hán tử mang theo sau lương đông đảo võ giả hướng trần mãn thần bọn người không người thi lễ nói trần mãn thần bọn người chắp tay rời đi. ngao n g a o đạp chân lên không hóa thành cầu vồng bay đi không trung tầng mây bên trong trần mãn thần cùng lưu ngộng thúy nhi đám người cũng vai phi hành hai bên trái phải đều là mình quen thuộc đạo hưu mọi người tâm tình lúc này coi như không tệ mặc dù biết cầm xuống n ộ tiêu thành độ khó rất lớn nhưng là y nguyên ôm lạc quan thái độ mọi người có chút sợ hao tổn pháp lực thì dựng lên phi hành pháp bảo mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng thắng ở bền bỉ trần mãn thần cùng võ thánh cường giả đều là trực tiếp ngự khí phi hành bởi vì phía trước đường không bằng thẳng tĩnh cho nên mọi người cũng không có thi triển xuyên tòa không gian thần thông bạch vân lượt lờ cầu trần mãn thần thần thức cảm giác là cái này bên trong tất cả mọi người mạnh nhất nhưng những cái kia không hiểu rõ người không phục lắm nhất là thấy trần mãn thần bất quá là một bộ mặt lạc hoác nghe nói còn là vừa mới gia nhập ngàn nước minh càng là đối với hắn không ưa mặc dù đại đa số người đều sinh ra cảnh giác ngừng lại thân hình hay là có một tiểu một số người ước chừng hơn mười người dáng vẻ kế tiếp theo bay về phía trước đi một tiếng văng c h ậ m phía trước trong không khí vậy mà xuất hiện một nói bình chướng vô hình những cái kia mơ mơ hồ hồ đụng vào người vậy mà dần dần bị đúng vậy thật giống như trong hư không có một chỉ quái thú chính hé miệng đem từng cái võ giả chậm rãi thôn phệ đi vào lập tức có người xông tới muốn đem những người kia cho lôi ra đến nhưng là càng kéo hãm phải càng sâu những người kia nửa người đều đi vào thúy nhi sắc mặt có chút tái nhuận mà hỏi tham trần mãn thần cao mày lắc đầu trả lời quả nhiên ngay tại trần mãn thần nói ra câu nói này về sau bị thôn phệ hơn nửa người người đột nhiên không nhúc đ í c h tựa như là chết rồi có ít người không cam tâm dùng hết nguyên lực đem đồng bạn thân thể lôi ra kết quả nghe tới như là vải vóc bị xé mở thanh âm lôi ra đồng bạn nhân thủ bên trên thế mà lập tức bay rớt ra ngoài hai tay ở giữa bưng lấy một nửa huyết nhục chi khu vô so huyết tinh một màn này lập tức để rất nhiều người tê cả ra đầu không biết hai phát hô một tiếng lập tức tứ tán né ra lại cũng không nói hoài tới những cái kia đang bị thôn phệ người lần này trần mãn thần cảm ứng được nguy hiểm càng thêm cường đại vội vàng chỉ huy phe mình người cùng người bên cạnh lui lại về phần những cái kia đối với mình xa cách người hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy hắn cũng không phải cái gì thanh nhân đã các ngươi không tin ta vậy liền tự mình đi nhấm nháp quả đ ắ n g đi ước chừng hiện trường chỉ để lại không đến một trăm người cái khác hơn ba trăm người đều tuân theo trần mãn thần cảnh cáo thối lui đến ngàn mét có hơn lúc này d ị biến tai sinh phản phất một đầu vô hình cự thú phát ra một tiếng nặng nề gào thét ngay sau đó một trận cuồng phong nổi lên sức gió dần dần tăng lớn hình thành mạnh mẽ lực hấp dẫn tiêu thảm liên miên âm thanh truyền đến lưu tại nguyên chỗ người bên trong có mấy chục người trực tiếp bị một trận này cuồng phong cho hút giật qua nháy mắt bị thôn p h ệ theo không lâu sau từng đống tươi mới xương người bị phun ra phía trên sạch sẽ một tia huyết đ ụ c đều không có thật giống như có đồ vật gì đem thân người bên trên tất cả huyết đ ụ c đều thôn p h ệ hết còn lại những người kia đều cùng nhau ra chiêu thi triển các loại thủ đoạn công kích hình thành mấy chục trên trăm đạo linh quan g mà ra hết thể đánh vào tầng kia vô hình bình t r ư ớ n g bên trên ngay cả tiếp theo không ngừng tiếng nổ truyền đến nhưng là trôi qua về sau y nguyên phản ứng gì cũng không có cũng không có nghe được quái vật giống lên một tiếng trần mãn thần giờ phút này thần thức toàn bộ triển khai đột nhiên s ô n g ra rơi ở trên không trùng trong tay bá thiên kiếm nơi tay hai tay n ắ m ở trực tiếp từ trên xuống dưới một kiếm chém xuống một đạo kiếm mang bồ ra ngạnh xinh xinh xẹt qua những người kêu bên cạnh mười em mở trô không khí bên trong lúc này một đạo tiếng giống giận dữ rốt cục chuyển đến ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ bóng tối dần dần hiện hiện ra một con toàn thân che kín miệng không có có mắt cùng cái mũi hình dạng cùng loại cá voi cùng cự tượng kết hợp thể quái vật xuất hiện da của nó là màu xanh lá cây đậm lồi lõm cấu tạo tia từng đạo nhìn như giống lân phiến đồ vật kỳ th bên trong thỉnh thoảng mở ra lộ ra t ử sắc trùng sáng lúc này nó bị t r ầ n mãn thần một kiếm đẩy lui nhưng không có nhận thương tổn quá lớn chỉ là tức giận nhìn chằm chằm t r ầ n mãn thần bất quá nó rất mau nhìn đến cách bên cạnh mình không xa hơn mười người cứ việc những người kia bắt đầu chạy trốn lại vẫn không thể nào trốn qua độc của nó miệng chỉ thấy quái vật này đột nhiên toàn thân co r ụ t lại đột nhiên đẩy người miệng mở ra từng đạo t ử sắc x ư ơ n g mù phân ra nháy mắt c u ố n lên những người kia thân thể có người kêu lớn lên mọi người gặp hắn bị sương mù quấn quanh thân thể vậy mà cấp tốc bị hòa tan vô cùng thế thảm mấy tên võ thánh cường giả đứng dậy sau đó đồng thời thi triển thần t h ô n g lập tức che khuất bầu trời khí tượng dưới mấy cái bàn tay khổng lồ giữa trời c h ụ p được rơi vào quái vật kia trên thân tại lọt vào mấy tên võ thánh cường giả hợp kích phía dưới quái vật kia rốt cục có chút không chịu được nổi bắt đầu lui lại sau đó thân hình cấp tốc biến mất cuối cùng lại hóa thành hư vô trong suốt thật giống như không tồn tại lúc này c h â n mãn thần thần thức quét tới lại đã không có bất kỳ phát hiện nào trần mãn thần chủ động tiến lên thăm dò hồi lâu đều không có phát hiện quái vật kia tung tích xem ra đích thật là đi thoáng một cái tổn thất gần hơn trăm người mọi người rốt cục cảm nhận được con đường này đáng sợ cùng gian khổ chương bốn t r ư ờ i sáu thư không thôn vệ thú thế mà hào không tung tích trần mãn thần tại lục soát sau nửa canh giờ rốt cục bất đắc di phát hiện vậy chỉ có thể thi triển hư vô thôn vệ ma vật biến mất nghĩ không ra cái này ma vật như thế am hiểu ẩ nấp n cùng đào thoát phu quân trần đại ca thấy trần mãn thần trở về lưu n g ọ n g cùng thúy nhi bọn người xông tới can dạ cùng k h ô n n h ậ t bọn người ở tại một bên nhìn xem tạm thời không có tiến lên những người kia tình huống như thế nào trần mãn thần hướng phía lưu ngộng hỏi lưu ngộng trong mắt mang theo một tia tiếc gối trả lời không tốt chết bảy mươi tám mươi người còn lại hai ba mươi người cũng là trọng thương nhất định phải trở về đại doanh p h ụ quân chỉ sợ những người kia đối ngươi có cái nhìn ngươi phải cẩn thận những người kia mình không nghe trần đại ca lời nói cùng chúng ta có liên can gì thúy nhi n h ị n không được c h â m trọng nói trần mãn thần thở dài nhìn về phía cái khắc ngàn nước minh đạo hữu phát hiện không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm đều có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lạnh lùng lòng n g ư ơ i từ xưa giờ đã như vậy thiện ý của ngươi nhắc nhở sẽ bị người nghĩ lầm có ý khác đợi đến hậu quả bạo phát lúc đi ra lại sẽ trách cứ ngươi không có kết thúc nghĩa vụ được rồi chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt ta nhìn trải qua lần này ma vật tất cả mọi người sẽ lý tính rất nhiều cũng sẽ t i ể u lòng tham nhiều dạng này cũng tốt kế hoạch của chúng ta chỉ sợ muốn hơi cải biến một chút nguyên bản ta nghĩ dựa vào tất cả mọi người lực lượng trực tiếp tấn công xong nộ tiêu thành hiện tại xem ra biện pháp này là không làm được như vậy chúng ta đến lúc đó chỉ có thể chiêu thần kỳ bắt lấy trong thành nhân vật mấu chốt hoặc là hôn vào thành bên trong nội ứng ngoại hợp chỉ dựa vào chúng ta chính diện cường công chỉ sợ những người này cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực ngược lại dễ dàng liên lụy mọi người trần mãn thần đem phe mình hết thể mọi người triệu tập đến cùng một chỗ như đồ bí mật thương nghị một hồi mọi người ý kiến thống nhất về sau lập tức xuất phát bất quá lúc này có thể phân biệt rõ ràng nhìn ra những người này phân hóa thành mấy bộ phân trần mãn thần một nhóm mười chín người cùng đi theo phía sau bọn họ không xa một nhóm người xem như một bộ phân những người kia có chừng ba mươi người dáng vẻ đều không phải phụ thuộc tại cái gì nổi tiếng thế lực trên cơ bản đều là đơn đà độc đấu tán tu vó giả những người này trần mãn thần cùng trong đó hai tên thủ lĩnh nhân vật lý hy nguyệt cùng triệu tồn nói qua một phen về sau cảm thấy cái này hơn ba mươi người đáng tin cậy dứt khoát mọi người hợp thành một thế lực tiếp theo chính là cùng trần mãn thần cùng hơn năm mươi người không hợp nhau một nhóm người nhân số đại khái tại khoảng hơn một trăm người bọn hắn không biết là xuất từ tâm lý gì chính là cảm thấy trước đây tử thương đạo hữu là trần mãn thần sai lầm đã có thể cảm ứng ra nạp ma vật vì sao không có sớm xuất thủ lại tại chết nhiều người như vậy sau mới đập thủ cuối cùng chính là hơn hai trăm người trung lập thế lực còn lại võ thánh cường giả tất cả đều tại cái này một số người bên trong bọn hắn không thiên hướng về bất kỳ bên nào chỉ là dựa theo mình ý nghĩ thực hiện ngàn nước minh mệnh lệnh sau đó trên đường lại lục tiếp theo gặp được không ít cơ quan cảm b ấy cùng trận pháp công kích đương nhiên cũng có một chút ma vật ngăn cản nhưng may mắn không tiếp tục xuất hiện hư không thôn vệ thú như thế quái vật trung lập thế lực cùng cựu thị thế lực lục tiếp theo thương vong hơn mười người trần mãn thần thống lĩnh bộ này phân thế lực trừ những tán tu kia võ giả thụ thương mấy người chưa từng xuất hiện thương vong bị hắn rất mau trị tội cảng điểm này khiến người những người khác rất là hâm mộ và đố kỵ sau năm ngày mọi người bị vây ở một tòa cự đại pháp trận trước mặt trần mãn thần cùng mấy tên tinh thông trận pháp chi đạo võ thánh thử rất nhiều phương pháp sau đều vô dụng thế là mọi người chỉ có thể tạm thời lưu lại điều chỉnh một phen ba nhóm thế lực đoàn đội phân biệt chủ chú đóng ở cách xa nhau hơn mười bên trong phương vị khác nhau lẫn nhau càng ngày càng không tín nhiệm trần mãn thần phân ra một bộ phân tài nguyên tu luyện cho lý hy càng cùng triệu tồn cùng tán tu võ giả cái này khiến hắn thu hoạch được càng nhiều tín nhiệm mọi người phân biệt thay phiên cảnh giới những người còn lại thì tính dưỡng hoặc tu luyện lưu n g ộ cùng trần mãn thần ở tại một gian lều vải bên trong giờ phút này lưu n g ộ n ằ m tại trần mãn、thần、trong n ự c nhìn qua đầy trời t không khỏi có chút say mê thật giống như hai chúng ta thật lâu không có dạng này vông l ò n g qua lưu ngộng mang theo nghịch ngầm nói trần mãn thần ôm lưu ngộng cũng trong lúc nhất thời lòng sung dưới kỳ thật bất luận đến cái dạng gì tu vi mọi mệnh vẫn tồn tại như cũ dù là như hạo thiên đế như thế tồn tại cũng sẽ tại vạn cổ đ ê m dài bên trong cảm thấy mọi mệnh cùng tình mình nghĩ từ bản thân cùng hạo thiên đế thần hồn trao đổi qua kia phần ký ức trần mãn thần không khỏi nghĩ đến mình ngày sau kết cục thần vương áp bách để hắn nhất định phải đem hắn chèm g i t nhưng là tại cái này về sau đâu là giống hạo thiên đế như thế gánh vác lên thủ vệ sinh linh trá hay là kế tiếp theo thám hiểm xuống dưới hoặc là như vậy v â y vùng tầm g ư ớ i là một cái nhàn vân giá hạc trí tôn tồn tại khi trần mãn thần đem nghi ngờ trong lòng vứt cho lưu mậu thời điểm nàng sau khi nghe c ư ờ i nói thiếp thân ngược lại là cảm thấy loại thứ ba cũng không tệ chúng ta vợ chồng đến lúc đó có thể ra vẻ p h à m nhân đi trò chơi p h à m trần chém chém giết giết thời gian thiếp thân đã chán ghét đúng vậy à chúng ta còn là p h à m nhân thời điểm bị quản chế tại p h à m trần tục thế ân ân văn đoán, đoán vốn cho rằng đã vượt ra phạm nhân liền có thể trôi qua càng tự do khắp nơi nhưng là hiện tại xem ra mặc dù có bộ phân nguyên nhân là ngoại giới tạo thành bây giờ cục diện nhưng cũng cùng chúng ta lựa chọn của mình có quan hệ còn nhớ rõ ba người chúng ta vừa tới tiên giới thời điểm tình hình sao ta khi đó còn cổ vũ các ngươi phải không ngừng hướng về phía trước nhìn không nên dừng lại tại nguyên chỗ bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ là ta giã tâm quá lớn thời không cuối cùng có lẽ vô bờ bến chúng ta so với phạm nhân cùng cái k h á c đồng đạo có lẽ có thể sống lâu dài hơn nhưng cuối cùng không phải vô hạn bằng vào chúng ta vô hạn sinh mệnh đi thăm dò v ô bờ bến tương lai điểm này để ta giao động trần mãn thần lúc này hoàn toàn không giống bình thường như thế cho người ta một loại ô n trọng tự tin nhưng dựa vào cảm giác mà là lộ ra mê mang nhu nhược lưu ngọc lại cảm thấy lúc này trần mãn thần càng thêm đáng quý một người tại cường đại về sau leo lên cao vị về sau có lẽ liền quên đi mình kỳ thật cũng là có yếu điểm cho nên không chịu tùy tiện triển hiện nhược điểm của mình đợi đến loại này kiềm chế đến cực hạn nhất định liền sẽ trở nên không như chính mình phu quân bất luận tương lai ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi Ta may cả đời này may mắn lưu ớ n nhất cùng không từng thu hoạch không phải b ớ c một vượt q a đ ỉ ngộng h h p o n mà m là có thể cùng cùng thể ngươi t chỗ s ó vai mà động i Lưu Ngọng tình ôm lấy trần mãn thần cổ tại bộ ngực hắn thì thầm nói tô nhi trời chiều ta trần mãn thần nhịn không được hôn lên lưu ngộng hai người nhất thời nhiệt tình như lửa ngay tại sắp ước chế không nổi thời điểm đ ỗ n g nhiên mặt đất một trận l â y động nơi chân trời xa một đạo tia sáng kỳ dị trật hiện đột phá chân trời từng đạo tử sát sương mù bắt đầu xuất hiện lần này phạm vi rất rộng vậy mà khoảng chừng trăm dặm phạm chủ là hư không thôn vệ thú trần mãn thần lập tức giật mình tỉnh lại lập tức ôm lưu n g ộ đứng lên hai người vội vàng thu dọn một chút ý phục liền ra doanh trướng trần mãn thần cũng không e ngại loại này t ử sắc xương độc nhưng là những người khác lại đổi tới sợ hãi triệu hoán tốt đồng bạn của mình về sau trần mãn thần trực tiếp lấy thuần túy thanh mục linh nguyên hóa làm một đạo vòng phòng hộ đem phe mình tất cả mọi người che đậy ở bên trong sau đó hướng phía x ư ơ n g mù tràn ngập địa phương bay đi k i a lý chính tốt có cái khắc ngàn nước minh đạo hưu chỉ là không biết đột nhiên xuất hiện hư không thôn v ệ thú bọn hắn có thể ứng phó được sao tất cả mọi người là lao vệt mồ hôi trong đó có chút tán tu võ giả liền muốn quay người chạy trốn may mắn bị lý hy n g u y ệ t cùng triệu tồn cho nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại lúc này ra trần mãn thần vòng phòng hộ tương đương với cựu tử nhất sinh cho dù là võ thánh cường giả cũng không dám nói mình có thể lông tóc không thương không ngừng têu thảm truyền đến trần mãn thần cùng trong lòng người run lên rốt cục nhìn thấy bi quan một màn mấy trăm tên võ giả bao quát một chút võ thánh cường giả trên thân đều bị cái này từ sát sương mù bao vây không ít người cũng đã máu thịt bé bét có hai vị võ thánh cường giả liều mạng sau cùng khí lực hợp lực chém giết một con hư không thôn p ệ thú cũng cuối cùng vất lạc bị không sai n h lần này hư không thôn vệ thú không còn là một con mà là nhiều đến mười con trở lên cái này căn bản không phải mọi người có thể chống lại nghĩ đến nơi này trần mãn thần chỉ có thể quay đầu xong mang theo phe mình nhân mã thoát đi lúc này sau lưng hai con hư không thôn vệ thú đã đuổi theo trong lòng mọi người ở giữa lập tức vô cùng lo lắng chương bốn trăm một mươi bảy lựa chọn thiên đế cựu đỉnh quyền nguyên lực mênh mông quyền mang oanh ra mang theo từng đạo không cùng l u â n so khí thế một mực truy ở phía sau hư không thôn vệ thú cuối cùng là bị trần mãn thần điên cùng cho diên chậm lại bất quá những n à y hư vô thôn vệ thú cũng không nóng nảy bọn chúng rất thông minh lợi dụng số lượng ưu thế đem trần mãn thần một đoàn người đường lui cho chắn chết rồi chủ nhân lại tiến về mặt đi liền nhập trong trận pháp can dạ nhắc nhở những người khác lập tức sắc mặt tái nhật phía trước nói trên đường mai phục thượng cổ đại trận lộ ra không biết lực lượng liền ngay cả trần mãn thần đều không dám tùy tiện tiến vào trần mãn thần trở lại bên người mọi người thở dài nói lần này ngược lại là không mang theo không gian huế cảnh nếu không chúng ta những người này ngược lại là có thể thông qua không gian nào cảnh không gian khiêu dược đến đào tẩu so với võ thánh xuyên qua không gian không gian nào cảnh thần thông càng thêm cường đại mà lại có thể mang lên rất nhiều người phu quân ta biết một mình ngươi có biện pháp thoát đi cái này bên trong ta hy vọng đến thời khắc mấu chốt ngươi không cần phải để ý đến chúng ta lưu ngộng thần sắc lộ ra rất là quyết tuyệt cứ việc chính nàng cũng là cố gắng nhịn xuống trong lòng loại kia bị thương trần mãn thần nắm lên hai tay của nàng nói ngươi nói cái gì ngốc lời nói nhiều như vậy đồng bạn tại cái này bên trong ta coi như một người đào tẩu lại có ý nghĩa gì thế nhưng là nhưng là bây giờ chúng ta thật không có đường lui lưu mộng gấp đến độ rơi lệ không chúng ta còn có đường ra ngay ở phía trước trần mãn thần hạ quyết tâm chỉ chỉ phía trước mọi người không hiểu hỏi nhưng là kia bên trong là chưa phá giải trận pháp làm sao có thể tiến vào vì cái gì không thể tiến vào so với cùng đằng sau những này thôn vệ hết thẻ quái vật còn không bằng đi trận pháp bên trong thử một chút chí ít còn có hy vọng từ bên trong đi ra ngoài trần mãn thần nghĩa vô phản cố đi đến mọi người phía trước tất cả mọi người nhìn xem hắn can dạ cùng k h ô n n h ậ t hai người cùng kêu lên nói thế chết cũng đi theo chủ nhân gặp tình hình này những người khác nao nhao tỏ thái độ những tán tu kia võ giả lúc này cũng không thể không biểu thị nguyện ý đi theo trần mãn thần xông vào một lần trần mãn thần nhẹ gật đầu liền một ngựa đi đầu hướng ở phía trước lập tức phía trước đại trận phát động sinh ra một đạo thâm thúy hắc cám cửa vào phảng phất là vô tận v ự c sâu hít vào một hơi trần mãn thần hướng đồng bạn nhẹ gật đầu vọt thẳng tiến vào h ắ cám lối vào bên trong lưu ngộng theo sát phía sau không chút do dự c à n dạ cùng khôn nhật hai người cũng không cam chịu lạc hậu nhao nhao biến mất tại trong thâm uyên nô sở lan nhìn một chút nô sở huyền cùng nô sở đ ỉ n h nói chúng ta thật phải mạo hiểm đi theo hắn cùng một chỗ sao có lẽ ở lại bên ngoài càng có sống sót hy vọng không đại tỷ ta quyết tâm nghe hắn dưới mắt chúng ta một mình thoát đi căn bản là không có cách đối phó những cái kia ma vật mà lại cái này bên trong đã là cổ tộc liên minh địa bản nghĩ muốn trở về chỉ sợ cũng là khả năng không lớn còn không bằng đi theo trần mãn thần sông một lần nếu như thành công chúng ta có thể đạt được hắn càng nhiều tín nhiệm t ư ơ ngũ lai ngô đại lần nữa h binh g đoàn k h trưởng ợ c Nô s đơn giản sau khi thương nghị liền đồng dạng lao tới v ự một sâu cửa vào bọn hắn ngược lại là lộ ra một mươi điểm kiên quyết sau cùng những tán tu kia võ giả hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem lẫn nhau lý hy nguyệt cùng triệu tồn hai người thì phát sinh tranh luận triệu tồn chúng ta không cần thiết bồi tiếp trần mãn thần cùng đi chịu chết mặc dù hư không thôn vệ thú rất đáng sợ nhưng là ta tình nguyện đối mặt đã biết định nhân mà không phải cái kia không biết trận pháp đến lúc đó tiến vào trận pháp bên trong khiến cho chúng ta hoàn toàn không cách nào ứng phó khi đó còn như thế nào hối hận lý hy nguyệt mang theo hơn chục tên võ giả đối triệu tồn q u y ê n đ ủ triệu tồn lắc đầu trả lời ngươi quá ngây thơ hư không thôn vệ thú ngay cả võ thánh cường giả đều giết không tha ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này có thể đào thoát sao trần mãn thần người này mặc dù ta vừa mới tiếp xúc nhưng là cảm thấy hắn có phần có khí phách cùng can đảm đồng bạn bên cạnh thực lực lại là mạnh nhất ta nguyện ý đi theo cửng giả lý huynh ta không ngăn cả ngươi nhưng ngươi cũng đừng ngăn cả ta sau này còn gặp lại cáo từ nói xong triệu t ồ n liền dẫn những người còn lại đổi kịp phía trước đồng bạn tại vực sâu miệng sắp khép lại tối hậu con đầu vọt vào các ngươi các ngươi nhất định sẽ hối hận lý huy n g u y ệ t tức giận hướng triệu tồn bọn người biến mất phương hướng một trận ho hét đáng tiếc không người đáp lại lúc này hắn đồng bạn bên cạnh nhắc nhở lý huynh, hư không thôn vệ thú sắp chạy đến chúng ta mau chạy đi lý hy n g u y ệ t toàn thân khẽ run rẩy lập tức lấy lại tinh thần hướng đồng bạn bên cạnh nhẹ gật đầu sau đó mọi người n h a u n h a u thi triển thủ đoạn lại chiến lại trốn bọn hắn tin tưởng những n à y hư không thôn vệ thú chưa chắc sẽ để ý mấy người bọn hắn mà lại chỉ muốn kiên trì lấy trở lại ngàn nước minh thế lực địa bàn như vậy đến lúc đó liền có thể đạt được bảo hộ có càng nhiều đồng bạn cùng một chỗ đối phó hư không thôn vệ thú mình liền chịu nhất định có thể được cứu a một trận kêu thảm chuyển đến không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra sau đó một đầu hư không thôn vệ thú từ bọn hắn trong đội ngũ ở giữa xuyên qua nháy mắt thôn vệ bốn năm người lý hy n g u y ệ t giật này mình chỉ cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc lập tức thi triển bí pháp muốn đào thoát ông một trận ba động kỳ dị chuyên r a tựa như là mấy cái hư không thôn vệ thú cùng một chỗ phát ra tới tiếng vang lý hy n g u y ệ t khiếp sợ phát phát hiện mình thi triển bí pháp thế mà bị cưỡng ép đánh gãy để hắn lập tức có chút tích tụ mau cứu ta từng con hư không thôn vệ thú đều phá vỡ không gian xuyên ra ngoài thỉnh thoảng hút đi một người trong nháy mắt chỉ còn lại có lý hy nguyện một người bị hơn mười cái hư không thôn phệ thú vây vào giữa những cái kia to lớn từng con con mắt tại lý hy nguyệt xem ra vậy mà mang theo đùa cận cùng k i n h thường tata ta và các ngươi l i ề u lý hy nguyệt toàn thân bị một cố nồng đậm huyết sắc quang mang nuốt hết cả người thật giống như hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm bả vai phía sau lại có một đôi huyết hồng hai cánh cánh kích động lý hy nguyệt cấp tốc bay lên sau đó một đạo huyết quang sinh ra trực tiếp rơi ở chung quanh một con hư không thôn phệ thú trên á n h mắt phốc một tiếng hư không thôn phệ thú một con mắt ngạnh sinh bị đánh nổ đau đến nổi giận mà lên hướng về phía lý hy nguyệt liền há miệng k ẽ cắn lý hy nguyệt liệu mạng đào thoát nhưng là phạm vi càng ngày càng tiểu ngay sau đó càng nhiều hư không thôn vệ thú nhào tới lý hy nguyệt một thân huyết quang không ngừng bộc phát ra đi nhưng là có kinh nghiệm hư không thôn vệ thú không còn có bị làm bị thương cuối cùng mấy cái hư không thôn vệ thú lập tức cắn lý hy nguyệt thân thể trực tiếp đem nó phân thây sau đó một một thôn vệ hết mất đi mục tiêu hư không thôn vệ thú tùy ý phá hư một trận đều rất có a n ý không có va chạm đại trận cuối cùng lui đi cổ tộc liên minh đại quân lần này thế mà tử thương thảm trọng như vậy ngay cả nộ tiêu thành đều không nhìn thấy thật sự là một trận dị thường thảm bại lúc này một bên khác vượt sâu bên trong trần mãn thần một đoàn người lại là lông tóc không thương rơi vào một cái hình tròn trên bệ đá bệ đá đứng sừng sững lấy một tấm bia đá viết cách cách đại trận mấy chữ chương bốn trăm mười tám cách cách đại trận cách cách đại trận nhìn thấy tấm bia đá này bên trên chữ tất cả mọi người tại trong trí nhớ lục soát có quan hệ ghi chép nhưng là rất đáng tiếc không có người nào biết trần mãn thần nhìn một chút càn dạ cùng không nhật phát hiện hai người bọn hắn cũng đồng dạng lắc đầu lập tức bất đắc di cười cười chúng ta tới trước chỗ xem xét xe dưới nhìn thấy thế nào phá trận rời đi Chân mãn thần gia hiệu mọi người không muốn phân tán để tránh ngoại ý muốn nổi lên mọi người phát hiện bệ đá tổng cộng có bốn cái lỗ hồng mỗi cái lỗ hồng phía dưới có một đạo thang lầu kéo dài đến mặt đất triệu tôn bọn người muốn nhảy đi xuống lại phát hiện nơi đây vậy mà cấm bay không cách nào thi triển bất luận cái gì phi hành pháp thuật trách không được sẽ thiết trí dưới bậc thang đi triệu tồn nhịn không được À, ta cái này bên trong là này ta trong tản mát ra nóng nguyên lực hỏa hệ mặt đất sư diệu bọn người kêu lên. Ta ra hỏa cái rực lực cái diệu người bên nóng nguyên bọn lên. bên kêu hệ sư trần mãn thần đến tới mặt đất thì phát hiện mặt đất thuộc tính có chút kỳ quái không phải nói không có thuộc tính chẳng lẽ ta bên này là hư vô thuộc tính trần mãn thần nhịn không được nhà danh nói những người khác nao nao vây quanh phát hiện đúng là như thế tựa hồ cảm ứng không ra bất kỳ thuộc tính nguyên lực ba động mỗi khối thuộc tính mặt đất ở giữa đều bị một tầng tường cao ngăn trở căn bản là không có cách vượt qua phía trước nói đường tựa hồ thông hướng một chỗ kết giới cũng không biết ở trong đó đến cùng có đồ vật gì đột nhiên bia đá chấn động ngay sau đó xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người nhìn xuống bọn hắn b ậ n đạo cách cách thượng nhân trận này lợi dụng danh hiệu ta đến mệnh tên phá trận này cũng không phức tạp các ngươi đều nhìn thấy bốn phía kết giới theo thứ tự là thủy hỏa băng hư vô bốn cái thuộc tính nghe kỹ mỗi lần các ngươi có thể điều động sáu người vì một tiểu đội tiến vào một đạo kết giới bên trong đánh bại nên kết giới bên trong thủ hộ giả loạt được thủ hộ giả sau khi chết rơi xuống vận mệnh thạch là đủ tập hợp đủ bốn cái vận mệnh thạch có thể hợp thành vận mệnh chi chìa trở lại vãng sinh đài cái này bên trong cũng chính là nơi đây đem vận mệnh chi chìa cắm vào vãng sinh đài trong lòng đất ở giữa trong lô khóa liền có thể kích hoạt c h u y ể n thống trận các ngươi liền có thể rời đi cái này bên trong hư ảnh dùng lạnh lùng vô tình thanh em nói xong đoạn văn này chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết đạo hư ảnh này nói là thật hay không không có cái gì phải chú ý sao trần mãn thần tỉnh táo hỏi hư ảnh ừ một tiếng nghĩ nghĩ trả lời tiến vào kết giới đội ngũ tạo thành nhiều nhất chỉ có thể có một tên đỉnh cấp cứng giả cũng chính là các ngươi nói tới võ thánh cứng giả mà lại mỗi lần đội ngũ thành viên cũng không thể giống nhau mỗi lần thông qua kết giới khảo nghiệm thời gian không thể vượt qua một canh giờ nếu như không thể thỏa mãn trở lên ba điều kiện như vậy khiêu chiến kết giới đội ngũ chỗ có thành viên sẽ bị đại trận t r ú sát thẳng đến tất cả mọi người biến mất mới thôi không muốn hoài nghi đại trận uy lực t h như ta hiện tại ngay tại chỗ t r ú sát một người làm làm mẫu mọi người nhất thời trong lòng run lên lại có một đạo hắc quang từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi vào một tên đáng thương tán tu võ giả đỉnh đầu sau đó biến mất không thấy gì nữa a không thế nào lại là ta vì sao lại là ta ta không muốn chết người võ giả kia lập tức hoảng sợ vô so hắn cứ việc không có phát hiện giờ phút này thân thể có cái gì dị thường nhưng là loại kia cảm giác đáng sợ để hắn như rơi xuống hầm băng triệu tôn cùng đồng bạn bên cạnh ă n u ổ i không có chuyện gì có lẽ tên kia chỉ nói là nói mà thôi trần mãn thần mấy người cũng là tiến lên xem xét một phen lại phát hiện không ra cái gì không ổn bất quá nhưng vào lúc này trần mãn thần đột nhiên sinh lòng cảm ứng vội vàng một đạo nguyên lực lồng khí đem tên kia tán tu võ giả bao phủ trong đó sau đó hô hào mọi người t ả n ra mọi người cuốn quít thối lui lập tức nhìn thấy hoảng sợ một màn tên kia bị nguyên lực lồng khí phong bế ở tán tu võ giả không biết tại sao đột nhiên thân thể bành trướng lên cả người đều biến hình cuối cùng thân thể bành trướng phải càng lúc càng lớn b a y một tiếng nổ vang cả người vậy mà như là bị đánh nổ dưa hấu vỡ vụn ra kia cố sinh cơ khí tức không hề nghi ngờ trở nên không còn sót lại chút gì mặc dù mọi người nhìn quen sinh tử nhưng là loại tình hình này lại làm cho người có chút không r é t mà run có thể trực tiếp chú sát đối phương hoàn toàn cảm giác không ra trên thân thể bất luận cái gì không ổn máu tanh một màn để mọi người không khỏi tê cả ra đầu vị này gọi cách cách thượng nhân lão quái vật không biết là lai l ị c h gì lại có thể dễ dàng như thế chú sát một người t r â n mãn thần cùng tàn dạ không nhật ba người cố gắng cảm ứng vị này cách cách thượng nhân nguyên hồn lại không cảm ứng được đối phương nguyên hồn tựa hồ đối phương căn bản chính là chống rông sinh ra cách cách thượng nhân hư ảnh khạc khạc cười nói như thế nào các ngươi hẳn là minh bạch không thể chống lại trước dựa theo hắn ý tứ xử lý đi trần mãn thân lắc đầu ra hiệu càn dạ cùng khôn nhật hai người không nên khinh cử vọng động triệu t ô n bọn người đem tên kia bị chú sát đồng bạn cho vội vàng vùi lấp bọn hắn lúc này đối vị này cách cách thượng nhân tràn ngập á n thận chỉ là tất cả mọi người minh bạch dưới mắt tại đại trận này bên trong đối phương có thể tùy ý điều khiển đại trận chú sát năng lực chỉ có thể tạm thời cúi đầu kỳ thật đối phương vừa rồi nói tồn tại lỗ thủng đó chính là chúng ta có thể phân biệt đồng thời hành động nói cách khác riêng phần mình dẫn đội đồng thời vượt qua n đánh giết bên trong người thủ vệ dạng này có thể giảm mạnh thời gian mau chóng cầm tới bốn khối vận mệnh thạch hợp thành vận mệnh chi chia bởi vì kết giới đối vượt q u a n người có hạn chế cho nên ta đến phân phối một chút trần mãn thần để đông đảo đồng bạn tụ tập tới bắt đầu nhanh chóng phân công sau nửa cách giờ trong đám người điều ra bốn cái đội ngũ đem lao tới bốn cái khác biệt kết giới dựa theo quy tắc mỗi cái đội ngũ đều chỉ có thể có một tên võ thánh cường giả dưới mắt mỗi cái đội ngũ người dẫn đầu chính là trần mãn thần càng dạ Khôn n ậ trần cùng Sư Diệu 4 người, Sư sau Diệu đó i ê n g p h mãn ì n chọn lựa 5 tên thành viên. Trần h lại lựa m thần chỗ đội ngũ bên trong có lưu ngộng thúy nhi hách liên hùng triệu tồn cùng một tên gọi mạnh tường tán tu võ giả bọn hắn lao tới kết giới là thần bí nhất hư vô kết giới c à n dạ tộc trưởng chỗ đội ngũ bên trong là ngô sở lan ngô sở đ ỉ n h m ộ trường sinh cùng hai tên tán tu võ giả một cái gọi lý nghị một cái khác gọi là trần vi trung bọn hắn lao tới kết giới là thủy chi kết giới k h ô n nhật tộc trưởng chỗ đội ngũ bên trong là thẩm tiên phóng thiên tuyết cùng ba tên tán tu võ giả theo thứ tự là ngô m ộ lãng triệu trời ban cùng dương trung sư diệu chỗ đội ngũ bên trong là đạm thai minh nguyệt n ô sở huyên cùng ba tên tán tu võ giả theo thứ tự là n i ế p tăng、đồng、dương thẩm xuân biện cùng hai bình còn lại sư phong sư cương vị bọn người cùng còn lại bảy tám tên tán tu võ giả thì lưu tại nguyên chỗ chờ đợi đồng thời trần mãn thần cũng âm thầm giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ chính là quan sát vãng sinh đài có tồn tại hay không thai họa ngầm cùng chỗ không ổn thật sự là không tầm thường thế mà đồng thời tổ kiến bốn tri đội ngũ một thời gian ngắn nhất bên trong hợp thành vận mệnh chi chia sao rất tốt bùn thượng nhân liền thích các ngươi dạng này có tự tin n g i chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chờ ta giải thoát tự nhiên sẽ đưa các ngươi một phen tạo hóa cách cách thượng nhân cười lớn nói xong những n à y hóa thành một trận thanh phong phiêu đi lúc này không trung rủ xuống một con to lớn đồng hồ cát biểu hiện tính theo thời gian bắt đầu giải thoát trần mãn thần đột nhiên tâm lý bắt được cái từ này trong lúc nhất thời lại không rõ đây là ý gì không qua trực giác của hắn nói cho hắn vị này cách cách thượng nhân nhiệm vụ chỉ sợ cũng không phải là chỉ cần mấy trăm người thủ vệ đoạt được vận mệnh thạch mà thôi chẳng lẽ nói hắn nhiệm vụ giấu dếm huyền cơ nghĩ đến nơi này trần mãn thần cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại suy nghĩ ứng bốn g riêng ũ phần mình đứng trăm ạ i giới kết t ư ớ c t r ầ mười chín hư vô kết giới bước vào hư không kết giới chân mãn thần lưu ngộng thúy nhi hách liên hùng triệu tồn cùng mạnh tưởng sáu người phát hiện đây là một chỗ dưới mặt đất hang động địa hình phía trước trăm mét chỗ liền che kín các loại tuần tra ma vợ có loài rắn thàn lăn loại cùng động vật loại ma vợ cũng có khâu lâu tương thi bọn người hình ma vợ còn có một số nhìn qua hết sức đặc thù nguyên tố loại ma vật tựa hồ là một đám lửa lửa một đoàn sương mù vừa đi vừa về phiêu lãng trần mãn thần khiến người khác a n tâm chớ vội dù sao lần này khiêu chiến là có thời gian hạn chế cho nên nhất định phải lựa chọn tốt nhất lộ tuyến thần trí của hắn quét dò xét phạm vi là trong mọi người mạnh nhất cho nên mọi người cũng không n ó n g nảy, chờ ở một bên tại trần mãn thần linh thức bên trong phản p h ấ t toàn bộ dưới mặt đất hang động đều bị hắn cấp tốc nhìn trộm giống như chính xác quét hình quả thực như m ạ n n ệ n lít nha lít nhít mà lại không ít lựa chọn sẽ dẫn đến tao nộ cạm bẫy cùng thực lực không tầm thường ma v trần mãn thần một bên dùng thần thức càn quét dưới mặt đất hang động một bên không ngừng đem phản hồi về đến cảnh tượng tại trong đầu hình thành một t r ư ờ n g chính xác địa đồ ước chừng qua chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian trần mãn thần rốt cục mở mắt mọi người nhất thời nhìn về phía hắn lên đường đi tranh thủ nhanh chóng cầm tới vận mệnh thạch trần mãn thần một n g ư ờ i đi đầu lưu động thúy nhi bọn người theo sát phía sau hách liên hùng triệu tồn cùng mạnh tường ba người đều triển khai hộ thể khí t r ả n g đi theo trần mãn thần lựa chọn lộ tuyến hơi đặc biệt thường thường là từ cực kỳ chật hẹp núi đá khe hở bên trong xuyên qua thường thường là các loại ma vật cảm giác gốc chết. có t h ể nói t r á n h đại ca trong này có cái gì cường đại ma vật sao thúy nhi nhịn không được nhỏ giọng hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu đối cái khác người nói cái này bên trong có một con song đầu rắn ma vật thủ lĩnh bên người đi theo bảy tám cái ma vật hộ vệ những cái kêu ma vật hộ vệ ngược lại không khó đối phó nhưng là số lượng khá nhiều giao cho các ngươi mấy người ứng phó nhất thiết phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng con kia s o n g đầu đầu rắn lĩnh để ta tới ngăn chặn các ngươi tại xử lý những hộ vệ kia về sau trở lại hiệp trợ ta phu quân ta nhìn cái hai đầu này đầu rắn lĩnh hai cái đầu có chút quỷ dị làm không tốt ta am hiểu nguyền rủa loại công kích ngươi nhưng phải coi chừng lưu nộp nhịn không được nhắc nhở tốt ta tự vệ cùng hồi phục năng lực làm ấy nhất các ngươi rất không cần phải lo lắng trần mãn thần tự tin nói sau đó liền thi t r i ể n ra lôi đình kết giới trên thân thì là lôi quang chiến giáp sau đó còn triệu hồi g a càn k h ô n đỉnh bảo vệ tự thân tóm lại muốn đột phá trần mãn thần ba tầng p h o n g ngự trong thời gian ngắn tuyệt đối không được nghĩ b á thiên kiếm nơi tay trần mãn thần nháy mắt thả người vọt lên kề sắt đất tật chạy hướng phía s o n g đầu đầu rắn l ĩ n h vọt tới lập tức s o n g đầu đầu rắn l ĩ n h cùng cái k h á c bảy tám cái ma vật hộ vệ gầm h ế t lên ma vật hộ vệ trên thân một trận hắc quang dâng lên sau đó tựa như là toàn thân bộ một tầng áo giáp màu đen tứ chi thì trở nên thô to trên móng đốt u hàn quang bắn ra b ù n phía s o n g đầu, đầu rắn lính tựa hồ cũng không am hiểu cận chiến mà la trốn ở ma vật hộ vệ đằng sau ngưng tụ nguyên lực lập tức bên trái đầu rắn lôi quang trường mâu trần mãn thần trực tiếp tay trái ngưng luyện ra một đạo trường mâu ném ra cấp tốc cùng đầu rắn phun ra hồng quang tướng đụng vào nhau một trận khí lãng xoay tròn đất rung núi chuyển lôi quang trường mâu hơi bị ngăn trở liền tại ma vật hộ vệ bên trong mang theo một c h ù m máu tươi một con ma vật hộ vệ bị trần mãn thần lôi quang trường mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể tại chỗ miệu sát sau đó lôi quang trường mâu sát qua s o n g đầu rắn thân thể bị nó xảo rượu tan mất đại bộ phận phân lực lượng chỉ là bị đâm đến ngược lại lui ra ngoài một m ư ơ mét ngay tại trần mãn thần lập tức bổ nhạo xong đầu đầu rắn lĩnh bên người lúc Những người khác cũng khác cấp tốc đ e một ma vật h vệ cho cô lấy, r i khai chém giết. cái ể n Những này ma vật hộ vệ thực lực đều không tầm thường, từng cái đều không kém chém hộ thực ma lực tầm gì vật vệ đều đều bên ắ t thịt trừ thánh một toàn giết t phẩm phi phải kích không chém hay mà muốn đại lại giả i võ võ sư, cường dày là là lực, ra dốc béo, nếu u t ố một Một chút thời gian.、Một、bên khác trần mãn thần đã cùng s o n g đầu đầu rắn lính đấu cùng một chỗ bị trần mãn thần sau khi đến gần s o n g đầu rắn có chút vội vàng sao động bên trái đầu rắn không ngừng phun ra đủ loại cột sáng nhưng đều bị trần mãn thần cường đại phòng hộ chặn lại căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may ngược lại là trần mãn thần không thời cơ đến bên trên một kiếm hoặc là một quyền khiến song đầu rắn rất nhanh bị thương bất quá sinh mệnh lực của nó đích xác cứng ngạnh hoàn toàn không phải ma vật hộ vệ một cái cấp bậc dù là trần mãn thần có thể đối với nó tạo thành tổn thương cũng đủ để kiên trì so sánh thời gian dài trần mãn thần không chút hoang mang cùng song đầu đầu rắn lĩnh cùng nhau nhìn thoáng qua các đồng bạn tiến triển phát hiện ma vật hộ vệ đã bị xử lý ba cái còn thừa lại ba bốn cái dáng vẻ tốc độ hay là rất nhanh có lẽ là cảm thấy được nguy cơ song đầu đầu rắn lĩnh đột nhiên lui lại mở một mực không hề động bên phải đầu rắn đ ỗ n g nhiên hai mắt phát ra một trận quỷ dị hoàng quang sau đó há miệng chính là một đạo sóng âm chuyển đ ế n ra ông đạo này sóng âm đánh tới trần mãn thần vậy mà không bị khống chế choáng váng tại đơn g trường sau đó một cỗ cảm giác suy yếu cùng chậm chạp cảm giác bao phủ toàn thân s n g đầu rắn thấy nguyền rủa có hiệu lực lập tức buộc phát ra gầm lên giận dữ giữ, mặt đất một trận lắc lư lập tức từ bên trong chui ra thành trên ngàn vạn cái loài rắn ma vật vây quanh trần mãn thần điên cuồng công kích trong lúc nhất thời trần mãn thần tựa như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con bị mánh liệt hỏa lực bao trùm lưu ngộng bọn người sau khi thấy lập tức có chút nóng n ả y không có việc gì trần đại ca nhất định không có việc gì chúng ta thêm ít sức mạnh thúy nhi lúc này ngược lại là tỉnh táo nhất xuất thủ cũng càng thêm tàn nhẫn lưu n g ọ n g h ổ thẹn gật gật đầu hách liên hùng triệu tồn cùng mạnh tường mấy người cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng tiến công còn lại ma vật rốt cục tại mấy phút đồng hồ sau tất cả ma vật hộ vệ bị thanh trừ sạch sẽ năm người lập tức lao tới s o n g đầu đầu rán lĩnh tạo h ó a châu đi lưu ngộng một tay ném ra ngoài tạo hoa châu sau đó lưu tâu nguyên thần khống chế hạt châu triệu h o á nước cùng gió lực lượng ngay sau đó ngọc chơi chiều nguyên thần điều khiển khắc một thanh thần khí tinh vẫn thần cung kéo căng dây cung ngưng tụ ra làm người sợ hãi tiết quang ngập t r ờ i một đoa s o n g lớn tại gió lốc uy thế hạ lệnh người biến sắc như là mười triệu cân sơn phong rơi xuống phá tinh vẫn thần cung xuất thủ tên bắn ra vầng sáng lấy một đạo hóng ánh vết tích vỡ ra nguyên khí nháy mắt rơi vào s o n g đầu đầu rắn lĩnh trên đầu hách liên hùng thì một tiếng gầm thét toàn thân đại biến hóa thành một con uy mánh kim cương cự viên xông tới hai quyền đ ố n nhau một quyền rơi lợp triệu tồn cùng mạnh tường nhau nhau thi triển ra pháp bảo của mình lập tức một đạo thanh sắc cùng màu cam kiếm quang bạo phát ra tiếng ầm ầm vang đồng dạng rơi vào s o n g đầu đầu rắn lĩnh trên đầu vang ngay cả tiếp theo năm đạo bài sơn đạo hải công kích s o n g đầu rắn một mực tại ngâm sướng vạn xà công kích rốt cục bị đánh gãy bên phải đầu rắn bị t i ễ n quang cùng kiếm quang chém xuống sau đó thân hình bị hách liên hùng biến thành kim cương cự viên t r ò nện đ bay ra ngoài vạn xà biến mất càng khôn đỉnh hộ vệ dưới trần mãn thần lộ đã xuất thân hình trên thân nguyền rủa hiệu quả cũng tận số biến mất thấy xong đầu đầu rắn lĩnh đã bị thương nặng lập tức gia nhập vào vây rết trong hàng ngũ mặc dù như thế sáu người hay là hoa hơn hai mươi phút mới hoàn toàn giết chết cái hai đầu này đầu ra lĩnh thủ lĩnh sau khi chết buộc lộ ra ma vật tinh nguyên bị trần mãn thần phân cho thúy nhi hách liên hùng triệu tồn cùng mạnh tường mấy người trên thân vật liệu trần mãn thần cùng lưu mộng phân một chút cái khác vẫn phần lớn cho bọn hắn bốn người từ đầu đến giờ đã qua gần nửa canh giờ phu quân về sau ma vật đều l à như thế chịu đánh sao lưu mộng hơi xúc động nói trần mãn thần lắc đầu nói không con đường này là đường tắt về sau trên cơ bản không gặp được cái gì thủ lĩnh ma vật hiện thể hư thủ hộ Nghe như thế, nhất thời phóng tại mọi người tiếp liền giới giả người. nói mọi người nhất thời cảm xúc phóng đại, xông đến bên trực kết cảm có xúc vô vào dù sau o n ế như láo là đó ụ n này g phải h loại c ị sáu người lấy như lôi đ ỉ n h khí thế một đường nghiền ép ma vật thủ vệ rốt cục tại lại qua sau gần nửa canh giờ đến đến cuối cùng một chỗ cửa hàng trước mặt bên trong chính là hơn chục mẫu phương viên khoáng đạt sân bãi một tôn toàn thân hiện ra ngân quang bóng tối chờ tại kia bên trong giống người mà không phải người chương bốn trăm hai mươi hư không lánh chúa ảnh không trăng mọi người lúc này cũng không tiếp tục c ầ n giấu cái gì đi thẳng vào lập tức nguyên bản đũ ám hoàn cảnh lập tức sáng lên đoàn kia âm u đầy t ử khí bóng tối lập tức phát sinh núp ních ngân quang bắn ra b ộ n phía rốt cục h i ể n lộ ra hắn diện mục thật sự bồn vương hư không lanh chúa ngươi cùng cũng là muốn vận mệnh thạch tặc tử sao đây là một nhìn qua khí chất mười điểm cao quý vương tộc nhìn qua không giống như là thái hư cảnh nhân vật trần mãn thần tiến lên hỏi các hạ vì sao lưu ở nơi đây còn làm cách cách thượng nhân thủ hộ giả thủ hạ ha, ha ha thật sự là hoang đường đúng làm nhiệm ai bồn vương vậy mà thành cái kia đồ h è n hạ thủ hộ giả Các n g ư ơ i chính là hắn cho săn đi hư không lanh chúa cánh tay một trận núc đích nháy mắt trên tay thêm ra một cây ngân sắc dài thường lộ ra sóng nước lưu chuyển làm sắc quang hoa lưu nộng g trả lời tiền bối hiểu lầm chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ bởi vì bị hư không thôn phệ thú truy sát mới không thể không trốn tiến vào trận này bên trong chỉ là không biết vì sao đại trận này chủ nhân cách cách thượng nhân lại yêu cầu chúng ta nhất định phải đánh bại bốn đại kết giới bên trong thủ hộ giả cầm tới vận mệnh thạch hợp thành vận mệnh chi chĩa mới có thể rời đi cái này bên trong cũng không phải là chúng ta cố ý mạo phạm tiền bối thúy nhi mấy người cũng nói vài câu trên cơ bản đều là hiểu lầm ý tứ cũng không biết đối phương có thể hay không lý giải bọn hắn hư không thôn vệ thú các ngươi nói là mây nô đi những cái kêu mây nô đều là ta hư không tộc con dân lại xa rời cách thượng nhân cái này ta ác chi đồ luyện chế thành không có có ý thức chiến sủng bổn vương thật hận không thể tự tay g i ế t này tặc hư không lánh chúa cúi đầu sọ、so, toát ra một cỗ b i thương sau đó hắn đột nhiên hai mắt c á c h ra hờ mang nhìn c h ầ m c h ầ m trần mãn t h ầ n b ọ n người giận dữ hét các ngươi nhất định g i ế t tộc nhân của ta s ắ p xỉ điên c u ồ n g hư không lãnh chúa chân dưới bước ra một bước lập tức mặt đất d ạ n nước mở m ư ờ i em mở phương viên một cỗ kinh người nguyên lực bao phủ tại mỗi người đầu vai tránh trần mãn thần phi tốc tiến lên đấm ra một q u y ề n thiên đế cựu đỉnh quyền một đỉnh c h ấ n sơn hạ khổng lồ nguyên lực cựu đỉnh rơi xuống phát ra tiếng ẩm ẩm vang hư không lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng trên thân ngân ánh sáng đại thịnh dài thương đâm ra hiện ra muôn vàn g thương ảnh lập tức đem nguyên lực c ự đỉnh đầm xuyên ẩm vang vỡ vụn trần mãn thần không cam lòng yếu thế lần nữa ngay cả tiếp theo thi triển ra thiên đế cựu đỉnh quyền hư không lanh chúa hóa thành một đoàn ngân quang cùng hắn đấu cùng một chỗ hai người giao thủ như là hai con tiền sử cự thú mỗi một lần đụng vào nhau đều để người có loại long trời lở đất cảm giác sau một lát trần mãn thần cùng hư không lanh chúa phân loại hai bên giảng co với nhau hai người khi tức thoáng có chút hỗn loạn hư không lanh chúa thấy trần mãn thần thực lực cùng mình tương xứng khó mà chính diện đánh bại lập tức nào h về phía lưu mộng bọn người không muốn phân tán đều tập trung vào bên cạnh ta trần mãn thần lập tức truy chạy tới hai người một đường giao thủ lập tức mặt đất chia năm xẻ bảy một mảnh hỗn đột ném ra ngoài càn k h u n đỉnh lập tức vờn quanh ra một vòng kết giới lưu ngộng thúy nhi bọn người lục tiếp theo tiến vào bên trong lúc này bọn hắn nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn bất quá cái kia gọi mạnh tường tán tu võ giả cuối cùng vẫn là chậm một bước bị hư không lánh chúa lập tức bắt lấy cánh tay hắn liều mạng rẽ ruổi đều không có đào thoát chạm c h â n mãn thần dứt khoát trong miệng một đạo kiếm quang p h ư n c ra đem mạnh tường cánh tay chặt đ ứ t sau đó cấp tốc lấy thanh mục linh nguyên phủ kín vết thương làm hắn cơ hồ không có làm sao chảy máu nhưng to lớn đau đớn ý nguyên tồn tại sau đó bị trần mãn thần ném tiến vào kết giới bên trong ngày sau ta sẽ đưa trần mãn thần đơn giản trả lời mạnh tường lập tức tại triệu tồn nâng đỡ hướng hắn lễ bái gửi tới lời cảm ơn nhật nguyệt đỉnh nhật nguyệt thần quang trần mãn thần gọi ra nhật nguyệt đỉnh lập tức hai đạo nhật nguyệt thần quang giao thế rơi tại hư không lánh chúa trên thân làm hắn nhận một chút tổn thương hư không thôn phệ lúc này hư không lánh chúa cũng thi triển ra chủng tộc của mình thần thông trực tiếp thôn phệ hết nhật nguyệt thần quang cả người hình thể đều b ằ n g lớn nháy m ắ t hóa thành một con du động cự kình trong miệm thôn phệ lực lượng tăng nhiều khiến chung quanh rất nhiều thứ đều bị hút vào bên trong tựa như một cái thâm thúy hất động trần mãn thần miễn g sau đó thao túng cản k h ô n đỉnh mang theo lưu ngộng bọn người bay về phía ngoài động phu quân trần đại ca trần tiên bối lưu ngộng bọn người kêu to lên nhưng là trần mãn thần lại hạ tâm sắt đá không đi nghe đợi đến bọn hắn ra nguy hiểm phạm vi về sau năm đỉnh hợp một ngày đế chi nhãn trần mãn thần trực tiếp thi triển thiên địa thần thông lập tức năm con cổ đỉnh toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn sau đó một đôi nhìn xuống thương sinh hai mắt xuất hiện tại trần mãn thần trên đỉnh đầu khi đôi mắt này nhìn chăm chú hư không lanh chúa lập tức để hắn một trận run dậy nhưng là vương tộc tôn nghiêm để hắn kế tiếp theo cắn g i n g kiên trì c、so、hư không lanh chúa, âm âm chúa xuất hiện tại trần mãn thần bên người lần này hắn giống như đổi cái bộ dáng mặc một thân ngân sắc lộng lấy tơ vàng bảo nam tử trung niên ta gọi ảnh không t r a n g đến từ hư không nhất tộc là hư không vương tộc thành viên chúng ta hư không nhất tộc đến từ tinh không xa xôi chỗ sâu đối các ngươi thư đến đã là mười điểm xa xôi nhưng kỳ thật cùng toàn bộ tinh vũ thế giới tướng so lại là vô so m i ệ u tiểu tại cùng các loại cường đại văn minh chiến đấu qua về sau vết thương trồng chất chúng ta cuối cùng đã tới các ngươi chỗ phương thế giới này sau đó gặp một đám người một đám tự xưng sẽ trợ giúp chúng ta người hư không lanh chúa ký ức miệng cống m ở ra lập tức trần mãn thần theo hắn tiến vào kia đoạn thống khổ hồi ức bên trong ảnh không trăng s ắ p xỉ bị cha tấn thống khổ giọng đ i ệ hồi ức nói đám người kia cuối cùng lừa gạt hư không nhất tộc khi lấy được tín nhiệm của bọn hắn về sau phát động tập kích sau đó dùng hư không nhất tộc văn minh lực lượng đem vô số hư không tộc t ử dân luyện hóa thành chiến sủng mặc cho bọn hắn điều khiển đám người này lãnh tụ chính là cách cách thượng nhân hắn đã từng h è n mọn phủ phục tại dưới chân của chúng ta về sau lại nô dịch chúng ta toàn bộ chủng tộc ta bởi vì là trong vương tộc sau cùng người sống sót cho nên tại thần hồn xa rời cách thượng nhân cho cầm tù tình hương dưới không thể không lưu ở bên cạnh hắn s u n g làm nanh bớt ảnh không trăng tiếp tục nói trần mãn thần yên lặng nghe không cắt đứt hắn nhưng là hắn không nghĩ tới ta một mực mang báo thủ tri tâm dù là ngọc thạch câu phần rốt cục tại một lần cơ hội tuyệt hảo bên trong ta trọng thương hắn giết chết bên cạnh hắn tất cả mọi người đồng đảng bố trí đạo này lại trợn nhưng là do ở thần hồn của ta còn tại đối phương tay bên trong cho nên hắn tại bị ta cầm tù về sau cũng tương tự để ta bị thương nặng ta không thể không đem hồn phách ký túc ở chỗ này lưu tại cái này hư không kết giới bên trong x u n g làm hắn thủ hộ giả thật sự là lớn lao châm chọc ảnh không t r ă n g phát ra như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười thanh âm trấn mãn thần nhịn không được tiến lên vô vô bờ vai của hắn hỏi ảnh không trăng ngươi định làm như thế nào hiện tại chúng ta những người này bị vây ở đại trận này bên trong cách cách thượng nhân để chúng ta giúp hắn tìm kiếm được vận mệnh thạch sau đó hợp thành vận mệnh chi chìa cứu hắn ra không các ngươi không thể dạng này nhưng là nhưng là ta đã không có năng lực đi ngăn cản mới vừa rồi cùng ngươi trận chiến kia đã hao hết ta cuối cùng lực lượng không lâu sau đó ta liền sẽ hồn về tinh không cách cách thượng nhân là tại l ừ a gạt các ngươi một khi các ngươi đem vận mệnh chi chìa hợp ra lại giải khai v ã n g sinh trên đài phong ấn thần hồn của hắn liền sẽ một lần nữa trở về đến lúc đó chỉ cần tùy tiện đoạt xá một người đ ụ c thân liền có thể trùng sinh tin tưởng ta thực lực của hắn so ngươi ta còn phải cường đại hơn nhiều nếu như lúc trước không phải ta vận dụng hư không nhất tộc bản nguyên lực lượng căn bản không chấn áp được hắn ảnh không trăng thân hình đã bắt đầu lấp lóe độ sáng càng ngày càng ảm đạm trần mãn thần có chút nóng này mà hỏi thăm ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp d i ệ t trừ cách cách thượng nhân nhưng là ngươi phải nói cho ta như thế nào thoát đi nơi đây tốt ta chính đang chờ câu này ngươi lại nghe muốn như thế như thế như vậy như vậy mới được ảnh không trăng đem phương pháp nói cho trần mãn thần sau đó hắn giống như là giải thoát cười cười cả người hóa thành trói mắt tinh quang biến mất tại vô biên vô hạn tinh vũ thế giới hắc á m thế giới lập tức sụp đổ một cố lực hấp dẫn cực lớn chuyển đến trần mãn thần không tự chủ được rơi xuống như là từ trăm thước cao tầng lầu rơi xuống chương bốn trăm hai mươi mốt vận mệnh chi chìa thở dài ra một hơi trần mãn thần mở hai mắt ra lập tức nhìn thấy lưu n g ọ n g tấm kia che kín nước mắt gương mặt xinh đẹp lúc này chính ôm thật chặt chính mình lưu n g ọ n g lo lắng mà hỏi thăm trần mãn thần vươn tay vớt ve lưu ngộng mái tóc lập tức bên cạnh xuất hiện vài tiếng ho khan th trần mãn thần lúc này cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục lực lượng phát hiện chính mình sở tại đội ngũ đều trở lại v ã n g sinh trên đài t r u n g quanh sư p h o n g sư cương vị bọn người mang theo ân cần trần mãn thần không hiểu hỏi đồng thời phát hiện trên thân nhiều một vật lấy ra xem xét là một khối mang theo hồng quang tảng đá tựa hồ còn có thể phát ra cùng loại tim đập thanh âm thúy nhi đỡ lấy hắn nói hách liên hùng triệu tồn cùng mạnh tường ba người cũng tới đến trần mãn thần bên người cùng hắn miêu tả một chút này tình hình trước mắt trần mãn thần cuối cùng là hiểu được lúc ấy ảnh không trăng vì nói cho hắn trần tướng muốn để trần mãn thần thay hắn báo thù liền cố ý lợi dụng thôn vệ thần thông đem hắn đưa vào phong bế không gian bên trong trần mãn thần âm thầm ở trong lòng nói trần mãn thần trên tay cầm lấy tảng đá k i a chồng mọi người nói lúc này cách cách thượng nhân cái k i a chán ghét thanh âm lại vang lên nói những người khác trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ chỉ có trần mãn thần có chút túi t h ấ p đầu lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh trần mãn thần bọn người chỉ phí hơn nửa c a n h giờ rất nhanh càn dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng mang đội ngũ cũng bình an trở về bất quá đội viên bên trong có người bị trọng thương trải qua trần mãn thần xuất thủ về sau rất nhanh đạt được lòng căn dạ cùng k h ô n nhật hai người đem chỗ lấy được vận mệnh thạch giao cho trần mãn thần trần mãn thần cảm kích nói căn dạ cùng k h ô n nhật hai người cười cười đều nói là mình hẳn là cái này khiến trần mãn thần càng thêm nể trọng hai người sau đó liền chỉ có sư diệu mang đội ngũ mọi người lo lắng chờ đợi bởi vì ghi chép thời gian không c h u n g đồng hồ cắt đã tiếp cận cuối cùng một cái canh giờ sắp kết thúc ngay tại sư phong sư cương vị bọn người sắc mặt khó coi thời điểm kết giới một đạo quang mang sáng lên sau đó chỉ có bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người sư diệu trên ngực có từng điểm từng điểm vết máu đạm thai minh nguyệt cùng ngô sở h u y ê n cũng là sắc mặt tái nhận khi tức bệ bài còn lại người cuối cùng là kia duy nhất nữ tán tu mai bình cách cách thượng nhân một tiếng tuyên bố không c h u n g đồng hồ cắt biến mất sư phong sư cương vị bọn người vội vàng chạy tới đỡ lên sư diệu n ô sở lan cùng ngô sở đình hai nữ bao quát thúy nhi đều liền vội vàng đem ngô sở h u y ê n vị thiên tuyết đem đạm thai minh nguyệt cho nâng lên triệu tôn bọn người thì đem mai bình đỡ dậy gặp nàng hơi thở mâm anh tức đem chết đi lý hy nguyệt cùng triệu tồn xem ra đều cùng mai bình quan hệ không tệ lúc này cũng nhịn không được t r ă n miệm một lời hô lên mai bình mở mắt nhìn một chút hai bên b ợ m ô i run dậy lại nói không ra lời trần mãn thần lập tức đi tới mai bình bên người lúc này thương thế của nàng nắm nhất tất phải lập tức thi cứu một viên lộ ra ngang nhiên màu xanh biếc đan hoàn bị trần mãn thần đưa vào mai bình trong m i ệ n g sau đó người chung quanh đều tự giác tránh ra trần mãn thần lập tức xếp bằng ở mai bình sau lưng song trưởng ngưng tụ ra một đoàn trói mắt thanh mục linh nguyên phối hợp c ự c phẩm đan dược và trần mãn thần cứu chữa mai bình cuối cùng sống qua quỷ môn quan nhưng cả người nguyên khí trong t ư ơ n g tôi thiểu muốn tính tu một thời gian thật dài đ ó lấy trần mãn thần lại phân biệt vì ngô sở h u ê n đ ạ m thai minh nguyệt cùng sư diệu chữa thương trải qua một phen bận rộn mọi người thương thế cuối cùng đều chiếm được l à m g dịu bất quá tạ tu võ giả bên trong n i ế p tam dương cùng thẩm xuân biển lại là trả giá cái giá bằng cả mạng sống cái này khiến lý hy nguyệt triệu tồn bọn người mười điểm tự trách cùng ấ y n ấ y trần mãn thần cũng tiếc nuối không thôi lập tức mọi người lựa g i ậ n liền tập trung ở cách cách thượng nhân, thân. Cách cách thượng nhân tựa r ê hồ mang theo thưởng thức ngữ khí đánh giá trần mãn thần bọn người bất quá loại này cao cao tại thượng coi thường sinh mệnh k h u khí để mọi người càng là đối với hắn hận tấu xương sư phong dẫn đầu đứng ra nổi dẫn nói triệu tôn nói đến đây lại không biết nên nói chút sinh mệnh đối phương dù sao có được điều khiển nguyền rủa lực lượng trước đó bị nguyền rủa lực lượng giết chết đồng bạn liền là ví dụ sống sờ sờ cách cách thượng nhân thấy mình gây trúng nộ cũng không thèm để ý cười nói nói xong liền nhìn qua trần mãn thần giờ phút này bốn cái vận mệnh thạch đều tại trần mãn thần trên tay trần mãn thần nhẹ gật đầu hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái tất cả mọi người nhao n h a u lưu lại rời khỏi vãng sinh đài p h m vi đây là trước đây trần mãn thần tự mình nói cho mọi người một sự kiện một khi hắn nháy mắt ra g ấ u những người khác nhất định phải lập tức rời đi vãng sinh đại tốt nhất cách xa một chút mặc dù không biết trần mãn thần muốn làm gì nhưng tất cả mọi người tín nhiệm hắn cho nên đối với hắn nói gì n g h e nấy trần mãn thần lấy ra bốn cái vận mệnh thạch bày ra tại vãng sinh giữa đại ở giữa một khối hình tròn khu vực bên trong trong này che kín mười tám cái lỗ khóa một trận quan g mang sáng lên bốn cái vận mệnh thạch cấp tốc phát sinh biến hóa chậm rãi lơ lửng sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bốn đạo quan g mang đột nhiên hòa tan thành bốn cái điểm sáng thời gian dần qua tổ hợp lại cùng nhau hình thành một đem ngón trỏ lớn nhỏ ngân sắc chìa khóa cách cách thượng nhân giờ phút này dùng hung giữ giọng điệu nói trần mãn thần nhẹ gật đầu túi đầu xuống bắt đầu dựa theo cách cách thượng nhân nói tới đi làm nhưng là tại cái nào đó thời khắc trần mãn thần làm ra cả i biến mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu cả i biến lại là hoàn toàn tương phản kết quả toàn bộ vãn g sinh đài bỗng nhiên trở nên cực nóng vô so một cỗ ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên trần mãn thần lấy càn khôn đỉnh bảo vệ tự thân lúc này hắn không cách nào thoát đi vãn g sinh đài đã bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại cho trói buộc tại bên trong điểm này hắn đã sớm biết cho nên hắn dự định mạnh tháng ảnh h k ô một ă n đạo phẫn nộ đến cực điểm gầm thét chuyển đến cách cách thượng nhân phát giác mình bị buộc nghịch lập tức dương anh múa vớt muốn triệu hắn nguyền r ủ i trí lực bất quá lúc này h á n nguyên thần của mình chính tiếp nhận ly hỏa đốt cháy quả thực là không sử dụng ra được quá lớn lực lượng mặc dù như thế cách cách thượng nhân nghiệm động chú văn hay là kích phát một tia nguyên rủa chi lực hóa thành một đạo đen nhánh múi tên rơi xuống thời khắc mấu chốt trần mãn thần lần nữa gọi ra nhật nguyệt đỉnh lập tức nhật nguyệt thần quang n ở rộ g ắ t gao chống đỡ cái kia đạo nguyên rủa chi tiễn cuối cùng băng nhưng vỡ vụn nhật nguyệt đỉnh cũng chịu đựng đến to lớn đ ạ kích trở nên ưu ám không sáng trần mãn thần đau lòng thu hồi thể nội lấy nguyên lực của mình tầm bù vang sinh dưới đài tất cả mọi người nhìn trận mắt hốc mổm lưu n ộ n g thúy nhi nô sở huyên bọn người muốn lên trước thi cứu lại bị càn dạ cùng khôn nhật hai người ngăn lại theo cách cách thượng nhân điên cuồng giấy r u a hắn nguyên hồn buộc phát ra lực lượng kinh người huyên hóa thành hung mãnh đại xà đỉnh lấy ly hỏa đốt cháy điên cuồng công kích trần mãn thần bất quá tại càn khôn đỉnh cùng lôi quang chiến giáp thủ hộ dưới trần mãn thần không gì phá nổi mặc cho đối phương thi triển rốt cục gần một canh giờ qua đi cách cách thượng nhân thanh â m biến mất vãn g sinh đại không ngừng bốc lên ra trận trận xương trắng chương bốn trăm hai mươi hai phong vân k u ấ y động xương trắng dần dần tiêu tán lưu n g cùng thúy nhi còn có n ô sở huyên nô sở đ ỉ n h bọn người lập tức tiến lên càn dạ cùng khôn nhật tốc độ càng nhanh vọt thẳng tiến vào trong xương trắng hai người riêng phần mình một phất ống tay áo sinh ra cùng phòng đem xung quanh xương trắng đều thổi tan một tầng nồng đậm khí t r à n g vòng bảo hộ bao vây lấy trần mãn thần giờ phút này càn khôn đỉnh cũng mất đi ngày xưa thần thái trở nên ảm đạm rất nhiều lưu nộ bọn người một trận kêu to rốt cục khí t r à n g hộ chiếu phá vỡ một đường vết rách sau đó càn khôn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong sau đó một thân hư nhược trần mãn thần từ đó đi ra hắn hay là đánh giá thấp vãng sinh đài ly hỏa uy lực ly hôn cách thượng nhân trước khi chết buộc phát lực lượng tại thời khắc cuối cùng hắn cơ hồ hao hết pháp lực mới khó khăn lắm ngăn trở các loại uy hiếp lưu ngộng đi tới bên cạnh hắn chống đỡ thân thể của hắn thúy nhi thì đỡ lấy một bên khác thấy mọi người t h ầ n sắc có chút muốn nói lại thôi trần mãn thần an ủi khỏi phải bối rối thật truyền tống lối ra không tại cái này bên trong đi theo ta hư nhược trần mãn thần n u ố t một chút đan dược hơi khôi phục chút pháp lực sau đó mang theo mọi người đi tới chung quanh một chỗ vách tường trước mặt chỉ gặp hắn lấy ra trước đây viên hướng kia vận mệnh chi chìa sau đó niệm động chú văn lập tức trên mặt tường xuất hiện một cái mới lỗ khóa cắm vào chìa khóa v ậ n b ẹ o cơ quan lập tức toàn bộ đại trận cũng bắt đầu chấn động đung đưa sau đó mặt này vách tường hướng bên phải di động hiện ra một gian truyền t ố n g trận tới cái truyền t ố n g trận này ước chừng bán kính có khoảng sáu mét hơi nhỏ nhưng mọi người chen một chút vẫn là có thể theo truyền t ố n g trận quan g mang sáng lên mọi người chỉ cảm thấy một trận không gian choáng váng cảm giác vào tới theo sau tiến nhập một đầu không gian đường hầm theo đầu này không gian đường hầm mọi người phi hành hẹn hai ba canh giờ trước mắt lối ra xuất hiện lập tức trong lòng mọi người vui mừng một cái ưu ám bên trong mật thất dưới đất mọi người dùng cái này từ không gian trong đường hầm đi tới lúc này cũng không biết là cái kia bên trong trần mãn thần đơn giản an bài dưới để bị thương pháp lực chống đỡ hết n ổ i đều lưu lại tinh dưỡng sư phong bọn người phụ trách thủ vệ mọi người an toàn chính hắn thì mang theo lưu ngộng thúy nhi ba người c u ố n gần nửa canh giờ liền ra mật thất cái này bên trong tựa như là tòa nào đó thành lớn nay chỗ ngồi là thành lớn tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong thuộc về tên ăn mày lưu dân nơi ở ba người bọn họ vừa xuất hiện lập tức kinh động không ít tên ăn mày cùng lưu dân những người này đều gầy trơ cả xương một đôi mắt đều lộ ra đói không cần sợ nói cho ta cái này bên trong là địa phương nào sau khi nói xong những này cho ngươi trần mãn thần tiện tay bắt tới một cái vô cùng bẩn tiểu ăn mày trên tay cầm lấy mấy cái thái hư cảnh thường dùng ngân tệ tên tiểu khất cái này vừa rồi kém chút khóc lên sau lưng rất nhiều đồng bạn đều gấp đến độ nghị x ô n g lại lại không dám bất quá những người này ở đây nhìn thấy trần mãn thần trên tay ngân tệ về sau lập tức từng đôi mắt cũng giống như sói hoang tràn đầy đói khát ta nói ta nói tiểu ăn mày liền vội vàng đem tự mình biết một mạch nói cho trần mãn thần bên cạnh một chút tiểu ăn mày còn bổ sung không ít cái này cái này bên trong là nộ tiêu thành nghe tới kết quả này trần mãn thần lưu n g ộ n thúy nhi ba người nhất thời mắt c h o n g váng không nghĩ tới cách cách đại trận thế mà trực tiếp truyền tống đến cái này bên trong còn thật là khiến người ta n g o ạ i ý muốn k i n h hỉ tiểu ăn mày bọn người vui mừng hớn hở cầm ngân tệ chạy vì không để càng nhiều tên ăn mày cùng lưu dân trông thấy bọn hắn bảy tám người trong đêm rời đi nơi này chẳng lẽ ngàn nước minh cải biến sách lược bắt đầu tập trung lực lượng công kích cái này bên trong lưu mộng suy đoán nói thúy nhi nghĩ nghĩ nói lần này chúng ta một đoàn người vốn muốn đánh lén thành này kết quả gặp tổn thất trọng đại cơ hồ tổn thất hầu như không còn có lẽ đúng là như thế chọc giận ngàn nước mình đương nhiên cũng có khả năng chiến cuộc phát sinh nặng chuyển biến lớn cổ tộc liên minh có khả năng xảy ra vấn đề khẳng định có biến hóa phát sinh tại chúng ta lưu tại đại trận trong lúc đó cùng xuyên qua không gian đường hầm thời gian ta tính dưới không phải chỉ mấy canh giờ mà là mấy ngày nói cách khác từ chúng ta xuất phát đến bây giờ đã qua mười ngày ngàn nước minh triển khai công kích cũng là chuyện đương nhiên trân mãn thần t i ể u nói này lập tức hai nữ hiểu được âm âm một trận kịch liệt đánh nổ âm thanh truyền đến phảng phất đại địa đều đang run dày trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bùn phía lúc này đúng lúc là ban đêm trên không thỉnh thoảng các loại kịch đấu linh quang lấp lóe nhìn qua có hàng trăm hàng ngàn nhân chi nhiều g i a n g rác một đạo tiếng vang nơi xa màn trời vỡ ra một đường vết rách võ thánh cường giả thi triển thần thông trực tiếp liên hoa ra một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống hư thật can đảm lập tức đầu tường có người một tiếng gấm thét sau đó một đạo như lưu tinh quang mang phi thân lên đón kia phô thiên cái điệu cự trường chính là đấm ra một quyền lập tức như là bài sơn đ ả o hải hai cỗ nguyên lực đụng vào nhau nhấc lên kinh người nguyên lực khí lãng trực tiếp chấn v ỡ chung quanh trăm mét phương viên hai phe địch ta hai người này không phải phổ thông võ thánh cường giả đều là sư diệu càn giả c ũ n g không nhận cấp bậc chớ có càn dỡ lại là vài tiếng g ầ m thét ngàn nước minh một phương xuất hiện lần nữa một tên lớn võ thánh cường giả thi triển thần thông hợp lực vây công nộ tiêu thành vị kia nộ tiêu thành bên trong một trận cười to chuyên g a sau đó hai tên lớn võ thánh cường giả xuất hiện một người áo đen tóc trắng một người tóc trắng áo đen giống như hai tôn ma thần đứng tại kia bên trong lao phu cơ khang lao phu gừng mây chuyên tới để hướng mân thánh nhân lĩnh giáo một phen theo cái này hai đạo thanh nhâm uy nghiêm xuất hiện lập tức bầu trời lập tức yên tĩnh rất nhiều cơ khang đến từ cơ tộc là cổ bên trong mười đại cao thủ một trong lớn võ thánh cường giả gừng mây đến từ khương tộc đồng dạng là trong cổ tộc mười đại cao thủ một trong hai người tại những năm này cổ tộc liên minh xuất thế về sau chinh chiến nam bắc đánh giết không ít ngàn nước minh võ thánh cường giả liền ngay cả lớn võ thánh cường giả đều có người vẫn lạc tại bọn hắn tay bên trong t ố t đến hay lắm hôm nay liền để lão hủ đến lánh giáo một chút cổ tộc hát bạch song sát ngàn nước minh mân thánh nhân cao giọng nói có loại nói không nên lời khí phách mân thánh nhân thành danh rất sớm 500 năm trăm n ă m trước cũng đã là số một võ thánh cường giả về sau hắn dốc lòng lĩnh hội cao hơn võ đạo lựa chọn ẩn thế tránh cư nghĩ không ra bây giờ bị ngàn nước minh cùng cổ tộc liên minh đại chiến ép ra ngoài năm trăm năm không gặp không biết vị này mân thánh nhân thực lực đã đến loại cảnh giới nào mân tiền bối cũng đừng thiếu vua ta hầu vị này là trước kia lớn võ thánh cường giả lúc này nộ tiêu thành bên trong vị kia đã bị hắn bị đả thương chỉ có thể không cam lòng trốn về thành bên trong cơ khang cùng gừng mây tựa hồ phối hợp nhiều năm hai người rửa lưng vào nhau song song nương tụ thiên địa nguyên lực đối mặt mân thánh nhân cùng vương hầu vậy mà không rơi vào hạ phong t ố t cùng một chỗ giết giết những cổ tộc này v ì phong thái hư cảnh sớm đã không thuộc cho các ngươi ta cùng phải vì thương sinh một trận chiến mân thánh nhân đi đầu phóng ra một bước lập tức mây gió đất trời phun trào phất tay quần tinh rơi xuống u y ệ n như thần linh cơ khang cùng gừng mây cũng không dám kinh thường hai tay cùng lúc đánh ra một trường lập tức mênh mông nguyên lực như là một tôn cự phong thiên ngoại mà đến đập xuống giữa đầu thái cổ thần thạch tinh không ả m diệt không cam lòng ở một bên vương hầu cũng xử suất mình uy lực to lớn chiêu thức ngửa mặt lên trời gào thét lập tức toàn thân nguyên lực ngưng tụ thành một con ngân sắc bạch hồ không so vậy quá cổ thần thạch nhỏ bao nhiêu bốn vị đỉnh tiêm võ thánh cường giả đồng thời xuất thủ lập tức núi lở đất nước phong vân nghẹn nào chương bốn trăm hai mươi ba viêm long thú cùng tứ thần kính trần mãn thần cùng lưu ngộng thúy nhi ba người gặp tình hình này ẩn thân tại một bên chú ý thế cục phát triển không c h u n g kịch đấu bên trong theo mân thánh nhân cùng bốn tên đỉnh cấp võ thánh cường giả xuất thủ hai phe nhân mã cũng trong lúc nhất thời triển khai huyết tinh c h é m giết ngàn nước minh một phương thế công rất mạnh mấy lần hướng lên đầu thành nhưng nộ tiêu thành không hổ là cổ tộc liên minh t r ọ n g thành thành nội cường giả đông đảo nhiều lần đem hướng lên đầu thành cường giả đánh lui hoặc c h é m giết nhiều đến mấy chục ngàn người tham gia trận chiến này tử thương võ giả đều có mấy ngàn người trong đó không thiếu lớn võ sư cấp bậc cường giả thậm chí còn có mấy tên võ thánh v ấ lạc hai phe tựa hồ cũng giết đỏ cả mắt ai cũng không chịu nhượng bộ chiến trường trở nên càng thêm huyết tinh trần mãn thần một bên chú ý chiến cuộc một bên cùng lưu nộng cùng thúy nhi hai người nói một chút chính mình suy đoán thúy nhi không hiểu nhiều lắm những này nhưng nàng lúc này không khỏi đề nghị lưu nộng lắc đầu đem thúy nhi không thực tế ý nghĩ cho bài trừ trần mãn thần thấy thúy nhi biểu lộ có chút mất tự nhiên vô vô bờ vai của nàng cười nói hai nữ thấy trần mãn thần thần s ắ c nghiêm trọng cũng không khỏi phải tâm lý khẩn trương lên lưu nộng rất nhanh rời đi thúy nhi cũng lập tức cáo từ rời đi thấy hai nữ rời đi trần mãn thần cũng hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này trên chiến trường tình thế lại phát sinh biến hóa Nàn nước minh lần này t r i ệ u tập t đến đặc h ù chủng tộc mực tộc bọn hắn n h ấ thôi tộc p i hiểu chế tạo các loại cơ quan, nhất là am hiểu thường tạo nhất chế quan, am am các cơ c là n thành,、lúc、này g h lúc ở a phe thảm liệt chém liệt giết sau động cơ ổ tác khí cử đi mấy trăm tên thợ to cử con c khí đi đẩy ra mười mấy mấy rèn, ra lớn cơ quan thú. h Cao o độ k ả n g c h ừ n g mét, mét. vượt chiều dài vượt qua ngày h ữ n n cơ quan thú thân như lầu rồng hình thể như cự tượng trên thân còn có to lớn bạch cốt hai cánh cái đuôi bên trên mang theo sắc bén lân phiến theo mực tộc thôi động cơ quan những n à y cơ quan thú đập lên cánh lập tức phát ra trận trận tiếng vang trong thành võ giả cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại phát ra trận trận hoảng sợ âm thanh nghe tới những người này kêu gọi trần mãn thần có chút không hiểu bất quá rất nhanh là hắn biết vì cái gì cái này mười mấy con viêm long thú gầm thét hướng lên không trung hắc b ạ c h song sát hai người nhất thời trong lúc cấp bách dành thời gian công kích lại bị mân thánh nhân cùng vương hầu cho c ô lấy thậm chí mân thánh nhân trực tiếp thi triển lĩnh vực thần t h ô n g đem bốn người đều bao vào không trung lập tức không có bất kỳ a i đầu t ư ớ n g lúc đầu thụ thương tên kia thống lĩnh gặp tình hình này gấp đến độ kêu to lên rất nhiều võ giả nhao nhao nâng lên từng tòa to lớn、nỏ. để góc độ góc b ắ n đạt tới lớn n h ấ t sau đó k h ô n g tiếc t hao ổ ngày u huy y ê n bắn lớn. Những n lực, lực ra to tên n ỏ không giống với phổ thông tên n ỏ bản thân vật liệu chính là dùng cực kỳ hy hữu vật liệu gỗ cùng hợp kim vật liệu chế thành phối hợp võ giả nguyên lực quán chú sẽ trở nên cường đại dị thường thậm chí tại mấy chục đài loại này tên n ỏ h uy lực dưới võ thánh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn từng đạo tên n ỏ hóa thành lưu quang phá không mà đi hướng phía bay lên không trung viêm lòng thú và tới mắt thấy những n à y tên nọ liền muốn đánh trúng cao mấy trăm thước chống không viêm lòng thú phía dưới võ giả lập tức nghe tới cái này mười mấy con viêm long thú cùng kêu lên gào thét sau đó trần mãn thần khiếp sợ nhìn thấy những n à y viêm long thú đồng thời mở ra to lớn miệng phun ra nóng rực hỏa vân hỏa vân càn quét mà xuống tựa như đẩy trời biển lửa phun ra nóng rực khí lãng trực tiếp hòa tan những cái kia tên nỏ sau đó rơi vào nổ tiêu thành đầu tường têu thảm không ngừng têu trên khắp nơi lần này đầu tường lập tức hơn nghìn người bị những n à y hỏa vân cho càn quét đến liền liên thành bên trong cũng có bốn phần có một địa phương bị hỏa vân thốn vệ hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng phía địa phương khác lan tràn trần mãn thần không khỏi thoáng lui ra phía sau đồng thời ở chung quanh trăm mét chỗ triển khai thủy hệ kết giới cùng băng hệ kết giới hòa vân khí lãng xoay tròn mà tới kết giới bên ngoài kiến trúc cùng sống người nhất thời phá thành mày nhỏ hoặc là trực tiếp khí hóa uy lực vô so đáng sợ rất nhiều không kịp chạy trốn dân chúng trong thành lưu dân cùng tên ăn mày tử thương vô số trần mãn thần chỉ có thể tận lực cứu một số người nhưng đại đa số người đều chết rồi tại chiến tranh trước mặt không có có sức mạnh p h à m nhân như là sâu kiến đây chính là tàn khốc một mặt can dạ cùng k h ô n nhận hai người đổi tới sau đó lưu ngộng thúy nhi mấy người cũng không ngừng chạy đến bọn hắn bởi vì không nhìn thấy vừa rồi viêm long thú tập thể phun trào hỏa vân một màn g kia cho nên lúc này đối chung quanh liệt diễm biển lửa cảm thấy kinh ngạc trần mãn thần chỉ chỉ không c h u n g không ngừng xoay quanh viêm long thú nói mọi người n g ừ n g đầu thấy những n à y viêm long thú dị thường giữ thợn thỉnh thoảng đối thành nội phun lửa lúc này nộ tiêu thành đem gần một nửa đều ở hỏa vân đốt cháy bên trong mọi người ở đây coi là nộ tiêu thành cái nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm đột nhiên trong thành bốn nơi hẻo lánh dâng lên tứ phía to lớn mặt kính những n à y mặt kính không biết dùng loại tài liệu nào chế thành vậy mà mặt ngoài không ngừng lưu động u y ể n như một loại nước gợn ngàn nước minh võ giả chính xông lên đốt cháy khét đầu tường dự định nhất cổ tác khí công đi xuống thời điểm đột nhiên có người phát sinh hô lên quay đầu liền chạy từ phía giai đoạn mặt kính bắt đầu lóe lên nháy mắt trở nên lóe sáng vô so sau đó một vệ ánh sáng bắn ra tại bốn cái trong mặt gương một cái vừa đi vừa về c h ế t s ạ n cuối cùng giận bắn mà ra hình thành một cái hình quạt phóng xạ phạm vi cái này quét xuống một cái phàm là tại mặt quạt phạm vi công kích bên trong hết thể người cùng vật trực tiếp hóa thành một mịn mặt kính điên cùng c h ế t xạ ngay cả tiếp theo bắn ra hơn mười đạo điệp ra bốn lần quan mang không chung viêm long thú phun ra hỏa vân cũng vô pháp ngăn cản trực tiếp bị thần quang suy thấu mỗi một đạo mặt kính thần quang rơi vào viêm long thú trên thân trực tiếp phá thành mảnh nhỏ nộ tiêu thành may mắn còn sống s ó t võ giả lập tức lớn tiếng hoan hô lên cổ tộc liên minh tối hậu quan đầu bắt đầu dùng thượng cổ thần khí mặc dù trần mãn thần bọn người không biết những này là cái gì thần khí nhưng là uy lực khổng lồ như thế không khỏi vì thế mà choáng trần mãn thần lập tức làm ra quyết định những người khác cấp tốc trình hợp hoàn tất mấy chục đạo quan mang chia ra làm bốn lúc này hoàng a tư long trời h t bên người thân binh đầu lĩnh đột nhiên chỉ vào trong thành một góc nào đó lo lắng kêu lên cái gì hoàng long trời lập tức giật nạy cả mình phát hiện quả nhiên bốn phương tám hướng đều có bảy tám đạo lưu quang khẳng định là không có hảo ý thật sự là không nghĩ tới tại đại chiến bắt đầu trước đã chu sát nhiều như vậy nghịch tặc nhưng vẫn là bỏ qua những bọn gian tế này thao túng tứ thần kính đều là cổ tộc trận pháp sư cấp cao những người này mặc dù thực lực không yếu nhưng ở thao túng tứ thần kính dưới không cách nào phân thân t r u n g quanh bọn họ thủ vệ thực lực lúc này lại là có chút yếu kém hoàng long trời lập tức phân p h ó tập hợp một nhóm ưu tú nhất võ giả từ cổ tộc các trưởng lao xuất lĩnh lập tức đi quá khứ nhất thiết phải ngăn lại hoặc giảm bất tứ thần kính tổn hại cùng lúc đó ngàn nước minh một p ư ơ n g phụ trách thống lĩnh lần này công thành chi chiến đại tướng bàng đức lúc đầu sắc mặt trắng bệnh coi là tất thua không thể nghi ngờ dù sao tại hắn phái ra mần thánh nhân cùng viêm long thú về sau thế mà còn là cầm không giới nộ tiêu thành hiển nhiên là không có cái gì át chủ bài có thể đánh nhìn thấy không ngừng lui trở về võ giả đại quân hắn thở dài một tiếng liền muốn hạ lệnh lui binh bất quá lúc này tay trái tay phải thấy trong thành phát sinh dị dạng lập tức phái ra chiến trường thích khách đi thăm dò nhìn rất nhanh thích khách tại trả giá mấy cái nhân mạng hy sinh về sau kịp thời bẩm báo nói tướng quân trong thành nguyên lai còn có một nhóm chúng ta người lúc này bọn hắn ngay tại dốc hết toàn lực phá hư tứ thần kính một trận chiến này còn chưa kết thúc tốt trời cũng giút ta nghĩ không ra trong thành tự nhiên còn có cái này cùng dũng manh kỳ dị hàng người chuyến ta quân lệnh hậu quân để lên cho ta một khắc không ngừng công kích nhất thiết phải làm cho đối phương m ệ t m ỏ i ứng phó bàng đức ra lệnh một tiếng lập tức ngàn nước minh một phương cuối cùng hơn mười ngàn tên võ giả gầm t h é t p h ó n g đi lần này bàng đức mệnh lệnh cực kỳ nghiêm khắc phàm là lâm trận bỏ chạy người lập tức chém giết lại nói trần mãn thần cùng lưu ngộng thúy nhi nô ra ba tỷ mọi mấy người cấp tốc hướng phía thành bắc phương thần kính tới gần trên đường đi ngăn trở võ giả không ngừng hiện lên nhưng ở trần mãn、thần、cùng lưu ngộng hợp lực phía dưới cơ hồ vô kẻ địch nổi tốc độ tiến lên không giảm chút nào những người khác cũng là từ bên cạnh hiệp trợ không ngừng chém giết từng cái địch nhân c à n bọn họ lại nơi xa cách xa trăm mét một chỗ trên nóc nhà trên trăm tên thích khách thân hình lập lòe cơ hồ là lấy l i ề u mạng tư thái xuất hiện thương long kiếm pháp trăm long cùng vũ trần mãn thần bá thiên kiếm một kiếm vùng ra lập tức đem phía trước một mảnh phạm vi cho quét chúng những này thích khách thực lực lớn nhiều đều là cấp bậc võ sư ngẫu nhiên cá biệt đại võ sư thực lực tại trần mãn thần một dưới thân kiếm nhao nhao bị chấn nát thân thể không chết cũng cấp tốc bị chúng nữ bồ đao Thương long k i ế một p h á tên còn long còn đốc chiến đội m thống trước một lĩnh toàn thân nguyên lực quán t h ú tại trường đao trong tay bên trên hung tợn nói vậy ngươi liền đi chết đi thúy nhi xông tới ngô sở lan ngô sở huyền cùng ngô sở đỉnh tam nữ phân biệt ngăn lại cái khắc đốc chiến đội lưu nộng thì một một tướng những cái kia chưa chết thấu võ giả cho xử lý côn g vọng đốc chiến đội thống lĩnh một đao giận chém mà xuống thúy nhi thân hình lại tốt không t r á n h né cái này làm cho đối phương một trận kinh hỷ phốc một đao chặt xuống rơi trên thân thể t ó é lên một chùm máu tươi đốc chiến đội thống lĩnh lại phát hiện đầu lâu của mình vậy mà cùng thân thể phân ra hắn không cách nào minh bạch vì sao mình rõ ràng chém chúng nữ nhân kia chết lại là chính mình thúy nhi nhìn cũng chưa từng nhìn người kia động tác mo l ẹ đội theo trần mãn thần mà đi nô ra ba tỷ bội lắc đầu cũng đi theo lưu n ộ n sớm đã đi theo trần mãn thần mà đi lúc này trần mãn thần xông lên phía trước nhất tựa như một tôn sát thần bất kỳ cái gì ngăn cản hắn người đều bị một kích mất mạng rốt cục thần kính liền ở phía trên lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thao túng thần kính những người kia trên mặt kinh hoàng ngăn lại hắn có người phát ra mệnh lệnh lập tức hơn mười người nhảy ra ngoài đều là lớn võ sư cấp bậc cường giả nộ long thần quyền thiên phong đao pháp tàn băng trưởng từng đạo công kích xuất thủ mênh mông nguyên lực giống như một cơn lốc đem trần mãn thần bao phủ ở bên trong lôi đình kết giới một trận triệu hoán lập tức lôi quang rơi vào bờ phía Thành dày đặc lôi quang cái giới. trần h h à dày n quang đặc cái lôi giới. t mãn thần hai tay không ngừng có lôi quang sinh ra hóa thành mạnh mẽ lôi linh chi lực theo song trưởng của hắn không ngừng xoa động lập tức một cơn gió bạo sinh ra lôi linh phong bạo đi p h ả n g phất một vệ ánh sáng bạc lấp loe c ự long trực tiếp đem lên trăm tên võ giả cho càn quét đến không trung sau đó mỗi người đều bị vô số lôi quang cho xuyên thấu thân thể têu trên không ngừng nhao nhao mất mạng thu thập những người này về sau trần mãn thần một chân giấm một cái trực tiếp bay lên không hướng phía kêu mặt to lớn thần kính bay đi xử lý hắn có người hô lớn lập tức thần kính mặt kính điều chỉnh góc độ lập tức nhắm ngay trần mãn thần sau đó c h ó i mắt một đạo quang mang hội tụ thành công bắn ra v a n trần mãn thần bị đạo kia sáng này trực tiếp trung đích thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp trực tiếp buốc hơi rơi ha ha ha ha hắn chết rồi hắn chết rồi võ thánh thì thế nào còn không phải không chịu nổi một kích những người kia phá lên cười bất quá theo một đạo dòng điện phun trào những người kia đột nhiên phát hiện bọn hắn chố mật thất đột nhiên xuất hiện một người thật sự là thật có lỗi ta không có để các ngươi thoại nguyện trần mãn thần tại bọn hắn bên thai lặng yên nói sau đó xuất thủ từng cái bóp gãy cổ của bọn hắn Đã đạt t đi、so、phu quân ngươi không sao chứa lưu ngộng bọn người đổi tới mọi người nhất thời nhìn qua trên đầu mặt này thần kính trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói hủy nó trần mãn thần kiên nghị nói sau đó hắn một trưởng đánh ra To Lưu ớ n nguyên lực cự t r n g rơi x ố ngộng, mặt mà Mọi mãn mang mạnh m tức phát trần thần theo trên bắt tụ kính không không, bắn ngực dưới, vậy mà không có hư hào. Mọi người cùng nhau hợp lực phá hủy trần mãn thần mang theo chúng nữ rơi xuống trên không, bắt đầu ngưng hư hào. hợp phá hủy hơn lập lực vậy có ra rơi dưới, đầu t chiêu. Lưu Ngậu, thúy nhi, nô sở lan, nô sở huyên cùng n ô sở đình năm người đều tại ngưng tụ mình cường đại nhất sắc á t thời xuất thủ một chiêu. Khi h người k đồng này, chiêu. ỉ thấy h đám c ó mắt n g u y n lực chi q a n băng xuống, đồng thời rơi vào thần kính trên mặt kính. Chỉ là hơi dập dần g ẩm mặt rơi rơi hơi thời Chỉ vào là dập cuối cùng c h ậ một r ã i bên trung hóa thành hư không. Rất nhanh, cái khác ô n nhanh, g Rất c i vương hầu ư n g t h cũng là không thua bao nhiêu mân h thánh nhân ngược lại là nhìn không ra cái gì thường thế thôi thôi chúng ta ngay tại tổ miếu kêu bên trong chờ các người cơ khang cùng gừng mây hai người tới dưới thành quyển từ bản thân phe mình nhân mã hướng phía sau t ố i lui mân thánh nhân cùng vương hầu đều không có ngăn cản cũng ra lệnh cho mình phe mình nhân mã không được tự tiện truy kích để phòng tao nộ mai phục một trận đại chiến hạ màn kết thúc càng trọng yếu hơn quyết chiến tức sắp đến chương bốn trăm hai mươi lăm thần c h i tử cùng thiếu đế nộ tiêu thành bị ngàn nước minh công phá cổ tộc phe liên minh chật vật rút lui thắng được một trận mấu chốt thắng lợi mân thánh nhân, vương hầu cùng bàng đức ba người dẫn một đám ngàn nước minh trưởng lao tiến vào vào trong thành sau bức thiết muốn gặp được phá hủy tứ thần kính trần mãn thần b ọ n người nếu như trận chiến này không có có bọn họ thời khắc mấu chốt xuất thủ căn bản cầm không dưới nộ tiêu thành trần mãn thần tự nhiên hào phóng thi lễ một cái lưu n ộ n g càn g dạng khôn nhật cùng sư diệu bốn người thì tại phía sau hắn cũng là hơi thi lễ một cái mân thánh nhân cao hứng dị thường đứng dậy đi đến trần mãn thần bên người vô vô bờ vai của hắn nói trần mãn thần mục đích là thiếu đế doanh lang chỉ là nộ tiêu thành cũng không thể để hắn có cao hứng bao nhiêu nghe đến lời này bang đức đứng dậy nói lập tức sảnh bên trong mọi người nghị luận ở mỹ mân thánh nhân liếc nhìn toàn trường nhìn thèm thôn g ưng dương lập tức yên tĩnh trở lại mân thánh nhân uy vọng cực cao hắn lời nói này nói ra lập tức đạt được cơ hồ tất cả mọi người đồng ý trần mãn thần lại là trong lòng bên trong không quá đồng ý mân thánh nhân hiển nhiên hay là đánh giá thấp cổ tộc thực lực mà lại có loại trực giác để hắn cảm thấy hai hùng k h ế p vĩa tựa hồ dưới mắt chiến cuộc thuận lợi không quá bình thường cổ tộc liên minh tại sao phải co vào trận tuyến chẳng lẽ thiếu đế doanh lang nơi nào có cái gì nặng biến cố lớn không thành trần mãn thần mày nhắc lại ở một bên ngồi xuống. cổ n bọn người dạ tộc i liên tại, ngồi tại hắn một hắn thấy hắn minh g i thế n lực lui giữ về sau bố trí đại lượng trận pháp cùng thượng cổ ma vật cái này khiến ngàn nước minh rất nhiều thăm dò tính tiến công đều lọt vào sự đả kích không nhỏ bất quá rất nhanh mực tộc dựa vào hải lượng cơ quan thú dần dần đem phòng tuyến hướng phía trước đẩy chỉ là quá trình này hơi chậm rất nhanh một tháng thời gian quá khứ khoảng thời gian này trấn mãn thần bọn người căn bản là tại chữa thương khôi phục đồng thời cũng có mừng rỡ sự tình phát sinh lưu ngộng kinh lịch lần này đại chiến về sau rốt cục tâm cảnh đột phá chính thức tấn cấp làm võ thánh thúy nhi nô sở huyên bọn người thực lực cũng có khá lớn trình độ lên cao thúy nhi hiện tại đã là cựu phẩm đại võ sư đình phong đoán chừng tiếp qua mấy năm hoặc là có đốn ngộ cơ duyên liền rất có thể tấn cấp võ thánh trấn mãn thần mình cũng phải đến không nhỏ trưởng thành Thực tới lực càng đã ẩn ẩn tới gần rượu diệu, diệu tiên tử phùng tiêu tiêu đã hóa thân quân sư loại nhân vật nàng bản thân đối tu võ không phải cảm thấy rất hứng thú tương phản càng để ý các loại ghi chép cùng suy nghĩ cho nên bây giờ địa vị của nàng tại ngàn nước minh trong đại quân mười điểm trọng yếu thì như dưới mắt nộ tiêu thành rất nhiều tài nguyên điều tiết khống chế cùng an bài đều là từ nàng đến chỉ huy trải qua hơn một tháng chỉnh đốn nộ tiêu thành cơ bản khôi phục trước khi chiến đấu g á n vẻ mà lại phòng ngự càng thêm lao dựa vào mực tộc còn ở trong thành bố trí mấy cái uy lực cực lớn cơ quan thú nghe nói chính là cùng võ thánh đơn đ ã độc đấu cũng không đáng kể nếu như mấy cái cơ quan thú hợp lực công kích mân thánh nhân loại này cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cùng lúc đó tại một bên khác cổ tộc liên minh khu vực trung tâm doanh thị tổ m i ế u bên trong một thân huyền y long bảo doanh lang chính bản ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên ngồi đối diện một tên nhìn qua cùng thái hư cảnh người không hợp nhau dị tộc nhân đây là một cao lớn làn da màu trắng nam tử có một đầu hiếm thấy tóc vàng cái chán tương đối cao hai mắt xanh h ầ m người bộ mặt n h là đao tức này h xảo, khí thế cùng doanh lang tương xứng khiến người sợ hai thàn phục phải biết doanh lang thế nhưng là cổ tộc trước mắt nhân vật trọng yếu là tương lai thiên đế người thừa kế khí chất của hắn cơ hồ không người có thể đụng dị tộc tuyệt mỹ nam tử mở miệng nói ra thanh âm mang theo mê người từ tính tuyệt đối có thể khiến nữ tử đ ế n cuồng doanh lang chậm rãi mở hai mắt ra lập tức ma tây liền cảm giác một vành mặt trời dâng lên nháy mắt chiếm cứ nơi đây không gian trung tâm để người không thể không nhìn chăm chú lên hắn loại cảm giác này thật giống như hắn là giữa thiên địa duy nhất tồn tại phàm nhân nhất định phải ngưỡng mộ doanh lang tướng mạo đồng dạng phong thần tuấn lãng so với ma tây không chút thua kém mà lại bởi vì bộ mặt đường con g tương đối nhu hòa mặt m à y ở giữa càng lộ vẻ thần vận một đầu bóng loáng đến cực h ạ n tóc đen hiển thị do thái cựu tộc vương giả phong thái ma tây nhẹ gật đầu trả lời doanh lang cũng không phải là chưa từng gặp qua thần giới người tương phản tại cổ tộc liên minh cùng ngàn nước minh buộc phát đại chiến bắt đầu liền có thần giới sứ giả đến đây bài kiến thần giới là siêu nhiên thế lực thậm chí lấy duy nhất thần tự cho mình là vô so kiêu ngạo đại thiên thế giới cứ việc có được nghìn tỷ sinh linh cùng vô số cường giả lại ở tại thần giới chen ép giới bây giờ chỉ có thể nén giận thái hư cảnh tương đối mà nói càng thụ thần giới ưu ái cho nên quan hệ giữa hai người càng mật thiết hơn chỉ bất quá thần giới sứ giả bên trong có thể không tiếp phái ra thần tri tử lần tiếp theo thần vương thái tử có chút vượt quái lang đoạn trước ma tây nói xong trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thầm trường nghe tới trần mãn thần cái tên này doanh lang lập tức có một tia cảm xúc bên trên ba động hiện tại nhất làm cho hắn chú ý liền là đồng dạng thu hoạch được thiên đế truyền thừa trần mãn thần hai người đều luyện hóa thiên đế cổ đ ỉ n h nhưng là trần mãn thần so hắn còn nhiều hơn luyện hóa hai con ưu thế nhìn qua so hắn còn lớn hơn bất quá doanh lang không sợ chút nào hắn đối cổ đ ỉ n h hiểu rõ vượt xa trần mãn thần mà lại trừ cường đại nhất thiên đế đ ỉ n h lần mạnh luân hồi đình là tại trên tay hắn tăng thêm trong cơ thể hắn chạy xuôi thiên đế huyết mạch đây hết thể để hắn căn bả doanh lang nhẹ nhàng trả lời tựa hồ cự tuyệt ma tây phong thích ra thiện ý ma tây cũng không giận tiếp tục nói doanh lang lúc này phong mang tất lộ như là mặt trời quang mang cùng nhiệt lượng càn quét tổ miếu đại điện ma tây trên thân đồng dạng có thần quang nổi lên bất luận doanh lang như thế nào bức bách đều không thể phá vỡ đạo này phòng hộ ma tây đứng dậy trên tay quang mang nói lên lập tức nhiều làm ra một bộ cổ phát q u y ể n trục tới người khác có thể sẽ cảm thấy cái này là một bộ phổ thông q u y ể n trục nhưng doanh lang xem xét liền biết cái này là năm đó hạo thiên đế vật lưu lại bởi vì phía trên tản mát ra huyết mạch khí tức để hắn tuyệt đối sẽ không quên doanh lang không còn hoài nghi l ệ n h lùng hỏi ma tây nâng lên quyền trục để nó chậm rãi bay về phía doanh lang nói quyền trục rơi vào doanh lang trên tay hắn toàn bộ thân thể đều nhịn không được run dậy ma tây cũng không quay đầu lại đi lưu lại một câu nói như vậy chương bốn trăm hai mươi sáu b i ể n cả nhặt của rơi thì ra là thế hạo thiên đế đã từng cân nhắc đến một khi cựu đỉnh có tổn thất tất nhiên dẫn đến thiên đế chi thể không cách nào tu luyện thành công cho nên đặc địa ở phía sau đến sáng tạo huyết mạch n g ư n g đình pháp đơn giản đến nói chính là lấy huyết mạch chi lực n g ư n g tụ tổn thất hư đỉnh thực hiện cựu đỉnh tệ tụ mục đích dạng này ngưng tụ thành thiên đế chi thể được xưng h ư thể mặc dù cùng chín tòa thực định luyện thành thiên đế chi thể thực thể có một chút khác biệt cuối cùng lực lượng sẽ có kém một đường nhưng phóng nhãn bây giờ tam giới bên trong cũng là cơ hội không đối thủ doanh lang trong mắt hưng phấn dị thường cái này ma tây đến quả thực là một trận mưa đúng lúc lúc đầu doanh lang chỉ có thể mong đợi tại chém giết trần mãn thần sau đoạt được trong cơ thể hắn năm tòa cổ đình từ mà thành t i ể u thiên đế chi thể nhưng là tại ngàn nước minh cản trở dưới hắn trong lúc nhất thời khó mà làm được chỉ có thể không ngừng dựa vào cổ tộc liên minh chỉnh thể thế lực đi thực hiện bất qua dưới mắt đã có cái này đi đường tắt biện pháp hắn nhưng là không muốn chờ đợi lập tức tuyên triệu mấy đại tộc trưởng đến đây thương nghị doanh lang một đạo huy nghiêm mệnh lệnh phát ra chuyến khắp doanh thị tổ miếu chỗ u n g thành lập tức cơ tộc khương tộc xe tộc vân tộc hoàng tộc mấy vị tộc trưởng lập tức hóa thành từng đạo lưu quang lức về phía tổ miếu chỗ vương cung rất nhanh t ừ n g đạo khiến cổ tộc trên giới kinh ngạc không thôi mệnh lệnh phát ra chiến tuyến toàn diện l u i giữ lực lượng toàn bộ tập trung ở cổ tộc khu vực trung tâm ước chừng ba ngàn dặm phạm vi bên trong sau đó doanh lang liền tiến vào bế quan giai đoạn lần này hắn không có có thành tựu thiên đế hư thể tuyệt sẽ không xuất quan đợi đến hắn sau khi xuất quan chính là trần mãn thần cùng ngàn nước minh t ậ n thế thái hư cảnh cũng đem cái quy về nhất thống thậm chí hắn đem bắt chước hạo thiên đế năm đó t r ì n h chiến đại thiên thế giới cùng thần giới thần tộc lại như thế nào đã từng cũng bất quá là p h ụ phục tại thiên đế g i ớ i chân người hầu doanh lang trong ánh mắt lộ ra khinh thường bắt đầu v ậ n công đem quyển trục bên trong huyết mạch ngưng đ ỉ n h pháp không ngừng chuyển vào trong ố c hai thế lực lớn tiến vào tương đối bình tĩnh thời đoạn mặc dù quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng nhưng là tại cổ tộc liên minh toàn diện lui giữa ớ i ngàn nước minh cũng không dám qua phân xâm nhập đã từng có mấy c h i đội ngũ xâm nhập trong đó kết quả mười phần đều hao tổn ở bên trong ngàn nước minh tổng đàn cũng truyền tới mệnh lệnh nghiêm lệnh các nơi đại quân trận địa sẵn sàng không cho phép tự tiện hành động đạo mệnh lệnh này để ngàn nước minh chỗ địa bàn thế lực bắt đầu tiến vào một cái nhẹ nhàng thời kỳ phát triển mà lại bởi vì những năm gần đây chiến tranh các loại nhu cầu tràn đầy khiến cho phồn v i n h lại lần nữa xuất hiện thậm chí siêu qua đại chiến trước dáng vẻ mà lại tại ngàn nước minh an bài xuống rất nhiều quốc gia lực lượng đạt được t r ư n g hợp không còn là trước kia vụn cắt một bàn lẫn nhau ở giữa công phạt cơ bản đình chỉ n g à nước n minh không còn cho phép nội bộ chém giết hai phe đều tại xúc tích lực lượng vì tương lai quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng bất quá khoảng thời gian này đối trần mãn thần đến nói là thống khổ dị thường tại hắn bây giờ tu vi cùng cảm lộ dưới đã có thể nhìn thấy một chút mình tối t â m vận mệnh bên trong nhân quả tương lai mặc dù không biết doanh lang hiện tại đang làm cái gì nhưng là nếu như mình hiện tại không làm gì vận mệnh của mình chỉ sợ trần mãn thần không cách nào lạc quan hắn nhất định phải làm chút gì đó người mang đỉnh cấp công pháp tu luyện tới vô tận lôi linh cảnh giới trước mắt gần như là bất tử thân thương long kiếm pháp y lực có hạn đã không quá thích hợp tương lai chiến đấu ba kiếm trước mắt hắn chỉ l ĩ n h ngộ bốn chiêu y nguyên có tiềm lực t r ầ n mãn thần dự định trong tương lai một đoạn thời gian phải tận lực đem hai ba kiếm bộ kiếm pháp kia cho nghiên cứu tấu triệt tốt nhất đạt tới thiên nhân hợp một cảnh giới ngoài ra hắn luyện hóa năm tòa thiên đế cổ đ ỉ n h nắm giữ cản khôn đỉnh cùng n h ậ t nguyện đỉnh cách dùng nhưng cái khác ba cái cổ đ ỉ n h trước mắt thần thông còn không có đi suy nghĩ hoàn chỉnh quyền phổ hắn đã từ phía trên đế trong truyền thừa đạt được nhưng uy lực cường đại nhất thứ chín nhất định phải dựa vào thiên đế đỉnh mới có thể thực hiện trừ cái đó ra trần mãn thần cảm giác phải công kích của mình thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn đều quá đơn bạc cho nên dự định lợi dụng đoạn này hai thế lực lớn bình tĩnh kỳ đi bên ngoài đi dạo tốt nhất có thể tìm tới một chút bí cảnh t r i địa khai quật một chút bảo vật hoặc lợi hại công pháp loại hình dạng này cũng có thể vì chính mình cung cấp càng nhiều bảo hộ cùng thực lực tăng lên chẳng qua nếu như hắn mang theo đồng bọn của mình một trận m ò m ấ m quay đó cũng là rất lãng phí thời gian nghĩ đến nơi này trần mãn thần liền có chút đau đầu trần tiên bối bàn tướng quân cho mời lúc này ngoài phòng truyền đến xin chỉ thị thanh âm nhìn thấy bang đức Đối p h ư ơ ngoài chính bút bút dâu ra còn có một số bảo giáp phát bảo loại hình bất quá những này phẩm chất mặc dù cũng không tệ cho những người khác dùng còn tốt không thích hợp trần mãn thần chính mình quá trần mãn thần nhìn thấy đồng dạng để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật kia là một bản ghi chép bốn phía bí cảnh bản đồ chi tiết những này bí cảnh khoảng cách nội tiêu thành cũng không tính quá xa gần hai ba ngày thời gian xa cũng bất quá mười mấy ngày thời gian bang minh bản này bên trên ghi lại bí cảnh vì sao còn chưa bị đào móc trần mãn thần mang theo hiếu kỳ chỉ trong tay đồ sách hỏi bang đức thấy trần mãn thần đối những vật khác đồng đều không thèm để ý ngược lại đối cảm thấy hứng thú không khỏi nợ nụ cười cũng đồng thời thưởng thức trần mãn thần ánh mắt bình thường ban thưởng làm sao có thể là t h phẩm bất quá là vì khao mọi người đương nhiên đối với đại bộ phận phân đến nói là đầy đủ bất quá đến trần mãn thần cùng bàng đức loại cấp bậc này võ thánh cường giả bình thường bảo vật trong mắt bọn hắn đã không quan trọng gì ngược lại không bằng một số bí mật tin tức đến trọng yếu trần huynh có chỗ không biết là một bộ cũng không phải là một bản ngươi nhìn kỹ dưới góc phải có số hiệu bàng đức nhắc nhở trần mãn thần lập tức hướng dưới góc phải nhìn lại quả nhiên thấy một cái hình tròn ký hiệu nền đỏ chữ đen trên đó viết nhất thật thất cũng không biết bộ này sổ tổng cộng có bao nhiêu vốn bộ này sổ là ngàn nước minh đặc địa vì những cái tia võ thánh cường giả chuẩn bị đều là hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí càng xa xưa từ từng cái đại quốc cường giả tuyệt đỉnh cả đời mạo hiểm đạt được tin tức hết thể có ba mươi vốn trong đó nhất đến nhật là nguy hiểm nhỏ nhất bí cảnh tin tức nhật nhất đến nhị nhật nguy hiểm gia tăng gấp đôi nhị nhặt nhất đến tam nhật là nguy hiểm nhất bí cảnh độ khó là trước đây gấp mười liền xem như mân thánh nhân cùng cường giả tuyệt đỉnh cũng là cựu tử nhất sinh dưới mắt ban thưởng cho võ thánh đều là số hiệu tại nhị nhật nhất trước đó dù sao hiện tại là giao chiến thời kỳ nếu như tạo thành đại lượng cường giả vẫn lạc h í n h là được không b ù mất vốn dùng bài này sổ thả trước kia là sẽ không c ông bố nhưng dưới mắt ngàn nước minh vì trọng thưởng chiến tích chắc tuyệt võ thánh cố ý cấp cho bộ này sổ b a n n ư ớ c một hơi giới thiệu đến để trần mãn thần lập tức hiểu được là võ thánh cường giả mạo hiểm nhạc viên đồng thời nương theo lấy phong phú hồi báo chính là bởi vì là giao chiến thời kỳ lúc dùng người cho nên ngàn nước minh không tiết dốc hết vồ liếng đem bộ này sổ làm khen thưởng phát ra cái này sổ ban thưởng một bản liền thiếu một bản phía trên bí cảnh tự nhiên cũng sẽ bị người đ ó n móc cho nên đầy đủ chất quý nó giá trị đủ để siêu việt cái khác ban thưởng tổng cộng kia liền đa t ạ với lúc đang dưới cần những vật này trần mãn thần lập tức đem sổ cất kỹ bang đức cười cười viết hắn tâm tư thiên hạ hôm nay chỉ có không ngừng tăng lên mình thực lực mới có thể tại trận đại chiến này bên trong sống đến cuối cùng trần mãn thần coi trọng như vậy tự nhiên hợp tình hợp lý cáo biệt bang đức trần mãn thần đem mặt khác ban thưởng giao cho lưu ngộng càng dạng khôn nhật cùng sư diệu bốn người để bọn hắn dựa theo riêng phần mình công tích ban thưởng đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn dị thường ban thưởng phân phát xong về sau trần mãn thần triệu tập trong đội ngũ võ thánh cường giả có lưu ngộng c à n dạng khôn nhật cùng sư phong sư cương vị bảy người lấy ra đem chân tướng giảng cho mọi người nghe lập tức để mọi người lâm vào trong hưng phấn võ thánh cường giả đồng dạng hy vọng mạnh lên cho dù là mân thánh nhân cùng đỉnh cấp cường giả cũng lại leo lên cảnh giới càng cao hơn ta đoán chừng cổ tộc liên minh cùng ngàn nước minh trước đó ngưng chiến thời gian sẽ vượt qua hai ba năm thậm chí càng dài đoạn này bình ổn thời gian chúng ta không thể bước l ỏ n g nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực cho nên ta dự định đi xông xáo mấy cái này bí cảnh nhìn xem có hay không thu hàng các ngơi ý như thế nào trần mãn thần nhìn qua mọi người hỏi lưu n ộ n g can dạ cùng k h ô n n h ậ t không chút do dự tán thành sư diệu cùng mấy tên đồng bạn thương nghị qua đi nói trần huynh đã không khách khí chúng ta tự nhiên đi theo hai bên tốt vậy liền sáng mai xuất phát trần mãn thần lúc này phá lên cười trong lòng kia phần đối doanh lang lo lắng cũng giảm nhạt một chút loại kia áp lực để hắn như nghẹn ở cổ họng hắn nhất định phải càng mạnh càng mạnh sau khi mọi người tàn đi thúy nhi nô sở huyên cùng nô sở đ ỉ n h ba người tìm được trần mãn thần một phen hỏi thăm dưới biết được trần mãn thần đem mang theo lưu nộng bọn người đi tìm bí cảnh lập tức cũng hy vọng cùng một chỗ đi theo Thúy ngay h i c ù n ngô huyên ngô đỉnh sở sư sở phẩm h đều cựu tu đã đại là vi, võ là kế é m m tiếp chút, trần mãn thần mười ba người tại có hạng người b ê n t giới rời đi nộ tiêu thành tiến về một phương hướng nào đó rời cái này bên trong gần nhất một cái bí cảnh chương bốn trăm hai mươi bảy lăng thiên trí tôn nhoáng một cái ở giữa bảy năm trôi qua Hồn hành hành、so、một, như, như một đạo chấn động đại địa trăm dặm cự đại thanh em phát ra sau đó mắt trần có thể thấy tại kia hơn một mươi đạo cầu vồng hậu phương một mảnh nồng đậm bóng tối như là tầng mây của tới theo đuổi không bỏ t r u n g quanh yêu thú cùng ma vật phảng phất nhận một loại nào đó áp chế vậy mà tứ tán chạy trốn cũng không dám lại dừng lại theo kia phiến bóng tối tới gần trên đường cổ thụ che trời không ngừng đổ xuống s ơ n phong vỡ vụn mặt đất lõm thoáng như tận thế cảnh tượng kia hơn mười đạo cầu v ò n g càng ngày càng gần cuối cùng hiện ra hình người đến đương nhiên đó là trần mãn thần một đ o à n người trần mãn thần xoay thân thể lại nguyên lực biến thành tinh mỹ trưởng sam theo g i ó lực bay phất phới một đầu ô tóc đen d à i như trường xà múa mặt mũi của hắn lộ ra cương nghị cùng tự tin tăng thêm trải qua thời gian dài thượng vị nhân vật khiến cho một lời một hành động của hắn đều có loại lãnh tụ khí chất lưu n ọ c bọn người cấp tốc quay người phân tán rơi vào trần mãn thần một bên sư phong sư cương vị bọn người thì chắp tay nói nói xong bọn hắn năm vị quốc sư thân hình lắc một cái như là con ca ở trong nước m á n h liệt lắc lư vây đuôi hóa thành lưu quang phá không mà đi thúy nhi có chút không yên lòng hay là căn dặn một phen nàng kỳ thật giờ phút này cũng muốn giữ lại bất đắc dĩ nàng vừa mới thu hoạch được t ấ n cấp lúc này võ thánh cảnh giới bất ổn lưu lại chỉ sợ khó mà phát huy tác dụng quá lớn thế là đành phải không cam tâm rời đi nô sở huyên dưới mắt còn chưa đột phá võ thánh càng là không thể lưu lại nàng cũng nhắc nhở vài câu sau đó nhanh chóng nhanh rời đi trần mãn thần cùng lưu ngậu trăm miệng một lời nói sau đó năm người nhìn chăm chú lên cấp tốc tới gần mảnh này bóng tối trần mãn thần rút ra bá t h i ê n kiếm gậy nhẹ thân kiếm lập tức kiếm minh như dòng ngâm hồ gầm âm thanh chấn chăm giảm trần mãn thần há miệng hút vào lập tức đẩy trời nguyên lực n g ư n g tụ tới bốn người khác lập tức đồng dạng thu nạp nguyên lực mỗi cá nhân trên người quang mang trở nên vô so loa mắt theo trần mãn thần hai tay lập tức một chân đột nhiên đạp xuống、đi. lập tức bá thiên kiếm phát ra to rõ kiếm minh lập tức bay ra sau đó nó không ngừng bị nguyên lực bao k h ỏ a thân kiếm cấp tốc b i ì n lớn thoáng qua trước đó liền đã hóa thành một đạo hành thông trời đất mũi kiếm hướng phía cái kia thiên không bóng tối lâm tới bên trái lưu ngộng lúc này đã đem một thân lực lượng ngưng tụ tại mũi tên bên trên cả người dâng lên một đạo mênh mông vòi rồng khí lãng nàng chậm rãi kéo động dây cung chân đạp không b ước dẫn động nguyên lực bên miệng phun ra một câu bắn đi ra một sắt na nguyên khí xe rách xuất hiện một đầu âm u quy tích ở trong một đạo tinh quang xoán úc lên cao mang theo vô tận lực lượng bên phải c trong miệng hình như có lôi minh rung động theo hắn một đôi tay lời ra chính là một đạo tam giác phong ấn thần quang bay ra hóa thành một cự phong như là thần sơn trên trời rơi xuống bên cạnh khôn nhật cũng không thế nào động tác chỉ là đem toàn thân nguyên lực ngưng tụ thành một nằm đấm nhìn như bình thản đánh ra lại như biển gầm núi l ở kinh n lợi theo quyền mang bay ra cấp tốc b i ế n lớn phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng chung quanh bị liên lụy sân phong tất cả đều hóa thành một miệng. sau cùng sư diệu há m ồ m phun ra một đạo phù văn cắn nát ngón tay lấy tinh huyết viết nháy mắt phủ văn vàng sáng quang mang đại tác hóa thành một đạo thần thú gầm thép phóng hướng chân trời thần thú bị thủy hỏa vây quanh dẫn động thiên địa dị tượng mọi người chỉ cảm thấy đỏ làm hai màu thần quang càn quét hơn phân nửa bầu trời vậy mà đem kêu bóng tối cho vây quanh trong đó năm người riêng phần mình thi triển kinh thiên nhất kích uy lực cực kỳ kinh người kia phiến bóng tối tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp lập tức dừng lại sau đó mây đen biến ảo giống như một con tiền sử cự thú hé miệng to lớn giữa thiên địa vậy mà chỉ chứa nổi nó há miệng ra một đạo khạc khạc tiếng cười truyền ra sau đó nó miệng lớn tràn ngập ra che khuất bầu trời mây đen một đậm mũi kiếm đâm trong cửa vào biến mất t năm người đều không cảm thấy trong lòng run lên nghĩ không ra năm người hợp lực thế mà mảy may không làm gì được nó quả nhiên là số hiệu tại hai mươi về sau ma vật năng lực phi phạm có thông tin h triệt địa trí năng miệng lớn biến mất đầy trời mây đen dần dần co vào cấp tốc biến nhỏ cuối cùng thế mà hóa thành một tên áo bào đen nam tử trung niên nam tử này là cái dâu đẹp công dung mạo cực kỳ anh tuấn chỉ là toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tạ khí nhìn ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ khinh thường phản phất đang nhìn sâu kiến trần mãn thần đi đến trước mặt mọi người cấp tốc gọi ra nam đỉnh nam đỉnh trôi nổi tại trước người t á c h ra đạo đạo tàng thương thần quang lăng thiên trí tôn phùng tức nguyên vốn ánh mắt khinh thường lập tức có biến hóa nhìn xem cái này nằm con cổ đình lập tức kỳ quái mà hỏi tham nói xong trần mãn thần liền hét lớn một tiếng lập tức năm đỉnh hợp một rơi xuống ngũ sắc kỳ quang đem trần mãn thần cho bao phủ lại khi tầng này màn sáng bao phủ lại trần mãn thần thời điểm một đôi uy nghiêm con mắt xuất hiện ở trong thiên địa nhìn chăm chú phùng tước loại này tinh thần áp lực như là vô số đại sơn đặt ở đầu vai của hắn tại thiên đế chi nhãn nhìn chăm chú giới cho dù là phùng t ư ớ c cũng cảm thấy một trận run dày cùng kiềm chế hạo thiên đế đã từng đánh bại đánh g i ế t vô số cường giả tuyệt thế từ đó chinh phục tâm giới tại thiên đ ị a trước mặt phùng tước hay là cảm nhận được một loại khó mà với tới tuyệt vọng phùng tước không biết n i ệ m động bí thuật gì chú văn không gian xung quanh sinh ra mấy đạo vòng xoáy ngạnh sinh sinh đem hắn hút vào bên trong biến mất không thấy gì nữa đợi mọi người xác thực cảm nhận được lăng thiên trí tôn biến mất về sau lúc này mới thở dài một hơi nói thật áp lực của hắn quá mức kinh người nguyên bản bọn hắn cũng là không muốn trêu chọc nhưng là vì ứng đối một lần nữa khôi phục cổ tộc liên minh bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần vị này lăng thiên trí tôn là thứ hai mươi lăm sách mạnh nhất đối thủ chỉ sợ ngay cả mân thánh nhân cũng đấu không lại trần mãn thần cũng chỉ có thể dựa vào tế gia thiên đế chi nhãn đ ế làm đối phương do dự cùng hoài nghi nếu như đến lúc đó thật liều giết chỉ sợ trần mãn、thần、thua không nghi ngờ lưu ngộng thấy trần mãn thần triệt hồi thiên đế chi nhãn về sau sắc mặt có chút tái nhận lo lắng mà hỏi thăm trần mãn thần quay đầu bay đi những người khác cấp tốc đuổi theo mục đích tự nhiên là nộ tiêu thành ba tháng trước n g à nước n minh phát tới mệnh lệnh nhất thiết phải trong vòng nửa năm chạy về nộ tiêu thành mới đại chiến tức sắp mở ra đây là sau cùng quyết chiến chương 428, quyết chiến tới gần trở lại nộ tiêu thành trần mãn thần một đoàn người lập tức được biết hai thế lực lớn trên chiến trường tình huống mới nhất nguyên lai từ một năm trước bắt đầu cổ tộc liên minh chủ động xuất kích số lần bắt đầu gia tăng đến nửa năm trước càng là phát động mấy lần đại quy mô phản kích bởi vậy ngàn nước minh p h ả n đoán hai thế lực lớn trung cực quyết chiến tức sắp đến vì thế ngàn nước minh tổng đàn hào khiến cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng một trận chiến này quan hệ thái hư cảnh vận mệnh đến cùng là duy trì từ xưa tới nay cục diện còn là bị cổ tộc liên minh nhất cử thay đổi nộ tiêu thành phủ thành chủ trong đại sảnh ngồi trên trăm tên võ thánh cường giả ngồi tại công đường chính là mân thánh nhân bang đức còn có một tên láo giả dâu tóc bạc trắng nhắm mắt dưỡng thần nhìn qua cùng người chung quanh có chút không hợp nhau trần mãn thần cùng lưu nộp một đoàn người ngồi ở bên trái vị trí nửa bộ sau phân cũng không thấy được chư vị đây là vô vọng lao tổ mân thánh nhân đứng dậy bàng đức sớm đã tại lúc trước hắn đứng dậy sau đó từ mân thánh nhân hướng mọi người giới thiệu vị lao giả này nghe tới danh hào này lập tức cơ hồ hết thảy mọi người đứng lên trần mãn thần mấy người cũng không khỏi đứng dậy có chút hiếu kỳ hỏi bên cạnh sư diệu vị này là sư diệu vuốt vuốt râu dài nói vô vọng giả thanh danh s o mân thánh nhân còn một lớn bởi vì nghe nói hắn đã nhìn ra võ thánh cảnh giới tựa hồ nửa chân đạp đến nhập huyền chi lại huyền nửa thần cảnh giới. chỉ bất quá lão này là cái tuyệt thế cao nhân một mực cẩn thế tránh cư cho nên rất nhiều người đều cho là hắn không tại nhân thế nghĩ không ra thế mà vẫn đang dựa theo suy đoán tuổi của hắn chỉ sợ đã vượt qua một năm không không tuổi nếu như không phải cảnh giới đột phá tuyệt không có khả năng sống thời gian dài như vậy nửa thần cảnh giới trần mãn thần nghĩ đến mình dược thần chi thể mặc dù cũng thuộc về bán thần nhưng là cùng đối phương võ đạo bán thần vẫn là có khoảng cách thường nói võ đạo tu luyện tới cảnh giới chi cao liền có thể thông thần võ thánh chẳng qua là đụng chạm đến thần cánh cửa đ ị n phong võ thánh cũng chỉ là hơi thể sẽ nhiều hơn một chút nhưng bán thần không giống thế nhưng là thật sự nửa chân đạp đến nhập mang ý nghĩa đã nắm giữ một bộ phân lực lượng của thần thần vương dựa vào cái gì ổn ép đại thiên thế giới cùng thái hư cảnh chính là hắn không cách nào địch nổi lực lượng của thần tại hắn lực lượng trước mặt bất luận là võ thánh hay là tiền thánh y nguyên vẫn là đào thoát không được p h ạ m cực hạn của con người mặc dù gần như thông thần nhưng như cũng còn không phải thần đây chính là cường giả đỉnh cao cùng thần vương khác biệt lực lượng của thần là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu có thể hội tụ này phương thế giới bản nguyên trí lực cũng gọi vị diện trí lực có được nó liền đánh đâu tham đó thần cản giết thần trần mãn thần trước mắt đối kháng thần vương biện pháp liền là muốn hắn thông qua thành tựu i thiên đế chi thể để cho mình trở thành hoàn toàn t h ầ n thể sau đó mới có thể lợi dụng thần thể triệu h á n lực lượng của thần cùng thần vương quyết đấu nhưng là d ư ớ i mắt thiếu đế doanh lang gắt gao cản ở trước mặt hắn để hắn không cách nào tỏa nguyện muốn ngưng tụ thiên đế chi thể liền nhất định phải làm rơi doanh lang nhưng là doanh lang nghe nói đã bế quan bảy năm tu vi chỉ sợ đã là thâm bất khả c h ắ c mình có thể chiến thắng hắn sao nghĩ đến nơi này trần mãn thần trong lòng có chút không có yên lòng dù hắn cái này thời gian bảy năm thu hoạch được cực lớn trưởng thành y nguyên không dám nói mình có thể chiến thắng doanh lang lao hủ lần cư lâu vậy lần này được mời rời núi cũng là bất đắc dĩ cổ tộc liên minh mưu toàn nhất t h ố n g thái hư cảnh đi bộ kia sớm đã thất lạc vương chính ta cùng lao ra hỏa lại là không muốn bị quản chế hiện hữu chư vị hào kiệt tương trợ lao hủ đối trận chiến này có lòng tin vô vọng lao tổ đứng lên lập tức mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng cảm giác có ít người lại có chút chân đứng không vững lúng túng vươn tay đỡ lấy cái ghế bên cạnh trần mãn thần cũng cảm nhận được vị này vô vọng lao tổ thực lực kinh người mặc dù chỉ là hơi triển lộ dưới khí thế lại đủ để cho tầng thứ nhất cấp võ thánh cường giả kinh t h á n không thôi vô vọng lao tổ cũng không thèm để ý đơn giản thi lễ một cái liền cáo từ rời đi mân thánh nhân cùng bàng đức hai người còn có một đám võ thánh cường giả đều chỉ có thể không người tiến đưa sau đó bàng đức kỹ càng giảng thuật cổ tộc liên minh những năm này động tĩnh nhất là gần một năm cường điệu giảng thuật nửa năm qua tình huống theo phía trước thám tử đưa về một cái trọng yếu tin tức thiếu đế doanh lang đã xuất quan trước đây bê quan đến cùng là vì cái gì chúng ta không được biết nhưng lần này hắn trở về khẳng định không đơn giản chúng ta cũng không thể không đề phòng hắn cho nên lần này mời đến vô vọng l a o tổ bang đức lời nói cũng không có để trần mãn thần yên tâm tương phản trực giác của hắn nói cho hắn doanh lang nhất định là có nặng đại đột phá mới xuất quan như vậy đến cùng là bởi vì cái gì chẳng lẽ hắn đã cô động thành thiên đế chi thể không có khả năng tuyệt không có khả năng rõ ràng ta luyện hóa năm con thiên đế cổ đình hắn không có lý do sớm thành t i ể u thiên đế chi thể nhưng là trong lòng k i a c ố không rõ bóng tối một mực quanh quẩn tại trần mãn thần trong lòng hóa không giải được về đến phòng bên trong trần mãn thần rơi vào trầm tư hắn giác quan thứ sáu càng ngày càng m á h liệt chỉ sợ doanh lang sẽ lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái lực gáp quân hùng hắn mở ra một tay nắm vận chuyển đã tu luyện đến đỉnh cấp môn công pháp này tại hắn tu luyện sau từng một trận bị gác lại vứt bỏ nhưng về sau sông sáo bí cảnh thời điểm hắn ngẫu nhiên nhớ tới thế là lại lại tu luyện từ đầu không nghĩ tới lần này tiến độ tu luyện hết sức nhanh chóng bất quá thời gian ba bốn năm liền đột phá đến đỉnh cấp môn công pháp này mười điểm khổng l ồ sơ kỳ tu luyện cực kỳ chậm chạp đây cũng là trần mãn thần từ bỏ nó nguyên nhân chỗ nhưng là tại trần mãn thần tấn cấp làm võ thánh về sau lại tu luyện môn công pháp này liền thu hoạch được làm ít công to hiệu quả theo môn công pháp này tấn cấp làm đỉnh cấp trần mãn thần cũng biết được sự cường đại của nó tại môn này đỉnh cấp công pháp chống đỡ dưới hắn ba kiếm đạt được hoàn mỹ linh mộ trực tiếp thu hoạch được thức thứ năm xuyên thủng âm dương cùng thức thứ sáu cũng là một thức sau cùng bạn cổ diệt tuyệt một thức sau cùng uy lực lớn hắn trước mắt còn chỉ có thể trong đầu phát h o a không dám trực tiếp thi triển lấy hắn hiện tại thể chất nếu như cưỡng ép thi triển không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả có khả năng mình cũng sẽ bị xén át thần hồn câu diệt đây là một chiêu gần như đồng quy vô tận tuyệt chiêu không phải vạn bất đắc di thời điểm trần mãn thần không sẽ vận dụng một khi vận dụng đem mang đến không cách nào dự báo hậu quả trên bàn tay ngưng tụ lại một đoàn cùng loại tinh tuyển đồng dạng nguyên lực bên trong che kín các loại ánh sao lấp lánh mỗi một chút cũng là một đoàn càng thêm nhỏ xíu tinh tuyển đây chính là tạo hóa hội nguyên công tu luyện r a tinh tuyển có thể đem nguyên lực vô hạn áp s u ú t nhưng sau khi ngưng tụ từng cái tinh tuyển đừng nhìn như thế một đoàn nhỏ tinh tuyển lại là hao phí trần mãn thần mấy năm công phu một khi dẫn bảo ra tuyệt đối có thể trọng thương mân thánh nhân cấp bậc cừng giả thậm chí vị này mới tới vô vọng l a o tổ cũng không nhất định dám chính diện đi đón nhưng là loại này ẩn chứa uy lực cực lớn tinh tuyển quan g đoàn phi thường không dễ dàng cũng rất tổn hại tốn thời gian hơn nữa còn phải mỗi ngày thu nhập thể nội không ngừng tầm bù khiến cho lớn mạnh không ngừng hình thành càng nhiều tinh tuyển trở nên càng thêm phức tạp tóm lại cái này đoàn tinh tuyển để trần mãn thần nhiều một lá bài t ẩ y nếu như gặp phải doanh lang đây chính là vì hắn chuẩn bị cảm thụ được đại chiến chức ngưng trọng bầu không khí trần mãn thần chỉ lo tự mình tu luyện càng nhiều hơn chính là muốn vượt qua mình nội tâm sơ hở thiếu đế doanh lang cho hắn áp lực quá lớn mà lại tại chương á đáng i này còn về sau, còn có đáng sợ có ơ n thần v bốn ấ t thế tới kể như thế nào, đã tới mức độ này, liền đã độ mức m u kiên t r ì đi đến cùng. Trần m ã n t hai ầ n mở h m ắ mắt t ra, ánh mắt sáng n h ư tuyết, thần nguyên bản do dự thần sắc dần dần do dự sắc b i ế thế n lên mất, mà thay chín h không là、so、chính ù n luân kiên n g g so ị cùng cuộc chuyển biến xấu doanh thị n g u y ợ n nương về sau hơn một tháng thời gian trạng thái quả nhiên hướng phía bất lợi cục diện phát triển cổ tộc liên minh nhận nút bảy năm không thể bảo là không t h â m t r ầ m lúc này ở thiếu đế doanh lang xuất quan ảnh hướng dưới cơ hồ là lấy thế xét đánh lôi đình h à n h quất tới ngàn nước minh trong lúc nhất thời các đầu chiến tuyến đều bại lui nộ tiêu thành cũng một lần nữa tao nộ vây công không c h u n g liên tiếp khí lang đánh nổ truyền đến đinh hai nhức góc trần mãn thần cùng đến từ x ư a tộc liên minh võ thánh cường giả hoàng dương đạo nhân ngay cả tiếp theo đối trưởng hơn mười lần rốt cục cách đi ra nháy mắt cách xa nhau cách xa trăm mét trần mãn thần có chút thở hồn hện đối phương lại có chút chật vật khoe miệng còn có vết máu nhưng ánh mắt bên trong có chút không cam lòng hắn mặc dù không phải cổ tộc liên minh mười đại cao thủ nhưng cũng là có phần có danh vọng lại không nghĩ rằng bị một cái nhìn như phổ thông trần mãn thần bức cho phải cực kỳ khó chịu hoàng dương đạo nhân vừa nghĩ tới mỗi lần coi là tất sắt trần mãn thần thời điểm đối phương lại lông tóc không tuần hao loại này trong lòng cảm giác bất lực liền để hắn khó chịu muốn thổ huyết mà lại công lực của đối phương so hắn còn thâm hậu một chút chỉ là không biết vì sao hoàng dương đạo nhân vẫn cảm thấy trần mãn thần che giấu thực lực hoàng dương đạo nhân biết trước mắt hai thế lực lớn chủ yếu chiến trường tại phương bắc nộ tiêu thành tại phía nam cũng không phải là chiến trường chính theo lý đến nói trần mãn thần loại này cường giả hẳn là tại phương bắc cùng t i ế u đế bọn người đối kháng nhưng vì sao sẽ lưu tại cái này bên trong trần mãn thần thấy đối phương đã tâm thấy sợ hãi liền thừa cơ chủ động tiến công dưới mắt chiến trường các nơi đều là giao chiến kịch liệt mình không thể tại trên người người này tốn hao quá nhiều thời gian trần mãn thần đem thể nội b ả y thành lôi linh chi lực ngưng tụ tại hai chân bên trên t h i t r i ể n ra thân pháp lập tức cả người xuất hiện từng đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh hoàng dương đạo nhân quá sợ hãi lập tức lui lại sau đó ống tay h áo bên trong bay ra một mặt gương đồng nháy mắt biến lớn bay đến đỉnh đầu hắn rơi xuống một đạo dày đặc màn sáng đem hắn bao lại trần mãn thần cũng không thèm để ý trực tiếp ra quyền công kích to lớn nguyên lực hóa thành cự đỉnh như là như cơn lốc rơi vào gương đồng sinh ra phòng hộ màn sang dưới bất quá kiên trì thời gian một cái nháy mắt gương đồng một tiếng gào thét liền trực tiếp vỡ nát màn sáng lập tức tiêu tán hoàng dương đạo nhân dưới tình thế cấp bách hai tay tại ngực trước kết ấn lập tức một đạo ấu vàng trong suốt linh thể bao trùm toàn thân hắn to lớn quyền mang khắc ở linh thể bên trên linh thể phát ra một trận k ê u trên có chút run run dần dần tán đi hoàng dương đạo nhân mặc dù dựa vào chiêu này hộ thân hóa giải một nửa lực lượng nhưng vẫn là nhận to lớn lực phản chấn liên đối lấy còn có một tầng lôi linh trí lực làm hắn kêu t h ả n một ngụm tinh huyết phân ra thân thể từ không trung như như đạn pháo rơi xuống nện tới mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái mười e m m ở phương viên hô sâu b ư ớ c lên ra trận trận sương ngủ cả kinh phía dưới song phương võ giả tứ tán né tránh rất nhanh một đạo hoàng quang t ừ trong hố thoát ra cũng không quay đầu lại chạy ra chiến trường hoàng dương đạo nhân khóc không ra nước mắt mấy trăm năm đạo hạnh bị người phá hủy đi một nửa muốn lại về ngày xưa không biết là năm nào tháng nào trần mãn thần trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lập tức thân hình thoát một cái hướng phía chiến sự kịch liệt nhất khu vực bay đi hắn roi mắt nhìn r a xa xa Phát hiện lần ư này cổ tộc liên minh xuất lĩnh một trăm nghìn đại quân đến đây công thành liên minh mười đại cao thủ đến ba người cơ khang cùng gừng mây đều đã gặp qua nhưng lần này còn có cái trẻ tuổi qua được phân nữ tử nghe nói nữ nhân này xưng đến từ doanh thị nhất tộc tuổi thật đã tám trăm đến tuổi nàng lúc này lập ở không trung trong tay cầm một đầu kim sắc trường t i ê n t r ba ngày t i trước thiếu đế doanh lang mang theo cổ tộc mười đại cao thủ bên trong bảy người hiện thân phương bắc hùng thành ngàn nước minh khẩn cấp triệu đi mân thánh nhân cùng vô vọng lao tổ nộ tiêu thành thực lực lập tức yếu bất rất nhiều nghe nói phương bắc tình huống bây giờ thật không tốt bị công phá lớn thành trì nhỏ đã có mấy chục cái ngàn nước minh tổng đàn cao thủ đều tất cả đều ra động nhưng tử thương thảm trọng tin tức truyền về về sau n ộ tiêu thành bên trong võ thánh cường giả đều biết những người khác còn không biết được nếu như truyền đi chỉ sợ đa số người liền vô tâm chống cự tại cổ tộc liên minh tam đại đ ỉ n h cấp võ thánh phát u y tình huống dưới công thành đại quân sĩ khí rất thịnh tăng thêm đối phương phái tới ma vật cùng yêu thú hiệp trợ công kích trong lúc nhất thời n ộ tiêu thành tràn ngập nguy hiểm trần mãn thần trên tay đã xử lý ba tên cổ tộc liên minh võ thánh cường giả có một người thân tử đạo tiêu hai người nhục thân bị hủy nguyên thần đào thoát có thể nói dưới mắt trần mãn thần đã gây nên trước mặt cổ tộc liên minh cao độ chú ý bốn người lui xuống dưới trần mãn thần lập tức đón lấy càn dạ tại phía sau hắn vội vàng giạt g ò trần mãn thần bản thân có d ư ợ c thần chi thể sức khôi phục kinh người bởi vậy liên tục chém g i ế t qua đi vẫn không có quá nhiều hao tổn đối diện n g u y ệ t nương nhìn trần mãn thần một chút mày nhắc lại một gương mặt nhìn qua s ấ p xỉ tuổi nữ đồng dùng giọng trẻ con hỏi trần mãn thần trong tay quan mang l o i lên ba thiên kiếm xuất hiện một đạo kiếm mang tấm lụa hóa thành trường hồng lao đi nhanh như thiểm điện nói xong trong tay nàng kim sắc trường tiên cuốn lên tuân ra một tiếng nổ v a n g lập tức trói buộc lại kiếm mang n g ạ n h xinh xinh xoắn nát trần mãn thần cũng không thèm để ý mũi kiếm run run run ư n g tụ lại một mảnh kiếm mang kiếm mang khiến chung quanh trăm mét phạm vi thiên địa nguyên lực sôi trào lên cuối cùng hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang bắn về phía trung tâm n g u y ệ t nương trường tiên một quyển thân hình dạo qua một vòng lập tức hình thành một đạo kim sắc khí tràng kiếm mang rơi vào khí tràng bên trên nhao n h a o bị chấn át y nguyên không cách nào công phá đối phương phòng ngự trần mãn thần trực tiếp thu hồi bá thiên kiếm trong lòng ảo tưởng ra một thanh trường kiếm trần mãn thần một chỉ điểm ra lập tức nguyện nương thân hình dừng lại. mặc dù chỉ là trong nháy mắt lại lộ ra một sơ hở kiếm khí cắt vào rốt c ụ c đột phá đối phương thần khí phòng hộ nguyệt nương lập tức kinh hãi không nghĩ tới trần mãn thần lại có thể điều khiển thời gian lúc này kiếm khí đã tới gần thân thể hướng thẳng đến cổ của nàng bay tới nếu để cho kiếm khí khét quấn tuyệt đối đầu thân tách rời nguyệt nương một đạo thét dài lập tức thân hình hóa thành một đoàn quan g mang sau đó cấp tốc lớn lên kiếm khí vòng quanh đoàn kia quang từ đầu đến cuối không cách nào đâm vào trần mãn thần hai ngón tay dựng thẳng lên vận khí điều khiển kiếm khí hai người lẫn nhau đấu x ư c một đạo quan mang phóng lên tận trời Đạo kiếm khí này cuối này cùng vẫn lúc à không có công phá đối thủ, linh cho tách công quang có đối rồi bị vừa ra. l này c h â n mãn thần nhìn thấy một màn trước mắt lập tức một trận kinh ngạc chỉ thấy nguyệt nương toàn bộ thân hình đã đại biến đến dạng từ một cái tiểu la l ụ hóa thân thành áo rách quần m a n h xinh đẹp nữ tử chương bốn trăm ba mươi tạo hóa tinh tuyển nữ tử trước mắt thân thể để người tim đập thình thịch một đầu xanh nhạt sắc hơi mở tóc dài ở giữa cái chán có một đạo dây chuyền khuôn mặt tinh xảo vô song như là nữ thần đồng dạng lúc này trên người nàng chỉ có trước ngực cùng nửa bộ sau phân có vải vóc che lấp nó hơn bộ vị đều là trần trụi trạng thái cơ da trắng như ngưng xương thổi qua liền phá hiện thị rõ xinh đẹp nữ tử lúc này chậm rãi mở hai mắt ra một đôi bảo thạch lam con mắt trong con mắt l ó e ra dị dạng quan huy lúc này đang theo dõi trần mãn thần nổi giận đùng đùng nói trần mãn thần cười cười lộ ra rất có phong độ nhưng ở đối phương mắt bên trong chính là càng thêm đáng ghét mà lại nguyệt nương thấy trần mãn thần vừa rồi ánh mắt già quét nàng toàn thân có loại bị người nhục nhã cảm giác nghe đến phía dưới hai bên giao chiến hàng trăm hàng ngàn người ồn ào thắng nguyệt nương mặt bên trên lập tức xuất hiện một cỗ bởi vì phẫn nộ sinh ra đỏ ửng trong tay trưởng tiên gào thét lên quét tới trong miệng mắng một tiếng vang thật lớn trường tiên trực tiếp đem phía dưới lập t u n g lập tức hai bên đều có hơn trăm người một mệnh ô hô ồn ào người nhất thời chạy chối chết cổ tộc liên minh cũng không ngoại lệ nghĩ thầm chúng ta là một phe cánh ngươi này nương môn làm sao không phân được ta thấy thắng n g u y ệ t nương dưới cơn nóng giận roi rết mấy trăm người trần mãn thần lập tức lần nữa gọi ra tâm kiếm, kiếm khí i ế m k khoảng chừng mười hai đạo c u ố n lấy thắng n g u y ệ t nương thắng n g u y ệ t nương trưởng tiên quấn lên thiên địa nguyên lực bị khóe động hình thành một cơn bao táp trần mãn thần tâm kiếm kiếm khí bị cơn báo táp này thổi đến phi không thắng ể k h nguyệt nương xuất thủ trường tiên ngưng tụ vàng bạc phong bạo quốc gia lập tức hình thành cao mấy trăm thước lớn khủng bố lốc xoáy bao báo táp cơn bão táp này dị thường m á h liệt phàm là chung quanh trăm mét bên trong hết t h ể sinh linh đều bị cuốn vào x o á n nát thu nạp những người này nguyên lực về sau phong bạo càng thêm hùng vĩ giống như một đầu cự long đang gầm thét chương bốn trăm ba mươi mốt tìm đường sống trong chỗ chết thắng nguyệt nương cái chết cuối cùng để cổ tộc phe liên minh sĩ khí s ậ bàn đại bại mà chạy ngàn nước minh đại quân lập tức còn truy sát một trận lúc này mới hoan hô trở lại thành bên trong tại hai bên đường hẻm đám người hoan n g h ê n bên trong trần mãn thần lại không có bao nhiêu vui mừng mang theo lưu ngộng bọn người trở lại nội thành phu quân vì sao ngươi cũng không vui chẳng lẽ đánh thắng trận không nên cao hứng sao lưu ngộng không hiểu hỏi cái khác cũng là một mặt không hiểu nhìn xem hắn trần mãn thần đành phải cười khổ nói nộ tiêu thành bất quá là hai thế lực lớn bên trong một cái trọng yếu thành trị mà thôi còn chưa nói tới chi phối chiến cuộc doanh lang thực lực bây giờ đã cơ hồ không ai có thể áp chế ta có loại rất dự cảm không tốt phương bắc chỉ sợ lần này sẽ tổn thất nặng nề chúng ta tiếp xuống gặp phải áp lực sẽ càng thêm to lớn mọi người nghe xong lập tức trầm m ặ t xuống đích xác coi như nổ tiêu thành d ữ vững thì đã có sao b ắ c mới là chủ yếu chiến cuộc nếu như thua chỉ sợ nổ tiêu thành liền sẽ trở thành cô thành một cái đến lúc đó nghĩ đến cái này bên trong mọi người vui sướng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ta dự định đi một chuyến doanh thị tổ miếu lợi dụng không gian nào cảnh nhảy vọt thần thông trực tiếp tiến về dưới mắt cổ tộc liên minh tinh nhuệ ra hết bọn hắn tổ miếu ngược lại là lực lượng c h â yêu nhất Tại kia b ê ngài t r o n có có được chiến lẽ ta có thể tìm được trận đại n y truyền Trần mãn thần mãn ánh cùng cơ. mắt để lộ ra vô k ê n định thần sắc. Tất cả mọi người cũng Ngay đi thị thể chết cũng đi theo hưu. tất tà sắc, cả mọi biểu kế tiếp rung động tin tức từ phương bắc chuyển đến n g a n nước minh tại phương bắc bại không thành binh chật vật đào tẩu tử thương vô số trong đó mân thánh nhân bị thiếu đ ế doanh lang chèm giết vô vọng lao tổ may mắn nguyên thần đào tẩu không biết tung tích cái khác tử thương võ thánh cường giả lại có hơn trăm người ngàn nước minh thế lực lập tức trên diện rộng lùi bước thậm chí chỉ có thể c o đầu rút cổ đến tổng đàn phụ cận tất cả mọi người minh bạch cổ tộc liên minh đã cơ bản chiến thắng cái này thái hư cảnh sắp rơi vào cổ tộc trong tay nộ tiêu thành bên trong võ giả còn không tới kịp cao hứng bao lâu liền nghe tới thua thảm như thế tin tức lập tức thành nội sĩ khí x a s u ố t tới cực điểm người người sợ hãi đã có người bắt đầu thoát đi thành này càng nhiều người thì hô hào rút hướng tổng đàn bang đức bất đắc dĩ đành phải đồng ý rút lui lúc này nộ tiêu thành đã tư cố vô thân liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy vẻ p ạ i chính là ngay tại lúc này trần mãn thần một mình nhìn thấy bàng đức đưa ra đoàn người mình muốn xâm nhập cổ tộc liên minh khu vực trung tâm dự định tại nơi ở của bọn hắn hảo hảo phá hư một phen có lẽ chiến cuộc sẽ có chuyển cơ. lẽ sẽ trần, trần, trần mãn thần cười ũ n không g có lắc đầu trả lời bàng huynh nếu như tất cả mọi người rút hướng tổng đàn đến lúc đó cổ tộc liên minh hoàn toàn tránh lo âu về sau kể từ đó thế tất tổng đàn chém giết sẽ càng thêm kịch liệt cùng tuyệt vọng nếu có chúng ta ở hậu phương k h u ấ y động phong v n tổng đàn bên kia cũng có thể tiếp nhận áp lực nhẹ một chút đến lúc đó nói không chừng sẽ có một tuyến chuyển cơ chỉ là chỉ là trần h u y n h các ngươi chuyến đi này thế nhưng là cựu tử nhất sinh A bàng đức không cách nào tưởng tượng trần mãn thần một đoàn người xâm nhập cổ tộc liên minh khu vực trung tâm lúc sẽ tao nộ cái gì quả thực cùng chịu chết mỗi cái gì phân biệt bất quá cuối cùng bàng đức cũng không thể không đồng ý trần mãn thần ngự khí rất kiên quyết thế là bàng đức đem thành nội tài nguyên p â n gần một nửa cho trần mãn thần một đoàn người dùng cái này đến biểu thị ủng hộ của mình trần mãn thần vui vẻ tiếp nhận sau đó hướng bàng đức cáo từ biểu thị mình sẽ ở hai ngày này rời đi còn xin hắn không muốn tiết lộ hành tung của mình mặc dù bàng đức vừa mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ trần mãn thần có phải là phải thoát đi nơi đây bất quá nghĩ lại lại thoải mái dưới mắt trong thành muốn chạy trốn người không phải số ít chỉ là nghĩ đến cổ tộc liên minh đáng sợ cũng không dám tùy ý chạy đi hay là mong đợi tại có thể trở lại ngàn nước minh tổng đàn như thế chí ít có thể sống sót trần mãn thần nếu như muốn đi mình cũng ngăn không được nhưng là hắn lại nói cho mình bước kế tiếp hành động nếu như không có thành ý lời nói kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện mà lại tại trần mãn thần chém giết thắng nguyệt nương về sau cũng không có khả năng đầu nhập c ổ tộc phe liên minh cho nên bàng đức hoàn toàn tin tưởng trần mãn thần thuyết pháp khi lấy được phong phú các loại tài nguyên về sau trần mãn thần tụ tập đồng bạn của mình chỉ thấy trần mãn thần gỡ xuống không gian h u y ễ n cảnh biến thành viên kia ngọc bội tự thân pháp lực dót vào lập tức ngọc bội tỏa hào quá mạnh sau đó hắn đối mọi người thổi liền đem nó thu sạch nhập trong đó sau đó trần mãn thần cũng mình hóa thành một đạo quang mang trốn vào không ở giữa bên trong ảo cảnh chỉ thấy ngọc bội không ngừng run run phát ra trầm thấp lôi minh thanh â m sau đó đang run dày đạt đến cực hạn thời điểm không gian hiện ra một vết n ư ớ c ngọc bội nháy mắt bay vào trong đó gần sau nửa canh giờ một tiếng ầm vang cách xa mấy ngàn dặm nơi nào đó không gian đột nhiên vỡ ra một đường vết rách một đạo quang mang từ bên trong bay ra rất nhanh hóa thành một viên ngọc bội ngọc bội lơ lửng giữa không trung lần nữa run run không ngừng từ bên trong bay ra từng đạo quang mang hóa thành lần lượt từng thân ảnh chân mãn thần lưu ngộng can dạ không nhận bọn người một vừa hiện thân đánh giá quanh mình không gian nào cảnh nhảy vọn điểm d ư n g chân thường thường chọn người ở thưa thất chi địa điều này cũng làm cho trần mãn t h ầ n bọn người đạt được lớn nhất bảo hộ nơi đây là một mảnh cao nguyên địa hình đều là đất đỏ liếc nhìn lại vô biên vô hạn giống như là một cái biển lửa nghe đồn thiên đế từ trong biển lửa sinh ra thân thể bên trong chạy xuôi liệt diễm chi huyết dưới chân đại địa cũng bởi vậy bị n h u ộ n đỏ trở thành thánh l ư ỡ n g doanh thị nhất tộc kế thừa thiên đế huyết mạch mặc dù nhiều đời chuyển thừa xuống huyết mạch càng ngày càng yếu nhưng cuối cùng có cái này tổ đ i ệ khí vẫn vẫn đang trần mãn thần đối doanh thị cổ tộc hiểu rõ rất sâu sắc dù sao đây là thiên đế huyết mạch người thừa kế tại rất nhiều người chí ít tại âm linh hai tộc bên ngoài cái khác cổ tộc mắt bên trong doanh thị mới là duy nhất thiên đế truyền nhân nơi đây chính là doanh thị long mạch nơi ở tổ miếu nhất định là ở trong đó nơi nào đó trần mãn thần hai mắt nhắm lại thần thức bung ra giống như là thủy c h i ế u khuyết t á n ra nháy mắt bao trùm t r ă m giảm phạm vi chúng người biết trần mãn thần thần thức k i n h người liền tập thể làm hộ pháp cho hắn không có không phát hiện chút gì xem ra phạm vi còn chưa đủ lớn còn chưa đủ cẩn thận trần mãn thần kế tiếp theo tăng cường thần thức thế là chăm g i m đảo qua kế tiếp theo mở rộng đến hai trăm bên trong ba trăm bên trong ba trăm bên trong thoáng qua một cái thánh nhưỡng liền biến mất trần mãn thần biết ra thánh nhưỡng phát bên trong doanh thị tổ miếu khẳng định không ở bên ngoài thế là lại đi đi về về quét hình cái này ba trăm bên trong phạm vi giống một đạo long ngâm truyền đến hiện thị do p h â n nộ làm long mạch tri địa bị người dình m ỏ là sỉ nhục lớn lao doanh thị nhất tộc long mạch tri địa có lịch đại tiên tổ một tia tinh hồn thủ hộ những này tinh hồn nam rộng tháng dài phía dưới liền hóa thành một đầu linh thể hình thái trần long chỉ là trần mãn thần thần thức quá cường đại nó còn đến không kịp phát hiện liền bị đạo qua đạo này hình dòng linh thể không ngừng gấm hét lên muốn tìm trần mãn thần p h ư n g vị bởi như vậy lại ngược lại bại lộ tổ miếu vị trí nguyên lai là tại kia bên trong trần mãn thần lập tức trong lòng vui mừng lập tức thu hồi thần thức mang theo mọi người t i ì n đến vây một tiếng phía trước nói đường đột nhiên phá vỡ một đường vết rách một đầu toàn thân bọc lấy bùn đất núi đ á linh thể chân long từ bên trong chui ra bọn chuột nhát phương nào dám can đảm dình mò ta doanh thị long mạch chân long thần thái huy nghiêm mặc dù chỉ là tổ tiên một kia tinh hồn biến thành nhưng cũng không thể khinh thường trần mãn thần cũng không cùng nó nói nhảm trực tiếp gọi ra tâm kiếm kiếm khí công kích linh thể chân long trần không nghĩ tới trần mãn thần không nói một lời liền xuất thủ lập tức nguyên lực run run lập tức vô số bùn đất núi đá bám vào tại nó mặt ngoài thân thể khiến cho một đầu sinh động như thật thực thể long thân xuất hiện sau đó một cái long trào đánh tới tâm kiếm kiếm khí cắt mạc qua lại chỉ là đem mặt ngoài bùn đất núi đá cho chém vỡ không có thương tổn đến long thân bản thể lập tức bị một trào vỗ chúng một đạo tâm kiếm kiếm khí lập tức bị chấn át hư trần mãn thần hư lạnh một tiếng biết mình một đạo tâm kiếm kiếm khí bị diệt có chút đau lòng những n à y tâm kiếm cùng mệnh vận hắn một thể mất đi một đêm mình liền lại nhận một chút tổn thương Lúc này, mọi người cũng hành động nhao nhao vây công chức mắt đầu này linh thể chân long cái này tinh hồn chân long thực lực nếu như là thời kỳ toàn thịnh tất cả mọi người sẽ không là đối thủ bất quá dưới mắt nó tại thời gian dài bên trong đã hao tổn hơn phân nửa bộ phân lực lượng cho nên lúc này mọi người còn có thể ứng phó từ c h â n mãn thần một mực kiềm chế lại chân long những người khác không ngừng hướng nó công kích trong lúc nhất thời doanh thị tổ địa không ngừng lay động lập tức kinh động cổ tộc lưu thủ cừng giả nơi nào đến h ố n trướng gan g i á m g mạo phạm ta doanh thị tổ đ ị a một tên toàn thân áo lam lao giả tức giận hướng phía chấn động sinh ra địa phương bay đi trong miệng phát ra gầm thét xa xa truyền quá khứ lao giả này chính là doanh thị nhất tộc tộc lao tên gọi thắng hiên hắn đi theo phía sau cơ tộc khương tộc xe tộc vân tộc cùng hoàng tộc mấy đại tộc lão bọn hắn t h ụ thiếu đế phân phó lưu tại doanh thị tổ miếu phủ cận thủ hộ tổ đ ị a lúc đầu coi là sẽ không có chuyện gì n g h ĩ không ra hôm nay lại phát sinh như thế để người phẫn nộ một màn ngay tại thắng hiên phi tốc chạy tới thời điểm một đạo rên dỉ long ngâm chuyển đến hắn lập tức trong lòng run lên sau đó một cơn báo táp từ đằng xa c ủ n tới thắng hiên lập tức triển khai hộ thể khí t r ạ n g một trường đánh ra b a n h lực lượng khổng lồ phản trần tới thắng hiên vậy mà thân thể không vững vàng một ngụm máu tươi phun ra bay rớt ra ngoài sau lưng mấy tên tộc lão lập tức đỡ lấy thân hình của hắn kinh hãi mà hỏi thăm người tới là người nào dĩ nhiên khiến doanh huynh ngươi đều khó mà ngăn cản chúng ta doanh thị tổ địa thủ hộ chân long ngay tại bị người công kích người tới nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ mà lại chỉ sợ còn không chỉ một người thắng hiên dãy rùa lấy nói lập tức lấy ra một hạt thuốc trị thương mất vào sắc mặt cấp tốc khôi phục huyết sắc không nghĩ tới lại còn có người dám ở thời điểm này đánh lén chúng ta cổ tộc thánh địa ngàn nước minh thật đúng là không thể coi thường đi chúng ta cùng đi gặp bọn họ một chút đến cùng là thần thánh phương nào lần này bắt giữ nhất định phải đem hắn rút hồn lợi cốt cơ tộc tộc lão mở miệng nói ra lập tức dẫn tới mấy vị khác gật đầu sáu tên tộc lao lập tức hóa thành sáu đạo cầu vồng bay đi bất quá khi bọn hắn đuổi tới chiến đấu phát sinh thời điểm chỉ thấy một mảnh phá hư trắng cảnh còn có một chỗ vỡ vụn tinh phiến cái này đây là hoàng tộc tộc lão cầm lấy một viên tinh phiến không hiểu hỏi cơ tộc tộc lao cùng khương tộc tộc lao sắc mặt rất khó nhìn bọn hắn tự nhiên minh bạch đây là cái gì đây là tổ địa thủ hộ chân long bị g i ế t về sau lưu lại linh hồn tinh phiến tiên tổ thắng hiên bi sản quỳ d i ả m xuống đất đối một chỗ linh hồn tinh phiến khóc giống tổ địa thủ hộ chân long bị g i ế t giống như là bị người đào ra mộ tổ đây là vô cùng nhục nhã không tốt bọn hắn là hướng về phía tổ miếu đến một tên i tộc lao nhắc nhở lập tức năm người khác đều nhìn về phía tổ miếu phương hướng lập tức từng đợt chấn động chuyển đến k i người quá đáng thắng hiên đứng người lên một n g ụ n tinh huyết phun ra lập tức hóa thành một cái thắng chữ nháy mắt không có nhập không gian bên trong chúng ta cản bọn họ lại thiếu đế rất nhanh sẽ biết được tình huống nơi này đến lúc đó chỉ cần hắn gấp trở về những người này một cái cũng không được muốn đi tháng h i ê n lần nữa một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài tộc khác lão cũng phi tốc đ ổ i kịp tổ miếu lối vào c h â n mãn thần bọn người không ngừng công kích hai bên cơ quan cùng tượng đá trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển cửa vào đại trận chập trùng không chừng xem ra sắp bị công phá nghịch tặc nhận lấy cái chết nhưng vào lúc này một đạo gầm t h é t chuyển đến sau đó không gian phá vỡ một cái cự trưởng từ trên trời giang xuống mang theo mười thành lực lượng bọn hắn có sáu người huynh đệ chúng ta ngăn chở bọn hắn các ngươi kế tiếp theo sư diệu bọn người lập tức quay người ngăn lại kia sáu tên tục đ ã o chính hắn thì phi thân dâng lên một quyền đón lấy bàn tay khổng lồ kia c h â n mãn thần nhẹ gật đầu mệnh mọi người tăng tốc thời gian phá trận chính hắn cũng mở ra toàn bộ lực lượng giang giác một đạo va chạm qua đi sư diệu cùng thắng hiên bay nhanh chóng lui lại mặt đất vỡ ra một đạo dữ t ậ n lỗ h ổ n g muốn chết thắng hiên biến trưởng t h à n h t r ả o một cố liệt diễm g i lên sau đó mang ra năm đạo hỏa diễm vết tích sư diệu thấy đối phương công pháp kỳ lạ cũng không dám k i n h h ư ờ n g lập tức toàn thân áo b ả o p h ồ n g lên khiến cho cả người hắn đều bị no căng ống tay áo quét ra phát ra nặng nề tiếng va đập liệt diễm c h ả o xét qua sư d i ệ u ống tay áo cứ việc đập tại tay của đối phương bên trên cũng không có quét gãy chỉ là để thắng hiên thủ thế dừng một chút sau đó động tác của hắn tăng tốc mấy lần qua đi liền đem sư d i ệ u ống tay áo xé rách phải vỡ nát mà lại kia liệt diễm có một tia leo đến sư d i ệ u trên cánh tay để hắn trong lúc nhất thời thống khổ không chịu nổi vội vàng nuốt vào trần mãn thần cho hắn tiên đan cấp tốc giải trừ loại đau khổ này nhưng cũng hận đến n g h n răng sư rượu lập tức mất đi một con tay áo. có vẻ hơi chật vật bất quá hắn cũng không sợ há m ồ m phun ra một vật nháy mắt hóa thành một mặt cự phiến người có liệt diễm ta có thần gió xem ai lợi hại sư diệu ngưng tụ nguyên lực dơ cao mặt quạt sau đó rơi xuống sau đó lại lặp lại trước đó động tác hồ giữa thiên địa lập tức phong vân d ũ n g động một cố bảng bạc khí lãng từ mặt quạt bay ra hóa thành một trận phong bạo sức gió vô sò、so、mạnh mẽ sư hiên hai tay liên tục gảy mười ngón tay bán ra từng đạo hỏa diễm đao nhưng là đáng tiếc hỏa diễm đao bị phong bạo cho quân lấy sau đó hút g i t vào cuối cùng xoán nát trong lúc nhất thời hai người rằng co không g i ớ i l i ề u mạng hao tổn đối thủ sư phong cùng sáu người kéo chặt lấy năm tên tộc lao đánh đến lực lượng ngang nhau mọi người ở đây giữ lẫn nhau thời điểm chỉ nghe thấy một trận ánh sáng trụ phóng lên tận trời sau đó trần mãn thần cùng người vui mừng lập tức hóa thân cầu vòng xung ra tổ miếu đã phá thắng hiên bọn người thấy cảnh này kém chút tức ngất đi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trần mãn thần bọn người hướng tiến vào doanh thị tổ miếu chương bốn trăm ba mươi hai thánh lôi quả thủ hộ chân long bị chém giết tổ miếu đại trận bị phá trần mãn thần bọn người lập tức tiến vào doanh thị tổ miếu bên trong sư diệu bọn người thấy trần mãn thần công phá đại trận lập tức bước lui thắng hiên các tộc đ ã o hóa thành bảy đạo cầu vồng đâm thẳng đầu vào truy thắng hiên bọn người lập tức truy đi vào trong lúc nhất thời doanh thị tổ miếu trước mặt một lần nữa yên tĩnh trở lại quả nhiên là có động thiên khác trần mãn thần t h ầ n t h ứ c thả ra lập tức cảm ứng được doanh thị tổ miếu bên trong không gian cực lớn thần trí của mình đã mở rộng đến ba trăm bên trong có hơn thế mà còn chưa tới cuối cùng chỉ sợ so không gian huyễn cảnh còn rộng lớn hơn được nhiều doanh thị nhất tộc làm vì thiên đ i ệ huyết mạch người thừa kế chính là thiên hoàng quý tộc cũng là trong cổ tộc tôn quý nhất tồn tại vốn có tài nguyên cùng thủ đoạn cũng là thâm bất khả trác cái này tổ miếu bên trong không gian chính là một cái tự tại tiểu thế giới không chỉ có nguyên khí dồi dào còn có các loại kỳ hoa dị thảo tiên cầm chân thú t h á n h lôi quả trần mãn thần mắt sắc lập tức liền nhìn thấy một loại cực kỳ chân quý trái cây hắn t ử không trung hạ xuống đi tới kia thân cây lớn phụ cận lập tức một trận sấm chớp sinh ra phòng hộ ha ha người khác có lẽ sẽ có kiên kỵ nhưng là trần mãn thần tự thân liền tu luyện sớm đã là lôi thuộc tính thể chất cho nên những này lôi đỉnh với hắn mà nói không có chút nào tác dụng quả nhiên khi trần mãn thần tới gần cây ăn quả ý đồ đi h á i thời điểm cây ăn quả phóng xuất ra từng đạo kinh khủng lôi đỉnh rơi ở trên người hắn tư tư lôi điện lợn lờ c u ố n lấy trần mãn thần toàn thân lại ngược lại bị hắn hấp thu làm phải tự mình nguyên bản hao tổn lôi linh chi lực cấp tốc được bổ sung sau lưng mọi người thấy trần mãn thần gặp được cơ duyên cũng không nhịn được bốn phía quét hình quả nhiên thấy không ít thích hợp bản thân thiên địa thánh quả thế là nhao nhao bắt đầu càn quét cứ việc những n à y cây ăn quả đều mang có nhất định phòng hộ công kích thần thông nhưng là cuối cùng chỉ có thể ngoán bị nắt lấy trần mãn thần phát hiện mặc dù thánh lôi cây ăn quả cao lớn vô so, nhưng kết quả số lượng lại phi thường thưa tớt h hắn trên dưới xem xét mới lục soát chót xuống không đến mười khoả lôi linh chi lực muốn cô động thành quả chỉ sợ cần trải qua mấy ngàn năm thậm chí trên mười ngàn năm mới được những n à y cây ăn quả cũng không biết là như thế nào tìm tới cũng bảo tồn lại bất quá ngược lại là tiện nghi ta trần mãn thần nợ nụ cười không chút do dự đem chín khoả thánh lôi quả thu vào trong lòng nơi đây cũng là bình tĩnh mà lại trần mãn thần thần thức ngoại phóng số trong phạm vi trăm dặm động tĩnh đều chạy không thoát thấy tháo hiên những cái tia tộc lão còn tại lục soát bọn hắn chỉ sợ còn có một trận thời gian liền dứt khoát nguyên địa ngồi xuống dự định đem cái này mười cái thánh lôi quả cho luyện hóa những người khác cũng là như thế dự định nhao nhao đem vơ vét đến thiên đ ị a thánh quả cùng cái khác trần quý tiên thảo diệu dược cho nhận lấy có thể nuốt liền lập tức nuốt luyện hóa không thể thì giấu kỹ trần mãn thần nắm một viên thánh lôi quả quả không lớn cũng liền quả mận lớn nhỏ mặt ngoài có tinh m ị n viên thị hình dạng toàn thân làm màu xanh đen có lôi điện hồ quang điện không ngừng nhảy ra lộ ra cực bất an phân ư ngực trần mãn thần một ngụ nuốt xuống lập tức một cỗ lôi linh chi lực phóng xuất ra tràn ngập toàn thân của hắn kinh mạch cố lực lượng này lộ ra mười điểm cuồng bạo từ những ngày lực lượng quần bạo bên trong có thể suy tính ra viên này cây ăn quả kết xuất đến quả chỉ sợ đều tiếp cận vào năm thật sự là cực phẩm trần mãn thần một bên dư vị thánh lôi quả bên trong phong thích ra quần bạo lực lượng một bên vận chuyển lôi linh đoán thể quyết tiến hành luyện hóa rất nhanh quần bạo lôi linh c h i lực tại công pháp vận chuyển dưới không ngừng bị hấp thu khiến cho trần mãn thần nguyên bản gần như không thể tăng trưởng lực lượng thế mà xuất hiện một tia tăng trưởng ân xem ra những trái này còn có thể để ta tiến thêm một bước trần mãn thần lập tức hai mắt t ỏ ra ánh sáng trói lọi hắn vốn cho rằng tu luyện đến vô tận lôi linh cảnh giới liền là cực hạn nghị không r a n u ố t thánh lôi quả còn có thể tăng lên lực lượng thượng hạn thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ một viên thánh lôi quả tiêu hóa tốn hao gần một khắc đồng hồ thời gian trần mãn thần không chút do dự lần nữa lấy ra một viên kế tiếp theo nuốt hắn một bên dùng thần thức giám thị chung quanh đậu tĩnh một bên nuốt luyện hóa thánh lôi quả rất mau đem gần một canh giờ trôi qua theo thánh lôi quả không ngừng bị hắn luyện hóa tu vi của hắn cực hạn rốt cục phát sinh biến hóa về chất cũng phát sinh d i biến một đạo thần thông bị hắn lĩnh ngộ xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong đây là lôi đế hóa thân tu luyện khẩu quyết trần mãn thần trong mắt lóe lên một vòng chân kinh. nghĩ không ra cái này thêm ra một hạng thần thông vậy mà là quý giá thần ma luyện thể chi pháp tại trần mãn thần lôi linh chi lực đột phá hạn mức cao nhất về sau rốt cục một môn cảnh giới mới xuất hiện tại trước mặt của hắn lôi đế chấp trưởng chín ngày lôi đ ỉ n h điều khiển thiên địa từng là thiên địa bản nguyên cường giả một trong tính cách quật cường tự phụ lực lượng cuồng b ạ o nhất so với hạo thiên đế lôi đế cùng hắn có thể nói khó phân cao thấp chỉ là làm người t i ế c nối là lôi đế thần cách bởi vì mình tính cách nguyên nhân dẫn đến thần cách hơi thua hạo thiên đế nửa bậc không có có thể trở thành hạo thiên đế như thế cường giả vô địch hiểu rõ lôi đế quá khứ trần mãn thần tâm thần khuấy động hắn hiện tại quá cần lực lượng thiếu đế doanh lang xuất quan mang cho hắn áp lực thật lớn mặc dù đối phương cũng không có luyện hóa cửu đ ỉ n h nhưng là trần mãn thần từ nơi sâu xa cảm ứng được đối phương chỉ sợ có cái gì đặc biệt p h á p m ô n đã ở trên cảnh giới siêu việt hắn nếu như mình không thể tiến thêm một bước chỉ sợ trận chiến này thất thua nghĩ không ra cái này thời điểm mấu chốt tại thánh lôi quả thôi thúc giới mang cho hắn kinh hỉ để hắn lập tức nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông doanh lang cứ việc trước mắt mà nói gần như vô địch nhưng là chỉ cần hắn không có có thành tựu thiên đế trí thể liền có hy vọng đánh bại hắn ta phải nắm chặt thời gian đ ê m cuối cùng này khẩu quyết tu luyện thành công trần mãn thần lập tức hạ quyết tâm bắt đầu bố trí phòng hộ đại trận sau đó nói cho mọi người quyết định của mình lưu n ộ n g bọn người tự nhiên sẽ không phản đối nao nhao bắt đầu làm hộ pháp cho hắn tiểu mãn ngươi một mực lưu tại trong cơ thể ta hôm nay ta liền thành t o à n ngươi từ đây ngươi ta độc lập tồn tại trần mãn thần kêu lên một tiếng đau đớn mi tâm một điểm thần quang nổ tung lập tức một đạo nguyên thần tri quan xuất hiện hiện ra tiểu mãn thân t n h tới mọi người nhìn thấy một màn này lập tức kinh ngạc vô so chỉ có lưu n g ọ n g không có kinh ngạc tại thái hư cảnh nguyên thần tu luyện cực kỳ gian nan cơ hồ không người tu luyện ra hai cái nguyên thần phân thân nhưng là trần mãn thần lại làm được nhất thời làm bọn hắn cảm thấy kính phục chỉ bất quá đám bọn hắn không biết được tiểu mãn vốn là trần mãn thần xuyên qua mà đến khác nhất trọng t h â n cách cũng không phải là từ chính hắn hoàn toàn tu luyện được ngươi dự định tu luyện lôi đế hóa thân tiểu mãn bây giờ đã có được hoàn chỉnh ý thức nhưng cùng trần mãn thần ở giữa là tinh thần liên hệ chặt chẽ s、so、a máu thân huynh đệ phụ tử ở giữa còn muốn thân mật cái chủng loại kia không sai có lôi đế hóa thân từ a doanh lang triển khai ta qua liền lòng lâu, lục tin triển cuối chiến, ngươi giúp ngươi thời điểm. tiểu khái nói, tới giờ diện tiểu giới miểu đại tiểu cùng cùng cũng nên đến Trần mãn thần nhìn mãn, đến hàng ngàn tiểu thế giới hạo đại lục bắt đầu. Tiểu mãn, có cảm cho quyết tự thế bắt t do hạ hạo quá đầu, bây vị bị phong ấn thần cách trạng thái liền một mực tại thủ hộ trần mãn thần trợ giúp hắn vượt qua cái này đến cái khác nan quan về sau hắn có ý thức của mình hình thành độc lập nhân cách trần mãn thần liền có tương lai dự định chính là để tiểu mãn cuối cùng thành vì một cái độc lập chính mình mình cùng mình mặc dù cùng làm một thể nhưng trung quy là có khác biệt trần mãn thần biết Tiểu m ã nhẹ nội tâm c gật đầu đem trên thân đại bộ phận phân tải nguyên tặng cho tiểu mãn sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiểu mãn mang theo lưu ngộng thúy nhi bọn người đi bố trí càng phòng thủ nghiêm mật can dạ k h ô n nhật hai người thủ hộ tại trần mãn thần chung quanh sư d i ệ u bọn người thì tại hơi xa một chút địa phương hình thành ba đạo phòng hộ bắt đầu tu luyện đi tiểu mãn rời đi về sau trần mãn thần dưới mắt thực lực rơi xuống võ t h á n h cảnh giới chỉ có đại võ sư lực lượng nhưng hắn tin tưởng chỉ cần theo lôi đế hóa thân tu luyện thành công mình chắc chắn đột phá đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới chương 433, sinh tử tồn vong cùng lúc đó ở xa ngàn nước minh tổng đàn thiếu đế doanh lang chính một mình nên chiến thập trường lão những phương hướng khác đều có hai phe đỉnh cấp cao thụ tại đỏ x ư c bất quá thắng bại mấu chốt chính là tại h ẳ n cái này bên trong nghĩ lấy nhân số fta si tâm vọng tưởng doanh lang đột nhiên bước ra l u i lại lập tại hư không bên trên không tốt quân lấy hắn thập trưởng lão bên trong có người kêu to lên lập tức mấy người nhanh chóng đi theo m u ố n doanh lang rộng lớn màu đen ống tay h á o một q u y ề n lập tức phong vân d ũ n g động thiên địa bốn phương tám hướng đều có một loại huyền ảo lực lượng vào tới để các ngươi kiến thức một chút lực lượng của thần doanh lang dưới chân d ẫ m một cái lập tức sơn hà vỡ vụn mấy ngàn hơn mười ngàn tên ngàn nước minh võ giả bị một khi miệu sát sau đó hắn phá vỡ không gian hai cánh tay đánh ra gần như tốc độ ánh sáng lập tức hai đạo che chở cự quyền như thần linh đánh ra A. sau Một thảm, trận hét thập trưởng khi lão ba ê n trong, có 3 người trực tiếp bị người kêu một ngụm tinh huyết phun r a khí tức nhanh chóng lùi bại x u ố n g dưới mắt thấy sinh cơ không nhiều đi mấy người trưởng l ã o khác ngay cả đồng bạn đều không để ý tới phân biệt hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn trốn được không danh o lang khinh thường cười lạnh liền muốn thân hóa mấy người đổi bắt ngay vào lúc này một đạo huyết mạch cảm ứng chuyển đến Cái gì thập r ầ n Mãn t ầ n d trường i t n t lão bại lui tin tức chuyên gia về sau ngàn nước minh một phương sĩ khí sập bàn nhao nhao đảo mệnh đi n g à nước n minh tổng đàn rất nhanh thất thủ hai thế lực lớn cuối cùng lấy cổ tộc phe liên minh thắng được thái hư cảnh từ đây sẽ tại cổ tộc dưới chân run dày lớn nhất thống thời đại thật muốn tới nhưng là không cam tâm võ giả khắp nơi đều có không có một đoạn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm c h â n áp chỉ sợ cái này bên trong sẽ không bình tĩnh trở lại doanh thị tổ miếu bên trong đại trận bên trong dưới mắt trần mãn thần là hư nhược nếu như bị người thừa cơ đánh lén rất dễ dàng v ấ lạc cho nên giờ phút này mọi người mục đích chính là thủ hộ hắn để hắn vượt qua đoạn này suy yếu kỳ trần mãn thần vì quá chu tâm tu luyện thân thức thu về không còn ngoại phóng toàn bộ ngưng là một điểm dầm dầm dầm ngay cả tiếp theo mấy đạo nguyên khí đánh nổ thanh â m chuyển đến phía ngoài nhất tiểu mãn bọn người rất nhanh phát hiện thắng hiên các tộc giả thân ảnh mà lại lúc này bọn hắn đã không còn là sáu người sau lưng cùng một nhóm lớn cổ tộc thủ hạng tu v ị trí ít cũng là lớn cấp bậc võ sư bình thường võ thánh cường giả có mấy chục người tiểu mãn giờ phút này bởi vì đạt được tự do thân nội tâm nhạy cỡng đối những kẻ xâm lấn này không sợ hãi hắn thời khắc này thực lực là võ thánh đình phong đặc biệt là tại trần mãn thân nuốt thánh lôi quả về sau bọn hắn quả nhiên tại cái này bên trong. t h á n g hiên nhìn thấy cùng trần mãn thần giống nhau đến bảy phần tiểu mãn lập tức liền cho rằng là trần mãn thần b ả n tôn lập tức kêu lên mấy trăm tên cổ tộc cường giả lập tức của lên cá i nhân thủ đoạn ra hết đến hay lắm hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để các ngươi quáy dày đến hắn nói xong tiểu mãn liền phi thân mà lên lưu nộp mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp đạo thứ hai phòng tiến sư diệu đám người nhất thời cảm ứng được kịch liệt nguyên khí ba động hiển nhiên có người xâm l ớ n bất quá bọn hắn mấy người cũng không có đứng dậy tương trợ trần mãn thần trước đó bố trí cỡ lớn phát trận nếu như bên ngoài công kích khó có thể ứng phó có thể tạm thời trốn đại trận bên trong cho nên lúc này bọn hắn cũng không phải quá lo lắng tận cùng bên trong nhất càn dạ cùng k h ô n nhật hai lão càng là hai thai không nghe thấy tốt giống cái gì cũng không có nghe tới bọn hắn đối trần mãn thần cực kỳ trung thành giờ này khắc này tuyệt sẽ không rời đi hắn n ử a bước trừ phi địch nhân giết tới trước mắt trần mãn thần cả người lúc này bị một tầng thật dạy lôi đ ỉ n h kết giới bao vây tựa như là một cái lôi đ ỉ n h cự đản g chính hắn ở bên trong giống như là bị nợ lấy lôi đ ỉ n h vì gân cốt hóa phích lịch vì tạc khí ngưng cựu tiêu chi lôi đắp ta thần thể phong vấn có linh thiên địa có biết Đế h lúc đầu thần thể lập tức xuất hiện một vết nứt ư đau đớn không chịu nổi dù là trần mãn thần trải qua rất nhiều gặp chắc trở cũng không thể không phát ra một đạo gầm nhẹ đợi trần mãn thần pháng thở thở ra một hơi lại là một đạo thô to lôi đỉnh rơi xuống lập tức toàn thân giống như là bị kim châm giống như lựa tiêu thống khổ trần h thể khe hở ầ lần n nữa a tăng một đạo. Muốn thành liền lôi đế chi thân, nhất định phải tiếp Muốn đạo. Lôi đỉnh, biểu tượng lôi đế định biểu liền lôi lôi lôi l chi phải đỉnh, tượng vượt qua 108 lần kiếp số. Nếu như không nổi, nếu phi số, như hồn tán. Trần chịu thì phép mãn thần gắt gao cắn môi thống khổ nhắm hai mắt lại gầm nhẹ thanh âm càng lúc càng lớn như cùng một con giã thú bị thương càn dạ cùng khôn nhật hai người cũng không thể không động dùng song trong mắt lộ ra lo lắng cùng không đành lòng bọn hắn không cách nào tưởng tượng trần mãn thần ở bên trong tiếp nhận bao lớn thống khổ nhưng là bọn hắn minh bạch trần mãn thần ngay tại kinh lịch thường người không thể chịu đựng được thống khổ đợt thứ nhất mười tám đạo lôi đình quá khứ trần mãn thần ban đầu thân thể tất cả đều vỡ vụn như là một kiện đồ sứ nhao nhao bong ra từng m n g ra chỉ còn lại có một đoàn nguyên thần c h i hỏa tại ư ơ n g ngạnh chống đỡ l ấy càng thêm mãnh liệt đợt thứ hai khảo nghiệm tức sắp đến hết thể có sáu lần chỉ có toàn bộ vượt đi qua mới có thể trở thành không kém gì có được thiên đế c h i thể doanh lang tới đi ta muốn thành thần không sợ phân thân thành tâm chính ý lấy cáo thiên địa. trần mãn thần nguyên thần cao g i ọ n g tụng nói vào thời khắc này hiện lộ ra một cỗ tôn nghiêm cùng thành khiết tri ý can dạ cùng k h ô n nhật hai người bị trần mãn thần kiên nghị rung động càng thêm kiên định hai người thể chết cũng đi theo quyết tâm của hắn trong đại trận lôi quang bắn ra b ố n phía chấn động không gì sánh nổi đại trận bên ngoài chém giết kịch liệt máu nhuộm tổ điện lúc này thúy nhi nô ra ba tỷ m ộ i đều thụ thương không nhẹ có chút bất lực tài chiến các ngươi lui tiến vào trong đại trận cái khác giao cho ta cùng lưu Ngọc. tiểu mãn một thân huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm chết ở trên tay hắn võ thánh đã có hơn mười người võ thánh phía dưới càng là hơn trăm người cả người như là t ắ m huyết ma thần thế không thể đỡ lưu mộng lúc này rất nhỏ bị thương nhưng nguyên lực hao tổn kịch liệt lui sang một bên nuốt đan dược khôi phục người n phát hiện tiểu mãn thực tiểu t với mãn lực so r ớ c c đó ư n hắn hơn, quả thực là võ thánh cảnh g thực quả là võ b ê này trong vô thủ, tên thánh suốt phương không có mấy chục tên võ thánh cứng, sửng không giả, vô võ địch đối có chục lại mấy l m một gì người. Người được hắn n à không phải trần mãn thần nhưng là cùng trần mãn thần vì cái gì dáng dấp giống như vậy hắn hắn đến cùng là ai cổ tộc phe liên minh đông đảo võ giả chỉ cảm thấy trước mắt một màn khiến người gân hàn đối phương một người vậy mà giết phe mình nhiều cao thủ như vậy mà nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào đây là sự thực các m à tiểu mãn tại cùng trần mãn thần tách rời thời điểm kế thừa trần mãn thần bộ phân tính cách cùng cảm xúc tỉ như các à càng, thêm cùng giã, càng thêm bạo ngược. Đây cũng là n cùng ngược, cũng những người g giã, thêm thêm h bạo đây k bất ngươi ờ Các n g chiến lui ạ i chiến, không l lại lùi, lúc tiểu không như thế đến cùng muốn nào、tiểu、mãn lúc này trong lòng chóc chi ý t ra o n lòng càng tăng lên, bá thiên g giết chi kiếm chóc ý bá r h i ệ ngay t r o n t hắn, tại h ư bước bước ờ n g một ra. l cổ tộc liên minh mọi người vô so dày vò thời khắc một đạo thanh âm xa lạ quanh quẩn tại phiến thiên địa này quân phong gào thét một đạo sinh cánh bóng người dần dần từ trong hư không đi ra ngươi là thắng hiên bọn người không hiểu nhìn xem hắn người kia có dị vợ ư tuấn t mỹ bên ngoài đồng hồ da thịt vô so trắng nón phía sau mọc lên sáu đôi kim s ắ c cánh mỗi lần chấn động liền sẽ mang theo giữa thiên địa một tia dung chuyển tên ta ma tây thần c h i tử là cũng trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử nói như thế khiến người ở chỗ này không khỏi một trận kinh ngạc thắng hiên lập tức n ở nụ cười lập tức chắp tay tiến lên nói nguyên lai là thần tri tử đại nhân nhà ta thiếu đế trinh chiến bên ngoài trần mãn thần cái này áp tặc lại dẫn người rét ta thủ hộ trần long công phá tổ miếu tiểu ộ man h nhũ mày đối một bên lưu ngộ nói ngươi cũng tiến vào trong đại t h ậ n đi người này thực lực thâm bất khả trác ta đều không có, có niềm tin chắc chắn có thể đánh thắng hắn t ố t ngươi phải cẩn thận phu quân hắn đối ngươi thế nhưng là cực kỳ trọng thị lưu nộ g gật đầu cáo tử nàng biết thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tham gia hai người đại chiến chỉ có thể bảo tồn thực lực tiểu mãn cười to nói giọng nói vô cùng vì khinh miệt cái gì thần c h i tử bất quá là đã mọc cánh điều nhân thôi xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị đã như vậy còn giả thần giả quỷ làm gì quay lại đây chịu chết đi hôn t r ư ớ n g đợi chút nữa bổn vương liền luyện hóa nguyên thần của ngươi ma tây còn là lần đầu tiên bị người làm lục như vậy lập tức thân là thần tri tử kiêu ngạo bạo phát đi ra thần tộc là nhất chủng tộc cao quý chương á i h c h bốn trăm ba mươi bốn lôi đế tri thân trong đại trận lôi đình đã rơi xuống ba lượt trọn vẹn năm mươi tư nói trần mãn thần khí tức không ngừng nể vải suy sụp xuống chờ đợi ở một bên càn dạ cùng khôn nhật hai người đều hái hùng kiếp vĩa sợ trần mãn thần một cái chi không chịu được nổi hồn phi phách tán khôn nhật do dự mà hỏi thăm càn dạ đồng ý hai người riêng phần mình nhấc lên một hơi sau đó hé miệng riêng phần mình có một đoàn lục sắc sinh cơ lực lượng từ thể nội nổi lên đây là linh hồn hai người lực đối với người tu hành đến nói phi thường trọng yếu hao tổn một chút cũng được không bù mất nhưng là lúc này vì trợ giúp trần mãn thần vượt qua lôi đình nạn quan hai người bọn họ lao không tiếc hao tổn tự thân linh hồn lực nó trung thành khiến người động dung hai lão riêng phần mình thao tung cái này đoàn linh hồn lực bay về phía trần mãn thần lúc này lôi đỉnh còn chưa rơi xuống vẫn chưa nhận cái gì ngăn cản lập tức hai đoàn nồng đậm linh hồn lực tiến vào trần mãn thần đã lộ ra ảm đạm nguyên thần bên trong khi hai già linh hồn lực chuyển vào trần mãn thần nguyên thần bên trong lập tức phát ra trói mắt một đoàn quan mang phản phất đạt được t ầ m đ ổ nguyên thần nháy mắt bành trướng nó khí tức so với trước đây còn cường đại hơn mấy phân trần mãn thần thanh em cứ việc lộ ra vô hạn mọi mệnh nhưng có thể cảm nhận được một loại bổ sung sau vui vẻ lúc này can dạ cùng k h ô n nhật hai người so với vừa rồi khí tức đều muốn h ở bên ngoài hai lão nguyên bản còn có chút hoa dâm lông tóc c ứng tất cả đều như tuyết linh hồn lực cũng tương đương với thọ nguyên nhị lao vừa rồi lấy linh hồn lực t ẩ m bổ trần mãn thần nguyên thần hao tổn không chỉ là chân nguyên còn có tuổi thọ của mình trần mãn thần lúc này khắc sâu trong lòng ngũ tạng phát thệ tương lai phải thật tốt đối đã nhị lao đỉnh đầu lôi vân tại trải qua một trận ấp vụ về sau lần nữa ngưng t ụ tới lần này tản mát ra h uy lực làm người sợ hãi giờ khác này trần mãn thần ngược lại càn rỡ lớn tiếng phát ra kêu gọi có lẽ là loại thái độ này chọc giận trên không lôi vân thế là một đạo ám kim sắc phích lịch lôi đ ỉ n h trực tiếp phá vỡ không gian như cùng một cái lôi đ ỉ n h mãng xà lập tức c u ố n lấy trần mãn thần nguyên thần t i ê u thảm văng lên trần mãn thần rốt cục vẫn là không nhịn được hô lên giờ khác này đau đớn vậy mà so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần mỗi một tia chớp rơi xuống trần mãn thần nguyên thần liền sẽ hao tổn một phân trong khoảng thời gian ngắn ngay cả tiếp theo hai mươi tư nói ám kim sắc lôi đ ỉ n h đem trần mãn thần bổ đến chỉ còn lại có năm đấm lớn tiểu nhân nguyên thần chi hỏa lơ lửng không cố định phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt can dạ cùng k h ô n nhật hai người chuẩn bị lần nữa hy sinh linh hồn của mình lực. theo r ầ n Mãn t ầ n nói. lại cười t h cuối c ù n gió một đợt l ô k mây nghẹn nhị lao kinh n lao c nào n lôi đỉnh chấn động mãnh liệt tại vô tận lôi quang bên trong một bộ hình người xương cốt chậm rãi từ đó sinh ra bộ này xương cốt so với võ giả tầm thường cũng theo ô n g có trần mãn thần lần nữa hét dài một tiếng xương cốt bắt đầu cấp tốc lấy thiên địa lôi đỉnh vì chất dinh dưỡng ngưng tụ huyết nục những ngày huyết nhục sớm đã, đã vượt ra thái hư cảnh cấp độ chính là thiên địa bản nguyên chi lực cấu thành là chân chính thần thể đến lúc cuối cùng một tia chớp tầm vang hạ xuống xong một bộ nặng đắp hoàn mỹ nhục thân xuất hiện trần mãn thần nhắm mắt mà ngồi thật giống như kinh lịch một giấc chiến bao Hoa k trang trang、so、cùng lúc đó đại trận bên ngoài tại cổ tộc phe liên minh âm thanh ủng hộ bên trong tiểu mãn toàn thân chạy máu bị ma tây lần nữa một cốc đá bay thân hình trực tiếp va sụp mấy ngọn núi kinh thiên động địa bất quá cũng chính thua thiệt tiểu mãn cùng ma tây hai người kích đấu khiến cho trần mãn thần đột phá tấn cấp động tĩnh ảnh hưởng xuống đến nhất nhỏ một thời gian như cũ rất nhiều người không biết trần tướng sư diệu bảy người giờ phút này từng cái bị thương bọn hắn trước đây nhảy ra đại trận vây công ma tây lại không nghĩ rằng bị ma tây tùy tiện đả thương nếu như không phải tiểu mãn l i ề u lấy tính mạng lấy đồng quy vô tận tư thái bức bách hắn đoán chừng sư diệu bọn người sẽ không là hiện tại chỉ chịu tổn thương lưu n g ộ n k h ỏ miệng cũng lưu lại một vòng vết máu mặc dù nuốt đan dược nhưng là ma tây lực lượng quá mức bá đạo Căn bản không phải Ma tây, tây, tây c nhìn đ bây giờ, h lướt qua trần mãn thần bày ra đại trận lấy thực lực của hắn chỉ cần dành tay đại trận nhiều nhất trèo trống nửa nén hương thời gian tất phá chỉ là bây giờ lại bị cái này dung nhan cực kỳ tưởng tượng trần mãn thần g i a hỏa gắt gao ngăn chặn không thể động đậy tiểu mãn lần nữa bị đập bay ra ngoài một ngụm máu tơi ư mà ra cả thân thể trực tiếp bị lực lượng khổng lồ cho nện đến khảm nạm lên núi phong tầng nham thạch bên trong tiểu mãn trực tiếp phần lưng cong lên đến bắn ra thân thể như như đạn pháo bắn ra sau đó trường kiếm trong tay đưa ra cả người trở nên cổ quái thật giống như chúng quanh thời không đều dối loạn lập tức ma tây con ngơi ư co rụt lại phía sau sáu đôi cánh đột nhiên vươn về trước đem mình quân thành một đoàn hình thành vô góc chết phòng ngự nhưng là đáng tiếc rõ ràng ma tây đã đem mình bao vây lại lại phảng phất cái tia kiếm là trước lúc này liền đâm tới nhưng cũng may hắn né người sang một bên tăng thêm lông thần ngăn cản không có bị đâm chúng yếu hại nhưng là đầu vai đau đớn một hồi lập tức kêu lên một tiếng đau đớn rút lui hơn chục bước đây là ma tây lần thứ nhất lui lại mà lại bị thương trước đó một mực đẻ ép tiểu mãn của ngầu hắn thế mà thụ thương đáng tiếc nhân quả chi kiếm mặc dù có đánh lén kỳ hiệu nhưng là ma tây phòng ngự c ũ n g phản ứng s ắ c thực hơn người tại mình bị đâm tổn thương về sau hắn cả gương mặt tuấn tú đều trở nên bắt đầu và mèo ma tây đột nhiên toàn thân kim quan bắn ra bụi phía bức bách phải người vô pháp mở hai mắt ra sau đó giữa thiên địa nổi lên từng đợt gió lốc một tôn m ộ ư ơ i hai vũ toàn bộ triển khai toàn thân vàng óng ánh thần c h i tử xuất hiện tại mọi người trước mặt ma tây vây tay một cái lập tức trong tay thêm ra một vệ thần quang hướng thẳng đến tiểu mãn nem tới tiểu mãn cảm nhận được pháp bảo này lợi hại để hắn tâm thần đại c h ấ n tử vong như là bóng ma lóe lên trong đầu tiểu mãn hét dài một tiếng trong tay bá thiên kiếm phảng phất đâm thủng bầu trời một vòng âm dương đồ án rơi xuống từ trên không ngăn tại n ị c h mệnh vương vòng trước mặt bài sơn đảo hải xung kích càn quét bôi phía cổ tộc người trong liên minh bị cỗ này xung kích cho chấn thương không ít bọn hắn kêu thảm lưu n g ộ n bọn người may mắn có đại trận ngăn cản cuối cùng là hữu kinh vô hiểm nhưng đại trận lập tức phát ra một tiếng r ê n r ỉ lung lay sắp đổ sư diệu nhắc nhở lập tức tất cả mọi người hóa thân cầu vồng chạy ra bất quá lưu n g ộ n thúy nhi cùng nô sở huyên nô sở đình mấy người lại không muốn đi các nàng không nhìn thấy trần mãn thần trong lòng thập phần lo lắng nô sở lan vội vàng nhắc nhở lưu n g ộ n bọn người cái này mới bất đắc di chạy ra đại trận phạm vi vê anh một đạo nguyên lực đánh nổ đại trận ầm vang sụp đổ mọi người mắt bên trong tràn đầy xương trắng thần thức cũng khó có thể xuyên tấu trong lúc nhất thời đều nỗi lòng khó yên chương 435, l ă ô i đế xuất thế bá kiếm động xuyên âm dương cùng thần c h i tử nghịch mệnh vương vòng chống lại mấy chục giây sau rốt cục sụt đổ ra đến nghịch mệnh vương vòng chính là thần vương truyền cho ma tây thanh khí bá kiếm còn không đạt được thanh khí cấp độ cuối cùng không cách nào ngăn cản ma tây trong mắt sát ý ngọc trời hội tụ lực lượng toàn thân điều khiển nghịch mệnh vương vòng ngón tay một điểm tiểu mãn giận dữ hét nghịch mệnh vương vòng lập tức hóa thành một vòng kim sắc trang trọn hướng thẳng đến tiểu mãn cái cổ chém tới lúc này tiểu mãn tại thân thể lớn tiểu thụ sáng tạo vô số lại ngay cả tiếp theo thi triển bá kiếm tuyệt chiêu rốt cục chân nguyên hao hết ngay cả hư không đứng thẳng đều là cố mà làm lại càng không cần phải nói trốn đi tiểu mãn chậm rãi nhắm mắt lại dứt bỏ bá thiên kiếm bá thiên kiếm không ngừng chấn động phát ra kiếm minh như đang ai thán như tại minh bất bình hảo kiếm hy vọng chủ nhân của mình tuyệt thế anh hùng tiểu mãn lấy lực lượng một người lực chiến cổ tộc liên minh mấy trăm người còn cùng ma tây chém g i ế t lâu như vậy hắn khí phách khiến bá thiên kiếm thông linh đồng thời lại sâu sắc tin phục n ị c h mệnh vương vòng không thể ngăn cản giống như ánh sáng tam giới nhật luân Cảm được chết phải mãn nhận hắn hiện phát tiểu lại bà thiên kiếm kiếm h à linh mặc dù vừa mới thất tình lại nguyện ý vì chủ nhân tiểu mãn ngăn lại hắn phải chết một chiêu loại này trung thành để trần mãn thần một phương người cũng nhịn không được lã trá rơi lệ lịch mệnh vương xăm xe lấy bén nhọn khiếu âm xuất hiện bá thiên kiếm không sợ hai nên đón tiếp lấy cho dù lá chết cũng sẽ không để nó tổn thương chủ nhân tiểu mãn ma tây biểu hiện trên mặt càng thêm hung tàn một trưởng đánh xuống têu gào nói rốt cục lịch mệnh vương vòng chém tới bá thiên kiếm cũng chém qua giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại kia bên trong đột nhiên một thanh âm quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này toàn bộ thời không đều đứng im bất động trần mãn thần dậm chân mà đến sau một khắc xuất hiện tại bá thiên kiếm trước mặt đem nó thu hồi sau đó vứt cho tiểu mãn mình thi đốn lịch mệnh vương vòng một đem nắm l cùng h mệnh phát thét vương vòng phát ra thét lên, điên ra c lúc đó ở xa ngàn nước minh tổng đàn thiếu đế doanh lang chính một mình nên chiến thập trường lão những phương hướng khác đều có hai phe đỉnh cấp cao thủ tại đỏ xước bất quá thắng bại mấu chốt chính là tại hắn cái này bên trong thập trường lão bên trong có người kêu to lên lập tức mấy người nhanh chóng đi theo doanh lang rộng lớn màu đen ống tay háo một q u y ề n lập tức phong vân d ũ n g động thiên địa bốn phương tám hướng đều có một loại huyền ảo lực lượng vào tới doanh lang dưới chân g i ấ m một cái lập tức sơn hà vỡ vụn mấy ngàn hơn mười ngàn tên ngàn nước minh võ giả bị một khi m i ệ u sát sau đó hắn phá vỡ không gian hai cánh tay đánh ra gần như tốc độ ánh sáng lập tức hai đạo che trời cự quyền như thần linh đánh ra b à ảnh một trận sau khi hết thảm thập trưởng lão bên trong có ba người trực tiếp bị cự quyền đập chúng những người khác thì là mạo hiểm trốn qua một kiếp nhưng cũng là khác biệt trình độ nhận tổn thương ba người kia một ngụm tinh huyết phun ra khí t ứ c nhanh chóng l ù i bại xuống dưới mắt thấy sinh cơ không nhiều mấy người trưởng lão khác ngay cả đồng bạn đều không để ý tới phân biệt hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn doanh lang khinh thường cười lạnh liền muốn thân hóa mấy người đuổi bắt ngay vào lúc này một đạo huyết mạch cảm ứng chuyển đến doanh lang lập tức l ử a dận mười ngàn trượng liền muốn phá vỡ không gian chạy trở về doanh lang lập tức nghĩ đến người nào đó trong lúc nhất thời vậy mà yên lòng không còn vội vã chạy trở về thập trưởng lão bại lui tin tức chuyển ra về sau ngàn nước minh một phương sĩ khí sập bàn n h o n h o đảo mệnh đi ngàn nước minh tổng đàn rất nhau thất thủ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 trong o à là n ngưng bộ một điểm. t đại trận lôi đ ỉ n h đã rơi xuống ba đ ợ t trọn vẹn năm mươi tư nói trần mãn thần khí tức không ngừng n mẻ vải suy sụp xuống chờ đợi ở một bên càn dạ cùng khôn nhật hai người đều h á i hùng kiếp vĩa sợ trần mãn thần một cái chi không chịu được nổi hồn phi phép tán k h ô n nhật do dự mà hỏi thăm càn dạ đồng ý hai người riêng phần mình nhấc lên một hơi sau đó hé miệng riêng phần mình có một đoàn lục sắc sinh cơ lực lượng tử thể nội nổi lên đây là linh hồn hai người lực đối với người tu hành đến nói phi thường trọng yếu hao tổn một chút cũng được không b ù mất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 trần mãn thần thanh â m cứ việc lộ ra vô hạn mọi mệnh nhưng có thể cảm nhận được một loại bổ sung s â u vui vẻ lúc này can dạ cùng khôn nhật hai người so với vừa rồi khí tức đều muốn huệ hoại không ít ở bên ngoài hai lão nguyên bản còn có chút hoa dâm lông tóc ứng tất cả đều như tuyết linh hồn lực cũng tương đương với thọ nguyên nhị lao vừa rồi lấy linh hồn lực tẩm bổ trần mãn thần nguyên thần hao tổn không chỉ là chân nguyên còn có tuổi thọ của mình trần mãn thần lúc này khắc sâu trong lòng ngũ tạng phát thệ tương lai phải thật tốt đối đã nhị lão đỉnh đầu lôi vân tại trải qua một trận ấp vụ về sau lần nữa ngưng tụ tới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 h ả o kiếm hy vọng chủ nhân của mình tuyệt thế anh hùng tiểu mãn lấy lực lượng một người lực chiến cổ tộc liên minh mấy trăm người còn cùng ma tây chém giết lâu như vậy hắn khí phách khiến bá thiên kiếm thông linh đồng thời lại sâu sắc tin phục n g h ị h mệnh vương vòng không thể ngăn cản giống như ánh sáng tam giới nhật luân cảm nhận được hắn phải chết tiểu mãn lại phát hiện bá thiên kiếm không đành lòng vứt bỏ hắn mà đi không khỏi cười nói bá thiên kiếm sau khi nghe đột nhiên buộc phát ra một đạo vóng ánh kiếm mang vậy mà phóng xuất ra mình kiếm linh đón n g h h mệnh vương vòng vào tới tiểu m ã ngấp đến độ kêu to lên lại bất lực ngăn cản bá thiên kiếm tốc độ quá nhanh Căn bản không phải hắn hiện tại có thể theo kịp bá thiên kiếm kiếm linh mặc dù vừa mới t h ứ c t ỉ n h lại nguyện ý vì chủ nhân tiểu mãn ngăn lại hẳn phải chết một c h i ề u loại này trung thành để trần mãn thần một phương người cũng nhịn không được lã trá rơi lệ l g h ị c h mệnh vương xăm xe lấy bén nhọn khiếu âm xuất hiện bá thiên kiếm không sợ hai n ê n đón tiếp lấy cho dù lá chết cũng sẽ không để nó tổn thương chủ nhân tiểu mãn ma tây biểu hiện trên mặt càng thêm hung tàn một trưởng đánh xuống têu gào nói rốt cục n g h h mệnh vương vòng chém tới bá thiên kiếm cũng chém qua giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại kia bên trong đột nhiên một thanh âm quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này toàn bộ thời không đều đứng im bất động trần mãn thần dậm chân mà đến sau một khắc xuất hiện tại bá thiên kiếm trước mặt đem nó thu hồi sau đó vứt cho tiểu mãn mình t h ì đố i nghịch mệnh vương vòng một đêm nắm nghịch mệnh vương vòng phát ra thét lên điên cùng rằng co nó thân là t h á n h khí sớm đã thông linh biết trước mắt trần mãn thần lại muốn lao đi linh trí của nó lập tức phát ra liều chết chống cự Trưng 439, vạn cổ diệt tuyệt vạn ngày. Doanh lang cổ mặc cho cổ lôi phá bất quá trần mãn thần không thể nào tiếp thu được cách làm như vậy nếu như mình liền thân bên cạnh đồng bạn đều bảo hộ không được kia mạnh lên lại có ý nghĩa gì trần mãn thần giờ khắc này tâm vô cùng kiên định đây là trong lòng đại đạo lực lượng mỗi người đạp lên chính là khác biệt chỉ có đến thời khắc quan trọng nhất ngươi đem quyết định vận mệnh của ngươi doanh lang song kiếm sắp nhập trực tiếp hóa thành một thanh thon dài kim sắc trường kiếm cái này trường kiếm tản mát ra vô tận vương giả tôn nghiêm trần mãn thần còn lại một cái tay bàn tay mở ra lập tức thể nội ngưng tụ tạo hóa tinh tuyển xuất hiện cái này một đoàn tinh t u y ể n khối không khí so với đối phó thắng nguyện lương phải cường đại gấp đôi có hơn đây cũng là trần mãn thần cân nhắc đến doanh lang thực lực cường đại mà cố ý chuẩn bị lúc này đám người vây xem đã tất cả đều chết hồi khi nhìn đến ngàn nước minh cùng cổ tộc liên minh hai phe nhân m ã đều lọt vào hai vị cường giả tuyệt thế công kích những người khác lập tức không còn dám lưu lại doanh lang dơ cao kim sắc trường kiếm giữa trời chém tới trần mãn thần một ngụm tinh huyết phun ra lập tức tạo hóa tinh t u y ể n ra p tức t ạ n h t phun r t hóa thành một đoàn kinh khủng hác động n ư c tới tốc độ cực nhanh kim kiếm mạch phá bầu trời, như là một đạo tinh thần. doanh lang thể, thể đ chung quanh thân thể chín tòa cổ đình hiện thân không ngừng xoay tròn lần nữa hấp thụ thái hư cảnh tất cả lực lượng thành ngàn hơn vạn người và động vật bao quát cây cối hoa cỏ các loại giờ khác này đều bị chín đại cổ đ ỉ n h hấp thụ sinh mệnh lực hóa thành từng đạo lưu quan g bay tới để trong tay hắn kim kiếm càng thêm óng ánh chương bốn trăm bốn mươi ung dung một trăm n ă m năm tháng dài giang giặc thương hại tăng điện khoảng cách lôi đế cùng thiếu đế trận chiến kia đã qua một trăm n ă m năm đó thần đạo phong cùng khắp chung quanh tất cả đều hóa thành hư không hình dạng mặt đất đại biến bất quá trải qua chẳng qua thời gian diễn hóa tự nhiên tẩy lễ dần dần cái này bên trong bị cỏ cây bao trùm hình thành một chỗ phong cảnh tuyệt hảo bồn địa ngược lại là thành một chỗ ẩn thế tránh cư nơi tốt ở tại phụ cận hơn phân nửa là võ giả bọn hắn có chút thâm bất khả、chắc. bất quá từ mặt ngoài nhìn đều giống như người bình thường những võ giả này trong nhà đều thờ phụng một cái tượng thần đó là một ngân bạch tóc ăn hất lên mặc trường b à o nam tử dung mạo có bảy phân cực giống trần mãn thần hắn cứ như vậy ngồi ở kia bên trong dưới chân dấm lên vân tiêu lôi đ ỉ n h khiến người cảm khái vô hạn cái này bên trong là cái nào đó làng tập võ đại viện phụ trách truyền thụ võ nghệ sư phụ giờ phút này ngay tại đối sắp đến tập võ hậu bối con cháu tiến hành một phen căn dặn trong đại viện thờ phụng một tôn gần cao ba mét tượng nặn bộ dáng chính là lôi đế đại nhân mặc dù đơn giản lại tràn ngập tốc mục thần thánh bầu không、khí. võ sư chỉ vào cực giống trần mãn thần tượng thần hỏi các thiếu niên nhẹ gật đầu tại tượng thần trước mặt cùng một chỗ quỳ xuống ngoài đại viện mặt bốn phía đứng những thiếu niên này phụ mẫu người nhà giờ phút này tất cả mọi người nín thở không dám quấy nhiều đến giờ phút này loại này lời nói các thiếu niên từ nhỏ mưa dầm thấm đất đã không phải lần đầu tiên nhưng là mọi người tại thời khắc này hay là lộ ra vô cùng kích động cùng sùng kính lôi đế là một cái truyền thuyết bất hủ hắn lấy sinh mệnh thủ hộ thái hư cảnh trở thành vô số trẻ tuổi đám võ giả lý tưởng sau đó các thiếu niên tuyên thệ hoàn tất ba giờ đầu lúc này mới đứng dậy người võ sư kia sau đó lại lấy ra một tiết ống trúc nói nghe tới ba chữ các thiếu niên trong mắt đều khó mà che giấu hiện lên khao khát đồng thời cũng càng thêm kiên định cố gắng quyết tâm chương bốn trăm bốn mươi mốt ngậu bên trong lờ m ở đi tới thần điện đại sảnh liền nhìn thấy mấy tên thân mang trường bảo mờ bạc trên mặt mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nữ đế cũng làm việc thần bí t h â n sứ càng là không lấy chân diện mục gặp người chỉ thấy cầm đầu một nữ tử lấy ra một vật là khối bạch ngọc lệnh bài phía trên khắc lấy đạo đạo lôi văn khó phân phức tạp lại tổ hợp lại có một loại khắc kỳ dị hiệu quả lệnh bài chính diện khắc lấy cùng loại chữ triệt chữ đằng sau thì là chữ hợp lại đúng lúc là hai chữ lục thanh b i ể n thấy thế thái độ càng thêm kính cẩn cũng từ trên thân lấy ra một mặt lệnh bài lần này đồ án ngược lại là cơ bản giống nhau nhưng lệnh bài toàn thân làm hậu x a n h ngọc cấu thành đế cung đẳng cấp lấy lệnh bài đến phân biệt sơ cấp nhất thần sứ là hoàng ngọc lệnh bài tiếp theo là thanh ngọc lệnh bài lại hướng lên là lam ngọc lệnh bài về sau là bạch ngọc lệnh bài lại sau này là đế cung mười đại hộ pháp nắm giữ kim ngọc lệnh bài cuối cùng thì là đế hậu nắm giữ lôi ngọc lệnh bài lôi ngọc lệnh bài đến nay không người gặp qua nghe nói là lôi đế năm đó lưu lại một sợi lôi linh huyện hóa m à thành xanh nhạt trong suốt khi thì biến ảo các loại hình dạng đã thông linh tính lục thanh biển ba năm trước đây là hoàng ngọc lệnh sứ đi tới lôi đế suối đảm nhiệm đại thần quan về sau thăng làm thanh ngọc lệnh sứ nhưng nhiều nhất nhìn thấy là giống như hắn thanh ngọc lệnh sứ bất quá cho dù là phẩm cấp giống nhau đế cung bên ngoài lệnh sứ địa vị cũng muốn n ư ỡ n g cao với địa phương thần quan hàng năm năm kết thúc lục thanh biển sẽ trở lại đế cung đem năm đó các loại trên tình báo, báo có thể may mắn nhìn thấy lam ngọc lệnh dùng nhưng là giống bạch ngọc lệnh sứ hắn căn bản không có gặp qua còn là lần đầu tiên, lại càng không cần lần tiên, không nói, là lại đầu phải bạch ngọc lệnh sứ sẽ ho khăn t h đ dưới mang theo một tia uy nghiêm nữ tử âm thanh nhâm vang lên lục lệnh sứ không cần lo lắng lần này ta cùng đến đây là muốn thông chi ngươi một sự kiện đế hậu ít ngày nữa đem giá lâm nơi đây ngươi cùng khi dốc lòng ăn bài chớ để người để lộ tin tức chương bốn trăm bốn mươi hai thiếu niên thẩm vận đại lâm c h ấ n thẩm gia ba năm trước đây bởi vì gia cái thẩm vận phong quang vô hạn có thụ thị c h ấ n trên dưới chú ý tại cái này mười bên trong tám hương ẩn ẩn có trở thành võ đạo gia tộc tân quý tình thế đáng tiếc tiệc vui trong tàn tại năm đó tam giới tân tú thi đấu bên trên thẩm vận tao nộ thần tộc tám toán bị người trọng thương khí hải bị phá một thân tu vi bị phế mặc dù cuối cùng giữ lại tính mạng lại cũng không còn cách nào tập võ đã từng thiên tài một đi không trở lại bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn có thụ các loại bạch nhãn cùng q á n trách thẩm gia thanh danh cũng từng năm hạ xuống bị đ ạ kích thiếu niên bao nhiêu lần đều xúc động nghĩ kết thúc đầu này sinh mệnh lại cuối lời đối với một cái tập võ người mà nói không thể tập võ so chết còn muốn thống khổ nhưng là hắn dù sao không phải một người hắn còn không thể ích kỷ như vậy ngoài cửa truyền đến một tiếng thiếu nữ thanh âm rất nhanh cửa bị lầy ra một tên áo tím váy ngắn nhẹ nhàng thiếu nữ vào phòng thiếu nữ còn chưa hoàn toàn l n y nở nhưng đã trổ mã phải rực rỡ trói sáng thanh xuân vô hạn năm đó cái kia động một chút lại thích khóc thiếu nữ bây giờ lại trở nên dần dần bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía thậm chí có thể bảo hộ chính mình nghĩ tới những thứ này thẩm vận đây là t n ư ớ c mắt hắn duy nhất trí thân i thân mượn mội bậc thẩm mộng năm nay mười cánh lăm tuổi tu vi vào tháng trước đột n h á h ế n thất n phẩm võ sư năm bên trong có hy v ọ n t h u n g kích đại h võ sư năm bên trong có hy vọng xung kích đại võ sư là thẩm vận về sau thẩm ra lại nhất định thiên tài cách hắn năm đó mười lăm tuổi liền tấn cấp làm đại võ sư kém như vậy một chút điểm chính là bởi vì m ộ i m ộ i tiềm lực thẩm vận mặc dù bị phế lại còn có thể đạt được thẩm g i a chiếu cố hưởng có một ít chữa thương tài nguyên thẩm vận sắc mặt tái nhuận thể chất suy yếu ba năm qua mặc dù nuốt không ít linh dược nhưng thủy t r u n g khí huyết thiếu thốn không thông suốt người bình thường khí huyết như thế suy sụp tự nhiên cũng sẽ như bệnh lại càng không cần phải nói võ giả mỗi khi nhớ tới bị người trọng thương một khắc này thẩm vận đều sẽ vô cùng thống khổ hắn rõ ràng nhớ được vị kia thần tộc thiếu niên ngạo nghệ ánh mắt loại khiêu khích này lời nói để thẩm vận lên cơn giận g ữ không có đi cân nhắc cái này phía sau âm mưu cuối cùng thảm tao độc thủ. bây giờ suy nghĩ một chút mình vì chính mình tuổi trẻ trả giá nặng nề ngay cả quay đầu khả năng đều không có thẩm mộng thấy thẩm vận sắc mặt tái nhợt cùng cố gắng giả ra khuôn mặt tươi cười dáng vẻ hết sức cảm thấy khó chịu nhưng là nàng ba năm này đã kiên cường rất nhiều cho nên nàng không có rơi lệ chí ít tuyệt không trước mặt người khác hoặc ca ca trước mặt rơi lệ chương bốn trăm bốn mươi ba bí cực thái lai thẩm vận tỉnh lại thời điểm phát hiện m ộ i m ộ i thẩm mộng chính lo lắng nhìn xem hắn gặp hắn tỉnh lại lập tức khóc ôm cổ của hắn thẩm mộng ngầm đầu khắp khuôn mặt là nước mắt trong mắt có lo lắng có tự trách có sợ hãi đây là thẩm gia tộc lão tên gọi thẩm luyện thân phận địa vị tối cao tộc trưởng đều muốn kính hắn ba phân thẩm luyện là thẩm gia trước mắt duy nhất đại võ sư cường giả nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân hắn cả đời đều không thể tiến thêm một bước đến ngũ phẩm đại võ sư liền là cực hạn bởi vậy thẩm luyện rất là lo lắng rất hy vọng vì thẩm g i a lại bồi dưỡng được một tên đại võ sư cường giả nếu không một khi hắn trăm năm về sau thẩm g i a chẳng phải là khó mà đặt chân năm đó thẩm v ậ n như sao trổi bản cuộc khởi nhưng lại như là cỗ sao trổi v ẫ n lạc để hắn vô cùng thống khổ bất quá còn tốt thẩm v ậ n còn có cái hảo muội muội thẩm mộng nha đầu này tư chất không kém chỉ cần này lội thánh địa tu hành có thu hoạch như vậy thẩm g i a tái xuất một tên đại võ sư cũng không phải là không có khả năng mà lại thẩm mộng còn chỉ có mười lăm tuổi cách tham gia tam giới tân tú thi đấu thấp nhất giới hạn tuổi tắc còn có một năm đến lúc đó thẩm g i a sẽ dốc toàn lực chuẩn bị để thẩm mộng rời đi thẩm g i a lịch luyện n ẽ ra chỗ thị phi này thẩm mộng mặc dù không bỏ nhưng cũng biết n ằ m nhẹ nếu như không vâng lời thẩm luyện huynh m g ụ i bọn họ liền vô nơi sống yên ổn thẩm vận v ô v ô mội m ộ i mu bàn tay ra hiệu nàng khởi hành thẩm mộng giờ khắp này ánh mắt vô cùng kiên định tách ra một loại sự tự tin mạnh mẽ thẩm luyện ở một bên nhẹ gật đầu nghĩ t h ẩ m xem ra thẩm vận đối thẩm mộng rất có í c lợi may mắn lao phu một mực kiên trì nổi không có chia rẽ huynh ngụi bọn họ nếu không thẩm mộng tiến bộ khẳng định thôi thôi thẩm vận dù sao đã từng cho ta thẩm ra mang đến vô hạn vinh quang dù là h ắ n phế gia tộc cũng n u ô i nổi có thẩm mộng nhiều nuôi một cái thẩm vận không tính là gì thẩm mộng đi theo thẩm luyện đi thẩm vận thì khôi phục bình tĩnh chương bốn trăm bốn mươi bốn khôi phục thiên tài t h ẩ m thương hải từng bước một đến gần thẩm vận cùng thẩm càng bọn người nhìn thấy thẩm vận thời điểm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc bởi vì từ khi ba năm trước đây thẩm vận thụ thương về sau hắn liền không còn có xuất hiện tại cái này bên trong thầm càng ác nhân cáo trạng trước chung quanh cái khác thẩm thị con cháu cảm thấy một tia k i n h thường nhưng cũng không có vì thẩm vận cãi lại thẩm thương hải tại thẩm càng thẩm vận bọn người bậc tra chú bên trong xếp hạng thứ bảy cho nên cùng hắn quan hệ hơi tốt đều gọi hắn là thất thúc thẩm vận nguyên bản phẫn nộ tâm tình đang nghe thẩm càng lời nói sau ngược lại biến mất hắn biến phải tỉnh táo dị thường cũng không có lập tức phản bác thẩm thương hải bình thường chán ghét nhất cùng thế hệ con cháu ở giữa tự mình động thủ có mâu thuẫn gì có thể quang minh chính đại ước chiến chỉ cần không quá qua phân sẽ không có người truy hỏi thầm càng chính là bắt lấy thẩm thương hải tính cách ư ợ điểm cho nên dự định dùng cái này đến chọc giận thẩm thương hải xuất thủ thu thập thẩm v đã từng thẩm vận là thẩm thị gia tộc thiên tài cũng từng tiêu ngạo tự ngạo qua tất cả cũng đắc tội qua một số người thẩm càng chính là trong đó một trong từ khi thẩm vận trọng thương về sau bọn hắn liền vẫn nghĩ tốt dễ thu dọn hắn nhưng là làm sao thẩm vận có cái hảo muộn muộn thẩm mộng đã bị xem vì gia tộc tương lai hy vọng bởi vậy thẩm vận mặc dù đã là một phế nhân nhưng như cũng nhận không tầm thường đãi ngộ cái này khiến thẩm càng bọn người cảm thấy bất mãn thẩm thương hải mặc dù ánh mắt bất thiện nhưng cũng không có thô bạo phát cáu thẩm vận ngầm đầu nhìn xem thẩm thương hải vị này tộc thúc làm người cương chính h ẳ n là đáng tin cậy thẩm vận nghĩ kỹ lý do thoái thác hắn dưới mắt cũng chỉ có thể đem phần này kỳ tích quy về lôi đế đại nhân trên thực tế cũng là như thế bất quá hắn nói chỉ mới nói được câu cũng không có nói lôi đế trần mãn thần ký túc ở trong cơ thể hắn mà là nói mình thành tín cầu nguyện rất có thể đạt được lôi đế c h ú c phúc lôi đế đại nhân đã là thái hư cảnh đại lục duy nhất chân thần nếu quả thật chính là lao nhân gia ông ta hiển linh như vậy thẩm vận khí hải có thể chữa trị loại này kỳ tích cũng là có thể tiếp nhận thẩm thương hải quả thực không thể tin được vội vàng dội ra một cái tay bắt lấy thẩm vận mạch môn một cỗ nguyên lực đưa vào thẩm vận không dám phản nhưng cũng lo lắng cho mình thể nội lôi đế đại nhân có thể hay không bị phát hiện trần mãn thần thanh â m tại đầu góc hắn bên trong vang lên cái này khiến thẩm vận nhẹ nhàng thở ra nguyên lực dọc theo cánh tay của hắn kinh mạch cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn hướng phía phía dưới nơi khí hải thăm dò nguyên lực tại đến thẩm vận bụng dưới thời điểm một cỗ hư nhược lực bắn ngược sinh ra đem cổ nguyên lực này cho bắn ra chương bốn trăm bốn mươi lăm ước hẹn ba năm lúc này lôi đế suối bên cạnh trong thần miếu đế hậu một đoàn người ngay tại tiếp kiến đến từ thần giới đặc xứ vị này đặc xứ là cái thân hình to lớn một đầu màu đỏ tóc ăn khôi ngô hán tử hắn cánh chim tạm thời thu tiến vào phần lưng cho nên nhìn qua trừ tướng mạo quái một chút cái khác ngược lại là khác biệt không lớn ngực rộng mở màu trắng áo khoác dưới hán tử cao lớn cao giọng nói lộ ra cực kỳ tự tin lưu m ộ n g nhìn c h ầ m c h ầ m vị này xích diễm làm cười lạnh nói ngang khắc lỗ có chút p h é t lối nói lưu m ộ n g chế dễu lại nói ngang khắc lỗ hai mắt lộ ra kiêu ngạo mang theo đe dọa giọng điệu nói lưu nộng trong mắt sát cơ vừa hiện cười nói n a n g khắc lỗ có chút nổi giận trong thần miếu thần quan cùng đế cung sứ giả lập tức cũng là nộ khí đẩy ng lưu ngộng thân ảnh khéo động ngang khắc buộc trực tiếp bị quất một cái tát thân thể xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài lại nhìn lưu ngộng đã trở lại trên chỗ ngồi liền giống chưa từng xảy ra cái gì ngang khắc lỗ che lấy gõ má trái đứng lên đang m u ố n q u á t mắng lại cảm nhận được một cỗ sát khí khóa chặt lại hắn lấy thực lực của hắn chỉ sợ không cách nào đào thoát rơi nói xong ngang khắc lỗ mở ra phía sau thần d ự c khoảng chừng bốn cặp cấp tốc bay lên k h ô n g t r ú n g lưu lại đe dọa tiếng cười trong thần miếu lục thành biển lo âu hỏi sẽ không thần vương không thể rời đi thần giới đối với chúng ta xuất thủ mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì chương 446 huynh mội tình thâm thẩm vận rất mau tới đến tiền viện nhưng không có phát hiện mội mội thân ảnh mọi người cũng là vây quanh ở kêu bên t r o n g giống như đang sôi nổi nghị luận dáng vẻ thẩm vận tức giận đến toàn thân phát dung hắn có thể khoan dung người khác chỉ trích mình nhưng là duy trì có không thể chửi bới mội mội của mình thẩm n g ộ n tuổi còn nhỏ vì mình liều mạng luyện võ không biết ngậm bao nhiêu đắng mỗi lần hỏi nàng thời điểm đều cố ý giả ra nhẹ nhõm bộ dáng kỳ thật thẩm vận minh mạch mội, mội một số thời khắc thật là khó mà kiên trì thẩm vận đứng dậy chỉ vào những cái kia nói huyên thuyên thẩm thị con cháu cười lạnh nói người chung quanh lập tức chế d i ễ u lại rất nhanh kinh động một người thẩm luyện mang theo mấy tên tộc lão cùng huấn luyện viên đi tới lập tức để người chung quanh đều lặng ngắt như tờ nhìn thấy thẩm vận thẩm luyện vẫn là không nhịn được lại xuất thủ thăm dò một phen tại xác định hắn bây giờ tu vi đặt tới võ giả về sau trên mặt lao giả nở một nụ cười thẩm luyện mắt hạ tâm tình đã khá nhiều nguyên bản thẩm mộng thánh địa tu hành thất bại để hắn có chút khó xử nhưng là đang nghe thẩm vận như kỳ tích đạt được lôi đế trúc phúc khí hải khôi phục thời điểm h á n quả thực có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động mặc dù dưới mắt bất quá là võ giả tu vi nhưng là lấy thẩm vận tư chất nhất là vừa rồi một phen đơn giản thăm dò thẩm luyện phát hiện thẩm vận thể chất tiềm lực vậy mà so mấy năm trước mới gặp lúc còn tốt hơn lập tức càng cao hứng hơn thẩm vận gật đầu rời đi thẩm luyện bọn người nhìn xem thanh niên rời đi cũng không khỏi có chút chờ mong t r u n g quanh thẩm thị con cháu đều bị mấy cái huấn luyện viên cho xua đuổi đi lập tức yên tính trở lại chương bốn trăm bốn mươi bảy dục tốc bất đạn thẩm vận đem mua đến tay vật liệu lại lần nữa kiểm kê một lần phát hiện không có cái gì bỏ、sót. lúc này mới mang theo vật liệu một mình xuất thần phủ đi tới g i ã ngoại trong rừng sâu núi thảm xác nhận chung quanh không ai về sau thẩm vận lúc này mới lấy tâm thần câu thông trần mãn thần rất nhanh một đạo quan g mang từ thẩm vận c h ỗ mi tâm tỏa ra hóa thành hình người thẩm vận còn là lần đầu tiên nhìn thấy trần mãn thần chân t h â n nhìn qua cùng c u n g phụng lôi đế tượng thần khác biệt không lớn chỉ là tóc cũng không phải là loại kia quan xoắn màu trắng bạc mà là thật dài tóc đen rũ xuống hai bên cùng sau đầu nhìn qua hết sức trẻ tuổi bất quá lôi đế đã là thần thể trạng thái dung mạo không thay đổi cũng không tính là gì trần mãn thần không ngại phiền phức cho thẩm vận giải thích một phen thiếu niên mặc dù đau lòng trận pháp tài liệu to lớn tiêu hao nhưng là có thể có được lôi đế ưu hái đã không thể nhận cầu nhiều lắm thẩm vận nhẹ gật đầu nói trần mãn thần nhắc nhở thẩm v ậ n lắc đầu trả lời trần mãn thần đem tất cả vật liệu chia làm năm phần chia đều sau đó lấy ra một phần liên tục gậy mười ngón tay không ngừng đem vật liệu trước luyện hóa thành từng cái p h ù văn sau đó bắn vào trong không khí theo cái này từng nét đùa chú biến mất lập tức một cỗ huyền ảo lực lượng sinh ra thẩm vẫn có thể cảm giác được chung quanh hắn nguyên khí phát sinh biến hóa cực lớn thật giống như cái này bên trong sinh ra một cái dẫn dắt hang động nguyên khí không ngừng từ bốn phía hội tụ tới cuối cùng một đạo phù văn đánh vào trần mãn thần hài lòng gật gật đầu đối thẩm vẫn nói được rồi tiền bối chương 448, t b n a năm sau không thể nhìn thấy phần cuối thâm sơn lão lâm bên trong liệt nhật thiêu l ố t giới chỉ có hạ ve không biết mệnh mọi kêu to đột nhiên một đoàn chim bay v ị c v lịch xông ra rừng tây từ bỏ xào huyệt của bọn nó lộ ra mười điểm quỳ dị một tiếng v ă n g trầm nơi xa trong rừng tựa hồ x ả ra chuyện gì k í đấu để rất nhiều dã thú đều đảo mệnh không ngừng tuôn ra cách i này m đó ạ không xa cảnh cây to chơi lên một tên chừng hai mươi tuổi thanh niên đứng tại kia bên trong hai tay thả lòng phía sau lộ ra khí định thần nhàn bên cạnh trên một cây đại thụ không phải sao thừa dịp gia tộc chính đang vì bọn hắn có thể đồng thời tiến vào lôi linh thánh địa tu hành mà cố gắng cho nên hai người cũng dự định đi tới dã ngoại tiến hành thực chiến rèn luyện là thánh địa tu hành tích lũy kinh nghiệm ra có thời gian nửa tháng trong lúc đó hai huynh hội liên thủ giết chết được mấy cái gần với đầu lĩnh cấp yếu tú thậm chí còn có một con chính xác lĩnh cấp y ê u thú b ấ t quá mặt đối trước mắt cái này kim giác long thú hai người vẫn là không dám chủ quan thẩm vận một thân đạo b à o màu xanh trang phục không có binh khí chỉ là lấy quyền cước tay không tương bác thẩm ngộng thì tay cầm một thanh hiện ra ánh sáng màu đỏ nhạt dài ba thức kiếm kiếm này tên chính là thẩm da da chủ ban tặng có thể tăng lên trên diện rộng da chiêu uy lực kim giác long thú thấy chọc giận mình hai nhân loại thế mà không để ý chút nào hàn huyên lập tức một cỗ huyết tính sinh ra thân thể cao lớn nâng lên một con chân trái sau đó nặng nề mà đập mạnh xuống dưới mặt đất lập tức vỡ ra sau đó kịch liệt lay động phía trước cây cối lần nữa bị cái này một đạo xung kích cho cố lên thẩm vẫn hét dài một tiếng tại dưới chân đại thụ ngã xuống thời điểm chân trái mũi chân một điểm thân cây thân cảnh lập tức thân thể như mũi tên lướt đi một đạo cự đại tiếng nổ chuyển đến nguyên lai là kim g i á c long thú thấy thẩm vận hướng mình vào tới trực tiếp bày chuyển động thân thể nó to lớn cái đuôi lớn lập tức như là roi đảo qua mang theo một trận tiếng nổ tốc độ cực nhanh chương bốn trăm bốn mươi chín công bằng cạnh tranh mau ra rừng cây thời điểm thẩm mộng liền khôi phục lực lượng từ thẩm vận trên lưng nhảy xuống tới trở lại thẩm ra hai huynh n ộ i rất nhanh phát hiện bầu không khí có chút dị thường đặc biệt là những người khác khi nhìn đến hai người về sau một tên tộc lão nhìn thấy hai huynh n ộ i liền thần tình nghiêm túc đi đến trước mặt bọn hắn nói hai huynh n ộ i mặc dù có chút nghi hoặc lại cũng không nói gì đi theo tộc lão cùng một chỗ tiến vào hậu viện giờ phút này đại tộc lão cùng tộc trưởng bọn người chờ ở kia bên trong kỳ quái là thế mà còn có thẩm tưởng thẩm vượng thẩm lâm cùng thẩm khôn bốn người xem sắc mặt bốn người này tựa hồ đối với hai huynh n ộ i đều ôm lấy rất sâu thành kiến thẩm vẫn mang theo thẩm mộng cùng một chỗ hành lễ thầm luyện nhẹ gật đầu trước đây trần mãn thần chỉ là nói cho thẩm vận thêm ra một cái danh lệch từ để hắn nghĩ biện pháp cũng chưa hề nói làm thế nào nhưng là hiện tại từ kết quả nhìn lại quả nhiên là dễ như trở bàn tay huynh hội bọn họ thế nhưng là không biết đại thần quan lục thành biển lần này thế nhưng là trực tiếp đạt được đế hậu thủ lệnh Để hắn chương o thêm thẩm ra một thể danh lạch, về phần hậu h ra cái cụ cái về vì gì, đế a h bốn trăm năm mươi gia tộc tuyển chọn trước t i ê n một tên thẩm gia tộc lão lên đài tuyên bố lập tức từ thẩm thị con cháu bên trong đi ra thẩm tường thẩm vượng bọn bốn người sau đó lại lục tiếp theo có năm sáu người ra khỏi hàng trong đó lại còn có một người tương đối quen thuộc là kinh lịch tổ địa lịch luyện thẩm cảng thời gian ba năm thẩm thị con cháu bên trong khắc khổ tu hành không phải số ít bây giờ đột phá tới bát phẩm võ sư tu vi lại có hơn mười người tộc trưởng thẩm tương thấy cảnh này cuối cùng là có chút an ủi liền ngay cả nghiêm túc thận trọng thẩm luyện đại tộc lão cũng là nhẹ gật đầu thống kê hạ nhân số tổng cộng có mười hai người trong đó bao quát thẩm vận thẩm mộng thẩm tường b ọ n người nó hơn sáu tên người khiêu chiến là thẩm cảng thẩm mẫn thẩm lan thẩm thông thẩm hiền cùng thẩm minh quy tắc tuyên bô xuống tới lập tức phía dưới bắt đầu nghị luận ở mỹ thẩm vận cùng sáu người chẳng khác gì là hạt giống tuyển thủ có thể tránh một chút không tất yếu khiêu chiến chí ít sẽ không xuất hiện thẩm vận cùng thẩm n g ộ n g huynh m u ộ i lẫn nhau chém giết tình hình rộng rãi trong luyện võ trường sớm đã dựng tốt lôi đài mười hai người phân biệt ngồi tại hai bên trên ghế chủ trì tỷ võ người là tộc lão thẩm tuyền trên tay của hắn cầm hai mặt đơn giản tam giác lá cờ chia làm đỏ lam hai màu một phương lặp bại nâng lam kỳ bên thắng vì hường kỳ đơn giản sáng tỏ theo thẩm tuyền một tiếng này tuyên bố d ư ớ i đài lập tức đông đảo thẩm thị con cháu hưng phấn lên nhao nhau vì chính mình xem trọng đối tượng gieo họ nó ở bên trong lấy được tiếng hô cao nhất là thẩm mộng tiếp theo là thẩm tường bọn bốn người cuối cùng là thẩm vận. Về phần chương á i k á c n g ờ người, người i khiêu chiến lại mọi coi bởi không hộ, hắn. Thẩm hành tu ngược được cũng c ủng trọng bọn vận bởi vì 3 năm này là đạt rất ra ít xem vì b ả bên n o à i trên cơ b ả n không có t ạ i chúng t r ư ớ c thực lực, cho hiện không nên ra m ọ i n g ư ờ i m ặ c dù dưới biết hắn m ắ hắn t tu thấy trong yếu, vi vẫn lại không n g là cảm ư ờ i k é m n h ấ t cái. t ư n gia 451, g tộc tuyển chọn hậu thiên vòng thứ nhất khiêu chiến qua đi thẩm vận thẩm ngộng thẩm tường bọn người toàn bộ quá quan người khiêu chiến sáu người toàn bộ tuyên ngưỡng c á o thất bại cũng bởi vậy có thể thấy được có thể bị gia tộc trưởng bối nhìn chúng sáu người này đích xác thực lực siêu quẩn tuyệt không phải bình thường con cháu có thể đội kịp thầm càng về sau không cam tâm thẩm tường bọn người quyết định thay nhau khiêu chiến thẩm vận dự định liền xem như tiêu hao chiến cũng muốn xử lý thẩm vận nhưng là cuối cùng sự thật rất tán khốc ngay cả tiếp theo ba lần khiêu chiến thẩm vận đều thắng được hào không tranh cãi ngồi vững thẩm ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sáu năm trước ngút trời kỳ tại thẩm vận hoành không xuất thế ép tới cái khác thẩm thị con cháu không ngóc đầu lên được một khi trọng thương biến thành phế nhân có thụ nghị luận cùng châm trọc khiêu khích về sau gặp được lôi đế khí h ả i l ạ i đắp một lần nữa tỏa ra sự sống bây giờ hôm nay mấy lần khiêu chiến rốt cục để từ trên xuống dưới nhà họ thẩm đều hiểu thẩm vận hoàn toàn xứng đáng là thẩm g i a thiên tài kỳ lân còn lại thẩm lâm tự nhiên không còn dám khiêu chiến thẩm vận mà là chỉ vào thẩm mộng cười nói thẩm mộng trước đây bất quá là ứng phó một trận liền không người lại khiêu chiến nàng những người khác cũng phần lớn đều là bội phục nàng biết thực lực của nàng mạnh mẽ bất quá thẩm lâm hiển nhiên cũng là không có cách nào thẩm vận quá cường thế lấy thực lực của nàng căn bản không có phần thắng thẩm n g mặc dù cũng rất mạnh nhưng nàng vẫn ôm một chút xíu hy vọng Hùng、hồ h nàng cho tới nay đều rất đấu kỵ thẩm mộng dựa vào cái gì từ trên xuống dưới nhà họ thẩm đưa n g ư ờ i coi là hòn ngọc quý trên tay luận tướng b ạ o mình không kém luận tu vi cũng không kém luận nhân mạch mình cũng không kém nhưng là vì cái gì chính mình là không sánh bằng thẩm mộng hai nữ g i ằ n g co lẫn nhau trong mắt đều nhìn đối phương mang theo loại này đấu kỵ cùng không t â m lòng thẩm lâm xuất thủ bởi vì lần này khiêu chiến thi đấu hạn định không cho phép làm dùng binh khí cho nên tất cả mọi người là tay không t ư ớ n g bác bất quá thẩm lâm tu luyện công pháp tương đối kỳ lạ có thể đem nguyên lực cô động phải mười điểm tinh xảo hình thành một đầu roi hình dạng lập tức để nàng so đối thủ thêm ra mấy phân ỉ vào một đạo tiếng vang lanh lảnh chuyên r a t h ầ m lâm khí hải chấn động nguyên lực theo hai tay cánh tay kinh mạch phun phun ra ngoài hình thành một đầu nguyên lực trường tiên t h ầ m lâm ra vẻ hảo ý nhắc nhở nói lập tức thi triển ra nàng tu luyện hơn m ộ ư ơ i năm nguyên lực roi múa động phản phất đang quật một viên cự thạch tại xoay tròn vậy mà phát ra ù ủ, ủ tiếng vang chương bốn trăm năm mươi hai lại phó thánh địa rốt cục lại đến đi thánh địa tu hành thời điểm ngày hôm đó sáng sớm thẩm vận cùng thẩm ngộng dậy rất sớm người của thẩm ra lại so với bọn hắn sớm hơn đều đang vì bọn hắn tiến đưa lần này hay là thẩm luyện dẫn đội thẩm vận cùng thẩm mộng hai người phân biệt ở hai bên người hắn tộc trưởng thẩm tương mang theo một đám tộc lao hướng về phía thẩm luyện đám người nói mọi người chăm miệng một lời nói bầu không khí lập tức tràn ngập sức cuốn hút thẩm luyện nhìn một chút thẩm vận cùng thẩm mộng hai huynh mội tiến lên một bước lơ tiếng trả lời thẩm luyện quay người rời đi thi t r i ể n ra thân pháp thẩm vận cùng thẩm mộng lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo bất quá thời gian trong n á y mắt ba người liền biến mất trong mắt mọi người thầm lâm nhìn xem biến mất thẩm mộng thân thẩm vượng cùng thẩm k h ô n hai mặt nhìn nhau cười cười cũng không biết thẩm tường ở đâu già thần bí dự đoán thẩm tương bên người mấy tên tộc lao giờ phút này vẫn còn có chút không cam l ò n g khe khe bàn luận nhìn thấy tình hình này thẩm tương cảm thán nói nghe nói như thế thẩm t u y ề n đám người nhất thời l ặ n g ngắt như tờ cũng có chút hối hận lại nói một bên khác chỉ chốc lát thẩm luyện thẩm vận cùng thẩm mộng ba người liền tới đến lôi linh thánh địa bên ngoài đây là trong một rừng cây đất trống lại hướng phía trước khoảng trăm mét chính là thánh địa bí cảnh phạm vi giờ phút này phụ cận từng cái gia tộc trưởng bối đều mang gia tộc mình bên trong ưu tú con cháu đến chỗ này chờ bí cảnh bí mở ra. lôi linh thánh địa nhất định phải từ đại thần quan mang theo lôi đế thánh vật mới có thể mở ra dưới mắt thần miếu bên kia vẫn chưa có người nào tới thẩm luyện nghe được thanh â m này thần sắc có chút xấu hổ bất quá sau đó liền biến sắc biến thành khuôn mặt tươi cười đón lấy thẩm luyện chắp tay nói thẩm vận cùng thẩm mộng đứng tại thẩm luyện sau lưng nhìn thấy đối diện là cái tóc bạc rủ xuống h a y một mặt cười tủm tìm láo giả ở sau lưng lao ta đồng dạng đứng một nam một nữ nam thẩm vận nhận biết ngày thường tuấn lãng bất phàm mắt như tinh thần chính là tần t i ế u trung về phân nữ thì lộ ra non nớt một chút so thẩm mộng niên kỷ còn bàn nhỏ tuổi đoán chừng liền mười lăm sáu dám vẻ thẩm h u y n h thật sự là nói đùa ba năm trước đây chúng ta liền tại cái này bên ngoài đánh cái cược kết quả nhà ta như yên không phụ kỳ vọng nhất cử tấn cấp làm đại võ sư hiện tại đã nhận đế cung triệu hoán rất có hy vọng gia nhập chương bốn trăm năm mươi ba đột phá phong tỏa lôi vân lăn lộn phích lịch không ngừng đánh xuống mỗi rơi xuống trên núi liền sẽ hình thành một cái một mét đường tính to lớn lôi cầu sau đó không ngừng mà dọc theo núi mặt ngoài thân thể hướng phía hai bên lăn xuống đi phàm là ngăn cản lôi cầu chướng ngại vật đều bị h u n h thành bã vụn hai huynh n ộ i tại đạo phòng tuyến này trước mặt ngừng lại thẩm mộng có chút lo âu nói thẩm vận nhẹ gật đầu thử quan sát kỹ rất nhanh hắn liền có mình một chút ý nghĩ thẩm vận bắt đầu nếm thử mình p h ò n g đ o á n có chính xác không hắn nhặt lên trên đất một khối đá vận khí hướng phía phía trên ném ra lôi cầu hình thành lôi trên tường phương đột nhiên phát sinh biến hóa thật giống như kia bên trong có một tầng bình chướng vô hình tảng đá vừa vừa chạm vào đụng liền bị tầng kia vô hình lôi tường ngắn trở một trận điện quang hiện lên nháy mắt tảng đá hóa thành một đoá hỏa hoa biến mất không thấy gì nữa thẩm vận sau đó quan sát lôi tường phạm vi p h á thẩm i ệ n nếu n h mộng chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái đó chính là cách mỗi nửa nén hương thời điểm mới xuất hiện bốn năm cái lôi cầu tựa hồ sẽ uy lực yếu đi không ít bất quá cái này thuần túy là nàng một loại trực giác chỉ dựa vào con mắt chuyện xảy ra hiện không được thẩm n g ộ n g rất mau đem phát hiện của mình nói cho thẩm vận thẩm vận nửa tin nửa ngờ bất quá vẫn là quyết định thử một lần nửa nén hương về sau thẩm vận lợi dụng đúng cơ hội khí hải phân ra nguyên lực chăm chú bao trùm trong tay một khối đá sau đó buộc phát ra tốc độ kinh người đạn hướng lôi cầu ở giữa khoảng thời gian khẽ hở thật giống như một tấm lưới bị đâm thủng bị nguyên lực chăm chú bao trùm tảng đá nhận được không mạnh ngăn cản sao vậy mà đột phá quá khứ mặc dù tảng đá vẫn bị thương tổn nhưng so với trước đây chính là rất là giảm bớt thẩm vận lập tức cao hứng nhảy dựng lên ôm lấy thẩm mộng xoay một vòng thẩm mộng cũng là cao hứng mặt thường hồng hai người nhất thời bắt đầu chờ cơ hội nửa nén hương thời gian lập tức tới đến thẩm vận cùng thẩm mộng khí h ả i kịch liệt chấn động buộc phát ra hơn phân nửa nguyên lực bao lấy mình quanh thân sau đó riêng phần mình phát lực chia xuống đất lập tức như là mũi tên đồng dạng phóng tới lôi cầu ở giữa khe hở lôi quang phun trào đập nện tại hai huynh m g ụ a trên thân lại bởi vì uy lực giảm nhiều cũng không có đả thương được các nàng chương bốn lấy hạt rẻ trong lò lửa lôi thú gầm thép không ngừng chuyển đến tại một lúc bắt đầu trang diện liền cực kỳ huyết tinh song đầu lôi ngao thực lực chỉ sợ đã mười điểm tiếp cận đại võ sư thực lực cái khác hơn chục đầu lôi thu thực lực bất quá mới bắt phẩm đến cựu phẩm võ sư nhưng là không chỉ như thế song đầu lôi ngao hai cái não túi ủng có thần thông một cái đầu có thể miệng phun lôi quang đao kiếm một cái có thể miệng phun lôi cầu lôi quang đao kiếm tốc độ cực nhanh lập tức liền có thể xuyên thủng đầu của đối phương thân thể bất quá mới thời gian một cái nháy mắt liền có ba bốn đầu lôi thú tại chỗ bị lôi quang đao kiếm chém giết đầu một nơi thân một n g o một bên khác đầu phun ra lôi cầu mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cái này lôi cầu đáng sợ hơn như d ò i trong xương theo đuổi không bỏ mà lại một khi công kích lôi cầu thì lôi cầu liền sẽ bạo liệt nháy mắt đem kia lôi thú luôn mất lại là ba bốn đầu lôi thú bị mất mạng tại chỗ cuối cùng chỉ còn lại có ba đầu cường hãn lôi thú còn tại cùng s o n g đầu lôi ngao chém giết cái này ba đầu lôi thú mặc dù thực lực không kịp nó lại kỹ xảo chiến đấu phong phú mà lại cũng riêng phần mình có không tầm thường thần thông trong đó một đầu lôi thú toàn thân phảng phất hất lên lôi quang áo giáp mỗi lần s o n g đầu lôi ngao công kích nó thời điểm liền sẽ động tác xuất hiện một nháy mắt đình trệ thậm chí sẽ ngắn ngủi cho váng cái này liền cho cái khác hai con lôi thú cung cấp cơ hội phản kích cái thứ hai lôi thú thì lại không ngừng triệu hoán hình thể nhỏ như phổ thông loài chó tiểu lôi thú mặc dù lực công kích không mạnh nhưng là số lượng rất nhiều mỗi lần hơi triệu hoán chính là hàng trăm hàng ngàn đầu lập tức đem xong đầu lôi ngao bao phủ lại trong đó đồng thời cái này lôi thú trên đầu mọc ra một cây gần nửa mét ngân sắc sừng nhọn sừng nhọn chỗ lôi quan g tràn ngập mỗi lần nó công kích xong đầu lôi ngao thời điểm lôi ngao giống như rất là kiếm kỵ không dám cứng đôi cứng cuối cùng một con lôi thú có chút đặc thù biết bay mọc ra một đôi mang thẻm điện cánh tốc độ rất nhanh mấy lần tránh thoát xong đầu lôi ngao lôi quang đao kiếm cùng l ô i cầu đồng thời nó sẽ còn phun ra một loại lôi hỏa ngọn lửa màu xanh lam mỗi lần nhiễm phải lôi ngao ra mao liền sẽ làm nó lực lượng hạ xuống cái này ba đầu lôi thú hợp tác chặt chẽ công kích rất có chữ ứ pháp trong lúc nhất thời xong đầu lôi ngao vậy mà làm sao bọn chúng không được không khỏi càng ngày càng phiền não thẩm vận thỉnh thoảng nhìn sang bốn đầu lôi thú sinh t ử đ ỏ sức thỉnh thoảng nhìn sang huyết liên nở rộ mắt thấy huyết liên đã bắt đầu nở rộ lập tức có một cái to gan ý nghĩ thẩm vẫn hai tay đặt ở thẩm mộng trên bờ vai trịnh trọng nói thẩm mộng rất là lo âu trả lời thẩm vận chém đinh chặt sắt nói thẩm mộng biết tâm ý của hắn đã quyết đành phải gật đầu đồng ý mai phục tại cái này bên trong chương 455, đánh giết lôi ngao thẩm vận đang chạy trốn đồng thời cũng đang không ngừng hấp dẫn lôi linh chi lực rèn luyện tự thân loại thống khổ này luyện công quá trình để hắn gần như sụp đổ nhưng lại như kỳ tích chính là tại loại này cực hạn tình huống duy trì ba ngày sau hắn phát hiện hậu phương đuổi theo hắn s o n g đầu lôi ngao đã dần dần có chút lực bất t ò n g tâm thẩm vận có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện xong đầu lôi ngao lúc này thở hồng ngác nhìn lấy mình mặc dù nó trong mắt sát ý rất thịnh lại khó mà trốn qua thẩm vận con mắt bị thương lôi ngao thương thế càng ngày càng trọng nặng đã để lực lượng của nó giảm bớt đi nhiều tương phản ta mấy ngày nay trải qua lôi linh chi lực rèn luyện đã dần dần thích hứng lôi ngao lực lượng một tiếng song đầu lôi ngao lần này ngưng tụ nửa ngày mới do nó bên trong một con đầu phun ra lôi quang đao kiếm thẩm vận lúc này cũng không hoảng hốt đón cái này lôi quang đao kiếm liền thi triển ra lập tức quanh thân tán phát ra đạo đạo lôi quang tựa hồ hình thành một cái lôi quang kết giới quả nhiên khi cái này lôi quang đao kiếm va chạm tại kết giới bên trên tựa h ồ bị dính chặt hướng phía trước đột phá tình thế trở nên càng ngày càng yếu cuối cùng cùng kết giới hòa làm một thể bị phân giải vì lôi linh c h i lực đều biến mất thẩm vận đem những này chuyển hóa tới lôi linh c h i lực dùng để xung kích rèn luyện tự thân huyết m ụ xương cốt cùng kinh mạch hắn lúc này đã có thể thừa nhận được loại này xung kích bởi vậy tiến độ tu luyện tăng tốc thẩm vận khí hải chấn động lập tức sinh ra một cỗ lôi linh c h i lực bất quá là đơn giản một cái gia quyền lại đánh ra một đạo kinh người lôi quang một tiếng quyền mang rơi vào t o n g đầu lôi ngao trên thân nhất thời làm nó phát ra thống khổ một đạo tiền giống vậy mà chạy chối chết thẩm vận gặp tình hình này lập tức vui mừng quá đỗi lập tức đ ổ i theo ba ngày qua hắn bị lôi ngao đổi đến rất vất vả mấy lần đều bị trọng thương nếu không phải trần mãn thần một mực lợi dụng hắn thần thông chữa thương cho hắn chỉ sợ hậu quả khó mà lường được nhưng coi như như thế loại kia bị người đổi giết cảm giác rất khó chịu thẩm vận lúc này rốt cục nắm giữ chủ động đồng thời s o n g đầu lôi ngao thực lực theo thương thế không ngừng hạ xuống cũng làm cho hắn rốt cục nhìn thấy chiến thắng đối phương ánh dạng đông sau đầu lôi ngao tốc độ rất nhanh thẩm vận lúc này đem năm thành lôi linh chi lực ngưng tụ tại hai chân dưới đồng thời ở thân pháp phối hợp、xuống. tốc độ càng lúc càng nhanh song đầu lôi ngao phát phát hiện mình không cách nào đào thoát lập tức buồn từ đ ó đến đồng thời cũng kích phát ra trong cơ thể nó chỗ sâu hung tính chỉ thấy một đạo ngửa mặt lên trời gào thét qua đi lôi ngao lần nữa tê ra sát chiều toàn bộ thân thể một phân thành hai sau đó hóa thành đen trắng quang cầu hợp lại cùng nhau hình thành âm dương hình dạng một cỗ tử vong uy hiếp tràn ngập ra thẩm vận lập tức dừng bước trước mắt đen trắng quang cầu bắt đầu hướng phía thẩm vận tuyền quay tới sinh ra một cỗ lực hấp dẫn chương bốn trăm năm mươi sáu nổi giận thẩm vận anh tuấn tần thiếu chung lúc này trên mặt nhiều mấy phân điên cuồng hai mắt càng là chết xạ ra s ắ c khí một bên khác trần miễn t h ì cười hát hát nói cuối cùng trầm mặc thật lâu họ ra cắt một chồng cũng rốt cục mở miệng nói ra đã kinh lịch một phen kịch đấu thẩm mộng lúc này sắc mặt tái nhận khoe miệng còn mang theo vết máu thần sắc quật cường vô so bị nàng giấu ở ngực bên trong tuyệt không nguyện giao ra thẩm mộng chém đinh chặt sắt nói trong giọng nói không có chút nào yếu thế chỗ tần thiếu trung cười ha ha nói trần miễn đã sớm đối thẩm vận rất khó chịu thẩm mộng nếu là muội muội của hắn tia đáng chết họ ra cắt một chồng thở dài nghĩ không ra mình chưa từng cùng thẩm vận giao thủ lại muốn giết hắn muội luôn cảm thấy có chút t i ế n lối thẩm mộng thân thể phiêu động trần miễn quyền cước rất mạnh mà lại tốc độ cực nhanh nếu như thẩm mộng chưa từng thụ thương né tránh đi không có vấn đề gì cả nhưng là d ư ớ i mắt bởi vì trước đây bị tần thiếu trung đạ thương khiến cho nàng thôi động trong cơ thể mình nguyên lực liền cảm thấy hết sức thống khổ thụ thương bộ vị kinh mạch càng là ngăn chặn ở bất quá dù là như thế thẩm mộng y nguyên cùng trần miễn không ngừng địa chu xoáy dựa vào tỉnh táo tư duy khiến cho trần miễn mặc dù thế công hưng ánh nhưng như cũ không có có thể chân chính đánh bại nàng tần thiếu trung sầm mặt lại lập tức xuất thủ tốc độ của hắn so với trần miễn còn nhanh hơn gấp đôi trong lúc nhất thời thẩm mộng đồng thời ứng phó hai người công kích thua c h ỉ kém em, em bất quá thẩm mộng hay là cắn răng l i ề u mạng ngăn cản đồng thời cũng hạ quyết tâm nếu như mình không gánh nổi huyết liên tử như vậy dứt khoát cùng bọn hắn đồng quy vô tận nghĩ đến nơi này thẩm mộng nguyên lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra chiêu thức ở giữa hiển thị g i hoàn mỹ t r ạ n g thái bắt đầu nhảy lên tới một cái cảnh giới kỳ dị họ ra cắt một t r ồ n g trước mắt hiện lên một tia chân kinh hắn nhìn ra thẩm mộng tại loại này tuyệt cảnh tình hung giới vậy mà đốn ngộ bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết để cảnh giới của nàng đạt được thăng hoa lập tức nhảy ra võ sư cảnh giới họ ra cắt một chồng cũng xuất thủ mọi người không thể lưu thủ nàng này chỉ cần sống qua lần chiến đấu này tất nhiên có thể đột phá tới đại võ sư thừa dịp hiện tại giết nàng chương bốn trăm năm mươi bảy xuất quan thẩm vận tỉnh lại thời điểm phát phát hiện mình nằm tại trong một cái s ơ n động bên cạnh mọc lên một đống lửa nhìn sát trời đã là đêm khuya thẩm vận cảm thụ dưới thương thế bên trong cơ thể phát hiện cơ bản đã khỏi hẳn chỉ là phương diện tinh thần có chút suy yếu thẩm vận đột nhiên nhớ tới thẩm mộng lúc ấy nhận tần tiêu chung trần miễn cùng họ ra cắt một chồng ba người vây công lập tức cả kinh ngồi dậy thẩm mộng xuất hiện xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một vòng kinh hỷ chỉ là giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt nhìn thấy thẩm mộng không có c o u thụ thương thẩm v ậ n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức nhớ tới tình hình lúc đó trần miễn bị hắn giết chết hai người khác thì trọng thương đào tẩu trong lúc nhất thời thẩm vận trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ nghĩ không ra vừa tiến vào bí cảnh không bao lâu trần gia liền có người chết ở trên tay hắn nếu như một khi công khai chỉ sợ thẩm ra cùng trần gia biến trở về bộ phát kịch liền xung đột thẩm vẫn lo lắng mà hỏi tham thẩm mộng lắc đầu ngược lại hỏi hắn tình huống thẩm mộng hỏi thẩm vận cảm ứng quả nhiên giống như có một c ố không bị luyện hóa năng lượng thần bí g i ấ u tại thể nội đến cùng sẽ là gì chứ thẩm mộng hời hợt hờ nói thẩm vận lại cả kinh đứng lên hắn có chút không thể tin được mình rõ ràng đem huyết liên tử cho thẩm mộng mà lại đã qua ba ngày nha đầu ngốc này thế mà còn không có luyện hóa ngược lại cho hắn thẩm vận rất muốn nói gì nhưng nhìn đến thẩm mộng cặp kia ôn nhu mỉm cười hai mắt lại không đành lòng mở miệng thẩy nói để thẩm vận rất là cảm khái nghĩ không ra mình lại bị ẻ y ẻ y như thế chờ mong thẩm vận không đành lòng nói thêm gì nữa nhẹ gật đầu dự định bắt đầu xung kích lớn cảnh giới võ sư thẩm vận mặc dù trên thân cũng có thương thế nhưng ảnh hưởng không lớn mà lại thẩm vận mấy năm này cũng nhận được trần mãn thần trợ giúp thu hoạch được không ít chân quý đ ă n g dược liền cho thẩm vận một chút trong thạch động còn lại hắn một người thẩm vận thì làm hắn ở bên ngoài hộ pháp đám chìm trong thể nội huyết liên tử lúc này chìm chìm nổi nổi không ngừng tản mát ra một tia năng lượng kỳ dị thẩm vận bắt đầu vận công lập tức thể nội kinh mạch có đạo đạo lôi đình lưu chuyển hướng phía nơi khí hải hội tụ tới mỗi một tia chấp chuyển vào trong khí hải về sau. ngáy mắt dẫn bạo cựu phẩm võ sư đỉnh phong t ầ n g kia hạn chế rất nhanh tao nộ g khiêu chiến thẩm vận sớm đã có qua đột phá đại võ sư kinh nghiệm cho nên đối này cũng không xa lạ gì yên lặng chờ đợi chỉ là không ngừng luyện hóa huyết liên t ử bên trong năng lượng dòng d ã thời gian nửa tháng thẩm vận chỉ đang luyện công thỉnh thoảng trên đường ngẫu nhiên ăn uống ít đồ lúc khác đều là tại s u n g kích cảnh giới ngay hôm đó thẩm mộng từ bên ngoài hái tới một chút thực vật dễ cây dự định hầm một chút canh cho thẩm vận bổ một chút sắp đi đến hang động trước mặt thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cuồng bạo nguyên lực ba động truyền đến lập t thẩm mộng lập tức bỏ xuống hái đồ vật lướt lên chung quanh một cây đại thụ thân cảnh cảnh giác liếc nhìn chung quanh giờ này khắc này đột phá thẩm vận sợ nhất có người quấy dày một khi loại thời điểm này bị đánh gãy rất dễ dàng dẫn phát bất chắc may mắn nơi đây địa giới tương đối bí mật tăng thêm cái huyệt động này vị trí đặc thù nếu như không phải tới gần nơi đây trăm mét khoảng cách lời nói lập tức rất khó cảm ứng thẩm vận nguyên lực ba động liên tiếp có chút, không ổn định, cái này khiến có chút lo lắng nàng cũng biết loại này đột phá cảnh giới chập trùng không chừng rất dễ dàng dẫn phát tâm ma giờ này khắc này thẩm vận đích xác gặp một chút ngoài ý mới ngay tại hắn cảm ứng được tầng kia hạn chế càng ngày càng trong suốt sắp đột phá thời khắc đột nhiên sáu năm trước ký ức bất ngờ tới thật giống như đến ngăn cản hắn thần giới thiên tri kiêu tử như áo ở sau lưng to lớn trắng đ o á n cánh chim chống đỡ dưới trọng thương mình sau đó lạnh lùng nói như thế không ai bị nổi cao ngạo như vậy năm đó loại đau khổ này ký ức đột nhiên bộc phát hóa thành một t r ư ờ n g chế r ễ u khuôn mặt của hắn như áo gương mặt tại đuôi hắn cười to thẩm vận trên thân tre kín mồ hôi đều là mồ hôi lạnh loại kia đến từ nội tâm trào phúng để hắn quả thực không thể chịu được, được. thẩm vận cắn răng nghiến lợi nói lập tức một câu ngang ngược khí tức tràn ngập ra tràn đầy rết chóc trong thạch động lập tức lôi quang phun trào dọc theo mặt ngoài bốn phía h u y ế t tán không ngừng nổ tung ngăn cản kết cấu trong lúc nhất thời hàng đá kịch liệt lay động thẩm vận nội tâm phảng phất có một con dã thu muốn nảy ra hắn liều mạng áp chế cực kỳ nguy hiểm nhưng vào lúc này nội tâm đ ố n g nhiên bị một cô ôn hòa sinh cơ lực lượng sở c h i ế m cứ một đạo phảng phất có thể vớt lên thế gian hết t h ể bất bình thanh âm quanh quẩn tại thẩm vận não hải bên trong một tiếng này như mộ cổ thần trung gõ vang tại thẩm vận trong lòng bên trên lập tức đem hắn buồn tỉnh dần, dần khôi phục thanh、minh. thẩm vận tâm thần đáp lại trần mãn thần tâm cảnh không ngừng đạt được thăng hoa tâm ma đánh tan lập tức tầng kia hạn chế cũng nhịn không được nữa lập tức bị sung mở phía trên hang đã đột nhiên phá vỡ một đạo lỗ hổng t r u n g quanh đại lượng lôi hệ nguyên khí đều chen trúc m à tới hóa thành một nói vòng xoáy khổng lồ không ngừng trải qua thông đạo chuyển vào thẩm vận thể nội da của hắn thời gian dần qua tản mát ra con mang như là cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến hét dài một tiếng chuyển ra nguyên khí vòng xoáy biến mất một đạo quang trụ phóng lên tận trời sau đó nháy mắt biến mất lập tức trong vòng phương viên trăm d ặ n hơn mười người cả ngao n g a o thi triển thân pháp hướng phía bên này chạy đến bất quá chờ bọn hắn đổi tới mục đích thời điểm lại phát hiện cái này bên trong sớm đã người đi nhà trống hang đá đã đổ sụp chỉ còn lại có như có như không một điểm k h í tước rất nhanh đại bộ phận phân người đều đi chỉ còn lại có tầm hai ba người thương thế khôi phục một chút t ầ n thiếu chung lúc này sắc mặt có chút khó coi hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lại nhưng lại không thể không nghĩ đến lần này đột phá người chỉ sợ sẽ là t h ầ m vận hắn có loại trực giác nhất định sẽ không sai họ ra cắt một chồng cũng là thụ thương không nhẹ bất quá cũng may thực lực không tầm thường hắn cùng tần thiếu trung ý nghĩ cũng kém không nhiều chỉ là dưới mắt không khỏi thở dài cảm thấy mình cùng thẩm vận khoảng cách lại kéo lớn nghĩ đến nơi này họ ra cắt một chồng có chút nạn lòng thoái trí lúc này thẩm vận mang theo thẩm mộng chạy vội giữa rừng núi mỗi lần nhún nhảy đều là hơn mười m thậm chí hơn hai mươi m tốc độ cực nhanh thẩm mộng miễn cưỡng theo ở phía sau lại cũng chỉ có thể bảo trì không xong đội cảm nhận được lớn cảnh giới võ sư thẩm vận rốt cục có thể mở mày mở mặt sáu năm trước hắn được vinh dự thẩm ra thiên tri kiêu tử thậm chí tại năm đó một giới ba giới tân tú thi đấu bên trên cũng là thái hư cảnh người bên trong Anh Kiệt. loại kia rơi xuống cảnh giới thống khổ để thẩm vận không cách nào quên mình một trận cam chịu bất quá cũng may hắn thành tâm cảm động lôi đế đại nhân đạt được lôi đế xuất thủ vận mệnh phát sinh không thể tưởng tượng nổi cả i biến thẩm vận ở trong lòng đối trần mãn thần nói trần mãn thần thanh e m rất nhanh nhớ tới nghe tới trần mãn thần nghe được lời này thẩm vận suy tư một hồi nói trần mãn thần h à i lòng gật gật đầu dựa vào cảm ứng chỉ điểm thẩm vận tiến về dưới một cái địa điểm sau đó nửa tháng thẩm mộng cũng thu hoạch được đột phá hai huynh ngội song song mua vào lớn cảnh giới võ sư lúc này tiến vào bí cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong thẩm vận cùng thẩm mộng đã đi tại rất nhiều người phía trước tăng thêm trần mãn thần chỉ dẫn bọn hắn thu hoạch được đại lượng tài nguyên lúc này lôi linh thánh địa bên ngoài rừng cây bên trong thẩm luyện bên người đã tới thẩm t ư ờ n g thẩm t u y ề n các tộc lão còn có thẩm t ư ờ n g thẩm lâm cùng thẩm vựa mấy người trên mặt của bọn hắn đều mang chờ đợi cùng lo lắng thần sắc phức tạp một đạo quan g mang hiện lên nguyên bản lối vào chỗ xuất hiện mấy tên thiếu niên cùng thanh niên mỗi người bọn họ g i a tộc lập tức tiến lên tiếp ứng hỏi thăm vài câu kết quả những người này đều lắc đầu sắc mặt hiệt p h i những trưởng bối kia thì tiếp nối thở dài bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng từ ba ngày trước bắt đầu thánh địa lối ra liền hiện ra lục tiếp theo có người từ đó đi ra dựa theo nhân số tỷ lệ đến xem chỉ sợ có khoảng ba phần m ộ ư ơ i đương nhiên ở bên trong x ả ra bất chắc người cũng có gần một thành có chút gia tộc kém chút tại chỗ đập thủ bất quá lúc này lấy lục thành b i ể n cầm đầu thần quan nhóm trực tiếp chấn áp mấy người lập tức để gia tộc khác yên t ĩ n h trở lại mặc dù lẫn nhau trong lòng vẫn là không phục lắm thẩm lâm có chút lo âu hỏi thẩm tương thanh giới c ú n họng có chút không xác định trả lời sau đó mấy ngày Từ、trong ừ t thánh địa đi ra người càng ngày càng nhiều bị gặp ngoài ý muốn nhân số cũng bắt đầu lên cao lúc này đã tiếp cận hai thành còn lại còn không có tin tức người thì có bốn thành tả h ư u xem ra người ở bên trong càng ngày càng ít lục thanh biển những lời này lập tức để không thiếu tộc trưởng biến sắc không có cái kia võ đạo thế gia dám cùng thần miếu đế cung chống lại coi như tất cả thế gia liên hợp lại cũng không được thần miếu là đế cung biểu tượng đế cung là toàn bộ thái hư cảnh trí cao tồn tại dù là hùng có mấy chục vạn võ giả ngàn nước minh cũng không dám khiêu khích đế cung ngay kế tiếp lại có mấy mười người hiện thân tần thiếu trung họ ra cắt một chồng tình lính xuất hiện bọn hắn thực lực đã khôi phục lớn cảnh giới võ sư mà lại so với tiến vào thánh địa tiền đề thăng không ít cái này khiến tần gia cùng g i a cắt ra mọi người nhẹ nhàng thở ra bất quá trần gia hiển nhiên liền không có như thế sở ghi ủn trần cần biết được mình điều giáo gia đệ đệ bị thẩm vận cho giết lập tức cả người đều trở nên cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm thẩm thị tộc nhân phảng phất muốn đem bọn hắn cho đều chém giết cái khác trần gia con cháu cùng tộc lão cũng là không sai bịt lắm thẩm thị tộc nhân không dám k i n h thường lập tức vận khí chống cự một mực nhắm mắt lại thẩm luyện mở miệng nói ra như là một người ngoài cuộc Tất cả mọi người còn cho cũng chống không ràng nhưng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám chống lại dám trần h đành phải ẩ m luyện, a kia vẻ thoải tại trong. t mái Người mà đứng tại kia bên r gia từng bước tới gần chung quanh gia tộc khác đều nhao n h a u l ù i ra phía sau tần thiếu trung cùng họ ra cắt một chồng hai người thấy cảnh này cũng nhịn không được lộ ra một k i a cười lạnh nhưng mà lần này cùng những năm qua khác biệt thần m i ế u thần q u a n đều là tham dự mà lại vừa mới tuyên bố quy tắc lục thanh b i ể n còn chưa mở lời gian dạy bên người một tên mang theo ản dụ sứ giả thân hình một trận mơ hồ liền xuất hiện tại trần gia trước mặt mọi người nghe thanh em là nữ tử lại cho người ta lệnh lệnh như băng cảm giác thật giống như không phải giống một ngụm ư ờ máu tươi h ờ n g l o phun ra lao đầu kia cầu nghiêng một cái trực tiếp ngất đi trần gia tộc khác lão lập tức chạy tới đem kia ngất đi lao đầu cho đỡ dậy cảm ứng phát hiện một thân tu vi lại bị phế lập tức muốn rách cả mi mắt liền muốn liều lĩnh đánh trả trần miễn đổi tới ngăn tại kia trước mặt lão giả lão giả lúc này đã so phẫn nộ làm choáng váng đầu góc rất tức tối mà hỏi thăm trần miễn thở dài trả lời t r u n g b u n h người trần gia cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua người kia rất là giật mình nhưng vào lúc này thánh địa lối đi ra lại số đạo quang mang xuất hiện sau đó thẩm vận cùng thẩm mộng thân ảnh của hai người xuất hiện tại chúng l ì h n trước thẩm luyện đồng thời mở hai mắt ra trực tiếp xúc điệu thành thốn đổi tới hai l ì h n trước không nói lời gì liền hai tay đặt ở hai người nơi đầu vai thẩm luyện ngửa mặt lên trời phá lên cười nhưng là nghe tới hắn cơ hồ nhà bên trong lập tức ra hai vị đại võ sư đúng là đáng giá ăn mừng sự tình thẩm vận cùng thẩm mộng hai người lúc này ngồi tại thẩm luyện hai bên tiếp nhận mọi người chúc mừng thẩm luyện đợi tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm đột nhiên trước mặt mọi người tuyên bố lập tức trong đại sảy nghiên lặng một hồi sau đó tộc khác lão đều nhẹ gật đầu không có phản đối cho dù là thẩm tuyển bọn người lúc này cũng là như thế cho rằng thẩm vận cùng thẩm mộng bây giờ đã là thẩm g i a tương lai hy vọng cùng biểu tượng chỉ cần bọn hắn tồn tại thẩm g i a liền có thể một mực vinh quang x số dưới thẩm tương bọn người trong mắt lộ ra h a o ước lúc này bọn hắn hy vọng dường nào thay thế hai người kia thẩm thị thế hệ trẻ tuổi bên trong người người đều có ý tưởng giống nhau đồng thời cũng dẫn phát bọn hắn đối thẩm vận cùng thẩm mộng sùng bái bất quá khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh thẩm vẫn lúc này vậy mà tại mọi người nhìn chăm chú đứng lên sau đó đi đến một bên đối thẩm luyện ô m quyền không người nói thẩm vận cái này một tỏ thái độ lập tức làm cho cả thẩm ra trận mắt hốc mồm thẩm luyện càng làm ộ t mặt kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra chấn nộ biểu lộ thẩm luyện liên tiếp hỏi lại lập tức để công đường tất cả mọi người cảm thấy giật mình trong lòng t r ầ mặc m không nói thẩm v ậ n hít một hơi thật sâu vung lên áo bào v à áo quỳ trên mặt đất thẩm mộng lúc này cũng đứng lên đi đến thẩm vận bên người cùng nhau quỳ xuống nghẹn ngào nói thẩm luyện sắc mặt âm trầm vô so tục khác lão cũng là thần sắc ngưng trọng đứng tại phía sau hắn thầm thị tục nhân nhất là thế hệ trẻ tuổi càng là dọa đến đều đứng lên toàn bộ ánh mắt tập trung ở thẩm vận trên thân cảm nhận được cái này cấu ngưng trọng bầu không khí thẩm vận chậm rãi nâng lên đầu lạnh nhạt nói nói xong lại dùng truyền âm lọt vào thái công phu đem mình người mang lôi đế phân thân chân tướng nói cho thẩm luyện thẩm luyện cả người đều là chấn động ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h â n sắc hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này kỳ thật tại thánh địa bên trong thẩm vận tại cùng trần mãn thần thương nghị thời điểm chính là nâng lên làm sao thuyết phục trưởng bối trong nhà vấn đề kết quả trần mãn thần trực tiếp nói cho hắn có thể đem hắn phân thân ký túc tại thể nội chân tướng báo cho trong nhà có hạn mấy một trường bối chính là khi lấy được cam kết như vậy về sau thẩm vận lúc này mới dám đối thẩm luyện nói ra chân tướng bất quá đây hết thể hiển nhiên vượt qua thẩm luyện dự đoán nhưng là cái này chân tướng lại làm cho hắn không thể không thận trọng thẩm luyện đứng dậy đối thẩm vận phân phó nói những người khác có chút không rõ tất cả chẳng qua là cảm thấy thẩm vận vừa rồi nói lý do tựa hồ có chút gấp ép tam giới tân tú thi đấu mặc dù tán khốc nhưng liên quan đến vận mệnh cùng tương lai là có ý gì rất nhiều thẩm thị thế hệ trẻ tuổi không phải quá hiểu những thứ này thẩm vận t h ầ m mộng hai người tùy tùng thẩm luyện đi tới gian phòng của hắn sau đó mở ra gian phòng bên trong trận pháp ngăn cách ngoại bộ thanh âm đồng thời cũng đem trong phòng thanh âm phong c ấ m ở bên trong thẩm luyện nhìn chằm chằm thẩm vận ánh mắt sắc bén vô so có loại như có gai ở sau lưng cảm giác thẩm mộng cũng không hiểu rõ lôi đế sự tình cho nên lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn qua thẩm vận thẩm vận rất là là khó bởi vì trần mãn thần cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì nhị ạn trước hiện thân qua thậm chí là ở trước mặt mình gặp tình hình này thẩm luyện hoài nghi trong lòng càng thêm dày đặc lựa giận trong lòng bắt đầu bên trên gọ một cỗ to lớn khí thế đột nhiên giáng lâm cả phòng thẩm luyện lập tức cảm thấy hai vai trở nên nặng nề thẩm luyện lập tức vô ý thức khí hải chấn động một cái một câu nguyên lực sinh ra muốn chống c ự loại này áp bách nhưng là rất nhanh thẩm luyện liền phát giác không dùng được bởi vì cái này cỗ thần bí áp lực đã vượt qua cảnh giới của hắn nghĩ đến nơi này thẩm luyện lập tức sắc mặt khó nhìn lên càng là cung kính đến gập cả lưng thẩm luyện lúc này thái độ vô so cung kính thẩm luyện chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một trận thanh phong nổi lên sau đó liền nghe tới một thanh âm ngầm đầu lên thẩm luyện lập tức nhìn thấy làm hắm kh đây là một ngân sắc tóc q u a n thanh niên hình dạng cùng thẩm gia thần miếu bên trong cung phụng lôi đế thần giống không khác nhau chút nào quanh thân lơ lửng nói nói lôi đình chi lực nhìn qua tựa như là thật lôi đế thẩm luyện quả thực không cách nào tưởng tượng trăm năm t r ư ớ c vì thái hư cảnh thương sinh xả thân xả thân lôi đế đại nhân thế mà không có chết hơn nữa còn nhập thân vào gia tộc mình bên trong hậu bối t r ê n thân thực tế là quá bất khả t ư n g nghị trần mãn thần hay là thời gian qua đi một trăm năm sau lần thứ nhất hiện thân bất quá đã đáp ứng ban đầu thẩm vận liền muốn làm được trần mãn thần một phen phân tích về sau nói ra khiến thẩm luyện cảm thấy khiếp sợ lời nói không cần lại dùng cái gì chứng minh thẩm luyện mặc dù không nguyện ý thẩm vận tiến vào tân tú thi đấu nhưng cũng đã không cách nào ngăn cản một bên thẩm mộng lúc này cả người đều mộng hoàn toàn không biết nên nói cái gì thẩm mộng có chút không vui lòng dù sao lôi đế đại nhân là thái hư cảnh bây giờ duy nhất chân thần cũng là vô số thiếu niên thanh niên sùng b á i người khi thẩm luyện lần nữa mang theo thẩm vận xuất hiện tại chúng nhị ạn trước thời điểm tuyên bố khác một tin tức đó chính là lần này tam giới tân tú thi đấu thẩm v ậ n đem đại biểu thẩm ra tham dự đối mặt không hiểu tộc nhân thẩm l u y n đành phải lấy đại tộc lão quyền thế đ ạ xuống thậm chí ngay cả tộc trưởng thẩm tương cũng không thể không bất đắc dĩ nhận bệnh cũng không lâu lắm thần miếu bên kia phái tới thần quan nói cho thẩm vận lập tức tiến về thần miếu tiếp kiến thần giới sứ giả thẩm mộng rất là không thôi lôi kéo thẩm vận tay nói thẩm vận lắc đầu trả lời mang theo dạng này quyết tuyệt thẩm vận tránh thoát thẩm mộng hai tay đi theo thần quan đi thần miếu trong thần miếu lúc này đại thần quan đã đổi một người là cái mặt đỏ lên thân hình buồn bã lao giả áo bào trắng lão giả hai mắt quét qua lập tức nhìn thấy ở đây mấy trăm tên thiếu niên nam nữ những thiếu niên này nhỉ ả tướng phổ biến đều rất non nớt hai mươi tuổi trở xuống không phải số ít bàng cười một tiếng cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán lần này tân tú thi đấu lại có mấy người có thể sống sót thẩm vận cũng là trong đám người một viên so với chung quanh rất nhiều m ở mịn cùng hại người sợ ánh mắt của hắn bình tĩnh rất nhiều dù sao trải qua một lần lúc này một tên toàn thân bị áo bào đỏ bao vây lấy trên đầu mang theo rộng d ã i c h ụ t mũ nam nhân nợ nụ cười t h ầ n giới sứ giả âm dương khoái khí nói để người rất là khó chịu một phen nói rõ về sau liền muốn chính thức lên đường thẩm vận đứng ở trong đám người theo bàng cười một tiếng cùng mò nẹ hai người tại cái k h á c thần quan cùng đi đi hướng thần miếu chỗ sâu ngươi lai lưu n g ộ n mang theo một đám đế cung lệnh sứ đi tới thần miếu chờ mọi người mọi người lập tức cảm thấy cùng có vinh yên lưu n g ộ n hôm nay cũng không có đeo lên che đầu mà là triển lộ ra mình khuynh thế dung nhan đối mặt đế hậu sứ giả mò nẹt cũng không khỏi phải cẩn thận còn chủ động hành lễ lưu n g ộ n nhìn chăm chăm mò nẹt một cỗ sát khí tràn ngập ra lập tức mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ không ngừng hạ xuống khiến người làn ra đều có chút nói, nói. mò nẹt thân hình có chút run rẩy không khỏi tháo cái non xuống lộ ra hói đầu bộ giang đến nguyên lai、like、này vóc người như thế buồn cười xem ra cũng không phải thần tộc người đều là tuấn nam u mò nẹt căn bản không dám dương oai vội vàng chịu vua lưu n g ọ n g cũng chỉ là dọa một chút hắn cho nên thấy tốt thì lấy triệt hồi sát khí đối bàn g một cười nói bàn g cười một tiếng nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu an bài thẩm vận cùng mấy trăm người xếp thành hai hàng theo thứ tự hướng phía chỉ thị phương hướng tiến vào một đoàn trắng xóa trong vầng sáng bàn g cười một tiếng an ủi thẩm vận thật cũng không cảm thấy cái gì rất nhanh mỗi lần có hai người tiến vào kia trong vầng sáng lập tức liền biến mất ở mọi người trước mặt đến p i ê n thẩm vận thời điểm lưu ngộ thấy thẩm vận nghi hoặc mà nhìn mình liền cười với hắn một cái lập tức để chúng quanh thiếu niên nam nữ cùng cái khắc thần quan nhao nhao nhìn về phía thẩm vận lưu ngộng không khỏi bật cười sau đó nhìn thẩm vận dần dần biến mất tại trong vâng sáng vâng sáng giống như là một cơn gió bạo trung ương bên trong không có chút nào không gian truyền tống lực nhưng là chúng quanh lại có đạo đạo lực lượng thần bí tại vận chuyển để thẩm vận cảm thấy một trận t r ò n váng thật vất vả vừa đồng ý lại phát hiện lần này dừng lại tại thời không chi môn thời gian có chút dài nhìn nhìn lại chung quanh những người khác đều là rất không thích ứng có ít người càng là dọa đến khóc lên rốt cục khi rất nhiều người đều nhanh chịu đựng không nổi thời điểm cuối cùng tại cảnh tượng trước mắt biến mất lộ ra khiến người cảm thấy kinh ngạc khác lạ phong cách thế giới đây là một chỗ đứng sừng sững ở trong m â y đại địa đại địa không cùng n g â ngẩn trên bầu trời kim quang mười ngàn trượng thỉnh thoảng có các loại phi cầm bay qua thẩm vận cùng rất nhiều người đồng dạng ngơ ngác nhìn đây hết thảy lúc này bên thai nghe tới bảng cười một tiếng mở miệng nói ra có người lần đầu tiên tới cái này bên trong không hiểu hỏi bạn g cười một tiếng sau khi nghe được cười trả lời nói xong bạn g cười một tiếng không tiếp tục để ý mọi người một mình dẫn mọi người đạp lên tiến g về thần sơn đại đạo đường cái kia thần tộc sứ giả mò nét lúc này đã mất đi tung tích xem ra là trở về phục mệnh t h ẩ m v ậ n xe nhẹ đường quen đuổi theo những người khác thấy thế cũng chỉ đành cùng ở phía sau không ít người đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía nhao nhao bị thần giới kỳ dị cảnh sát hấp dẫn vất quá càng nhiều người thì là sầu mi khổ kiểm thậm chí mặt mũi tràn đầy bi thương dù sao mọi người đều biết tân tú thi đấu mỗi lần đều sẽ tạo thành đại lượng thương vong khiến người nghe đến đã biến s á c t h ầ m vận nhìn qua bầu trời xa xa bên trong kia như ẩn như hiện thần sơn một góc cảm thấy tràn ngập lực lượng chương bốn trăm năm mươi chín san giết hình thức thần sơn đang nhìn đông đảo thiếu niên một đường tiến lên thỉnh thoảng gặp được thần tộc thủ vệ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần tộc người hết sức tò mò thần tộc người phổ biến hình thể thon g i i dung nhan tuấn mỹ tăng thêm loại kia trời sinh cảm thấy cao nhân một chờ tâm lý khiến cho thái hư cảnh mọi người nhìn về phía bọn hắn thời điểm đều chỉ có thể nhìn thấy từng cái ngạo mạn thần tộc người t h ầ m vận đối này cũng không thèm để ý hắn đã sớm biết những n à y thần tộc người nước tiểu tính cho nên căn bản không nhìn hai bên thần tộc thủ vệ thông hướng thần sơn con đường rất dài hạnh tốt mọi người đều tốc độ không chậm cho nên hơn một canh giờ về sau rốt cục đi tới thần chân núi cùng mọi người đi tới chân núi ngầm đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện căn bản không nhìn thấy đỉnh núi ngọn núi phảng phất cắm nhập trong mấy xanh mà lại cả ngọn núi phảng phất tản mát ra nhàn nhạt thần bí h u ỳ n quang thần thức một chạm đến những n à y huỳnh quang biến trở về bị bắn ngược về tới t h ầ m vận may nhắc lại phát hiện thần sơn đột nhiên có thay đổi để hắn cảm thấy có chút không ổn bởi vì lúc này người đã ở thần giới chấn mãn thần tại t h ầ m vận thể nội không có bất kỳ cái gì phản ứng dù sao thần vương ở tại thần giới bên trong có c h i cao vô thượng lực lượng liền xem như hắn cũng không thể không tạm thời ẩn nhẫn bất quá tiếp xuống biến cố để t h ầ m vận lần nữa hô hấp trở nên nặng nề t h ầ m vận lần theo thanh em hướng phía một bên khác chạy tới một đám người nhân số khoảng chừng hơn ngàn so với bọn hắn bên này còn nhiều hơn một chút bàn g c ư ờ i một tiếng chủ động tiến lên cùng đối phương hai tên nam nữ người tu chân liên hệ một nữ tử trên lưng có một thanh khổng lồ phi kiếm thân hình thức tha linh lung tinh tế nhìn dung m ạ o bất quá mới hai mươi tuổi bộ dáng một tên khác nam tử thì nga quan bất mang hai tay thả lỏng phía sau thần sắc lãnh đ ạ m tuổi tác nhìn qua cũng chỉ có tháng ba năm bốn không tuổi bất quá thẩm vận cũng biết đại thiên thế giới người tu luyện cùng bọn hắn hoàn toàn không giống nhất là đối phương tuổi tác xa so với bọn hắn lớn lên nhiều hơn nữa còn có dung nhan không đổi đặc chất điểm này ngược lại là khiến thái hư cảnh rất nhiều võ giả há ước hai nhóm người lẫn nhau cách lấy khoảng cách mấy chục mét đứng vững chờ đợi lấy lên núi thời cơ đến trần mãn thần tại thẩm vận nội tâm nhắc nhở lúc này thực lực của hắn đã tiếp cận đỉnh phong thời kỳ nhưng không nên trực tiếp hiện thân lúc này đám người chung quanh bên trong một mảnh xôn xao thậm chí ngay cả bảng cười một tiếng cùng đại thiên thế giới kia hai tên lĩnh đội người cũng đã biến sắc thẩm vận nhìn qua chung quanh kêu loạn tình hình có chút k ỳ quái thần giới sứ giả đến hơn mười người đối mặt đông đảo thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới người tham dự rất là k h i n thường nào đến cuối cùng vậy mà hất lên ống tay á o k h ô người tiếp tục một tiếng gửi để ý bảng gửi một tiếng bọn n g lai ú c tức cuộc này, tin tức rốt cuộc chuyển、tới. Nguyên rốt tới. l lần này thần giới lâm thời cải biến quy tắc không còn là dị vãng khiêu chiến thi đấu hình thức mà là hôn chiến hình thức cũng chính là lấy thần sơn vì trận địa tiến hành trong vòng mười ngày tử vong đi săn mười ngày sau có thể thành công đi ra thần sơn người tham dự chính là sau cùng bên thắng dựa theo người sống sót nhân số đến tuyên bố kết quả lập tức chung quanh người đồng lứa nhao nhao kêu la lên đại thiên thế giới bên kia cũng là tiếng người huyên áo không ngừng có người kháng nghị thẩm vận song quyền siết chặt nhìn chằm chặm những cái kia thần tộc sứ giả gặp bọn họ một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g hận không thể tại chỗ đem nó giết chết vậy mà lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở tại thần giới thần giới người cực kỳ cung kính quỳ xuống thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới mọi người không chịu quỳ xuống ngạo nghệ đứng vững vàng bàng quê một tiếng bọn người đứng chết chân tại chỗ không cách nào tưởng tượng sẽ là kết quả này nhưng là tình thế còn mạnh hơn người nếu như dẫn phát thần vương đ ộ n g thủ bọn hắn những người này chỉ sợ một cái đều không thể quay về cuối cùng Thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới hơn một ngàn người rốt cuộc không thể không tiếp tam tân tú thi đấu tàn hơn hơn thức. Tại thức tanh giết thức. hư cảnh hơn không không nhận khốc hơn hôn chiến hình hôn chiến hình chóc hình máu đại giới người giới giới, cùng cuộc ngàn lần này đấu là sẽ ba năm qua đi thần giới mưu t o à n lập tức xử lý lượng giới thiếu niên tài tuấn lúc này mới cải biến quy tắc biến thành tàn khốc săn giết hình thức ban g cười một tiếng đem thái hư cảnh mọi người tụ tập cùng một chỗ thấm t h i ê nói n tâm tình của mọi người rất thấp nhưng là cũng có số ít m ắ t người bên trong lộ ra chiến ý hòa diễm đại thiên thế giới bên kia cũng là như thế bầu không khí đồng dạng đẹ nén đến rất cuối cùng thậm chí có không ít người n ư c nợ ba ọ n hắn nghe mặc dù q u trăm a m mặt giới tân tú thi đấu sự tình, nhưng là không nghĩ vong nguy thi tới lần này đột nhiên cải biến tân tú tình, đột tắc, tử t lần này dẫn đến đấu quy sự sắp là cơ, o n nhất không nhận. này, g lúc Lúc chút có chịu thời đều đ tên thần tộc thiếu niên nam nữ chỉnh tề xuất hiện tại chúng nhị n trước nhìn qua mười điểm tự tin trong đó liền như áo vị kia đã từng phế thẩm vận một thân tu vi thần tộc nam tử thẩm vận cố gắng ngăn chặn thân thể của mình bất quá vừa rồi nhìn về phía như áo ánh mắt vẫn là để đối phương phát giác bị người chen chúc như áo lúc này ngẩng ở bộ hướng phía thẩm vận phương hướng trông lại hơi hơi kinh ngạc sau đó khỏe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh bên cạnh có người hỏi như áo cười nói có người như thế trả lời như áo lắc đầu k i n h thường trả lời cái khác thần tộc thiếu niên đều đồng ý gật gật đầu như áo thực lực là bọn hắn ba trăm người bên trong mạnh nhất thả mắt nhìn đi không có người nào có thể cùng hắn sánh vai tiến vào thần sơn phương hướng chia làm ba cái thái hư cảnh đại thiên thế giới cùng thần giới riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng xuất phát trước bà cười một tiếng đem thẩm vận mấy chục tên tinh anh tập trung đến cùng một chỗ nói thẩm vận những người này mặc dù có chút không tình nguyện nhưng chỉ có thể bất đắc di gật đầu dù sao trước mắt tình thế còn mạnh hơn người thần tộc mặc dù nhân số chỉ có ba trăm nhưng bọn hắn thực lực của mỗi người đều phi thường cường hãn quyết không thể tự cao tự đại sau đó thẩm vận bọn người chuyển vào trong đội ngũ người người thi triển ra thân pháp hướng phía thần sơn xuất phát bà cười một tiếng nhìn qua đi xa những người thiếu niên này trên mặt tràn ngập lo lắng h ắ n hoàn toàn không ngờ đến lần này thần giới thế mà giữ kín không nói ra sau đó đột nhiên tuyên bố quy tắc mới cứ như vậy làm không tốt lượng giới người mới tử thương vô số chỉ sợ mười không còn một đến lúc đó hắn như thế nào trở về hướng đế hậu bàn giao chương bốn trăm sáu mươi đạp t u y ế t thẩm vận đi theo đồng bạn bên cạnh tiến vào thần sơn khi chính thức bước vào thần sơn phạm vi lúc chỉ cảm thấy một đạo lực lượng thần bí rơi vào trên người để thần trí của hắn cảm ứng lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống bất quá tốt tại bình thường giác quan đều tại lúc này trong đội ngũ đã tuyển ra mấy người dẫn đầu thẩm vận thình l í n h xuất hiện dù sao thẩm vận lần trước tam giới tân tú thi đấu bên trên sớm đã nổi tiếng bên ngoài lúc ấy hắn cũng như áo giao thủ tỉnh cảnh tại chúng nị ạn trước hay là rõ mồn một trước mắt cho nên hắn đạt được rất nhiều tham gia qua lần trước tân tú thi đấu rất nhiều đồng bạn ủng hộ mặt khác một số người tỉ như tần thiêu trung họ ra cắt một chồng cùng trần cần bọn người mặc dù không quá vui lòng nhưng cũng không có lên tiếng phản đối dù sao thẩm vận địa vị tại đông đảo thái hư cảnh người dự thi bên trong xa so với bọn hắn cao hơn nói lời này chính là cái d á người n g khôi ngô thanh niên ngày thường khí vũ hiên ngang có loại khí chất cao quý trên thực tế hắn chính là tới từ hoàng tộc tên gọi tâm t u ầ n là đại h ế n quốc hoàng tử Hắn lần thẩm r ư ớ giới c tam tân tú t i coi cái nhiên nhiều người ủng hộ. Người này gọi Niết đại tông môn nhân tài mới nổi, tại nhiều đấu đạt được đây đến rất rất rất bên bên nên trong lông không tổn cũng ủng này Vân, tông môn nhân những năm gần đây tại cùng thế hệ bên trong danh vọng rất cao, cũng đến rất nhiều người ủng tóc một tích, tự thế t hào, cho cao, là là kỳ hộ. hệ hộ. h vận cũng nhẹ gật đầu thế là ba người mang theo mấy trăm tên đồng bạn bắt đầu tìm kiếm nơi an thân bởi vì dị vãng khiêu chiến thi đấu đều là tại thần sơn đỉnh núi trên đại điện tiến hành địa phương khác cũng chưa quen thuộc cho nên thẩm vận mấy người cũng là phế một phen công phu mới tìm được một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc dàn xếp lại mọi người đầu tiên là thanh lý một phen trong sơn cốc các loại g i ã thú cùng yêu thú sau đó lấy ra tùy thân mang theo xây dựng cơ sở tạm thời đồ vật rất nhanh trong sơn cốc một đỉnh lều vải mở ra khoảng t r ư ờ n g trên trăm cái có chút k h á quan có tinh thông trận pháp chi đạo đồng bạn tại cốc khẩu cùng cái khác lỗ hổng bố trí trận pháp phần lớn là phòng ngự tính cùng cảnh báo tính dưới mắt đa số tâm tình của người ta đều không thể bình tĩnh trở lại nhất định phải để người có loại cảm giác an toàn mặc dù rất nhiều người đều là người nổi bật nhưng bỗng nhiên gặp được loại biến cố này cũng là hoảng loạn thẩm vận một đường đi qua chủ động cùng không ít người trò chuyện an ủi bọn hắn trong lúc nhất thời trong doanh địa bầu không khí có chuyển biến tốt trở lại trung ương lều vải lớn tâm thuần nghiếp vân đám người đã trở tại kia bên trong ngoài ra còn có mấy chục tên tinh anh hào thủ tâm thuần mạch suy nghĩ rõ ràng nói những người khác là gật đầu khen ngợi thẩm vận đề nghị cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người thế là đội tuần tra rất mở tổ kiến hoàn tất hết thể có ba đội tách ra thời đoạn tuần sát ước chừng đến nửa đêm đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thẩm vận lập tức từ t r ư ớ đồng của mình bên trong lao ra sau đó nhìn thấy mọi người hò hét tâm、ý. nơi xa còn có đội tuần tra d ơ lửa đèm đang truy đuổi người nào thẩm vận nhìn thấy t ấ m thuần cùng niếp vân hai người lập tức đi tới bên cạnh hai người hỏi t ấ m thuần chỉ vào xa xa doanh đ ị a bên trái trên núi nói thẩm vận nhìn chăm chú nhìn lại quả là thế lúc này mọi người cũng không dám tùy ý ra doanh đ ị a cho nên cứ như vậy rằng co người kia cũng là kỳ quái cứ như vậy đứng tại k i a bên trong nhìn xem tựa hồ đang tìm cái gì người một đạo tiếng xe do đánh tới lập tức mọi người sắc mặt biến đổi thẩm vận càng là vận khí ngăn cản bởi vì cái này tiếng sẽ do đánh tới đối tượng đúng là mình một đạo chầm đục chuyển đến cũng không có lực không s á thẩm t ư ơ n g gì, t h vận lập tức nhặt lên xem xét vậy mà là một kiện có chút quen mắt tín vật là một con giấy gay t h ư ờ n h ỏ thẩm vận lập tức trong đầu hiện lên một bóng người xinh đẹp lập tức mừng rỡ sau đó hướng phía mọi người chung quanh thi lễ một cái nói nói xong cũng không đợi cái khác người phản ứng hai chân dưới chân liền có lôi quang tuấn ra một tiếng ầm vang liền dọc theo vách núi cao chót vót phi nước đại đi lên tâm thuần cùng niếp vân đều có chút hai mặt nhìn nhau những người khác càng là không biết vì sao thẩm vẫn lúc này nội tâm có một cỗ xúc động là gặp lại người nào đó xúc động hắn không nghĩ tới tại thánh địa bên trong không có gặp phải cái tia nàng lúc này vậy mà xuất hiện chẳng lẽ nói nàng một mực đang chờ chính mình trước mắt đột nhiên một mảnh khoáng đạn sau đó chính là nhìn thấy thần giới mỹ lệ cảnh tượng một tiếng nữ tử thanh âm chuyên r a chính là cái kia quen thuộc người thẩm vận lập tức cùng ở sau lưng nàng rất nhanh hai người một đường ghé qua vượt qua đủ loại c h ứ n g ngại cuối cùng nữ tử kia tại một cái đầm nước bên cạnh ngừng lại lúc này thẩm vận lúc này mới phát hiện cái này bên trong so với bọn hắn chỗ doanh địa còn muốn an toàn thật không biết nàng là làm sao tìm được nơi này thẩm vận nhìn không được tiến lên hỏi nữ tử kia thân thể chấn động sau đó nhẹ gật đầu nguyên bản nhìn qua cổng cảnh nam tử thân hình trong lúc đó cất cao t h o n thả linh lung tinh tế nữ tử lấy xuống mạng che mặt lộ ra một t r ư ơ n g thanh lệ lánh diễm gương mặt có lẽ so với nàng đẹp người còn có không ít nhưng là đều không đến đây nữ tại thẩm vận trong lòng địa vị thẩm vận nhịn không được lại tiến lên mấy bước cách nữ tử chỉ có một thước khoảng cách nữ tử lộ ra một vòng mỉm cười cái này mỉm cười giống như trên đời nhất quý báu chân châu để người sợ hai thán phục thẩm vận cũng nhịn không được nữa sáu năm qua tưởng niệm giống như thủy chiều sôi trào m á n l i ệ để hắn lập tức quên đi đạp tuyết lánh diễm cùng cao khi hai cánh tay hắn vây quanh ở đạp tuyết thời điểm thẩm vận còn có chút không tin bởi vì đạp tuyết vậy mà thái độ khắc thường mặc nàng bị mình ôm lấy hơn nữa còn đem đầu đặt tại trên cổ hắn giống như người yêu thẩm vận lúc này rốt cuộc không lo lắng gì thần giới cùng thần tộc thậm chí thần vương có thể có được mình chỗ yêu người ưu ái hắn cảm thấy đời này không tiếc toàn thân càng là tràn ngập đấu trí đạp tuyết hôn d ư ớ i cổ của hắn ngữ khí ôn lu nói hai người rốt cuộc khó kìm lòng nổi thật sâu hôn lại với nhau phản phất hòa thành một thể chương bốn trăm sáu mươi mốt phục kích chiến có đạp tuyết gia nhập thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới liên hệ nháy mắt đạt được giải quyết rất nhanh tại đạp tuyết dẫn tiến lên d ư ớ i đại thiên thế giới một phương phái tới hơn mười người tiến vào thái hư cảnh doanh địa song phương thương nghị rất nhanh triển khai thẩm vận lúc này ngược lại không có gia nhập thương thảo bên trong những chuyện này hắn cũng không phải là rất am hiểu thế là dứt khoát bồi tiếp đạp tuyết đảm nhiệm doanh địa bên ngoài trinh sát nhân vật một bên vẽ bản đồ địa hình một bên điều tra thần tộc thế lực động tĩnh thần sơn phạm vi rất lớn hai người cẩn thận tiến lên lúc này khoảng cách năm nay bắt đầu mới trôi qua không đến mười hai canh giờ mặc dù cho đến trước mắt còn chưa có xảy ra cái gì tình hình chiến đấu nhưng là thẩm vận cùng đ ạ p tuyết hai người đều biết tàn khốc thời khắc cuối cùng sẽ tới thái hư cảnh doanh địa ở vào thần sơn phía tây đại thiên thế giới thì là nằm ở phía nam phía đông cùng phía bắc đều là thần tộc hoạt động phạm vi trước mắt ba phe thế lực đều không có gặp được tạm thời bình an vô sự bất quá thẩm vận có loại trực giác thần tộc khẳng định có cái gì đặc biệt thủ đoạn có thể không sợ thần sơn câm chế áp chế từ đó tìm tới tung tích của bọn hắn thẩm vận ánh mắt lóe ra c o a n mang mang theo tự tin giọng điệu nói đạm tuyết không có phản đối mà là nhẹ gật đầu nàng là toàn lực ủng hộ thẩm vận dần dần bên hai nghe tới một cỗ kỳ quái tiếng lao nhạc lúc này đã xâm nhập đến thần sơn phía đông thẩm vận nghiêng thai lắng nghe một chút đối đạp tuyết nói đạp tuyết đi theo thẩm vận chậm rãi t i ề h ảnh thu liễm lại mình khí tức trên thân rốt cục tại một chỗ đá núi phía sau nhìn thấy thần tộc thân ảnh ước chừng có bảy tám tên thần tộc người chính một bên thiêu đốt lên đống lửa một vừa khẽ đàn lấy n h ạ c khúc nhẹ nhàng nhảy múa nam nữ làm bạn hoàn thanh thiếu nữ thấy những người này căn bản không có đại chiến tiến đến trước cảm giác phản giống như là tới nơi đây cử hành một trận căm trại điểm này để thẩm vận cùng đạm tuyết đều cảm thấy có chút khó chịu đối phương quả thực là tự tin vô cùng đối mặt gần hai ngàn người đối thủ bọn hắn chỉ có chỉ là ba trăm người còn như thế không để tại mắt bên trong xem ra những n à y thần tộc người quả thật là tự tin đến xương bên trong thần tộc thiếu niên nam nữ vừa múa vừa hát tiếng cười không ngừng thậm chí một cặp nam nữ còn tay lôi kéo tay tiến vào rừng cây bên trong xem bọn hắn một bộ hàm tình mạch mạch dán g vẻ thẩm vận cùng đạp tuyết hai người nhất thời hiệu rõ ra thẩm vận cười lạnh nói đạp tuyết mắng hai người dứt khoát đuổi theo kia đôi nam nữ dự định từ trên người bọn họ đạt được một chút tin tức rời xa cái khác thần vào người thẩm vận cùng đạp tuyết rất nhanh cũng tiến vào rừng cây bên trong lần theo vừa rồi kia đôi nam nữ vị trí đi tới một trận nữ t ử tiếng kêu đức quang truyền tới hai người lập tức chạy tới nhìn thấy huyết mạch phún trương một màn đối với còn chưa trải qua chuyện nam nữ bọn hắn đến nói thực tế là có chút kích thích. chương bốn t r u mươi h a kịch chiến thần c h i tử như áo nhìn qua bị trói lại đại lệ cùng chớ khắc s á t mặt tái xanh chất vấn nói tại như áo t r u n g quanh đứng mấy chục người trong đó có một người bị thương kinh lịch một ngày p h ụ c kích thần tộc ba trăm người thế mà tử thương gần một trăm người mặc dù thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới tử thương số lượng là bọn hắn gấp hai ba lần nhưng vẫn để như áo cảm thấy vô cùng phẫn nộ đại lệ cùng chớ khắc hai người rũ cụp lấy đầu không dám nói thêm cái gì nhưng thân thể run r à y hay là phản ứng ra bọn hắn giờ phút này nội tâm bất an như áo thanh â m lộ ra càng thêm băng lãnh lộ ra một cỗ xác ý đại lệ cùng chớ khắc chậm rãi ngầm đầu nhìn qua như áo hai người chỉ cảm thấy đột nhiên t r u n g quanh hết thẻ cảnh vật cùng người đều biến mất trong mắt chỉ có như áo cặp kia kim đồng bị đôi này kim đồng để mắt tới về sau phảng phất một cỗ q u a n g mang chói mắt phong tới giống như bị liệt nhật tiêu đốt hai người phát ra thê thảm kêu rên t r u n g quanh thần tộc cường giả nhìn trước mắt hai người bị dần dần đốt thành cho b ụ i không rên một tiếng bọn hắn biết trước mắt vị này thiên c h i tiêu tử là thần vương trước mắt nhất được coi trọng thần c h i tử cái khắc thần tri tử không thể uống hắn đánh đồng tương tại như áo trước mặt còn có một người đang tiếc trăm năm trước lại bị người xé nát thần chi cánh thực lực lớn bước suy yếu mất đi đ ấ u trí cuối cùng bị thần vương bắn chết n h ư áo cuối cùng thành mạnh nhất thần c h i tử cũng cho thấy làm người sợ hai thực lực bất quá càng khiến người ta cảm thấy kính sợ chính là vị này thần c h i tử thủ đoạn tàn nhẫn như áo đứng tại chúng nhỉ ạn trước giang hai cánh tay t à n mát ra hóng ánh ấm áp kim q u a n g giống như một cái mặt trời mọi người một chân q u ỳ xuống tay phải sờ sờ lồng ngực vị trí trái tim chăm miệng một lời nói như áo cất bước mà ra những cường giả khác theo sát phía sau thần tộc trong doanh địa gần hai trăm người chính là trước mắt còn thừa lại tất cả như áo trên thân kim quan g càng ngày càng thịnh cuối cùng phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng kim vũ cánh bay lên trên trời như áo trên thân không ngừng tản mát ra từng vòng từng vòng quan điểm quang vòng đai đến từng đợt trúc phúc hiệu quả khiến cho thần tộc danh o địa bên trong mọi người tổn thương bất trị mà càng sau đó các hạng năng lực tăng lên trên diện rộng thần tộc cường giả nhau nhau mở ra phía sau hai cánh cướp lên trên trời đi theo như áo cùng một chỗ bay đi thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới trong danh địa nhiều đến mấy trăm tên bị thương người đang tiếp thụ dược sư trị liệu những dược sư này đều là đến từ đại thiên thế giới so sánh dưới thái hư cảnh bên này võ giả phương này liền người mới có thể nói là phượng m a u lân giác bất quá có một người là đặc t h ủ đó chính là thẩm vận thẩm vận bởi vì có trần mãn t h ầ n phụ thân nguyên nhân cho nên hắn tự thân nguyên lực liền có rất tốt hiệu quả trị liệu cho nên bây giờ đối mặt đầy doanh tổn thương bệnh hắn cũng chỉ có thể không ngừng vận dụng mình có hạn lực lượng đi trị liệu những ngày người bị thương phục kích thần tộc đại giới y nguyên quá cao bọn hắn thực lực tổng hợp viễn siêu bọn hắn đối mặt cái này một sự thật tàn k ố c rất nhiều lần thứ nhất đối mặt thần tộc lưỡng giới thiếu niên nam nữ cũng nhịn không được túi đầu xuống nước mắt ròng đây là một thân hình cao lớn nam tử một đầu tóc dài đen nhánh người mặc văn sĩ trường b à o hắn gọi tạ kim minh đến từ đại tiên thế giới lần này phục kích thần tộc chi chiến một nhân lực chiến ba bốn tên thần tộc cừng giả thanh danh đại trấn lúc này hắn thực tế nhịn không được không để ý thương thế trên người đứng ở một chỗ nhô ra trên hòn đá lớn tiếng quát hỏi rất nhiều người bị hắn như thế một quát lớn lập tức lấy lại tinh thần nhưng cũng không ít trong lòng người k h ô n g phục nhìn hắn chằm chằm tạ kim minh một phen lập tức dẫn tới tất cả mọi người nổi lòng tôn kính thẩm vận nhẹ gật đầu đi tới rèn sắc khi còn nóng、nói. liên tiếp tiếng kêu xuất hiện rốt cục tại tạ kim minh cùng thẩm vận nhiệt tình cổ vũ dưới mọi người dũng khí lần nữa bắn ra một trận khinh thường tiếng cười chuyển tới mặc dù chưa nhìn thấy bóng người lại có thể cảm nhận được kia cỗ khí thế cường đại â m vang một tiếng một vệ kim quan g bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không lực lượng khổng lồ mang đến chưa từng có áp bách khiến cho rất nhiều người sắc mặt đại biến kim quan g bóng người hiện lộ ra hình dạng đến vô so anh tuấn ngoại hình gần như hoàn mỹ thân hình không hổ là có thiên chiêu tử thẩm vận nhìn người nọ lập tức toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên nam đó kia bại một lần cơ hội bị m ấ theo n â nhân n sinh của hắn, nếu như không mình cùng thành đống sơn này liền đứng tại trước mắt hắn, có thể nào không để hắn sợ sẽ phải thái lai, cuối Dưới tại chỉ khô. thể phát. h của cực cựu trước có mắt, mắt một bị bục trở t để như áo tiến đến tại phía sau hắn tường đạo nhận qua thần chi c h ú c phúc thân ảnh như là sao trổi đánh tới trong lúc nhất thời doanh địa chiến đấu nhóm lửa chém g i ế t tái khởi nhận thần chi c h ú c phúc thần tộc cương giả thực lực bạo dạp cơ hồ có thể đồng thời đối phó bốn năm tên đối thủ kể từ đó thái hư cảnh cùng đại tiên thế giới người liên minh n g ử cấp tốc ở vào hạ phòng trong lúc nhất thời số người chết trình thẳng tắp lên cao xu thế nhưng áo không có trực tiếp xuất thủ mà là không ngừng lấy tự thân lực lượng hóa thành từng đạo thần c h i c h ú c phúc rơi ở phía dưới thần tộc cường giả trên thân để bọn hắn cơ hồ vô địch từng đạo lôi đình vây quanh thẩm vận đem tiềm lực của hắn bắt đầu bạo phát đi ra nhìn thấy đồng bạn của mình không ngừng đổ xuống thẩm vận tâm thần rốt cục trở nên vô so tỉnh táo không vui không mượn q u a n một tiếng vang thật lớn mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái dấu chân thật sâu thẩm vận cả người hóa thân một tia chớp đột nhiên xuất hiện tại một tên thần tộc cường giả bên người trong tay người kia cầm một thanh kim sắc trường kiếm đón thẩm vận bộ tới lại bị tranh thoát sau đó hắn chỉ cảm giác phải đầu của mình đột nhiên cất cao rất nhiều sau đó hết thạy đều quy về h tám thẩm vận cánh tay trái bị sức mạnh sấm xét bao khỏa bàn tay biên giới lôi đỉnh tại kia bên trong ngưng kết thành lưỡi đao một đao xay qua trực tiếp đem tên hướng kia thần tộc cường giả đầu lâu cho c h ạ m bay ra ngoài sau đó hắn không ngừng nghỉ chút nào lại đột tiến vào nói hạ một danh thần tộc cường giả bên người lần nữa một đao đồng dạng làm đối phương đầu một nơi thần một nghèo ngay cả tiếp theo đột tiến vào ngay cả tiếp theo một chiêu m i ễ sát trong nháy mắt liền có hơn chục tên thần tộc cường giả đổ、xuống. lập tức để ở vào tuyệt đối hạ phong cục diện đạt được một k i a t h ở dốc như áo dương mắt nhìn hướng thẩm vận lập tức ngón tay một chỉ liền có một đạo ngũ sắc thần quang rơi xuống hướng phía thẩm vận đỉnh đầu giáng l ô n g một đạo mặt kính phản ban tới lập tức đem k i a đạo thần quang cho chiết xạ ra đi góc độ vừa lúc tránh đi tất cả phe mình đồng bạn toàn bộ rơi ở chung quanh ba trong phạm vi mười thước thần tộc cường giả trên thân trong lúc nhất thời lại là hơn chục tên thần tộc cường giả bị miễu sát bất quá lần này ngược lại là chết tại như áo lực lượng phía dưới thẩm vận chẳng qua là mượn dùng một chút mà thôi đạp tuyết tấm thuần n i ế t vân t ạ kim minh còn có đông đảo phe mình cường giả thấy cảnh này lập tức cùng kêu lên gieo họ nhao nhao cổ vũ các đồng bạn phản kích trong lúc nhất thời thần tộc cường giả lại bị chặn đánh phải không thể động đậy song phương gần như là liệu mạng hai ba cái phe mình đồng bạn đổi đi đối phương một người trong nháy mắt thần tộc cường giả lại là hơn một trăm người bỏ mình thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới bên này càng là trả giá mấy trăm người đại giới chức mắt những người còn lại cũng chỉ có năm sáu trăm dáng vẻ mà lại có gần một nửa đều là bị thương có một là trọng thương không cách nào động đậy bất quá thần tộc bên kia cũng không chịu nổi tại thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới liều chết phản kích d ư ớ i bọn hắn thực lực cũng bắt đầu suy sụp như áo cũng không còn ban thưởng cho bọn hắn thần chi c h ú c phúc bởi vì lúc này như áo bị thẩm vận cho quân lấy giữa không trung phía trên thẩm vận chân đạp lôi đỉnh quanh thân đạo đạo dòng điện nổ vang nhìn qua còn như thiên thần giáng lâm như áo rốt cục n h ớ tới lợi hại như thế lôi hệ công pháp vừa vặn cùng hơn trăm năm trước vị tiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân tộc đại năng cường giả đồng dạng vốn cho là hắn vẫn lạc về sau liền không còn có người có thể lần nữa có được loại lực lượng kinh khủng này nhưng là dối mắt mình đã từng xem thường sâu kiến nhưng đứng ở trước mặt mình. thẩm vận cười nói như áo kim s ắ t hai cánh chấn động lập tức một cố cùng bạo phong hệ lực lượng đánh tới hóa thành vô số kinh khủng phong nhận thẩm vận song trưởng một trận ma sát lập tức lôi ra một cây lôi quang trường mâu vận đủ lực lượng lập tức ném ra ngoài lập tức một đạo xé liệt thiên chống không thanh â m chuyển đến ra đón kia đẩy trời phong nhận đâm tới phàm lá ngăn tại lôi quang trường mâu trước mặt phong nhận đều bị vỡ ra đến thật giống như giấy như áo hừ một tiếng há mồm phun ra một đạo thần hỏa sau đó cấp tốc hai tay múa khiến thần hỏa bị lớn bàn tay đẩy ra hóa thành một đạo như lưu tinh thiên thạch xung kích toàn bộ bầu trời đều đang lay động thần sơn cũng đang lay động hai người ra sức một k í c h làm cho người rung động thẩm vận cảm thấy mình thể n ộ i nguyên lực hao tổn to lớn không khỏi muốn đi móc ra đan dưỡng ớt lại phát hiện theo vận khí của hắn chung quanh bốn phương t ạ m hướng t ừ n g đạo như tinh linh cỏ cây lực lượng hội tụ tới cấp tốc khiến trạng thái thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu thẩm vận lập tức hiểu rõ ra mừng rỡ trong lòng sau đó lần nữa ngưng tụ thiên địa lôi đ ỉ n h hai tay tạo nên một đoàn kịch liệt lôi bạo năng lượng một trường hóa thành tre trời cự trường lôi vân phong bạo năng lượng lập tức điên cuồng nổ bể ra tới như áo toàn thân kim quan g phun trào hướng thể mà ra hóa thành một đạo phóng lên tận trời cầu sáng cầu sáng lập tức phóng xả ra phàm là bị liên lụy hết thể vật thể đều hóa thành hư không có chút không kịp hai phe nhân mã trực tiếp bị cầu sáng cho luyện hóa hết những người khác cấp tốc tránh khỏi tới như áo gầm thét lên cầu sáng cùng phong bạo lần nữa đụng vào nhau mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo dữ tận cự lô hưởng lớn phản g phất địa ngục miệng một mảnh bạch quang càn quét thần sơn khiến thần giới đều có chút động dùng thần sơn bên ngoài bản cười một tiếng bọn người thấy cảnh này không khỏi ánh mắt lộ ra chấm kinh bọn hắn không cách nào vậy mà phe mình bên này có người có thể cùng thần tộc thiếu niên người mạnh nhất đánh đến lực lượng ngang nhau thần sơn bị chạm ẩm vang sụp đổ k h i ế một mảnh bạch quang phảng phất một đem d i ệ t thế chi nhận vạch phá thần sơn ngọn núi một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra đến một chương như có như không gương mặt xuất hiện ở tại thần giới giữa thiên địa tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy chấn kinh vỡ vụn thần sơn phế tích bên trong hai đoàn trói mắt quang ảnh còn đang k ị c h đấu mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến kinh tâm động phách chấn động dần dần chung quanh phế tích đều bị bọn hắn đánh nhau dư ba chỗ chấn vỡ lần nữa chống đi một phiến lớn địa phương tới thần tộc một phương lưu lại 40, 50 n g ư ờ i lúc này cũng lưu giữ đến phụ cận một cái cao điểm bên trong bọn hắn lúc này cũng làm ì n h đầy thương tích thi t r i ể n ra sau cùng kết giới thủ hộ ngăn t r ở thẩm vận cùng như áo xung kích thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới một phương còn có hơn hai trăm người dáng vẻ cơ hồ người người bị thương người trọng thương gần bảy thành bọn hắn trốn ở đại thiên thế giới trận pháp sư nhóm cấu trúc thủ hộ đại trận bên trong chờ đợi thẩm vận cùng như áo cuối cùng quyết đấu kết quả đap u y ế t cố nén thương thế tại đại trận biên giới đứng vững nhìn qua lo lắng đạo nhân ảnh kia nhịn không được hô nàng loại này tín nhiệm tựa hồ lây nhiễm những người khác thời gian dần qua có người hô lên cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người hô thanh âm truyền quá khứ thẩm vận tự nhiên nghe tới đây hết thảy hắn ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy toàn thân tiềm lực đều bạo phát ra như áo một quyền nện ở thẩm vận ngực thẩm vận cũng lập tức một cước quét ngang như áo phần eo vị hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi sau đó kế tiếp theo chém giết song phương quyền qua cước lại đánh cho nhiệt huyết bay dương bất quá thẩm vận thắng ở có dược thần thần thông phụ trợ khiến cho hắn sức h ô i phục hết sức kinh người như áo cứ việc có thần tộc cường đại cứng c nhưng thời gian dài hao tổn xuống tới cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn như g áo đột nhiên trầm m ặ t xuống lập tức hôn thiên ám địa từng đạo xiềng xích màu đen vang động thanh âm truyền ra nguyên lai、like、như g áo thể nội vậy mà phong ấn hạn chế hắn lực lượng thần chi xiềng xích lúc này vì đánh thắng thẩm vận hắn đã bắt đầu giải trừ phong ấn mỗi giải khai một đạo xiềng xích phong ấn liền giải trừ một tầng như g áo lực lượng bắt đầu kéo lên liên tiếp lên cao đã đạt tới tương đương với cao cấp võ thánh tồn tại đối mặt cái này một uy hiếp phía dưới rất nhiều người đều trầm mặc lại lần này thần tộc trận doanh bắt đầu g e o họ khi cái này cũng t o cuối cùng pháp trận giải trừ thẩm vận xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người hắn lúc này tại hai phe nhân mã trong mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống thật giống như tiến vào khắc một cảnh giới trần mãn thần thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn vang lên thẩm vận không nói gì thêm hắn biết cái này hậu quả cũng nhất định phải gánh chịu hậu quả như vậy nhưng là tuyệt sẽ không hối hận thẩm vận nghĩ như vậy nói thân hình bắt đầu bắt đầu chuyển động đối diện như áo trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mê mang hắn làm bây giờ thần vương coi trọng nhất thần c h i tử nghĩ không ra vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhận thẩm vận cái này bị hắn coi là dưới d ư ớ i sâu kiến đã từng bại tướng dưới tay mang tới rung động chẳng lẽ nói thần đã không chiếu cố mình sao bất qua sau đó hắn liền khôi phục thanh minh một lần nữa trở nên tỉnh táo lại nghĩ đến nơi này như áo rốt cục bỏ xuống trong lòng lo lắng toàn thân kim quang biến mất nhưng là tại t r u n g quanh thân thể hắn từng đạo rung động ba động không ngừng truyền ra như là dẫn phát thiên địa rung chuyển cảm nhận được như áo cố này cường thế áp bách thẩm vận tăng tốc tốc độ trong tay một nắm lập tức nháy mắt một đạo lôi quang trường mâu xuất hiện b ộ c phát ra lôi bạo luận lưu khiến người cảm thấy t i m đập nhanh thẩm vận vận khí ném ra lập tức trường mâu xẹt qua một đạo thật sâu vết tích như là vỡ ra thiên địa hướng thẳng đến như áo phương hướng bay đi như áo đối mặt lôi quang trường mâu cũng lập tức xuất thủ chỉ thấy trong tay hắn quang mang lóe lên chống rông xuất hiện một đem hoàng kim trường cúng sau đó không bước bước ra một đạo tinh thần chi tiễn nháy mắt ngưng tụ thành hình tinh thần chi tiễn bắn ra lập tức sinh ra từng vòng từng vòng khí lãng gào thét lên bay ra t r ư ờ n g m âu cùng tinh thần chi tiễn va chạm lần nữa dẫn phát thần sơn chấn động mang tới sung kích so với trước đây còn muốn kịch liệt phòng hộ trong đại trận tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí l ã n g đánh tới phát ra tiếng ẩm ẩm vang đại trận đều có chút không chịu nổi phát ra tiếng âu vang có trận pháp sư nhắc nhở bọn hắn phát hiện đại trận đã xuất hiện vết rách nếu như kế tiếp theo bị bị thương đoán chừng kiên chỉ không được bao lâu đạp tuyết bọn người mặc dù không nguyện ý nhưng lúc này cũng không thể tránh được đành phải đi theo mọi người cùng nhau rời đi nhất định phải tận khả năng rời xa hai người nếu không tất cả mọi người sẽ gặp phải hai người chém g i ế t xung kích thần giới một phương lưu lại người tới lúc này cũng đã biến sắc bọn hắn do dự một chút về sau cũng chỉ có thể lưu lại chương 464, s a u cùng quyết chiến thái hư cảnh nội đế hậu lưu nộm nhìn qua trong thần giới trần mãn thần trên mặt lộ r a yêu thương cùng vẻ mặt tân cẩn ở sau lưng nàng tiểu mãn càng dạng k h ô n nhật nô sở huyên nô sở đình sư diệu bọn người không hẹn mà cùng lộ g a thần sắc hưng phấn ngoài ra còn có thái hư cảnh các quốc gia tuyển chọn ra cường giả tuyệt thế nhao nhao theo ở phía sau nhân số tối thiểu có hơn trăm người mọi người phát lực đồng loạt ra tay hợp lực đánh vỡ hư không xuất hiện một đầu trực tiếp thông hướng thần giới thông đạo nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào bên trong trong t i ê n giới từng đạo thân ảnh quen thuộc đồng dạng hội tụ tại mấy tên tiên giới trí tôn bên người chờ tiến về thần giới hư không đường hầm hồi lâu không gặp đào hưng hà cùng hạo nhất chân nhân lúc này đều lấy tiên giới trí tôn thân phận xuất lĩnh quần tiên xuất chiến thần giới đào hư hà lúc này lại khôi phục trẻ con bộ g á n g bất quá tất cả mọi người không dám khinh thường hắn hắn trận pháp uy lực có thể thông tin ê triệt điệp hạo nhất chân nhân sau khi nghe nhẹ gật đầu đã từng đồ tôn bối phận nghị không r a bây giờ thành lãnh tụ l ư ợ n g giới trí cường giả thâm thụ trần mãn thần đại ân giang vông n ô n cùng tố tố lúc này cũng tại suất chiến đội ngũ bên trong vì có thể tận sức bọn bọn hắn đều tụ tập tại cái này bên trong ngoài ra còn có không ít nhận qua trần mãn thần ân huệ chúng tiên lúc này cũng đều đến nhân số tối thiểu tại hai trăm tả hữu chúng tiên bên trong một tên cùng trần mãn thần có huyết thống liên lụy nam tử có chút kích động nhìn qua thương không vị kia ngân sắc tóc quan thanh niên. nam tử này nguyên lai là hạo miệu đại lục trần thị trong gia tộc về sau tu t i ê n giả nghị không gia bây giờ cũng đã phi thăng tới tiên giới một tiếng hò hét mấy vị tiên giới trí tôn đồng thời xuất thủ đánh nát hư không mở ra thông hướng thần giới đại môn chúng tiên không chút do dự đi theo tại mấy vị tiên giới trí tôn đằng sau bọn hắn giờ phút này đều không sợ hãi chỉ có mãn khang nhiệt huyết ma giới bên trong ma tôn liệt thiên nhìn qua huyết sắc thương k h u n g bên trong trần mãn thần lãng tiếng cười dài tại phía sau hắn không ngừng có cường hãn thủ hạ chạy đến bọn hắn từng cái đều có không kém gì tiên thánh thực lực ở trong đó có cái tuấn d ậ t uy nghiêm nam tử chính là người quen biết cũ thanh nô bây giờ đã trở thành ma tôn liệt thiên thủ hạ đại tướng một t r o n g lúc này nhận liệt thiên triệu hoán sớm đã kìm nén không được nhất là khi hắn nhìn thấy hình tượng bên trong hình tượng đại biến trần mãn thần không khỏi lệ rơi lầy mặt trong miệng hô ngoài ra còn có cái tuyệt sắc nữ tử nhìn qua trần mãn thần một mặt sầu não nàng chính là đã từng bị lao đi kia đoạn cùng trần mãn thần ký ức vò không hầu về sau nàng khôi phục ký ức lại nghe được trần mãn thần chiến tử thái hư cảnh t í c t ư c một trận không muốn sống tạm bỡ